Chương 53. Bóng cối. Chương 53. Bóng khói. Mặc dù sở ở phòng thay đồ tiếp thu siêu tầm thời điểm, hẻm tấn các sân bóng thi đấu vẫn còn tiếp tục. Hiệp 2 Đanị United bên này hậu vệ cánh phải sẽ vỡ dình lại tiến vào một bóng, Đanị United cuối cùng lấy 30 điểm số bắt Sen Johnston, thăng cấp mùa giải này cup FA trận chung kết. Cái kia Ireland người coi chính mình rất có gan, trên thực tế cũng không phải. Ở trên sân bóng đá có điều liền đem đối thủ làm thường, đó mới là tối không loại, bởi vì đó là đang nói cho toàn thế giới, chúng ta chính là tên rưởi, ta căn bản không phòng ngự được đối thủ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lão John cái này lão đầu dâu bạc ở đây một bên công kích một phen nẹn xem như là vì là bợ rụ sợ xả giận. Rốt cục có phóng viên đồng ý tới nghe lão John lão đầu nhi này phí lời, hắn nên cao hứng. Trận đấu kết thúc, đợt nghỉ Unai thì không có ngoài ý muốn thăng cấp trận chung kết, xử lý xong tất cả, toàn đội liền như vậy trở về lần đi. Trở lại lần đi, đội y lại mang theo bợ rụ sợ làm một phen tỉ mỉ kiểm tra, lần thứ hai xác nhận không thành vấn đề, dặn hắn một ít nên chú ý sự hạng. Tiếp theo là có thể về nhà tu dưỡng. căn cứ đội y lời giải thích, bợ rụ sợ cần nghỉ ngơi hai đến ba cái chu, chờ kéo thương bắt thịt chính mình chậm dài khôi phục ba. Bởi dù sở tuy rằng ở nhà tỉnh dưỡng, có điều Danny United thi đấu còn phải tiếp tục. cup FA vòng bán kết sau khi, Danny United rất nhanh sẽ tiến hành rồi một hồi giải đấu bù thi đấu, giải đấu vòng thứ 15 cùng gờ lạt gỗ dẹn trở cái kia một hồi. Cuối cùng, Danny United ở sân nhà không bốn bại bởi dẹn trở. Có điều này không quá quan trọng, Danny United hiện nay ở bảng tổng sắp trên hoàn toàn khóa chặt 4 vị trí đầu, cũng chính là khóa chặt mùa giải sau UEFA Europa League tư cách. Danny United tuy rằng không quá quan trọng, thế nhưng dẹn trở nhưng dựa vào này trận thi đấu bù bắt được điểm trực tiếp vượt lại sở tiếp một phần, lại một lần trở lại bảng tổng sắp thủ vị trí. Hiện nay mùa giải này sở có tỷ trọng trợ mỉ ở kịp còn còn sót lại hai đại hồi hộp chính là, xe tiếp cùng rèn chờ ai sẽ thắng lợi, SCT T gì ẩn cùng Hamton ai có thể bảo vệ. Vòng thứ 33, Danny United đi sân khách 12 bại bởi một thể hẻo, tao nộ hai liên tiếp thất bại. Có điều đồng dạng khóa chặt thú FA Euro Palit từ cách hệ ở thật giống cũng không có truy phần dục vọng, bọn họ ở sân khách 11 đánh hòa Inverness, chỉ đoạt về một phân lệch. Giải đấu 33 vòng qua đi, mùa giải này sở có tỷ ở kịp 3 tuần hoàn cũng toàn bộ kết thúc. Gổ Latgote Zentra, Celtic, Duny United, Hearts, ký cùng với Motherwell, e này 6 chi đội bóng xếp hạng thứ 6, tiến vào tranh quan tổ. Inverness, Hibernian, St Aberdeen, FC Tmiryarn cùng với Hamilton, này 6 chi đội bóng xếp hạng sau 6 vị, tiến vào bảo vệ tổ. Kỳ thực tranh quan tổ cũng chính là dẹn trở cùng Celtic hai nhà chân chính tranh quan mà thôi, tương tự bảo vệ tổ cũng chỉ có FC Tmiryarn cùng Hamilton là thật sự ở bảo vệ, cái khác 8 chi đội bóng tất cả đều là theo té đi. Scottie Tzermy ở kịp vòng thứ 34, Duny United sân nhà 42 đánh bại Hè ở sân nhà bà, bà hòa một thẻ yểm. Sơ có tỷ số ở kịp vòng thứ 35. Đơn United sân khách 14 bại bởi sẹo tim. ở sân khách 2, hai hòa kỳ mặt ngọc. hai vòng đấu hệ ở đều không có thể nắm lấy cơ hội đến gần cùng đơn United điểm chức lệnh. Còn còn lại ba vòng đấu tình huống dẫn trước hệ ở 10 phần, đơn United cũng theo đó sớm khóa chặt giải đấu người thứ ba vị trí. Giải đấu người thứ ba cùng người thứ 4 đều có thể đi tham gia mùa giải sau UEFA Europa League. Thế nhưng người thứ ba có thể thiếu đánh một vòng cả bị hình 3. Giải đấu vòng thứ 35 qua đi, Võ Vũ sơ bị căng cơ cũng từ từ gần như khỏi hẳn, bắt đầu trở lại đội bóng tiến hành một ít đơn độc khôi phục huấn luyện. Kỳ thực đang tu dưỡng trong lúc, Võ rủ Sở cũng là cơ bản mỗi ngày đều đến câu lạc bộ đi, có điều là đi câu lạc bộ ăn dinh dưỡng món ăn. Nghề nghiệp câu lạc bộ đều là sẽ vì cầu thủ phân phối dinh dưỡng món ăn, tất cả vì cầu thủ khỏe mạnh làm chủ, mùi vị khả năng không tốt lắm, nhưng đúng là rất thích hợp vận động viên. Có điều câu lạc bộ cũng không thể cưỡng chế yêu cầu nhất định phải ăn dinh dưỡng món ăn, vì lẽ đó rất nhiều lúc đều dựa vào tự giác. Cầu thủ mình thích đến bên ngoài đi ăn. Câu lạc bộ cũng không có cách nào phái người bất cứ lúc nào theo người, hơn nữa mọi người đều là người trưởng thành, cũng không cần thiết như vậy. Mặc dù sợ từ khi gia nhập liên minh đận nghỉ Unmai tới nay, cơ bản mỗi ngày buổi trưa cùng buổi chiều đều là ở câu lạc bộ ăn dinh dưỡng món ăn. Tuy rằng mùi vị xác thực không ra sao, nhưng hắn cảm thấy còn có thể tiếp thu, dù sao nước anh trên cá khoai tây đồng dạng ăn không ngon. Mặc dù sở chính đang vật lý trị liệu sư dưới sự giúp đỡ hoạt chuyển động thân thể, huấn luyện viên trưởng Dieter Huston mang theo huấn luyện nhân viên lại đây. "Vở dù sợ khôi phục đến thế nào? Ta cảm giác rất tốt, ngươi để ta ngày mai sẽ lên sân khấu cũng không có vấn đề gì." là như vậy, chúng ta cảm thấy tương lai mấy trận thi đấu đều không trọng yếu, ngươi có thể lại nghỉ ngơi một chút. Dieter Huxton không có mở miệng, trái lại là trợ giáo tổ Bi Hạ Dị Sở mở miệng nói rằng, Bậc Dù Sở trong nháy mắt liền rõ ràng, đây là để hắn tiếp tục trang thương thả bóng khói, vì là f FA trận chung kết làm chuẩn bị. Bậc Dù Sở trước còn có chút kỳ quái, đội y rõ ràng nói hay, ba cái chu, đã nghỉ United câu lạc bộ, nhưng đối ngoại tuyên bố hắn muốn nghỉ ngơi một tháng trở lên, lúc đó hắn còn tưởng rằng là câu lạc bộ làm xấu nhất dự định, cũng chính là hắn khôi phục không lý tưởng lời nói khả năng muốn một tháng trở lên. Bây giờ nhìn lại khi đó Peter Hudson liền đang tính toán việc này. Tuy rằng Bọ Rùa Sở cảm thấy Cup FA trận Chung kết chuyện như vậy, Selti không thể bởi vì một cái bom khói liền thật ăn nhiều đại thiệt thòi, nhưng hắn vẫn là nguyện ý nghe từ huấn luyện nhân viên sắp xếp. Được rồi, vậy ta liền tiếp tục đơn độc huấn luyện, vì là Cup FA trận Chung kết làm chuẩn bị. Ba. Bọ Rùa Sở tiếp tục làm đơn độc huấn luyện. Sở Cortisotermy ở kịp giải đấu cũng đang tiếp tục. Sở Cortisotermy ở kịp cuối cùng 3 vòng, Sở Hữu Hồi hộp đã biến thành tranh quan cùng bảo vệ. Genchờ vẫn ở thắng trận, vẫn luôn là lấy một phần kém cỏi ngăn chặn Selti, điều này làm cho Selti tương đối khó chịu. SCT Mỹ dĩ ẩn hiện nay cũng vẻn vẹn dẫn trước Ham như tuần 2 điểm, hai đội bảo vệ hồi hộp mười phần. Ngày mùng ngày 7 tháng 5, Sơ có giờ Mỹ ở kịp vòng thứ 36, đội nhì u Tịt ở sân nhà 40 đại thắng một thẻ yếu, dọn lì hàng này lại hoàn thành rồi hattrick, trở thành mùa giải này đội nhì u Tịt bên trong duy nhất một cái hoàn thành hattrick cầu thủ. Ai cũng không nghĩ đến, đội nhì u Tịt mùa giải này chỉ có một cái hattrick lại là dọn lì cái này ngốc cao cái hoàn thành. Có điều hắn có như thế cao vóc ra ở, thân thể còn rất dán chắc, chỉ cần cho cơ hội, hắn vẫn đúng là có thể đi bàn. Lại như này một hồi vô dục vô cầu mọi thể ý hậu vệ lại như là đang ngủ gà ngủ gật như thế, Jordan lì bắt lấy cơ hội chính là bùn bùn bùn ba lần, hất tới tay đồng thời tiến hành cái khác thi đấu ở trong, lão tiên cửa hiệu hai nhà cũng phân biệt thắng trận, rèn trợ tiếp tục dẫn trước sẹp tỉ một phần, CBT là thật sự khó chịu, mắt thấy liền một phần trích lệnh, nhưng rất khả năng chính là ngăn cản bọn họ thắng lợi lại trời. tranh quan bên này không có thay đổi, bảo vệ bên kia nhưng có phong ba, hạng tần sân nhà mới bắt hái bờ nhị ẩn, SCT dị ẩn nhưng sân khách không một bại bởi Inverness, tần liền như vậy bỏ đến SCT Mỹ dị ẩn trên đầu. Từ khi mùa giải trên giữa đoạn điên vào đáy vực sau khi, đây là hang như lần thứ nhất thoát khỏi đếm ngược người thứ nhất vị trí, xem ra là thật có cơ hội đột kích ngược. Ngày 11 tháng 5, sờ có tỷ sụp trợ rở Mỹ ở kịp vòng thứ 37, Đanị United tiếp sân khách không hai bại bởi gờ lạt gỗ rèn chờ, không có thể làm đến trợ giúp sẽ tiếp đánh lén rèn chờ nhiệm vụ. Lúc trước sẽ tiếp bên kia còn ở thổi phong Đanị United, công bố Đanị United hoàn toàn có cơ hội lại một lần nữa đi sân khách đánh bại rèn chờ, đáng tiếc Đanị United không có để sẽ tiếp phần nguyện. Nếu như vậy, tuy rằng sẽ tiếp cũng thắng trận, nhưng vẫn là lạc hậu rèn chờ một phần, giải đấu chỉ còn giữ lại một vòng cuối cùng. SEO tiếp thắng lợi cơ hội lại nhỏ rất nhiều. Có điều này một vòng bảo vệ bên kia tình thế lại xuất hiện xoay chuyển, FC Tmy gì ẩn ở sân khách mười tuyệt sát hạ bờ in, Hang Huy Tần nhưng sân khách không hai bại bởi Sen Jorgensen. Hang Tần vừa mới bỏ lên một vòng, lập tức lại đi trở lại, hơn nữa hiện tại Lạc hậu FC Tmy gì ẩn hai điểm, hiệu số bàn thắng thua còn ở thế yếu, một vòng cuối cùng FC Tmy gì ẩn chỉ cần sân nhà đá hòa liền có thể bảo vệ thành công, Hang Huy Tần bảo vệ cơ hội không lớn. Nỗ lực một toàn bộ mùa giải, nhanh lúc kết thúc mới rốt cục mới nhìn thấy hy vọng ngọn lửa, nhưng thoáng qua trong lúc đó ngọn lửa liền bị dội tắt, Hang Huy Tần cũng là đủ khổ bức. Chương 54, tờ thứ tư thẻ. Chương 54, tờ thứ tư thẻ. Năm 2011 ngày 15 tháng 5, 2011 mùa giải Sở Cót Lên Tờ Giờ Mi ở vòng thứ 38 ngày thi đấu. Daniel United tọa chấn sân Nhà, nên chiến mùa giải này cùng mình dây dưa rất lâu hẹ ớt. Mùa giải này Daniel United thành tích có thể nói là tương đối khá, bọn họ ở giải đấu bên trong sớm 3 vòng liền khóa chặt người thứ 3, cup fa cũng đánh vào trận chung kết. Bình luận viên ở mở màn trước nói tới Daniel United thành tích. Cuộc tranh tài này là mùa giải này Daniel United cái cuối cùng sân Nhà. Đối chiến cũng là mùa giải này, Đanny United trực tiếp đối thủ cạnh tranh hệ ở, vì lẽ đó cuộc tranh tài này có lượng lớn Đanny United fan bóng đá đi đến trong sân bóng, tuy rằng kết quả của cuộc so tài kỳ thực không quá quan trọng, nhưng bọn họ là tới chứng kiến mùa giải này cái cuối cùng sân nhà, chứng kiến cái này mùa giải Đanny United đạt được không sai thành tích. Căn cứ lúc trước được tin tức, Đanny United mùa giải này siêu cấp người mới bở rụ Sở Ly cũng sẽ không ở cuộc tranh tài này ra trận, hắn bởi ở cùng Sen Jones FA vòng bán kết bên trong bị thương, đến hiện tại đã vắng chỗ một tháng thi đấu. Tuy rằng cũng sẽ không ra trận, nhưng Ly vẫn là mặc chỉnh tề đi đến trong sân bóng. Hiện nay đang ngồi ở ghế dự bị bên kia cùng mình đội hưu giao lưu. Sân bóng trên khán đài xuất hiện rất nhiều chúc phúc ly mau chóng khôi phục hành phi quảng cáo, Đanị United fan bóng đá hiện tại đều phi thường lo lắng ly tương thế, bởi vì một cái chu sau đó chính là cup FA trận chung kết, nếu như gặp chuyện lúc nào chả là không thể ra trận, Đanị United đối mặt sẽ tìm phần thắng lại gặp ít hơn 2 phần. Có điều sẽ tìm huấn luyện viên trưởng Tony mặc dậy nhưng biểu thị, mặc kệ một tuần sau đó Lee có thể hay không ra trận, bọn họ đều sẽ an bài thật lúc trước chiến thuật. Kỳ câu nói này một cái khác ý tứ chính là, bọn họ hoài nghi Danny United là ở thả bóng khói bọn họ là sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Vỡ dù Sở Âu phục giày ra ngồi ở bên sân xem so tài, thỉnh thoảng còn có thể nghe được trên khán đài có fan bóng đá đang gọi tên của hắn. Tuy rằng mùa giải chung kỳ thời điểm, Đơn United cùng Hè ợt cạnh tranh đến phi thường kịch liệt, nhưng hiện tại hết thảy đều đã bùi bầm lắng xuống, hai đội cũng đều có muốn âu chiến tư cách, vì lẽ đó cuộc tranh tài này đã được rất bình hẳn. Có điều cuộc tranh tài này cũng không phải xem bình luận viên nói như vậy không có chút ý nghĩa nào, chí ít cuộc tranh tài này đối với gù Tủy tới nói liền rất trọng yếu, đây là hắn cạnh tranh giải đấu chiếc giải vàng cuối cùng cơ hội. Cho tới bây giờ gù Tủy Lỵ ở giải đấu đánh vào 19 cái bóng. Lạc Hậu bảng vừa phá lưới người thứ nhất Kèn Ním Lở hai bóng, bởi Kèn Ním đã sớm mùa giải chi trả, cuộc tranh tài này dù tùy Lì chỉ cần có thể lập cú đút, liền có cơ hội cùng Kèn Ním đặt ngang hàng trước giày vàng. Sở dĩ nói chỉ là có cơ hội, là bởi vì sẽ Gezi hụt tổ giống như hắn tiến vào 19 cái bóng, nếu như Gezi hụt tổ một vòng cuối cùng hạt trịch, cái kia 21 cái bóng liền không đủ nắm chiếc giày vàng. Gu Túy Lì biểu hiện rất nỗ lực, hiệp 1 liền giúp trợ đợn nghỉ United mở tỉ số, nhưng hệ ở, ở hiệp một kết thúc trước san bằng tỷ số, hiệp 2 Gu không thể lại thu được cơ hội, đúng là dọn lì đánh vào một bóng. Trợ giúp đẩn Mỹ Tịt ở sân nhà 21 bắt thi đấu đến đây, mùa giải này sợ có thịt số tở giờ mì ở kịp giải đấu cũng toàn bộ kết thúc. Cái khác buổi diễn thi đấu ở trong, gỡ lạc song hùng đều phân biệt thắng trận, bởi vậy dẹn trợ lấy một phần kém cỏi lực ép sẽ tiếp bắt mùa giải này giải đấu quán quân, hoàn thành rồi giải đấu 3 liên quan, cũng thu được mùa giải sau tư cách tham dự trang T.O.L.I. Xeo tiếp phải Á quân, đem cùng đẩn Mỹ Tịt cùng với hẹ ợt đi tham gia mùa giải sau bảo vệ bên kia SCT Mỹ Dị ẩn không có cho Ha Mưu Tần cơ hội. Bọn họ ở sân nhà không không đánh hòa Sen Dồn sổn. Mạo hiểm hoàn thành bảo vệ. Ha Mưu Tần trở thành mùa giải này chỉ có một nhánh đội bóng rất hạng. SCT Mỹ Dị ẩn đúng là sợ có Tỷ Sắp Tơ Mi ở kịp bảo vệ của ma. Từ khi tháng 5 năm 06 mùa giải lấy tô giáp quản quân thân phận thăng lên sở có Tỷ Sắp Tơ Mi ở kịp tới nay, bọn họ ở gần nhất năm cái mùa giải thành tích phân biệt là thứ hai đếm ngược tên, đếm ngược người thứ ba, thứ hai đếm ngược tên, đếm ngược người thứ ba, lại thêm cái này mùa giải thứ hai đếm ngược tên, liên tục năm cái mùa giải mạo hiểm bảo vệ thành công. Bọn họ trong câu lạc bộ tuyệt đối ẩn dấu tổ truyền bảo vệ bí phương đối với Đận United câu lạc bộ tới nói, mùa giải này đạt được giải đấu người thứ 3, đây là đội bóng tự thập niên 80 tới nay tối thành tích tốt. Mà mùa giải này Đận United lấy 23 tháng 7 hòa 8 phụ thành tích bắt được 76 điểm, cái này cũng là Đận United sử cao nhất điểm ghi chép, so với trước đây 59 điểm đầy đủ tăng cao ra 17 điểm ở cầu thủ cá nhân Vinh Dự phương Diện, dù tỷ lệ cùng Geji hợp tợ đều chỉ ở một vòng cuối cùng đánh vào một bóng, vì lẽ đó chỉ đá 28 vòng liền mùa giải chi trả kèn ním vẫn là bắt giải đấu chiếc giải vàng. Mà Bờ rủ sợ tuy rằng cuối cùng mấy vòng không đá, nhưng vẫn không có người nào có thể ở kiến tạo mấy trên đuổi theo hắn, hắn thuận lợi lấy 13 lần kiến tạo bắt mùa giải này giải đấu vua kiến tạo đương nhiên, Bờ rủ sợ còn lấy 4 lần tùy ý phá cửa, trở thành mùa giải này sợ có tỷ sở Zerimi ở kịp giải đấu đá phạt ghi bàn số lần nhiều nhất cầu thủ. Bờ rủ sợ cái thứ nhất mùa giải giải đấu phiếu điểm cũng là đi ra, hắn mùa giải này Villa Derby United ở giải đấu bên trong ra trận 29 lần, đánh vào 10 bóng đưa ra 13 lần kiến tạo, bắt được một cái hai đôi số liệu ba. Giải đấu kết thúc, mùa giải này sợ Scotland giới bóng đá cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng hạng mục, cup FA trận chung kết bởi Celta ở giải đấu cạnh tranh bên trong bại bởi Gençer, cậu thêm trước đây trận Chung kết League cũng bại bởi Gençer, vì lẽ đó cho tới bây giờ Celta vẫn là tứ đại rai không, bọn họ khẳng định là muốn cố gắng bắt này cái cuối cùng quán quân. đội nhì bên này tự nhiên cũng sẽ không đem quán quân liền chấp tay nhường cho, đội nhì cũng là muốn cố gắng bảo vệ chức vô địch, hoàn thành cúp phá hai liên quan nhiệm vụ. vợ dù sợ, bọn họ là ai? là bằng hữu của ngươi sao? vợ dù sợ mang theo một người trung niên cùng một đứa bé đi đến câu lạc bộ sân huấn luyện, dẫn tới các đồng đội rất tò mò. đúng, bọn họ đều là bằng hữu của ta, vị này vẫn là giáo viên của ta. Ta ở bóng đá trên thời giáo vỡ lòng. Bở rủ sở giới thiệu, đây là Luca Sava, người CBA, đã từng cũng là cái nghề nghiệp cầu thủ, đây là con trai của hắn tiểu Ivan. Chào mọi người, ta là Ivan Sava, tương lai của ta hy vọng có thể trở thành bở rủ sở như vậy lợi hại cầu thủ, cùng các ngươi đồng thời đá bóng. Đại cái Sava còn chưa nói, tiểu Ivan liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu tự giới thiệu mình, chêu đến các đồng đội một mảnh tiếng cười. Luca Sava cùng con trai của hắn tiểu Ivan đều là bở rủ sở mời đến sở Scotland. trên danh nghĩa là mời bọn họ đến xem Cup FA trận chung kết, nhưng bờ rủ sở còn có cái khác cân nhắc. Ngay ở ngày hôm qua, bờ dù sở vương tử đảo chân thẻ mức độ hòa hợp dâng lên đến 33% hắn cũng thuận lợi thắp sáng lại một cái thẻ, xuất xa cao thủ, gơ rác, thắp sáng sau có thể thu được gơ rác xuất xa thiên phú, làm thẻ mức độ hòa hợp vượt qua 50% lúc, xuất xa lực bộc phát tăng cường 10% xa 4 chuẩn độ tăng cường 10 đây là bờ rủ sở lần thứ nhất nhìn thấy phụ gia thuộc tính tăng cường hai hạng, có điều nói tóm lại, cũng đều là cùng liên quan với xuất xa cái này kỹ năng có quan hệ. Tấm thẻ này mở ra sau thể mức độ hòa hợp với bắt đầu thì có 23% là hắn thấp sáng bốn chiếc thẻ bên trong vừa bắt đầu mức độ hòa hợp cao nhất khả năng này cùng hắn trước đây luyện tập xuất giôn thời điểm cũng vẫn đang luyện xuất xa có quan hệ Bở rủ sờ mở ra tấm thẻ thứ nhất đường biên khoái mã với bắt đầu mức độ hòa hợp là 19% tấm thẻ thứ hai viên nguyệt loan ao bắt đầu mức độ hòa hợp là 16% tấm thứ ba thẻ vương tử đạo chân với bắt đầu mức độ hòa hợp là 18% xuất xa cao thủ là lần thứ nhất xuất hiện với bắt đầu mức độ hòa hợp liền vượt qua 20% trở lên tình huống điều này cũng làm cho bợ rủ sở rất cao hứng sau đó mở ra thẻ Nếu như hắn bản thân mình cũng đã biết một chút lời nói, cái kia vừa bắt đầu mức độ hòa hợp gặp hơi hơi cao một chút. Hiện nay bở rủ sở đã mở ra bốn chiếc thẻ bên trong đường biên khoái mã mức độ hòa hợp đến 51%, viên nguyệt loan đao mức độ hòa hợp đến 42%, vương tử đạo chân mức độ hòa hợp đến 33%, xuất xa cao thủ mức độ hòa hợp đến 23%. Bở rủ sở có thể rõ ràng cảm giác được đường biên khoái mã mức độ hòa hợp đến 50% sau khi liền rõ ràng tăng cường biến chậm quá lâu như vậy cũng vẹn vẹn ra tăng rồi 1% mức độ hòa hợp. Có điều rủ sở hiện tại còn không rõ ràng lắm. Cái này tăng trưởng biến chậm đến cùng là lấy 50%, cái này một nửa giới hạn trị giá là phân giới điểm, vẫn là lấy phụ gia thuộc tính yêu cầu tỷ lệ phần trăm vì là điểm giới hạn đường biên khoái mã phụ gia thuộc tính chính là yêu cầu mức độ hòa hợp đạt đến 50% mới thỏa mãn, nhưng vương tử đảo chân thẻ phụ gia thuộc tính nhưng chỉ yêu cầu 45% là tốt rồi, nếu như biến chậm giới hạn trị là người sau, cái kia vương tử đảo chân sẽ ở 45% sau đó liền bắt đầu. Biến chậm, có điều này đều còn cần chờ sau này bởi dụ sở tự mình tìm đòi. Mà ở thuộc tính phương diện, vợ rủ sở kỹ thuật thuộc tính vẫn là 71 điểm, tinh thần thuộc tính cũng vẫn là 74 điểm, thân thể thuộc tính đúng là tăng cường đến 69 giờ đơn tuần liền trên thuộc tính tới nói, chỉ kém 1 điểm thân thể thuộc tính, vợ rủ sở liền có thể thỏa mãn thắp sáng hàng thứ 2 thẻ cơ sở điều kiện, thế nhưng hàng thứ nhất thẻ hắn cũng mới thắp sáng 4 tấm, còn có 2 trường không thắp sáng, còn phải chậm rãi các loại. Vợ rủ sở lần này mời vã lại đây không chỉ chỉ là xin hắn xem cup phá trận chung kết, đồng thời cũng còn hy vọng có thể mời đối phương sau này khi chính mình tư nhân thầy huấn luyện ở sở có tiền tự giờ mì ở kịp cái thứ nhất mùa giải, vỏ dụ sợ cảm thấy đến biểu hiện của chính mình xem như là thành công, vậy hắn đón lấy liền muốn bắt đầu bắt tay thành lập chính mình tư nhân đoàn đội, vì là sau đó càng to lớn hơn thành công chuẩn bị sẵn sàng đương nhiên, hắn cũng có hiện nay vấn đề lớn nhất, vậy thì là không tiền Lấy vỏ dù sợ hiện nay điểm ấy tiền lương, căn bản không thể chống đỡ hắn thành lập đoàn đội, có điều điều này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chương 55, trận chung kết 1. Chương 55, trận chung kết 1. Cúp FA trận chung kết bắt đầu trước mấy ngày này, vợ rủ sở vẫn luôn mang theo Luca xạ vạ cùng đi đần nghỉ Unai tỉ sân huấn luyện để hắn giúp mình làm huấn luyện. Vợ rủ sở cần phải làm làm mau trong thích ứng mới thu được suất xa thiên phú. Nói không chắc Cúp FA trận chung kết thời điểm hay dùng được với ở ngoài vùng cấm mỗi cách một mét khoảng cách bảy một cái bóng đá. Vợ rủ sở lần lượt từng cái đi đến hoàn thành suất goal. đương nhiên, khung thành trung ương là dùng lưới khung thành niêm phong lại, chỉ có bốn cái góc mới là không. Vợ rủ sợ cũng chỉ có thể đánh chuẩn bốn cái góc, quả bóng mới có thể đi vào khung thành. Vợ rủ sợ ngươi một năm này tiến bộ thật sự để ta cảm thấy dần mình. Huấn luyện khoảng cách. Sạ vạ đưa cho bờ rủ sở một bình nước sau đó nói: đương nhiên, ta có thể từ nhỏ chính là thiên tài, chỉ cần cho ta một cơ hội, ta liền có thể trả ngươi một cái kỳ tích. Bợ rủ sở không chút khách khí mèo khen mèo dài đuôi lên. Sạ vạ cũng không trả lời, nhưng trên mặt của hắn rõ ràng là không quá tin tưởng dáng vẻ. Bợ rủ sở vừa tới nước anh liền quen biết hắn, có phải là thiên tài hắn đương nhiên rõ ràng nhất. Bợ rủ sở cũng mặc kệ đối phương có tin hay không, mà là tiếp tục nói rằng, Tiểu Ivan hắn tựa hồ đối với trở thành nghề nghiệp cầu thủ cảm thấy rất hứng thú. Hừm. Có điều hắn cũng không có quá cao thiên phú, thậm chí so với ngươi khi đó vừa tới nước Anh thời điểm còn không bằng. Nói tới như tử, sạ vạ không khỏi thở dài. Nếu không ta để kết cùng đận nhị Unmai Tịt Câu lạc bộ nói một tiếng, để tiểu Ivan tiến vào nơi này trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi thử xem. Bỡ dù sờ lấy ra độc quả táo bắt đầu mê hoặc đối phương, thành công cũng không chỉ là dựa vào thiên phú, có lúc nỗ lực cũng rất trọng yếu, nói không chắc tiểu Ivan thì có loại này chất lượng đặc biệt đây. Eddie Rổng không phải đã nói mà, thiên tài kỳ thực là 99% mồ hôi cộng thêm 1% thiên phú tạo thành. Bỡ dù sở nói tiếp, có điều đi Rổng còn nói nửa câu sau nhưng ở phần lớn thời điểm, cái kia 1% thiên phú so với 99% mồ hôi còn trọng yếu hơn. Xạ Vạ không chút khách khí chỉ ra, cho nên nói các người châu Âu bên này chính là tư tưởng giác ngộ không đủ, ta ở Trung Quốc trên tiểu học thời điểm liền chỉ gặp qua nửa câu đầu, khi đó câu nói này nhưng là sâu sắc khích lệ ta. Bỡ dù Sở cùng xạ Vạ ở trên sân huấn luyện luyện tập thời điểm, phụ cận câu lạc bộ tòa nhà văn phòng trên, Peter Houston cùng hắn huấn luyện viên tổ cũng đang xem. Bỡ dù Sở gần nhất đều ở tăng cường huấn luyện. Huston hướng mình trợ giáo hỏi, "Hừm, hắn mỗi ngày đều mang theo cái kia người CBA đến huấn luyện, còn thường thường gặp tăng cường huấn luyện." Trợ giáo bị hạ gì trở nỗi đáp, "Phát động bở rủ sở bán đứt điều khoản sự, câu lạc bộ bên kia đàm luận đến thế nào rồi?" Đây mới là huấn luyện viên trưởng Dieter Haselton quan tâm nhất vấn đề. Đã ở nói chuyện, bán đứt bở rủ sở là không nghi ngờ chút nào. Lấy cái này mua giải bở rủ sơ biểu hiện, coi như lập tức đem hắn bán được Strip hoặc là dẻn chờ, đều có thể bán ra 3 triệu bảng Anh khoảng chừng, trái phải giá cả. Nếu như có nước Anh bên kia đội bóng đối với hắn cảm thấy hứng thú, giá cả kia còn có thể càng cao hơn, chúng ta có thể hoa 120 vạn bảng Anh bán đứt hắn vốn là rất kiếm lời. Trợ giáo hạ gì sờn nói tiếp, tuy rằng nghe nói cờ rít tổ vẽ lịch bên kia chính đang nghĩ biện pháp muốn đem bở rủ sở kiếm về đi, nhưng hợp đồng bên trong điều khoản viết đến rõ rõ ràng rằng bọn họ không thể có cơ hội. Hiện tại cũng chính là ở bán đứt sau tiền lương trên, vẫn không có thể cùng bở rủ sở mẫu thân đảm lo tốt. Nàng yêu cầu tiền lương rất cao sao? Nàng vì là bở rủ sở định giá hai vạn bảng anh lương tuần, đây là chúng ta trong đội đỉnh tân, hiện nay cũng chỉ có cụ tùy lì có thể bắt được hai vạn bảng anh lương tuần. Bở rủ sở đáng giá trên cái giá này. Thế nhưng tầng quản lý lo lắng cho bợ rủ sở hai vạn bảng anh, cụ gặp không hài lòng. Hắn rất có thể sẽ yêu cầu tăng lương, đây là câu lạc bộ không muốn nhìn thấy, này sẽ làm câu lạc bộ tiền lương gánh nặng tăng thêm. 3. Năm 2011 ngày 21 tháng 5, 2011 mùa giải Scottish Cup FA trận chung kết sắp ở G hẻm Hempton Park sân bóng khai hỏa. Thi đấu còn chưa bắt đầu, Hempton Park trong sân bóng bầu không khí liền náo nhiệt lên. Chủ yếu là sự tập fan bóng đá càng nhiều, dù sao nơi này là Glarlaggo, xem như là bọn họ nửa cái sân nhà. Buổi chiều 2 giờ, trên người mặc lục bạch hành điều đội cùng trên người mặc vàng áo đấu United ra trận, trong sân bóng lập tức bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Tuy rằng hai đội ra trận đều chiếm được từng người fan bóng đá tiếng hoan hô, nhưng ta nghĩ hiện nay hai đội bóng tình cảnh là hoàn toàn khác nhau. Bình luận viên lại làm lên giới thiệu. Đơn vị u hiện nay đã thông qua giải đấu xếp hạng đạt được mùa giải sau UEFA ở rồi ba tư cách. Trận này cũng FA trận chung kết đối với bọn họ tới nói càng như là thêm gấm thêm hoa. Có thể bắt tốt nhất, không bắt được bọn họ cũng sẽ không quá thất vọng. Mà sẽ tìm bên kia là một chi mỗi cái mùa giải đều chỉ ở quán quân đội bóng tới nói, bọn họ mùa giải này cho tới bây giờ còn không nắm đến bất kỳ quán quân. Nếu như trận này trận chung kết cũng không bắt được, cái kia sẽ tìm mùa giải này lại chính là tứ đại gia không. Seotik mùa giải trước sẽ không có thắng được bất kỳ quan quân, cái này mùa giải lại một lần nữa không lấy được bất kỳ quan quân, vậy thì là liên tục hai cái mùa giải không lấy được bất kỳ quan quân, phải biết Seotik lần trước liên tục hai cái mùa giải không có nắm đến bất kỳ quan quân, vậy còn là hơn 80 năm trước chuyện. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, Seotik không bắt được, bọn họ huấn luyện viên Tony mặc dầy 100% gặp tan học, coi như bắt, hắn cũng chưa chắc liền có thể tiếp tục ở xoáy vị trên chờ bao lâu, dù sao cái này mùa giải Seotik không thể bắt được tư cách tham dự trang diolit. bên kia, nếu như có thể bắt cúp FA Này chính là bọn họ đội trong lịch sử lần thứ nhất liên tục 2 năm thu được cúp FA, đồng thời cũng là kế thập niên 80 sau khi lần thứ nhất liên tục 2 năm đều có quán quân vào sổ. Có điều chỉ riêng mùa giải này hai đội giao chiến thành tích đến xem, Danny United 4 lần đối mặt sẽ tiếp chiến công là hòa 1 thua 3, Danny United chưa chắc một tháng, seo tiếp cũng là mùa giải này Danny United duy nhất một nhánh không thể đã đánh bại sở có tiệp dọc giờ mì ở kịp đội bóng. Đáng nhắc tới chính là... Trước nghỉ United câu lạc bộ vẫn tuyên bố bọn họ hạt nhân cầu thủ bờ sở ly thương thế vẫn không có thể khỏi hẳn. Thế nhưng cuộc tranh tài này hắn nhưng không nghi ngờ chút nào lần đầu ra sân. đang giải thích viên nói rằng bên trong hai đội cũng ở trên sân bóng dọn xong trận hình. Đợt nghỉ United vẫn là thường quy 442. Thủ môn: Dani. Hậu vệ: Cereale đi lòn. Tao đi tổng. Garry Kennett. Sợ cốt sể vợ gì. giữa sân: Corgi cố về. David dọ vợ tờ sổng, Sợ tạm sân. Giòn. phong: Gu bên kia cũng là một cái 442 trận hình. Thủ môn, Phờ Rẹ Foster, hậu vệ, Marco Coulson, Daniel Almada sọt Charlie Mulgrew, Ellie Leo nghỉ ra ở giờ. Dưới sân, James Phờ Rẹ bị dẹm cậy ổ, Cerrit có Scott Morgan. Thiên phong, Anthony Scott, Gergi Hunter. Bản cuộc tranh tài trước pháp trọng tài là Scott Glenn giành còi Billy Angcàn. Theo hắn một tiếng còi, Scott Glenn giải đấu năm nay cuối cùng một trận thi đấu cũng chính thức đấu võ. Trung 56, trận chung kết hai. Trung 56, trận chung kết hai. Trận đấu bắt đầu sau, hai đội đều cũng không có đánh trò quá cấp tiến này dù sao cũng là sở Scotland trong nước quan trọng nhất cuộc thi đấu trận chung kết, hai bên mở màn đều đánh cho rất cẩn thận. Mãi đến tận phút thứ 11, toàn cục tranh tài lần thứ nhất sút gôn mới xuất hiện. Danny Unai tịt ở giữa sân cắt bóng, có điều sợ tiêm bên kia phòng thủ trận hình tổ chức rất khá, đang không có cho Danny Unai tịt quá cơ hội tốt, liền bờ rủ sở ở trước sân cánh phải chính mình đến rồi một cướp sút xa, xem như là cho mình tìm xem cảm giác. Quả bóng tuy rằng đánh cao, nhưng bờ rủ sở chính mình cảm giác cũng khá. Nhưng bờ sở này một cướp điểm, lại như là thổi lên hai đội sung phong kèn lệnh giống như vậy, nhịp điệu thi đấu trong nháy mắt liền nhanh hơn. Phút thứ 14 Sẹo tiệp thông qua đường biên truyền vào trong sáng tạo cơ hội. Bọn họ cao trung phong sợ tổ kết bên trong vùng cấm đánh đầu cận thành nện ở trên cột dọc bắn ra đường biên ngang. Phút thứ 17, bảy, Bọ Dù sơ ở trước sân cùng David rõ bờ tợp sổng phối hợp sau khi lên bóng cao đem bóng treo tiến vào vùng cấm. John Lily ở đối phương thụy điện hậu vệ mạ sọ dậu vì quái dày dưới, suất gôn không thể đánh tới sức mạnh. Phút thứ 19, chín, Gụ Thủy Lily trước sân dẫn bóng tiến vào vùng cấm sau bị sẹo tiệp hậu vệ mùn đẩy ngã. Thế nhưng trọng tài chính William cạn cho rằng là trước tiên giải vây bóng sau mới thuận thế vấp ngã người, không có penalty. Phút thứ hai Sau Tít Phong hồ phách trước sân một cất suốt xa đánh vào đau đỉ tổng trên người hình thành khúc xạ, cũng may này bóng khúc xạ sau tốc độ bóng cũng không nhanh, đỡ nhỉ phản ứng đúng lúc, đem bóng cho ông lấy. Liên như vậy, nhịp điệu thi đấu trong nháy mắt liền kéo trận, trong sân bóng tiếng kinh hô cũng liên tiếp. Phút thứ 28 mươi tám, Bờ Dụ sơ lại một lần đổi đến trước sân trung lộ tìm cơ hội, cánh trái của ấy lập tức đem bóng rời đi lại đây. Cái này bóng chuyển tới sức mạnh rất thích hợp, rất thuận tiện Bờ Dụ sợ xử lý, liền hắn nhấc chân phải dùng má trong tiếp bóng, tiếp theo chân trái lập tức cùng lên đến má trong đập về, quả bóng như là bóng bàn như thế ở Bờ Dụ sợ xong má trong liên tục va chạm hai lần tiếp theo đạn hướng hắn thân thể hưu phía trước ở bờ rủ sở chuẩn bị tiếp bóng trước, xeo tiếp hậu vệ mùn giờ cũng đã để lên đến chuẩn bị chặn lại, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến bờ rủ sở sẽ như vậy xử lý bóng, còn không phản ứng lại liền, bị bờ rủ sở cho trốn lái qua, cô về chuyển bóng ly tiếp bóng, đẹp đẽ lạc dầu kệ tạ ly hàn quá khứ rồi, đang giải thích viên tiếng kinh hô bên trong, bờ rủ sơ đuổi về phía trước tiếp bóng chuyến một bước tiến vào vùng cấm, trước ở cái khác cầu thủ phòng ngự lại đây trước liền lên chân dứt điểm, dung hợp xuất xa cao thủ thể sau khi, bờ rủ sở cảm giác chân của chính mình lực buộc phát tựa hồ có gia tăng, dứt điểm thời điểm sức mạnh cũng càng đủ lần này dứt điểm bờ rủ sợ liền phát lực rất đủ quả bóng mang theo đại lực cấp tốc bay về phía khung thành ở xa góc trên bờ rủ sợ lên chân trong nay mắt xeo tì thủ môn phụtter liền chuẩn bị kỹ càng cứu thua động tác có điều phán đoán của hắn là bờ rủ sợ rất khả năng đánh ở xa dưới góc đã vi tổn thân thể làm tốt đưa chân chặn bóng chuẩn bị có thể nhìn thấy quả bóng cao tốc phi sau khi thức dậy phụtter liền biết cái này bóng chính mình không thể ra sức bất đắc dĩ lấy quỷ một chân trên đất nửa ngồi nửa quỳ động tác lập ở trước cửa nghiêng đầu nhìn quả bóng một đầu va tiến vào chính mình khung thành bên trong bình luận viên kéo trường âm cảm xúc mãnh liệt hò hét xuất hiện lần nữa Bóng vào rồi bờ rủ Sở Ly suốt mạnh phá cửa. Dani United mở tỷ số. Bờ rủ Sở Ly lấy một cái phi thường xảo diệu tiếp bóng sau lập tức lạc rậu kệ tạ, một hồi liền quá rơi mất người thủy điện, thu được lên chân không gian sau cũng không chút do dự, đánh ra một cú cao chất lượng suốt mạnh phá cửa. Trước đây còn có người lo lắng bờ rủ Sở Ly quá lâu không đá thi đấu, trận này trận chung kết hắn có thể hay không không ở trạng thái, nhưng hiện tại hắn dùng hành động thực tế chứng minh tình trạng của chính mình, chỉ cần để hắn tìm tới cơ hội, hắn liền có thể cho đối thủ đả kích nặng nề. Ghi bản sau bờ rủ sở hưng phấn vọt tới sân bóng bên cạnh, đẩy lên một cái vung quyền hướng thiên ở f FA trận chung kết trợ giúp chính mình đội bóng mở tỷ số. Bờ rủ sở đương nhiên là có lý do hưng phấn. Bờ rủ sở khả lắm, làm rất khá bờ rủ sở chính là như vậy giết chết sẹo ti. Bờ rủ sở chúc mừng vị trí chính là đần Ý Unai tỷ fan bóng đá vị trí khán đài trước, rất nhanh trên khán đài các loại tiếng hoan hong nghiêng mà xuống. Rất nhanh các đồng đội đều vào tới, bờ rủ sở không thể lại đơn độc tiếp thu hoan hô. Đần Ý Unai tỷ toàn đội hưng phấn chúc mừng một phen, thi đấu có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cuộc tranh tài này, Tiết Tấu tựa hồ một mau đứng lên liền căn bản ngừng xuống không được rồi. Phút thứ 36, cũng chính là bở rủ sở ghi bản sau vẹn vẹn qua 8 phút, sẹo tiệp liền san bằng tỷ số. Sẹo tiệp ít sở ra en giữa sân cái ô đường biên truyền vào trong, Gaezhi hụt vợ ở giấm vùng cấm tuyến vị trí nghiêng người vô ly, liền như thế đánh ra một cước cao chất lượng xuất côn trợ giúp sẹo tiệp san bằng tỷ số. Cái này bóng xem ra cũng quả thật không tệ, có chút không hai năm trang Dion Liz trận chúng kết gì đàn tiên ngoại phi tiên cái bóng. Cuộc tranh tài này không chỉ Tiết Tấu nhanh, hơn nữa hiện nay sản sinh hai cái ghi bản đều phi thường đẹp đẽ. Năm nay cuộc FA trận chung kết tuyệt đối là một hồi cao chất lượng trận chung kết, có thể đến mấy năm sau đó còn có thể có fan bóng đá quyến luyến không quên. San bằng điểm số kết quả này kỳ thực hai đội cũng có thể tiếp thu, nhưng hai đội đều không thể đem nhịp điệu thi đấu hạ xuống được, hiệp một cuối cùng 10 phút, hai đội đều từng người thu được một chút cơ hội, nhưng đều không có thể bắt trụ. Vả dù sợ có tự mình chế tạo ra một lần phạt góc, sau đó ở phạt góc tấn công bên trong hoàn thành đánh đầu cận thành, nhưng quả bóng sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Celtic bên kia giữa sân hạt nhân phọ dẹt có một lần trước cửa khoảng cách gần bắn phá không thể ngăn chặn, một cước đem quả bóng đánh cao Hai đội mang theo 11 điểm số trở lại phòng thay đồ, này xem như là một cái khá là công bằng kết quả. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Peter Haston bất kể mạn nạ phân tích cổ vũ kỹ năng, cổ vũ đại gia hiệp hai tiếp tục cố gắng, đồng thời cũng phải cầu có thể thích hợp chậm lại nhịp điệu thi đấu. Dù sao mùa giải này Đơnỷ United bốn lần đối mặt sẽ tiếp cũng chưa từng chịu một thắng, đối diện mới là thực lực tổng hợp càng chiếm ưu một phương. Hiệp hai bắt đầu, hai đội cũng xác thực đều có thích hợp chậm lại tiết tấu ý tứ, dù sao hiệp một loại kia không ngừng mà qua lại nỗ lực xác thực rất mệt người, ai cũng không thể như vậy đã xong một cả cuộc tranh tài. Võ Vũ Sở ở hiệp 2 bắt đầu liền lại dùng một lần lạc dậu kệ tạ nỗ lực qua người, nhưng tiết tấu không có khống chế được, không thể qua người thành công. Từ khi thiên phú thẻ thắp sáng đến càng ngày càng nhiều, Võ dù Sở chính mình cũng có thể cảm giác được thiên phú tăng cường, có chút cũng không có ở hệ thống bên trong tu được kỹ năng hắn cũng có thể sử dụng đến, đến rồi, tỉ như lạc dầu kệ tạ, mắt sẽ tồn các loại, nhưng những này kỹ năng phần lớn thời điểm sử dụng lên cũng không quá thuận, hoàn toàn không giống có thể ra chỉ đạo chân như vậy tùy ý chỉ có tỉnh cờ một lần lại đột nhiên dùng rất khá, lại như hiệp một lần đó, vô ý trong lúc đó hay dùng. ra tiếp bóng trực tiếp lạc dậu kệ tạ qua người nhưng này càng như là thi đấu bên trong linh quang lóe lên. Chương 57, trận chung kết 3. Chương 57, trận chung kết 3. Hiệp 2 bắt đầu, đội United cùng Spectre đều có hiểu ngầm đá hơn 10 phút chậm tiết tấu bóng đá, tiếp theo bở rủ sờ lại một lần đem nhịp điệu thi đấu thêm sắp rồi. Phút thứ 59, đội United tấn công tập hợp, bở rủ sờ ở trước sân cánh phải chế tạo ra đá phạt cơ hội, một cái phi thường lệch vị trí. Bở rủ sờ ôm bóng đi đến phạm quy địa điểm, trọng tài cũng không đòi còi, xèo tiếp bên kia lại đây hai người, tựa hồ là muốn tính chất tượng trưng bài một hồi bức tưởng người đang lúc này, bở rủ sờ lại một lần đem bóng theo để đang phạm quy điểm, trực lên sau thắt lưng nhét chân liền đá. Ly Mặc dù là đá phạt cao thủ, nhưng vị trí này hầu như không thể trực tiếp dứt điểm, nhưng hắn vẫn là ôm bóng lại đây, vẫn là muốn thử một chút sao? Đá phạt nhanh phát. Bình luận viên vốn đang ung dung thong thả nói, đột nhiên ngựa khí liền chuyển biến thành tiếng kinh hô. Bọn Dù sợ nhìn thấy sợ tiệm tựa hồ không có chuyên môn làm phòng ngừa đá phạt nhanh phát chuẩn bị, sân bóng cánh trái bên kia cổ hệ vị trí cũng rất thích hợp, cũng là đem bóng nhấn một cái dưới, đứng dậy liền vẫy chân mở bóng, một cước đem bóng mở hướng về khung thành phía sau. Bất dù sơ mở bóng sau khi lập tức giống lớn một tiếng, phía sau cổ hể cũng hiểu ngầm một phần, lập tức phản chạy đâm vào trước cửa, chân trái nên bóng một cước ló bắn, quả bóng lần thứ hai bay vào sẽ tiệp không thành bên trong. Google lại ghi bàn rồi đắn ùi Unai tịt bọn họ lại ghi bàn rồi. Ghi đột nhiên một lần đá phạt nhanh phát, Seo tiệp đột nhiên không kịp chuẩn bị, căn bản không ai phản ứng lại, Corgi cô vừa hoàn thành ghi bàn, Càng ngón tay chỉ về bên trong vòng, ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Cái này bóng hoàn toàn phù hợp đá phạt nhanh phát quy định, Seo tiệp quá không cần thận rồi, bọn họ căn bản không ai đi phòng bị điều này đơn United toàn đội lại một lần vọt tới bên sân đi chúc mừng nhưng Siti cầu thủ nhưng trận mắt ngoác mồm đứng tại chỗ tạm thời còn có chút khó có thể tiếp thu sự thực này bên sân Siti huấn luyện viên trưởng Tony mặt dày ở chửi ầm lên nhưng này đã không thể thay đổi mất bóng kết quả này nhưng Siti hoàn toàn không nghĩ đến lại một cái đả kích rất nhanh sẽ đến phút thứ 64, khoảng cách mới vừa ghi bàn mới trôi qua 5 phút bờ rủ sở cùng mặt trăng ca ở giữa sân liên thủ từ Siti giữa sân sở cốt bờ dần dưới chân cắt bóng bờ rủ sở dẫn bóng về phía trước chuyến hai bước nhìn thấy thủ môn vị có chút trước trực tiếp liền vây chân lên trên trình phát áo Bở rù dù sở dùng chính là mu bàn chân lên chân, như vậy có thể đem chân sức mạnh sử dụng tốt nhất chuyển đến bóng đá đi đến. Đây là hắn gần nhất dung hợp xuất xa cao thủ thẻ sau khi từ từ lý giải đến xuất xa kỹ xảo. Quả bóng mang theo sức mạnh khổng lồ cấp tốc lên không, cách gần nhất sẽ tiệp cầu thủ dêm phỏ muốn nhấc chân lại đây ngăn cản, nhưng hắn rõ ràng quá chậm, nhấc chân tới được thời điểm, quả bóng đã sớm từ hắn bên cạnh người bay qua. Bởi khoảng cách quá xa cộng thêm bị đồng đội mình ngăn cản tầm mắt, siêu thủ môn phò căn bản không thấy bộ rù lên chân xuất xa, nhưng quả bóng thăng sau khi thức dậy hắn liền nhìn ngay lập tức đến, biết tình huống khả năng có ổn, mau mau lui về khung thành bên trong có thể mới lui hai bước, Foster liền biết không kịp, này bóng tốc độ bóng quá nhanh, lại như sao băng bình thường trực tiếp hướng về hắn xông lại, căn bản không có thời gian để hắn lui nữa lại mặt bên trong, liền Foster chỉ có thể ngay tại chỗ nhảy lấy đà, nhìn có thể hay không nhảy sau khi thức dậy dùng tay đem bóng bê ra đi. ra sức nhảy lấy đà Foster duỗi thẳng cánh tay cũng không đụng tới bóng, thậm chí vội vàng trong lúc đó hắn liền phán đoán cũng không đủ chuẩn xác, quả bóng là từ bàn tay hắn hưu phía trên bay qua ẩm. quả bóng mang theo sức mạnh khổng lồn ở sạp ngang dưới duyên, tiếp theo dư lực chưa tiêu, lại thẳng tắp đạn hạ xuống đánh vào bóng trên đường biên ngang. Liên tục hai lần va chạm cuối cùng đem quả bóng mang vào sức mạnh khổng lồ rời đi hơn nữa, cũng cho quả bóng thêm vào một chút xoay tròn, lại bắn sau khi thức dậy có một đạo tiểu đường vòng cung, bay về phía khung thành bên trong, nhẹ nhẹ nhót nhóp hai lần sau khi đụng tới lưới khung thành trên, cuối cùng đứng ở khung thành bên trong. Goo o o o o, Scotland bình luận viên trưởng cổ đỏ hô lên dài đến mười mấy giây ga hét. Điên cuồng ghi bàn bỏ rủ sợ ly cái điên cuồng ghi bàn. Bọn rủ sợ ly lại đánh ra một cú khiến người ta điên cuồng siêu cấp siêu phẩm, đây là một cái 40m có hơn số xa siêu phẩm, đây thật sự là thật là làm cho người ta điên cuồng rồi. Ai cũng không nghĩ ra. Hắn gặp ở đây sao xa vị trí lên chân xuất xa, hơn nữa đánh ra như vậy một cước siêu cấp đi bàn. Foster chạm vị dự trước cho Lee xuất xa cơ hội, nhưng hắn xuất xa cũng quá trí mạng, nền ở xá ngang dưới duyên sau khi đàn hồi ở bóng trên đường biên ngang, tiếp theo mới lại đạn tiến vào khung thành. 5 phút đồng hồ trước bợ rủ sở Lee mới lấy một lần phi thường có linh tính đá phạt nhanh phát kiến tạo đội hưu đi bàn, hiện tại lại lấy một cước siêu cấp sút xa lần thứ 2 phá cửa, vẹn vẹn 5 phút, xeo tịch liền từ chiếc đều biến thành thua bàn. Mặc dù sở siêu cấp siêu phẩm cũng thiêu đốt các đồng đội dòng máu, hắn mới mới vừa ở bên sân hoàn thành vùng quyền kích thiên động tác, rất nhanh từng cái từng cái đội hữu liền xông lại nhảy đến phía sau lưng hắn tới, đem hắn ép đến tối phía dưới. Bên sân Peter Haston đang điên cuồng ôm ấp chính mình trợ giáo, trên khán đài tiểu Ivan đang điên cuồng ôm lấy cha mình cái cổ hô to, chỉ có sân bóng trong phòng khách kết li ở một mặt bình tĩnh đối với Danny Unai tiện chủ tịch Getty đi tồm nói, lẽ nào biểu hiện như vậy, ngươi còn cho rằng hắn chỉ không lên 2 vạn bảng Anh lương tuần. Nếu như hắn về London lời nói, Cristol Pellis khẳng định đồng ý mỗi cái chu cho hắn 3 vạn bảng Anh. "Mạnh, lương phần sự chúng ta có thể lại từ từ nói chuyện, chúng ta Đơn vị United mặc dù là câu lạc bộ nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không bạc đãi bợ dữ sợ." Eddie Tổm sân ngượng ngùng nói rằng. Đơn vị United lại một lần điên cuồng chúc mừng sau khi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, mà bên sân xếp thịt huấn luyện nhân viên đã ở sắp xếp cầu thủ làm nóng người, CEO thịt huấn luyện viên trưởng Tony mặc dậy là muốn mau mau bổ cứu, dù sao thi đấu thời gian còn có, nhưng hắn vẫn không có thể tới kịp bổ cứu, trên sân bóng điểm số lại có biến hóa. Phút thứ 68, David rõ bợ tở sống ở trung lộ cùng sẽ đi Dilon làm một cái hai quá một phối hợp sau đem bóng phân cho bợ dữ sợ. Bọn dù sờ ở trước sân rượi vào phải vị trí, dùng thân thể đứng vững sờ cọt bơ dòng, nhưng không, có đi đón bóng, mà là một hồi đem bóng để qua khứ, bởi vì hắn nhìn thấy sẽ vợ dịn ở tích cực trước cắm vào. Bọn dù sờ một hồi bỏ bóng, sẽ vợ dịn cánh phải xuyên vào tiếp bóng sau chuyển vào trong, chúc lộ theo vào cụ tùy lý bên trong vùng cấm bắn phá phá cửa. Liên tục mất bóng để sự tiếp cầu thủ đều có chút mơ hồ, tựa hồ đơn giản phòng thủ cũng làm không được. Quá ngoài dự đoán mọi người, vốn là hiệp 2 bắt đầu trước 15 phút hai đội đều đã được gió êm sóng lặng, nhưng đần nhỉ Ulmai một lần đột nhiên phát lực, 9 phút liền tiến vào ba bóng điểm số nhanh chóng từ 11 biến thành 41. Tuy rằng thi đấu thời gian còn có hơn 20 phút, nhưng xe tiệc cơ hội cũng không lớn. Mới vừa cái này ghi bàn bờ rủ sở ly cũng có công lao, hắn cái kia một hồi bỏ bóng rất then chốt, để xe tiệc phòng thủ xuất hiện phán đoán sai lầm, xe vợ gì mới có thể thu được rất thoải mái chuyển vào trong cơ hội. Cái này ghi bàn sau khi xe tiệc bên kia cấp tốc làm thay đổi người điều chỉnh, người Hàn Ki sung Duyên cũng bị đổi lên sân, thay đổi bản cuộc tranh tài chủ phòng thủ bờ rủ sợ nhưng biểu hiện gay go sờ cốt bờ dân. Bờ rủ lần kia đá phạt nhanh, chính là bờ dân đưa phạt uỷ. Phạm Quy sau hắn nhưng không có đứng ở bóng trước ngăn cản bờ rủ sờ nhân phát, trái lại là để qua một bên đi tới. Mà bờ rủ sờ đón lấy suốt xa, cũng là từ bờ dân dưới chân bật bóng. Thậm chí cuối cùng một lần bỏ bóng, cũng là bờ dân ở chủ phòng thủ bờ rủ sờ, có điều lần này hắn sai lầm xem như là khá là nhỏ. Bất kể nói thế nào, nay chàng so với sệt cổ kẽ bờ dân biểu hiện sắc thực gây go, sau trận đấu cho điểm hắn hẳn là không nghi ngờ chút nào đếm ngược đệ nhất. tiếp liên tục 3 cái thay đổi người sau, rốt xem như là ổn định tình thế, nhưng Đanị dẫn trước ưu thế đủ lớn, đã bắt đầu thu lại phòng thủ. Phút thứ 82 Người Hàn kia sung sướng đánh vào một cái ở ngoài vùng cấm sút xa, nhưng ghi bàn làm đến quá muộn, tác dụng đã không lớn. Cuối cùng, đội nhì United bảo vệ cuối cùng thời gian, đợi được trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Tất tất tất. Trọng tài chính William cản thổi lên hai ngắn một trường toàn trang trận đấu kết thúc tiếng còi. Đội United toàn đội đều rơi vào điên cuồng tiếng hoan hô bên trong. Peter Hudson hàng này lại đã quên trước tiên đi cùng đối phương huấn luyện viên trưởng nắm tay, vọt vào trong sân sau mới nhớ tới đến, lại chạy về đi nắm tay mới trở về chúc mừng. Toàn trang trận đấu kết thúc, đội United dựa vào hiệp hai chín phút liền tiến vào ba bóng. Lấy 42 điểm số đánh bại Sheffield, đoạt được mùa giải này sở cốt lên cúp FA. Đây là đợt nhì United trong lịch sử lần thứ nhất liên tục 2 năm thu được cúp FA. Bọn họ cũng trở thành kế quí bắc. Gen chưa. Tiếp cùng Ábờ ỉn sau khi đệ ngũ chi hoàn thành cúp FA bảo vệ chức vô địch đội bóng. Bản cuộc tranh tài đợt nhì United bên trong 18 tuổi tiểu tướng bờ rủ sở Ly phát huy thần dũng. Hắn hầu như có thể nói là chúa tể thi đấu, đánh vào hai bóng đưa ra một lần kiến tạo. Coi như thứ tư ghi bàn hắn cũng có tham dự. Kế bắt giải đấu người thứ ba thành tích sau khi. Đơn vị United lại đang cup FA trận chung kết đánh bại Seleçti thắng lợi, bọn họ mùa giải này đúng là thể hiện xuất sắc, làm cho tất cả mọi người đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Trận đấu kết thúc, rất nhanh trao giải đài cũng làm được rồi. Seleçti đi lên trước Linh Á quân vươn bài, tiếp theo chính là Đơn vị United toàn đội đi đến, Linh chính mình quán quân huy chương vàng ở trình diện phan bóng đá kịch liệt tiếng hoan hô bên trong. Đơn vị United toàn đội treo lên huy chương vàng, dơ lên cao cút quân, vui vẻ đưa tiễn mùa giải kết thúc. Trương năm mùa giải kết thúc. Trương năm mùa giải kết thúc. Đơn vị United ở Hempton phát sân bóng 42 đánh bại sẹo tí, bắt mùa giải này sở Scotland Cup FA, sau khi toàn đội ở trong sân bóng cùng trình diện những người hái mộ chúc mừng một fan, vào buổi tối liền mang theo mới mẹ tới tay cúp quán quân trở về London đi. Dài lâu một cái mùa giải cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người cũng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Giữa trưa ngày thứ hai, Đơn vị United toàn đội mang theo bắt được Cup FA Cup quán quân tiến hành rồi một lần đơn giản thắng lợi du hành đối với Đơn vị United như vậy câu lạc bộ nhỏ tới nói, bắt được một lần Cup FA chính là rất đáng giá chúc mừng chuyện. Đơn đi là cái thanh nhỏ, thắng lợi du hành cũng rất thuận tiện. Toàn đội ngồi xe buýt ở nội thành nhễu một vòng, tiếp thu các cổ động viên hoan hô. Bở Dụ Sở bở rủ sở. Xe buýt chạy qua nội thành fan bóng đá nhiều nhất giờ địa phương, Bở Dụ Sở tên là bị gọi đến vắng nhất. Không nghi ngờ chút nào, hắn hiện tại đã là Dani United bên trong nhân khí cao nhất cầu thủ. Du hành sau khi kết thúc buổi tối, trong đội một đám lao tướng lại mang theo mọi người cùng đi câu lạc bộ đêm chúc mừng. Bở Dụ Sở cũng đi tới, bởi vì hắn cũng là cái nam nhân bình thường, cũng là có sinh lý nhu cầu. Mùa giải trung kỳ thời điểm, hắn sẽ tận lực khắc chế chính mình, duy trì hài lòng trạng thái, thế nhưng mùa giải kết thúc, buông lòng một chút cũng là có thể. Hơn nữa câu lạc bộ đêm hợp lý nhất địa phương chính là ở một điểm, xong việc nhi trả tiền là được, không cần kéo lên cảm tình, Lên thuyền đơn thuần như thế sự tình, tại sao nhất định phải dính dáng đến cảm tình loại kia phức tạp đồ đâu, đúng không? Ngày thứ hai bở rủ sơ ngủ thẳng buổi trưa mới rời giường, lần này Lao Dôn không có lại phê bình hắn, có điều hay là hỏi, bở rủ sơ, ngày hôm qua không phải rất nhiều nữ fan bóng đá phải cho ngươi lưu điện thoại mà, nếu không ngươi chọn một để ý thử một chút hẹn họ đi. Bộ rủ sợ từ khi thành danh tới nay liền xác thực liền vẫn có nữ fan bóng đá cho hắn lưu điện thoại, nhưng bộ rủ sợ đều chưa bao giờ đánh qua những người điện thoại, bởi vì những người con gái có thể không thể so câu lạc bộ đêm nữ lang, cũng không phải hưởng đông rời rường là có thể phủi mông một cái rời đi. Ta cảm thấy đề nghị này không sai. Hiện nay chính ở tại Laon trong nhà Luca Sạ và phụ hòa nói, nhưng ta cảm thấy không ra sao, ta hiện tại lại như một con ở trên bầu trời tự do tự tại bay lượn chim nhỏ. Các ngươi tại sao tổng muốn để ta bị giam đến một cái lồng chim từ bên trong đi đây? Bộ rủ sợ đại nghĩa lâm như nói, nhưng ngươi đều sẽ có phi lúc mệt mỏi. Lao dôn cũng ít thấy nói chuyện có chiều sâu. Không có chuyện gì, nói không chắc ngày nào đó hắn liền gặp gỡ một cái có thể để hắn cam tâm tình nguyện bị giam đến điều trong lồng che đi con gái. Xạ vạ an ủi. Có thể đi, nếu như thật sự có như vậy một cái con gái xuất hiện, ta cam tâm tình nguyện. Vợ rủ sở nhún nhún vai không đáng kể nói rằng. Cục F2 trận chung kết trước mấy ngày, vợ rủ sở bên này đã cùng Luca xạ vạ đàm luận được rồi. Kết li sẽ ở vợ rủ sở tiền lương đàm phán bên trong gia nhập một ít mang vào điều kiện, để Luca xạ vạ và tiến vào lạc bộ công tác. Sau đó chủ yếu phụ trách bờ rủ sở cá nhân huấn luyện, đồng thời để con trai của hắn Tiểu Ivan cũng có thể tiến vào Đan Mạch United trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ở trong. Nay thì tương đương với là để Đan Mạch United câu lạc bộ đến vì hắn tư nhân thầy huấn luyện thanh toán tiền lương, bờ rủ sở tin tưởng chính mình ở cúp FA trận chung kết biểu hiện, Đan Mạch United câu lạc bộ là sẽ đồng ý dù Sao Luca xạ vạ loại này không có tiếng tâm gì tiểu huấn luyện viên, tiền lương vẫn là rất hấp. Xạ vạ bản thân cũng đồng ý tiếp thu phần này mới, tuy rằng tiền lương trên khả năng cùng hắn ở quý tộc trường học làm đội giáo viên huấn luyện viên gần như. Nhưng Đặng Nghị United bên này có thể đối với con trai của hắn tiểu Ivan phát triển càng có chỗ tốt. Hơn nữa nếu như sau đó bọn Dù sợ có thể tiếp tục thành công, hướng về thế giới bóng đá thế giới càng cấp cao tầng đi tới, hắn cũng có thể theo tiếp tục được lợi ba. Bọn Dù sợ nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất mùa giải hoàn toàn kết thúc, đón lấy chính là kỳ nghỉ. Bởi Đặng Nghị United muốn ở cuối tháng 7 đi tham gia UEFA Europa League tại Paris, vì lẽ đó Đặng Nghị United kỳ nghỉ sắp xếp là đến đầu tháng 7 kết thúc. Ngày mùng ngày 4 tháng 7, tháng 7 cái thứ nhất thứ hai, ngày đó là Đặng Nghị United mùa giải mới tập huấn ngày. Bởi vậy Vợ rủ sở có thể có hơn 40 thiên kỳ nghỉ. Vợ Dù sở dự định trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe 20 ngày, 20 ngày sau đó liền gần như có thể bắt đầu cá nhân huấn luyện. Muốn thành công, khẳng định thiếu không được nỗ lực. Nỗ lực không nhất định có thể thành công, nhưng thành công đều là trải qua nỗ lực. Cục FA trận chung kết sau khi kết thúc ngày thứ 3, vợ Dù sở đi dự họp tô liên đoàn bóng đá tổ chức mùa giải lễ trao giải, vợ Dù sở làm giải đấu vua kiến tạo vào danh sách mùa giải này tốt nhất thanh niên cầu thủ cùng cầu thủ xuất sắc nhất hai cái giải thưởng danh sách có điều hắn không thể bắt được cầu thủ xuất sắc nhất chỉ thu được một cái tốt nhất thanh niên cầu thủ đồng thời bở rủ sở vẫn cùng gù tùy ly đồng thời được tuyển mùa giải này sở có tỷ số giờ mì ở kịp giải đấu tốt nhất đội hình gù tùy ly là trước đây phong cầu thủ thân phận được tuyển bở rủ sở là lấy giữa sân cầu thủ thân phận được tuyển lễ trao giải trên bở rủ sở nhìn thấy tô liên đoàn bóng đá chủ tịch sở tập về gần đối phương chủ động mời bờ rủ sở gia nhập sở Scotland đội tuyển quốc gia có điều bị bờ rủ sở khéo léo từ chối Scotland bóng đá gần nhất những năm này sát thực nhân tài héo tàn, lại ở và ở châu Âu như vậy một cái bóng đá cạnh tranh kịch liệt địa phương, căn bản không có năng lực đánh vào thế giới giải đầu lớn. Coi như hắn đi tới cũng rất khó mang đến động. Mùa giải này ở tờ Mi ở Lít Bạo hùng yêu yêu nhân ba lê, hắn đủ yêu đi, còn chưa là không di chuyển được yêu đội tuyển quốc gia, hơn nữa còn là có dẻm sấy loại này đỉnh cấp giúp đỡ tình huống. Bọn họ cũng không thể mang đội lêu đánh vào gật cục, Bỏ dù Sơ đi tới Scotland, tình cảnh é e sợ cũng không chắc có thể so với bọn họ tốt. Mùa giải kết thúc, vợ rủ sở bắt đầu chính mình kỳ nghỉ. nước Anh các truyền thông cũng bắt đầu vì là nước Anh mỗi cái giải đấu làm tổng kết 442 làm nước Anh đông đảo bóng đá truyền thông bên trong khá là đáng tin điểm. Ở tại bọn hắn tổng kết ở trong, vợ rủ sở bị trọng điểm đề cập. Nước Anh phan bóng đá khả năng khi nghe đến vợ rủ sở ly danh tự này thời điểm, càng nhiều chính là nghĩ đến cái kia đến từ phương đông công phu siêu sao, thế nhưng ở sở Scotland bên kia, vợ rủ sở ly đã là nổi tiếng ngôi sao bóng đá. Vụ dù sở Ly không nghi ngờ chút nào là mùa giải này sở có tỷ giờ Jermy ở kịp giải đấu to lớn nhất phát hiện, mới có 18 tuổi hắn cái này mùa giải ở Scotland thoăn hồng tốc độ, một chút không thể so nước Anh bên này ga Z3 lê kém. Sắc bén đường biên đột phá, tinh chuẩn chuyền vào trong, Beckham thức đá phạt trình độ, còn có một cước không sai suốt xa, những này đều cho thấy hắn tương lai sẽ trở thành một đỉnh cấp giữa sân. Hơn nữa hắn một chút cũng không có lãng phí thiên phú của chính mình, mùa giải này hắn ở Derby United biểu hiện liền phi thường xuất sắc. Mua giải này bở rủ Sir Lee vì là Đanị United ở sở có 13 trận ở, ở kịp giải đấu ra trận 29 lần, đánh vào 10 bóng đưa ra 13 lần kiến tạo, trợ giúp Đanị United đạt được giải đấu người thứ 3 thành tích tốt, bản thân của hắn cũng làm chọn giải đấu vua kiến tạo, hắn ở Scotland Cup FA ra trận 4 lần, đánh vào 4 bóng đưa ra 3 lần kiến tạo, đặc biệt là trận chung kết bên trong, hắn càng là hai bắn một chuyển trợ giúp Đanị United 42 đánh bại sở đoạt được quán quân. Coi như ở UEFA Europa League chỉ có một lần ra trận bên trong, hắn cũng nắm lấy cơ hội đánh vào một cái đá phạt, hơn nữa đối thủ của bọn họ nhưng là Liverpool Mùa giải này bờ rủ Sirli các hạng thi đấu vì là đợt nil ra trận 34 lần, đánh vào 15 bóng đưa ra 16 thứ kiến tạo, đây là một cái cực kỳ xa hoa số liệu. Càng mấu chốt chính là hắn mới chỉ có 18 tuổi, hắn còn có vô hạn tiềm lực. Ở 442 kiểm kê cuối cùng, còn đem bờ rủ sở cùng hiện nay nước Anh nổi danh hàn sẩn, Phil Jones, Welbeck trở tại phóng tới đồng thời, này thật sự xem như là tương đối cao đánh giá. Phải biết những này nước Anh thiên tài, hoặc là là ở tờ giờ mi ở lít đá bóng, hoặc là là ở ngoại hạng Anh đá bóng, giá trị bản thân đều là 10 triệu bảng Anh hướng về trên đi, có thậm chí tiếp cận 20 triệu bảng Anh. Bởi dù sơ đây, bởi ở sở cỏ tỷ trọng dở mì ở kịp giải đấu quan tâm độ không đủ, hắn lại không thể ở Âu chiến đấu biểu hiện mình, hiện nay hắn ở nước Đức trên Phở mặc trên giá trị con người vẹn vẹn 280 vạn bảng Anh. Nay đã là không sai tăng lên, mùa giải trước hắn gia nhập liên minh đặn nhị United trước, hắn chỉ có một cái tính chất tượng trưng 30 vạn bảng Anh giá cả, khả năng là nhìn hắn nước Anh hộ khẩu bạn cho. Chương 59. Ảnh hưởng. Chương 59. Ảnh hưởng. Thời gian tiến vào cuối tháng 5, trừ ra những người Bắc Âu Đông Âu không vượt năm giải đấu, châu Âu các to nhỏ giải đấu cũng cơ bản sắp kết thúc, có điều còn có hai trận bị được quan tâm Âu chiến trận chung kết. Ngày 19 tháng 5, UEFA Europa League trận chung kết, Porto đá với Borega. Đây là một hồi diệp dã Liga nội chiến trận chung kết. Diệp dã Liga đội bóng mùa giải này ở Âu chiến đấu cấp điểm đặc biệt nhiều. UEFA Europa League bán kết bọn họ liền chiếm cứ ba cái tiêu chuẩn, bây giờ lại là ôm đồn trận chung kết. Mùa giải này sau khi kết thúc, diệp dã Liga ở Âu chiến điểm thượng tướng sẽ không hạn tiếp cận Liga 1. Bất cứ lúc nào có vượt qua Liga 1 khả năng. Liga 1 tuy rằng được xưng năm giải đấu lớn một trong, nhưng ở Âu chiến đấu vẫn rất mềm đũng. Bây giờ ở Âu chiến điểm trên càng có bị bỏ ra năm vị trí đầu khả năng. Cũng may mặc kệ để ngũ giải đấu vẫn là thứ 6 giải đấu, Champions -ti League tiêu chuẩn đều là giống nhau có 3 cái, ảnh hưởng cũng không phải đại. Cuối cùng, cùng nhân hai thế, bộ dẫn dắt Otto 10 chiến thắng bợ dạ gạ thắng lợi, giới bóng đá lại một cái thiếu soái cuộc khởi. Ngày 28 tháng 5, bị được quan tâm Trang League trận chung kết chính thức khai hỏa, The Jimmy ở lít nhà giàu MU đá với La Liga nhà giàu Barcelona. MU là trong vòng 4 năm 3 tiến vào Champions -ti League trận chung kết, Barca nhưng là trong vòng 3 năm 2 tiếng vào Trang -ti trận chung kết, đây là một hồi chân chính đỉnh cao cuộc chiến đáng tiếc quá trình không quá đỉnh cao. Messi dẫn dắt Barcelona rất dễ dàng 31 bắt MU, s sỡng khóa chặt quả bóng vàng ba liên quan, chỉ để lại Ferguson trận chung kết lúc run rẩy hai tay, làm nổi bật lên vũ trụ đội lực thống trị mạnh mẽ. Năm nay Âu chiến trận chung kết đối với nước Anh fan bóng đá tới nói, chỉ ít xem trận chiến rất thuận tiện, UEFA ở Europa League trận chung kết là ở Ireland thủ đô đủ Dublin lạnh, Champions League trận chung kết càng là ở London Wembley sân bóng, khoảng cách đều rất gần. Có điều bờ rủ sở không có đi tập hợp cái này náo nhiệt, hắn ở lại đần đi nghỉ ngơi thật tốt. Đận cũng coi như là sở Scotland một cái tiểu du lịch thành thị, ánh mặt trời bãi cát như thế không thiếu, vừa vận thuận tiện ba. Bở dù sợ ở đợt đi tắm nắng thời điểm, hắn lúc trước tiếp thu cái kia hai cái bóng đá báo tuần phóng viên siêu tầm cũng ở Trung Quốc chính thức xuất bản báo danh. Sở dĩ kéo một tháng, là bởi vì Khang Linh cùng Hạ Thanh hai người siêu tầm phát sau khi trở về, xác thực được coi trọng. Bóng đá báo tuần bên kia cho rằng đây là một cái rất có chủ đề tin tức, cần phải cố gắng ra công một hồi, làm thành một cái điểm nóng tin tức đồng thời trụ sở tờ giờ mi ở Lit Khang Linh cũng khi theo lúc chấn với bở rủ sở tin tức trở lại đi lục tục ra công xử lý đến hiện tại, rốt cục đăng báo từ Trung Quốc đi ra ngoài châu Âu giới bóng đá ngôi sao mới đây chính là đưa tin tên đưa tin vừa ra sát thực hấp dẫn rất quan tâm kỹ càng, đặc biệt là đưa tin trung cấp môn đối với bờ rủ sợ từ nhỏ ở. Trung Quốc sinh hoạt, cùng Trung Quốc khắp mọi mặt liên hệ chờ tiến hành rồi tỉ mỉ miêu tả, cố ý đem bờ rủ sợ khắc họa thành một cái Trung Quốc lớn lên đứa trẻ bình thường, thế nhưng đi tới châu Âu sau khi nhưng trưởng thành lên thành hiện tại châu Âu giới bóng đá ngôi sao mới đơn giản tới nói, chính là chào phúng liên đoàn bóng đá không làm, bờ rủ sợ như vậy bóng đá nhân tài ở Trung Quốc không chiếm được bồi dưỡng, đi tới châu Âu có thích hợp hoàn cảnh, lập tức trưởng thành lên thành siêu cấp người. Mới, này vốn là cũng là bóng đá báo tuần chuyện thích làm nhất, nói móc chào phúng liên đoàn bóng đá. Liên đoàn bóng đá bên kia có cao hứng hay không không biết, nhưng bản này đưa tin xác thực được rộng rãi quan tâm. Vở dù Sở cũng từ một cái vừa bắt đầu Trung Quốc vống hồng hoa kiểu ngôi sao bóng đá, biến thành bị rộng rãi thảo luận giới bóng đá tân thiên tài. Mà trên internet liên quan với hắn thảo luận thì càng hơn nhiều. Một cái mùa giải ra trận 34 lần, tiến vào 15 bóng kiến tạo 16 thứ, hầu như chẳng đều chế tạo một bóng, số liệu này thật sự rất hoa lệ. Sở có Corti sợ giờ Mỹ ở kim loại kia nhược gà giải đấu. Số liệu không muốn quá thực sự, năm nay Liverpool kỳ nghỉ mùa đông tiến cử cái kia xa dễ, ở ý lệ địa vị gì 39 trận 43 bóng 20 kiến tạo, đi tới tờ giờ Mi ở lịch nửa năm còn chưa là cũng chỉ tiến vào 4 cái bóng, sợ có tí tờ giờ Mi ở kịp vẫn là so với ý dễ Đĩ vị gì cũng không bằng giải đấu. Trên lầu cũng không thể nói như vậy, hắn mới 18 tuổi có được hay không, có nhiều thời gian tiến bộ. Còn có một cái mùa giải tiến vào 5 cái đá phạt, số liệu này cũng rất sáng mắt. Cái này bợ trụ sợ nói đồng ý vì là đội tuyển Trung Quốc đá bóng, liên đoàn bóng đá bên kia có phải là muốn mau mau hành động đây? Không phải vậy, hắn gia nhập nước Anh hoặc là sở cốt lên đội tuyển quốc gia liền không có cơ hội. Tôi đi, bóng đá báo tuần ngày đó đưa tin chính là đem bợ rủ sở xem là cửa lệ đến đùng đùng đánh liên đoàn bóng đá mặt. Lẽ nào ngươi cho rằng liên đoàn bóng đá còn có thể đi đem cái kia đánh bọn họ mặt cửa lệ cho mời về? Hiện tại không đi mời về, nếu như bờ rủ sở sau đó thật sự đã ra, cái kia không phải càng làm mất mặt. Bọn họ cũng có thể có cơ mà, nói thí dụ như hiện nay liên đoàn bóng đá chính đang phản hủ, không có một cái chuyên môn chủ nhân, vì lẽ đó bỏ qua. Các ngươi cảm thấy lý do này thế nào? À, năm nay ASEAN cuộc vòng bảng thi đấu lại không thể vượt qua vòng bảng. Hiện tại có loại này cơ hội tốt còn chưa mau mau đi tóm lấy lời nói, cũng không biết khi nào mới là cái đầu. Chuyên môn nhìn đưa tin, cảm giác bờ rụ Sở thật chính là một cái ở Trung Quốc lớn lên phổ thông tiểu hài nhi mà, khi còn bé cũng cùng như chúng ta bắn bi, chơi a cả, làm sao có khả năng đi tới nước Anh liền trở nên lợi hại như vậy. Ở châu Âu, mỗi một đứa bé đều có nghiệm chứng chính mình bóng đá thiên phú cơ hội, ở Trung Quốc, cơ hội này là vạn người chưa chắc có được một. Nghe ngươi vừa nói như thế, cũng thật là cảm xúc rất nhiều a. Ta cảm giác mình khả năng cũng là cái bóng đá thiên tài, có cơ hội tốt luyện một hồi lời nói, nói không chắc chính là chúng ta dự Nam bở dụ Sở. Giữa Nam Bờ rủ sở toàn cái cái gì? Tại Hạ Kinh Thành Messi, chờ ta đưa xong lần này thức ăn ngoài liền đến đánh với ngươi một trận. Tại Hạ Việt Đông Beckham, hiện nay chính đang công trường chuyển gạch. Tại Hạ Đông Bắc Vantersi, hiện nay chính đang quán ba bán rượu. Tại Hạ Tây Cường Dỗ, chờ chút, có người đến mua sâu thịt heo dê. Trước tiên không cùng các ngươi nói rồi. 3. Bờ rủ sở ở đấn đi tắm nắng trong lúc, đợt nhị bên kia cũng xử lý tốt Bờ rủ sở bán được công việc. Cờ rít tổ Pellis bên kia xác thực không quá muốn bán, nhưng giấy trắng mực đen hợp đồng viết đến rõ rõ ràng bọn họ cũng không có cách nào đổi ý Cerritos Pellis duy nhất đổi ý biện pháp chính là thuyết phục bờ rủ sở bản thân để bờ rủ sở đồng ý về Cerritos Pellis sau đó Cerritos Pellis thông qua nữa những phương thức khác đi bồi thường Đan United để Đan United không muốn phát động bán đứt điều khoản Cerritos Pellis trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của chủ quản sở Ti Văn Hỉ ảm liền tự mình cho bờ rủ sở gọi điện thoại nỗ lực khuyên bảo hắn về Cerritos Pellis đi cùng Dạ hạ tạo thành trước sân đường biên hai con quái mã nếu như có thể giúp trợ -e thăng lên tọa giờ Mi bờ Dũ sở chẳng những có thể thu được càng tốt hơn tiền lương lãnh ngộ còn có thể tranh thủ càng nhiều quan tâm Có điều, Sở, mặc dù sở đối với loại này mê hoặc cũng không có hứng thú quá lớn đối với với mình thực lực trước mắt, bợu rủ Sở đã càng có lòng tin, hắn hiện tại càng muốn chính là ở mùa giải sau hâu chiến bên trong cố gắng biểu hiện một chút, mà không phải đi trang gần ship trợ giúp Cerito Pelis thăng cấp. Bởi bợu rủ Sở bản thân vô ý về Cerito Pelis, ngày 10 tháng 6 ngày này, Đanny Unmai chính thức cùng Cerito Pelis đặt thành thỏa thuận, lấy 120 vạn bảng Anh giá cả bán đứt bợu rủ Sở quyền sở hữu. Bợu rủ Sở cùng Đanny Unmai ký kết 4 năm, lương tuần tăng cường vì là 2 vạn bảng Anh, ngoài ra còn có một chút lệ loi tổng tổng chi nhỏ. Tỷ như ghi bàn thưởng kiến tạo thưởng các loại, nhưng đợt nghỉ u làm một chi đội bóng nhỏ, cũng chỉ là bao nhiêu cho một chút ý tứ ý tứ mà thôi. Mà trong lúc này, kết cũng vì bờ rủ sở bàn luận xong xuôi cuộc đời hắn phần thứ nhất thương mại đại nôn, kẻ đủ kỳ lấy 8 vạn bảng anh giá cả mời hắn đại nôn một năm, giới hạn với sở Scotland khu vực. Bở rủ sở hiện nay nhân khí thật giống cũng chỉ có thể đáng giá trên như vậy giá cả, hơn nữa còn là hắn có nhất định nhan trị bổ trợ tình huống, không phải vậy sở có tỷ tỉnh... số giờ ở kịp giải đấu nhân khí không kém hắn ngôi sao bóng đá còn có rất nhiều. Cup F trận chung kết sau khi, nay bên kia cũng chân chính biểu đạt đối với bờ rủ sở hứng thú. Thế nhưng bọn họ hợp đồng không hề có một điểm thành ý vừa mở miệng chính là muốn ký 5 năm, 6 năm, còn chỉ điểm hàng năm 2 năm vạn bảng Anh còn chừng, trái phải giá cả. Bỡ dù sợ cảm thấy loại này hợp đồng nếu như ký rồi, 1 2 năm sau liền biến thành cho không mai làm công nô lệ hợp đồng. Chương 60, huấn luyện. Chương 60, huấn luyện. Hàng năm mùa hè, châu Âu chủ lưu bóng đá tiến vào thời gian ngừng thi đấu thời điểm, các loại chuyển nhượng nghe đồn liền thành truyền thông tiểu báo môn áo cơm cha mẹ, có thể trợ giúp bọn họ chế tạo ra lượng lớn tạp chí lượng tiêu thụ. Có điều ở Scotland bên này, chuyển nhượng nghe đồn cũng không nhiều, hoặc là nói chịu đến quan tâm cũng không lớn. Hiện nay, sở có tỷ số tờ giờ mì ở kịp khá là được quan tâm chuyển nhượng nghe đồn ở trong liên quan với đội mì United, Tỵ Tiên Phong Gụ Tú Lợi đi ở vấn đề chính là một người trong đó. căn cứ sở Scotland truyền thông Tiên Phong thể dục đưa tin, được lợi từ mùa giải trước biểu hiện xuất sắc, Gụ Tú Lợi đã chiếm được không ít đội bóng quan tâm, ngoại trừ sở có tỷ số tờ giờ mì ở kịp gở lạt gỗ song hùng ở ngoài, thậm chí nghe đồn còn có đến từ đội bóng của tờ giờ mì ở Lit cũng đang chăm chú hắn. Mà Gụ Tú Lợi trên nguyên tắc là hy vọng tiếp tục ở lại đội mì United, dù sao hắn đã vì là đội mì United hiệu lực năm cái mùa giải, bây giờ cũng là đội mì United đầu bảng ngôi sao bóng đá có điều dựa vào mùa giải trước biểu hiện xuất sắc, cụ thủy lý hy vọng mình có thể đến tới trình độ nhất định trên tăng lương. Maradona United câu lạc bộ bên kia nhưng không nghĩ như thế, lấy 120 vạn bảng Anh bán đứt tiểu tướng bở dụ sở ly lại cho hắn 2 vạn bảng Anh định tần, này đã cho đậnny United tài chính gây áp lực lớn, nếu như lại cho cụ thủy lý tăng lương, đội bóng tài chính lúc nào cũng có thể gặp gặp sự cố đối với đậnny United loại này đội bóng nhỏ tới nói, tài chính một khi xảy ra vấn đề, chờ đợi bọn họ rất khả năng chính là đội bóng phá sản kiêm cưỡng chế giáng cấp, thậm chí từ nay về sau liền vĩnh viễn Trầm luân với thấp cấp bậc giải đấu vì lẽ đó đội New United tầng quản lý là tuyệt đối không muốn liều lĩnh cuộc phiêu lưu này vì lẽ đó hiện nay liền vụ tùy ly đi ở vấn đề trên hai bên vẫn không có thể đạt thành nhất trí ba từ lần đi khu nghỉ mát bên bờ biển trở về mới vừa trở lại câu lạc bộ bờ rủ sở được chính là như vậy một cái tin tức án giờ hiểu rõ bờ tờ sông đã thành công cùng câu lạc bộ ký kết có điều câu lạc bộ bên kia cân nhắc đến hắn tuổi tác nên đem hắn dưới phóng tới đội thanh niên đi Laon ở cùng bờ rủ sở nói gần nhất tình huống cái kia gọi Ra Mi cũng tới câu lạc bộ thử hơn quá Câu lạc bộ bên này đối với biểu hiện của hắn vẫn tính phả mãn, chủ yếu là hắn phí chuyển nhượng rất tiện nghi, một cái địa khu giải đấu chiếc giày vàng, khả năng cũng là mấy vạn bảng anh mà thôi. Gu thúy lì sự tình hiện nay vẫn không có kết luận cuối cùng, thế nhưng theo ta hiểu rõ, câu lạc bộ bên kia càng muốn đem hắn bán hắn ra, để giải quyết tài chính trên căng thẳng. Nói xong những này, Lao Dôn nhìn một chút bờ rù sợ, tiếp tục nói, hiện nay rất nhiều fan bóng đá cũng đang thảo luận chuyện này. Bọn họ nói thế nào? Bờ dù sợ cũng có chút cảm thấy hứng thú. Có một số ít fan bóng đá cảm thấy bán đi gù tùy lì càng tốt hơn, chẳng những có thể giải quyết tài chính trên vấn đề, sau đó còn có thể lấy ngươi làm trụ cột tiến đội, toàn lực bồi dưỡng ngươi. Lao Zon dừng một chút tiếp tục nói, có điều phần lớn fan bóng đá vẫn là không quá đồng ý cách nói này, mùa giải trước gù tùy lì các hạng thi đấu vì là đội bóng tiến vào 26 cái bóng, nếu như không giữ được hắn, mùa giải mới bắt đầu sau USFA ở Real Madrid, đội bóng đại khái xuất lại muốn đánh không tốt. Thậm chí còn có rất ít một bộ fan bóng đá cảm thấy, đội bóng cho ngươi lái hai vạn bảng anh lương tuần có chút quá cao, lúc này mới dẫn tới tùy lì yêu cầu tăng lương sự. Ừm bậc dù sợ chỉ là ư một tiếng cũng không nhiều lời bà trở lại đấn đi sau khi bậc dù sở liền bắt đầu chính mình huấn luyện trước đây luca xạ vạ cũng đã mang theo cả nhà chuyển tới lần đi câu lạc bộ cũng cho bọn họ sắp xếp nơi ở ngay ở laojun nhà phụ cận không xa cũng thuận tiện hắn sau đó vì là bậc dù sở làm huấn luyện ở nghỉ phép trong lúc bậc dù sợ các hạng thuộc tính cũng thật là không có bất kỳ tí xíu tăng trưởng thậm chí hắn hoài nghi mình lần thứ hai giả mấy cái chu nói không chắc đều muốn xuất hiện thuộc tính rút lui tình huống cũng thật là ba ngày không luyện tập sinh ba ngày không nói khẩu sinh mà lần huấn luyện này sau khi bắt đầu dù sợ chẳng những có xạ vạ hỗ trợ Hơn nữa còn có tiểu đồng bọn, ản dở hiệu dọ bở tờ sống. Câu nói này không nói nhiều muộn dấu bình vốn là là cố ý tìm tới bợ rủ sở nhà, muốn cảm tạ bợ rủ sở giúp hắn gia nhập liên minh Danny United sự, bất ngờ biết được bợ rủ sở đang làm cá nhân huấn luyện sau khi chủ động yêu cầu gia nhập, bợ rủ sở tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp thu. Huấn luyện hai cái chu sau khi vắt đi lấy 15 vạn bảng anh giá cả gia nhập liên minh Danny United, sau đó người tự tới làm quen này còn có chút đần độn giá hỏa cũng gia nhập. Danny United huấn luyện viên trưởng Dieter Haston vốn là là ở câu lạc bộ khu làm việc bên kia cùng huấn luyện nhân viên chuẩn bị mùa giải mới, nhưng đội bóng tập huấn ngày sắp đến, đến rồi, hắn cũng đi đến sân huấn luyện, sau đó liền nhìn thấy trên sân huấn luyện chính đang làm huấn luyện ba người. Vở dù sợ là khi nào thì bắt đầu tại đây huấn luyện. Haston hướng về quản lý sân huấn luyện công nhân viên hỏi, đại khái 4 tuần trước đi, cùng hắn huấn luyện chung cái kia hai cái là ai? Dieter Haston tiếp tục hỏi. Công nhân viên kỳ quái liếc mắt nhìn Dieter Haston, tâm nói lẽ nào người làm đội bóng huấn luyện viên trưởng đều không rõ ràng chính mình cầu thủ, nhưng vẫn là hồi đáp, đều là đội bóng tân ký cầu thủ xem ra rất gầy cái kia là án giờ hiểu rõ bờ tờ sông, trước đây ở quỹ khác đá bóng, một cái khác là Jamie Đi, mới từ nước Anh khu vực giải đấu chuyển nhượng đến. nghe đến đó, Peter Hudson xem như là nghĩ tới cái kia đẩy mò hay cản đầu Vat Đi, vẫn là chính mình thử hơn quá, bất quá khi đó vừa đến là xem ở kết ly mắt mũi thứ hai nhưng là làm khu vực giải đấu cầu thủ đối phương biểu thị sát thực vẫn được, cũng sẽ đồng ý này muốn chuyển nhượng, nhưng sau khi hắn liền đem việc này cho quên hết đi, cho tới rõ bờ tờ sông loại kia miễn khi đến dự định phóng tới đội thanh niên cầu thủ, căn bản cũng không cần Peter Huston đến đánh nhiệm, đều là huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản bên kia liền trực tiếp quyết định. Hai ngày nữa đem bọn họ hai cũng phong tới đội chủ lực đồng thời tập huấn, nhìn hiệu quả làm sao. Peter Huston đối với mình trợ giáo nói rằng ba, bốn cái chú huấn luyện sau khi, vợ rủ sở cũng lưu ra mấy ngày qua nghỉ ngơi, bởi vì đón lấy còn có toàn đội đồng thời tập huấn. Ngày mùng ngày 4 tháng 7 ngày này, đơn United mùa giải mới tập huấn ngày, vợ rủ sở vợ rủ sở là vợ rủ sở vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới lượng lớn fan bóng đá la lên tên của hắn. Vợ rủ sở thuận thế qua khứ cho các cổ động viên ký tên, có thể ở tập huấn ngày liền đến này chống đỡ, bình thường đều là đội bóng phan cuồng theo đồng thời đến nhưng bị không để ý tới rõ bờ tờ sồng một mặt tươi ao, bờ rủ sờ nhân khí thật đúng là cao à, này tính là gì, chờ ta thành danh, tuyệt đối so với hắn còn muốn càng được hoang neng. một bên vắt đi đưa tay sờ sờ chính mình mõ hải càng đầu, khinh thường nói, rõ bờ tờ sồng trợn mắt khinh thường, không muốn cùng tên ngu ngốc này nói chuyện. này, gầy gà, lẽ nào ngươi cho rằng ở một nhánh sờ cốt len đội bóng nhỏ đá bóng chính là mục tiêu của ta sao? tương lai của ta tuyệt đối là gặp đi đá tở giờ mi ở lit, thậm chí đá trang đi đi cảm giác mình chịu đến mạo phạm, ngựa khí cất cao mấy phần, dẫn tới một bên cổ động viên đều nhìn lại. Rõ bỡ tợ sống mau mau hai đại bộ liền đi mở ra, hắn không muốn để người ta biết mình và tên ngu ngốc kia là đồng thời đến. Chương 61 hạt chỉ trên. Chương 61 hạt chỉ trên. Đơn vị Unai Tịt mùa giải mới tập huấn chính thức bắt đầu, Châu Âu các đại giải đấu chuyển nhượng chính tiến hành đến khí thế hưng hực, mà vào lúc này, Âu Chiến Cả Mì Phì Ính cũng từ từ đấu võ. Mùa giải này sở có tỷ số tợ giờ Mì ở kịp giải đấu tham gia Âu Chiến có 4 chi đội bóng, chỉ có một nhánh Trang Tionlit đội bóng gở lạt gỗ chờ, bọn họ muốn đi từ tư cách tham dự Trang Tionlit thi đấu vòng thứ ba đến tới. Thu được UEFA Europa League tư cách ba chi đội bóng, hệ ợt tham gia UEFA Europa League cả Mỹ phỉ hình vòng thứ 2, đàn United tham gia UEFA Europa League cả Mỹ phỉ hình vòng thứ 3, tiếp tham gia UEFA Europa League cả Mỹ phỉ hình phụ ra thi đấu. Tháng 7 trung tuần, hệ ợt UEFA Europa League cả Mỹ phỉ hình trước tiên đấu võ, đối thủ của bọn họ là Austria giải đấu ngang ngược đội bóng Austria-Venna. Hệ ợt đầu tiên là ở sân khách liền thua một cái 0-3, một cái hầu như rất khó lại trở mình điểm số, trở lại sân nhà lại lấy 12 thua trận, trực tiếp bị -Vena xong giết ra cục. Mùa giải trước vẫn cùng Danny United tranh chấp một mất một còn, cuối cùng mới bắt được một cái Âu chiến tư cách hệ ớt. Bây giờ, nhưng ở Âu chiến bên trong có vẻ không đỡ nổi một đòn, bị người dễ dàng quét ngang bị nó out, Cảnh này khiến Scotland truyền thông đúng vậy ha, tỷ tiến hành rồi một lần toàn vị trí phê bình giáo dục. Các truyền thông phê bình hệ ớt, càng nhiều chính là mùa giải này Scotland giải đấu còn cần tiếp tục cùng thụy sĩ giải đấu tranh đoạt xếp hạng. Mỗi một chi tham gia Âu chiến đội bóng đều cần tận lực 5 phân. Nếu như mùa giải này qua đi Âu chiến xếp hạng lại ngã xuống, mùa giải sau bắt đầu Scotland giải đấu lại phải biến đổi thành chỉ có một cái trang tiêu chuẩn giải đấu. Bây giờ hệ thật ở, ở cả Mỹ Phỉ Hình liên bị xong giết ra cục, không có nắm đến bất kỳ một điểm âu chiến điểm, này thật sự rất cản trở, cũng sát thực rất khiến người ta thất vọng. Xem ra Scotland giải đấu vẫn là chỉ có sự tiếp cùng rèn chờ mới có năng lực đến âu chiến bên trong đi cấp điểm. Scotland truyền thông không thể không phát sinh như vậy cảm thán. UEFA Europa League cả Mỹ Phỉ Hình vòng thứ 2 sau khi kết thúc, Dani United ở cả Mỹ Phỉ Hình vòng thứ 3 đối thủ cũng đi ra, đến từ Hungary đội bóng bạc, đây là một cái để Scotland truyền thông khá là yên tâm kết quả. Đặc chỉ là Hungary một tòa thành nhỏ trên trấn một nhánh đội bóng nhỏ Dựa vào mùa giải trước sang đội Sử Ký Thu bắt giải đấu người thứ hai mới có thể tới tham gia mùa giải này UEFA ở Zobalit, Danny United bắt đối phương nên vấn đề không lớn. Trên thực tế, bên kia cũng đối với gặp gỡ Danny United cũng tương đối hài lòng, bởi vì ở người Hungary xem ra, Danny United cũng chỉ là một nhánh thực lực không mạnh đội bóng nhỏ. Có điều ở UEFA ở League cả mỹ phỉ hình vòng thứ 3 đấu võ trước, Danny United cần trước tiên chuẩn bị giải đấu 3. Ngày 23 tháng 7 2011 12 mùa giải sở của Tiddờ Mi ở kịp giải đấu chính thức bắt đầu rồi, mở màn chiến là do đương Kim vô địch gở lật gỗ rèn chờ sân nhà đá với mùa giải trước người thứ 4 Hẻ ật. Cuối cùng, chính đang vì là lập tức đến ngay tư cách tham dự trang tí thi đấu làm chuẩn bị rèn chờ ở sân nhà cùng Hẻ ật chiến thành 11 hoa cục, không thể bắt trận này mở màn chiến. Lần này Sir Scotland truyền thông lại hiểu được nói rồi, Hẻ ật ở Âu chiến đấu mới vừa bị người búa đến không ra hình tụ gì, nhưng trở lại trong nước giải đấu lập tức liền từ rèn trở trên người cấp điểm, vậy thì có chút nội chiến thành thạo ngoại chiến tay ngang. Ngày 24 tháng 7 Đậnỉ United cũng nên đón chính mình mùa giải mới cái đầu tiên đối thủ, Kỷ Mạt Nặc. Cái này mùa hè Đậnỉ United cùng thường ngày kỳ chuyển nhượng như thế không có quá động tác lớn, đến trước mắt cũng chính là để cho chạy mấy cái thay phiên cầu thủ, tấn tiến cử mấy người dự khuyết các loại, đội hình chủ lực cũng không có tổn thất quá lớn mất, đương nhiên là ở tại bọn hắn có thể tiếp tục lưu lại dù tùy lì điều kiện tiên quyết. Đang giải thích viên nghị luận bên trong, thi đấu cũng đang tiến hành. Mới vừa kết thúc tập vẫn không lâu Đậnỉ United trạng thái cũng không phải quá tốt, hiệp một cùng Kỷ cùng nhau nộp giấy trắng, hiệp hai trái lại trước tiên mất bóng cuối cùng vẫn là dựa vào thay thế bổ sung ra trận gù túy lì suốt xa phá cửa mới ở sân nhà bắt được một hồi thế hỏa. cuộc tranh tài này gù túy lì cũng không có lần đầu ra sân trên thực tế trong đội gần như tất cả mọi người đều biết gù túy lì muốn chuyển nhượng đi tờ giờ mi ở lit hiện nay đội nhì unai đang cùng tờ giờ mi ở lit bợ lạch bợ tiến hành chuyển nhượng đàm phán hơn nữa đã gần như đến kết thúc giai đoạn gù túy lì chuyển nhượng tờ giờ mi ở lit cơ bản đã thành chắc chắn vì lẽ đó tầng quản lý cũng rơi xuống chỉ thị tận lực không muốn lại để gù túy lì trên cuộc tranh tài miễn cho lúc này bất ngờ bị thương cái kia chuyển nhượng liền muốn thất bại ba Ngày 28 tháng 7, UEFA Europa League cả Mỹ phỉ hình vòng thứ 3 trận trước, đợt nghỉ United ở sân nhà nên chiến hung gari đội bóng ạc. Lúc trước một ngày, Scotland truyền thông đã làm đưa tin, đợt nghỉ United cùng bợ lệch bợ đàm phán đã cơ bản đặt thành nhất trí. Trận này UEFA Europa League cả Mỹ phỉ hình chính là gụ tùy lì ở đợt nghỉ United chào cảm ơn chiến. Cuộc tranh tài này qua đi, hắn liền đem chính thức đi Anh hoàn thành kiểm tra sức khỏe chuyển dưỡng. Toàn đội ra trận thời điểm, tản nạ đình công viên sân bóng vang dội to lớn tiếng vỗ tay, vừa là cho đội bóng mùa giải mới Âu chiến cổ vũ, cũng là cho gủ tùy lì cảm tạ có điều bờ rủ sơ nhìn thấy trên sân ga có không hài hòa hối vi chúng ta muốn đá vi, gu tỉ chúng ta muốn đi eu liên chính thi đấu, không muốn người trung quốc. thành thật mà nói, gu tỉ chuyển nhượng sự cùng kỳ thực bờ rủ sơ cũng không có liên quan quá nhiều, nhưng vừa vận chuyện này nguyên nhân chính là đần eu này bán đứt bờ rủ sơ, gây nên đội bóng tài chính căng thẳng sau phản ứng dây chuyển. hơn nữa gu tỉ sau khi rời đi, bờ rủ sơ cũng không nghi ngờ chút nào sẽ bị nâng đỡ vì là đội bóng tân đương gia ngồi sau bóng đá. các loại như này đều là sẽ làm một phần fan bóng đá cảm thấy là bờ rủ sơ chen đi rồi Mà gù tùy lì vì là đội nhà hiệu lực năm cái mùa giải vẫn có không ít người ủng hộ trên khán đài kéo hành phi nên chính là những người ủng hộ này. Bọn Dù sợ cũng không muốn đi để ý tới những này fan bóng đá. Dù sao những này fan bóng đá chỉ là số ít mà hắn muốn làm càng hẳn là trong trận đấu cố gắng biểu hiện tận lực mang đội đánh vào UEFA ở Europa League chính thi đấu. Đội nhà tuy rằng ở thập niên 80 ngắn ngủi huy hoàng quá thế nhưng từ khi Âu chiến cải chế tới nay đội nhà còn chưa từng đánh vào quá Âu chiến chính thi đấu. Cái này cũng là có bộ phận fan bóng đá phi thường không muốn đội bóng để cho chạy gù tùy lì nguyên nhân bọn họ muốn nhìn đội bóng đánh vào một lần âu chiến chính thi đấu. Đơn vị United bên này sắp xếp ra đội hình cùng mùa giải trước cũng không có quá biến hóa lớn, vẫn là quen thuộc 442, cũng chính là đem trên hàng tiền đạo cụ tùy lý đội thành tiểu tướng Johnny Eusebio. Trận đấu bắt đầu sau, chiếc cứ ưu thế sân nhà Đơn vị United liền đánh cho rất tích cực chủ động. Mở màn phút thứ 8, vợ dù liền ở cánh phải quá rơi mất đối phương hậu vệ mặt bổ kỳ óc, đưa ra một lần rất tinh chuẩn chuyền vào trong, trực tiếp rơi vào khung thành phía sau dụ đỉnh đầu, có thể dụ đưa cái này tuyệt cơ hội tốt đỉnh thành một cái trùng thiên tháo. Phút thứ 21, mươi vợ rủ sơ đổi đến trung lộ cùng mặt trăng ca phối hợp sau khi đưa ra đẹp đẽ cho khe, dù sèo bên trong vùng cấm cầm bóng sau không biết mau mau dứt điểm, trái lại chầm chậm xử lý bóng, bị đối phương hậu vệ bọc lót lại đây, liền hắn lại không hiểu ra sao muốn tạo penalty, đến rồi một cái rất giả bên trong vùng cấm ngã trống võ, điểm không tạo đến, trái lại bị Hà Lan trọng tài cho hắn một tấm hoàng bào thạch thẻ. Phu sức, nhìn thấy tên kia biểu hiện như vậy, vợ rủ sơ cũng không nhịn được chửi tụ. Johnny rủ sơ mùa giải trước làm thay phiên tiên phong ra trận thời điểm biểu hiện vẫn là rất tốt, cái này mùa giải bắt đầu sau hại trận thi đấu hắn đều thu được thủ phát, nhưng hắn đều biểu hiện không tốt lắm. Trên một hồi hắn liền lãng phí một lần cơ hội tốt, cuộc tranh tài này càng là biểu hiện phi thường gay go, có thể hắn vẫn không có chân chính làm tốt đảm đương đội bóng thủ phát chuẩn bị. Bình luận viên cũng nói tới rủ sẻo tình huống. Mắt thấy hàng tiền đạo vô căn cứ, bờ rủ sở cũng chỉ có thể càng nhiều tự mình nghĩ biện pháp, nếu như sân nhà đều không bắt được ác, đỡ nỉ u thì không làm được liền thật muốn bị đối phương đào thải ra khỏi cuộc, vậy tuyệt đối không phải bờ rủ sở kết quả mong muốn. Phút thứ 39 Bọ rùa sờ ở trước sân vùng cấm góc phải trên vị trí cầm bóng, nhìn thấy đối phương thủ môn tựa hồ bị chính mình cầm bóng hấp dẫn, chạm vị có chút lệch, lập tức liền vây chân phát lực, một cước đánh suốt bóng môn dưới góc trái. Á hậu vệ bạt lô bay người để che chậm một bước, thủ môn nạ thì gẹo gai nghiêng người cứu thua, nhưng quả bóng sớm từ bàn tay hắn dưới bay vào không thành. Uổu uổu uổu uổu ổn. Bọ rùa sờ li lại là hắn đứng dậy, ở đội bóng một nhánh không mở ra cục diện tình huống, lại là li đứng dậy, một cước vùng cấm tuyến trên mạnh mẽ suốt xa phá cửa, trợ giúp đội nhì United đạt được dẫn trước. Thanh thật mà nói. Mới vừa Danny United vẫn tỉnh cảnh chiếm ưu nhưng không bắt được cơ hội, ta thật sự có chút bất tâm, rất nhiều lúc loại này không chiếm tình cảnh nhưng không thể vào bóng đội bóng đều rất dễ dàng bị nắm lấy cơ hội đánh phản kích. Hiện tại bờ sự li tốt cục trợ giúp Danny United đạt được dẫn trước, chúng ta có thể tạm thời yên tâm. Chương 62, hạt chi dưới. Chương 62, hạt chi dưới. Dựa vào bờ rủ sở đánh bắn phá cửa, Danny United lấy 10 điểm số trở lại phòng thay đồ. Tuy rằng lãng phí một chút cơ hội, nhưng Dieter Haston cho rằng cục diện bây giờ còn có thể tiếp thu, hắn duy nhất bất mãn chính là rủ xèo biểu hiện có chút cầu thủ có thể chính là như vậy để bọn họ không có áp lực quá lớn đá thi đấu bọn họ có thể đá được rất tốt nhưng vừa nghĩ muốn cho bọn họ gánh chịu trọng trách bọn họ liền uy hiện tại đội bóng rõ ràng là muốn cho rủ sẹo thượng vị đi thay thế cụ tùy lì sau khi rời đi lưu lại chống rỗng thế nhưng rủ sẹo nhưng dùng hành động thực tế chứng minh chính mình cũng không có cái kia phân năng lực hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu anh hay dùng một lần đánh chốc ngoáng chứng minh bọn họ cũng không phải cúi bắp bọn họ cũng là ôm muốn đào thải quyết tâm đi đến sở phút thứ 48 mươi tiên phong ẩn hạn ở trước sân dẫn bóng đột phá sẽ vợ dỉ tiến vào vùng cấm server rỉnh dưới chân theo không kịp, vội vội vàng vàng chạy trở về, một hồi đem đối phương đánh ngã ở bên trong vùng cấm, Hà Lan trọng tài trực tiếp phán đá penalty. Xuyệt, Tana Din công viên trong sân bóng vang dội to lớn tiếng xuỵt. Hiệp một đận nghỉ United bên này rủ sẹo bên trong vùng cấm ngã chồng võ trọng tài không phán, trả lại giả té thẻ vàng, bây giờ đối phương tiên phong ngã chồng võ ở bên trong vùng cấm, trọng tài nhưng cho penalty, Dani United phán bóng đá tương đương bất mãn. Cho tới rủ sẹo là có hay không giả thế. Lần này sẽ vượt rình lại có hay không thật sự phạm quy, cái này căn bản không ở fan bóng đá cân nhắc bên trong phạm quy, ngược lại bọn họ chính là cảm thấy trọng tài thiên vị đối phương. Cũng may Đậnny United vận khí rất tốt, đối phương chủ đá penalty giữa sân cầu thủ Simon quá theo đuổi góc độ, muốn đánh khung thành góc trên bên phải rồi lại không thể ngăn chặt bóng, một cước đem bóng đá ra xả ngang ở ngoài. Lần này Đậnny United fan bóng đá cao hứng, toàn trường đều là tiếng hoan hô. Trên sân bóng Đậnny United các cầu thủ cũng đang hoan hô, nhưng bọn vẫn đang suy nghĩ, mùa giải mới chỉ đá hạ trận thi đấu. Nhưng hiện nay đội bóng đã hiện hiện ra vấn đề không nhỏ đầu tiên chính là gù tùy lì sau khi rời đi, đội bóng bên trong không ai có thể thế thân đạt được tác dụng của hắn, dù sẽ hoàn toàn không được. Thứ hai đội bóng hậu vệ cánh phải sẽ vỡ dĩ cũng có vấn đề, tập vấn thời điểm mở rủ sợ cũng cảm giác được đối phương rõ ràng trạng thái trưởng, lúc đó hắn còn tưởng rằng chỉ là kỳ nghỉ di chứng về sau, nhưng hiện tại đến xem, đối phương chỉ sợ là thật sự không xong rồi, dù sao năm nay cũng đã 33 tuổi. Thi đấu thể dục bên trong tình huống như thế rất thông thường, lão tướng nghỉ ngơi một cái kỳ nghỉ trở về liền trạng thái xuống dốc không phanh, cũng lại thích trứng không được đấu trưởng, cuối cùng chậm rãi phai nhạt ra khỏi chờ đợi giải nghệ. Trên thực tế đội bóng hậu vệ cánh trái xẻ án đi lòn cũng đã có chút háng hại, nếu như hậu vệ cánh phải cũng theo đồng thời khanh vậy sau này này hàng phòng thủ quả thực không dám tưởng tượng, thật sự cảm động. Người hung Hungari thật vất vả kiếm được một cái penalty, rồi lại một cước cho đá bay, này đối với bọn hắn tới nói là cái sự đá kích không nhỏ. Maradona United bên này nhưng là muốn nhân lúc ăn uống, đòi mạng hắn. Phút thứ 55, cơ giật cổ ở cánh trái hình thành sau khi đột phá truyền vào trong, bọn sợ từ cánh phải phần xương sườn vào vùng cấm, đối mặt đến bóng dùng lực một tiếp, quả bóng đá lực sau khi rất xuống còn chưa rơi xuống đất bờ rủ sợ chân phải hay cùng trên trên không trung một lót quả bóng trực tiếp bị lót tiến vào đối phương khung thành bên trong. uổu uổu uổu uổu uổn bóng vào rồi lại là bờ rủ sợ ly lập cú đốt. cô về cánh trái truyền vào trong. ly phi thường xảo diệu lực dừng bóng tiếp không trung lót bắn. toàn bộ quá trình làm liền một mạch, một chút cũng không dây dưa dài dòng. dù sao nên cố gắng cùng ly học. hiện một cái kia bóng nếu như hắn xem ly như thế quả đoán xuất gol. hiện tại chúng ta rất khả năng đã 30 mươi trước. có điều cái này cũng là lòng tự tin một loại thể hiện. Dù sẽ thật giống bị sắp xếp vì là tuyệt đối thủ phát sau khi trái lại lòng tin không đủ, có cơ hội tốt hắn cũng không dám xuất cồn, mà làm giữa sân cầu thủ ly trái lại tự tin rất đủ, chỉ cần có cơ hội, tuyệt không khách khí với ngươi. Hoàn thành lập cú đút, vợ dù sợ vọt tới sân bóng một bên làm cản chúc mừng, nên tiếp các cổ động viên mãnh liệt mà đến tiếng hoan hô. Bên sân Peter Hudson cũng ở đỏ mặt nắm chặt nắm đấm, nếu như có thể sân nhà 20 bắt thi đấu, cái kia thăng cấp vòng kế tiếp liền vấn đề không lớn. Chúc mừng kết thúc thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, đội United tiếp tục chủ đạo thế công, à bên kia ở huấn luyện viên trưởng liên tục gào thét bên dưới cũng từ từ ổn định cục diện, không có thể làm cho đội United tự thắng sông lên. Có điều đặc đúng là thực lực không mạnh, một nhánh toàn hung ban ga hung Gazi đội bóng nhỏ, toàn đội trên dưới không có một cái ngoại viện, luận giá trị bản thân cũng vẹn vẹn chỉ có trước phạt ném penalty Simon vượt qua 1 triệu euro đối mặt như vậy một nhánh đội bóng, dù cho chính là chậm rãi mài trận địa chiến, đội United cũng vẫn có thể tìm được cơ hội. Phút thứ 72, vợ dù sờ ở cánh phải cùng David dở bỏ tở sống làm một cái hai quá một phối hợp sau đột phá vào vùng cấm, lại lấy đảo chân giả động tác bảo vệ bóng, lúc này Jordan đã chạy vị đến khung thành phía sau, còn vừa chạy vừa gọi Gia hiệu bờ rủ sở đem bóng chuyển đi qua, hắn bên kia có cơ hội, nhưng bờ rủ sở cũng không có truyền bóng, doanh lì chạy chỗ đã hấp dẫn đối phương nhất định phòng thủ sự chú ý, bờ rủ sở phía bên mình cơ hội cũng đi ra, liền hắn không chút do dự lên chân, lựa chọn góc hẹp rất điểm, quả bóng từ bác hậu vệ bật lô bắp đuổi chết bay qua, thẳng đến gần cột dọc mà đi, thủ môn gẹo gai lựa chọn lập tức ngã xuống đất nào bóng, nhưng quả bóng đã sớm từ hắn dưới nách bay qua, va đầu vào lưới khung thành trên. mà tin nổi bờ rủ ly ly hắn hoàn thành rồi Nhìn thấy quả bóng phi vào khung thành, bọn rủ sơ lập tức mở hai tay ra điên cuồng hướng về sân bóng một bên chạy, phía sau hắn đội Hữu cũng điên cuồng theo hắn chạy. Bọn rủ sơ chạy đến bên sân mới vừa làm chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác, liền bị chen chúc mà đến đội Hữu ôm lấy, vô số hai tay hướng về hắn đưa qua đến, liền ngay cả hậu trưởng thủ môn tận nhị cũng chạy tới. "Lý hoàn thành rồi Hạt Trì, đây là hắn nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất Hạt Trì, liền như thế đến, chúng ta liền như thế chứng kiến kỳ tích, đây thực sự là quá làm người ta giật mình." Tuy rằng ta đã sớm tin tưởng Lý Tương Lai nhất định sẽ đạt được thành công, Hắn sau đó là nhất định có thể hoàn thành hạt chít, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ đến hắn hạt chít đến nhanh như vậy, hắn hiện tại mới vẹn vẹn 18 tuổi. 18 tuổi liền có thể ở Âu chiến bên trong hoàn thành hạt chít, cái trước có thể hoàn thành loại này kỳ tích chính là ai? Ngược lại ta hiện nay chỉ muốn đến lên Junyi. Bọn dù sợ bỡ dù sợ. Bọn dù sợ hạt chít trực tiếp thiêu đốt tàn nạ đình công viên sân bóng, hiện trường lại như bị đốt tan chỗ nước, sôi trào một trận sau khi, bắt đầu biến thành trình tệ như một tiếng kêu gạo. Mà trên khán đài cái kia, không muốn người Trung Quốc, Huyền Phi, đã sớm không biết vào lúc nào bị bỏ chạy. Mặc dù sở thu hoạch nghề nghiệp cuộc đời cái đầu tiên hắc trì, chúc mừng tiêu tốn thời gian hơi nhiều, có điều đặc bên kia cũng không có kháng nghị, bọn họ thật giống đã bị bờ rủ sở mũ cho ảo thuật đánh vỡ, có chịu thua ý tứ. À, quả thật có chút quân lính tan giá, đón lấy phút thứ 81, cô ấy lại một lần sau khi đột phá cánh trái truyền vào trong, bọn họ lại không ai đi theo phòng thủ 1m9 đại cao cái giòn ly, để dọn ly thư thư phục phục đến rồi một cái đánh đầu phá cửa, thu hoạch chính mình mùa giải thủ bóng. 40 điểm số, ta nghĩ Đơnị United đã có thể cân nhắc cả Mỹ Phỉ hình vòng kế tiếp đối thủ. Bình luận viên đã đang vì này bộ nông liệt thi đấu kết luận. Thời gian sau này, cũng chính là Đan United cẩn thận không nên để cho đối thủ ăn trộm đi một cái sân khách đi bàn, chờ thi đấu thời gian kết thúc là tốt rồi. Phút thứ 90, phút bù giờ mới vừa đến lúc, Đan United làm một cái thay đổi người điều chỉnh, số 10 Cụ Túy Lị lên sân khấu, thay đổi số 7 Bở Dụ Sở. Nay cũng không phải một cái đối âm thay đổi người, nhưng lúc này không người quan tâm những này, tán nạ đến công viên trong sân bóng Đan United fan bóng đá đều đồng loạt đứng lên, dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho Bở Dụ Sở, cũng là đưa cho Cụ Túy Lị đặc biệt là Bở Dụ Sở cùng lẫn nhau ôm ấp thời điểm, tiếng vỗ tay càng là đạt đến cao trào. Peter Hudson hàng này dạy học trình độ giống như vậy, nhưng rất biết là người. Hắn cái này thay đổi người không chỉ là để gù lên sân khấu cùng Danny Unmai fan bóng đã làm cái cách biệt, cũng là đang nói cho tất cả mọi người, đây chính là đội bóng mới cũ Luân Tiên, Gù rời đi, bọn rủ sở đem tiếp nhận hắn, trở thành đội bóng tân nhân vật thủ lĩnh. Trên thực tế mùa giải mới bắt đầu tới nay loại này xu thế liền rất rõ ràng, bọn rủ sở áo đấu dãy số đều từ mùa giải trước số 36, đội thành hiện tại số 7. Chương 63. rồi vẫn là Beckham. Chương 63. Rồ vẫn là Beckham. Bộ Dù sở hoàn thành hát chít, trợ giúp đỡ nghỉ Unai tịt ở sân nhà 40 đại thắng hung ga di đội bóng khác điều này làm cho hắn ở sau trận đấu trở thành không nghi ngờ chút nào tiêu điểm. Bờ Dù sợ làm từng bước tiếp thu xong phỏng vấn, cho vẫn chờ ở sân bóng ở ngoài fan cuộn môn ký rồi tên sau khi về đến nhà hắn lại lập tức bị Lao John ôm chặt lấy, ở trên đỉnh đầu hắn dùng sức hôn một cái. Bờ Dù sợ làm được quá tuyệt. Được rồi, không muốn đem ngươi tròm dâu trên ngụm nước cho tới trên đầu ta đến rồi. Bờ Dù sở nói thuận tiện cho Lao Dôn đưa tới một cái bóng đá. Đây chính là ngươi hoàn thành hát bóng đá. Quá tốt rồi, chúng ta nhất định phải cố gắng bảo tồn lại. Lao Zun nói, lại rất nhanh tìm một cây bút đi ra, mau nhanh ở bên cạnh ký trên tên của ngươi, còn có ngày hôm nay ngày. Ta sau đó khẳng định còn có thể hoàn thành rất nhiều hạt chít, không cần thiết phiền toái như vậy. Bọn dù sợ tuy rằng trong miệng nói, nhưng vẫn là nghe theo ký lên tên cùng ngày. Không sao, nếu như ngươi hoàn thành rồi rất nhiều hạt chít, vậy ta liền chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một cái viện bảo tàng đến thu gom chúng nó. 3. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn dù sợ hoàn thành hạt chít lúc hình ảnh liền đổ bản, Scotland thể dục truyền thông đầu bản đầu để toàn bộ bị hắn chiếm lĩnh 18 tuổi 06 tháng hạt chít tiên sinh, Scotland từ từ bay lên yêu tinh sánh dồ, Juni Dani United 18 tuổi cậu bé vàng UFFFA -E Euro Palit thu hoạch hạt chỉ, không chỉ là Scotland, liền ngay cả nước Anh bên kia thể dục truyền thông cũng cho không ít độ dài đưa tin cái kế tiếp Beckham vẫn là cái kế tiếp lộ. Ferguson cần mau mau hành động đây là nước Anh Daily Mail cho đưa tin. Ở tối hôm qua tiến hành UFFFA -E Euro Palit cá mỹ phỉ hình ở trong, Scotland tận trợ Mỹ ở kịp giải đấu Dani United tiểu tướng bỏ dự sở Li biểu hiện kinh diễm, lấy hạt chỉ trợ giúp đội bóng ở sân nhà 40 đại thắng đối thủ, sáng tạo một loạt ghi chép. Tối hôm qua hoàn thành hạt thời điểm, dự vũ sở tuổi tác chỉ có 18 tuổi linh 6 tháng. Điều này làm cho Lee không nghi ngờ chút nào trở thành UEFA ở rồi ba trong lịch sử hoàn thành hat-trick th="# trẻ trung nhất cầu thủ. Hơn nữa coi như mở rộng đến toàn bộ Âu chiến lịch sử ở trong đến cũng vẻn vẹn chỉ có Joe cùng Juni làm được quá ở 18 tuổi ngay ở Âu chiến tranh hoàn thành hat-trick. Năm 1995 thời điểm vẻn vẹn 18 tuổi linh 3 tháng Joe ở Rio sân nhà 61 đại thắng hung ga di đội bóng phở rẹn ngói rốt sở thi đấu bên trong hoàn thành rồi hat-trick. Đây là Âu chiến trong lịch sử cái thứ nhất 18 tuổi hoàn thành hat-trick ghi chép cũng là đến trước mắt còn duy trì trẻ trung nhất ghi chép. Năm 2004 thời điểm. Còn kém 1 tháng mới tròn 19 tuổi, Juni ở chính mình trang Tielit sâu diễn đầu tiên bên trong liền lấy hạt chít trợ giúp MU62 đại thắng thổ nhị kỳ đội bóng về bạn. Đây là ô chiến trong lịch sử thứ tháng 2 năm 18 tuổi hạt chít. Bây giờ, vợ dù Sơ Ly trở thành người thứ 3 mới có 18 tuổi hạt chít tiên sinh, tuy rằng GUF Pháp ở Jolie trên hạt chít khả năng hàm kim lượng không sánh được trang Tielit, nhưng vợ dụ Sơ Ly tương lai có hy vọng, chỉ muốn chiếm được thích hợp bồi dưỡng, hạt tương lai tuyệt đối có thể có tư cách. Đáng nhắc tới chính là Ngay ở mấy tháng trước, MU chủ soái Ferguson còn đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm biểu đạt quá đối với Lee Tuần Thức, bây giờ Lee hay dùng hành động thực tế để chứng minh Ferguson ánh mắt. Lee ở trên sân bóng nhậm chức chính là tiền vệ cánh phải, hơn nữa xuyên chính là số 7 hào đấu, những này đều để chúng ta không thể không nhớ tới trước đây MU thành công nhất hai cái số 7, David Beckham cùng cờ Ronaldo. Ở Lee trên người, chúng ta đồng thời có thể nhìn thấy Beckham cùng dẫu cái bóng, hắn có một sức uy hiếp rất lớn đường vòng cung đá phạt, tinh chuẩn đường biên truyền vào trong, mùa giải trước hắn vì là đội United cống hiến dòng giá 16 thứ kiến tạo đồng thời hắn cũng đang lục tục thể hiện ra cực cao tấn công thiên phú tối hôm qua hạt chì chính là chứng minh tốt nhất tuy rằng này hết thảy tất cả cũng làm cho Li Xem ra cùng mở ưu rất phù hợp nhưng trước đây Li người thần đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị quá sinh ra với Lon Lon Li kỳ thực là một cái tiêu chuẩn Arsenal phiên phơi cái nếu như không thể mau mau hành động Hege có thể là phi thường yêu chuộng loại này thanh niên thiên tài ba bờ dù sở hạt chỉ không chỉ ở châu Âu bên này có ảnh hưởng bóng đá báo tuần tờ giờ mi ở list trụ sở phóng viên Khang Linh đem bờ dù sở hạt chỉ tin tức phát sau khi trở về rất nhanh ở Trung Quốc bên kia cũng gợi ra không nhỏ tiếng vọng. Dù sao trước được bóng đá báo tuần chính thức báo danh sau khi bọn rủ sở nhân khí đã từ từ tới. Ma chứng, 18 tuổi liền Âu chiến hạt chít, đây là thật muốn cất cánh tiếc tấu. Trong nước bên này làm sao tìm được không tới UEFA Europa League trực tiếp đây? Thật muốn nhìn một chút. Các mỹ phỉ hình không có trực tiếp, chỉ có thể nhìn tuyển tập cùng kết quả, có điều chính thi đấu bắt đầu sau những người thể dục trang ép nên có trực tiếp. Các người nói cái kia bở rủ sở có thể hay không là châu Âu giới bóng đá cái kế tiếp yêu nhân, lại như GaZ3 loại kia. Nếu như không lớn thương nên có cơ hội, nhưng nếu như được đại thường, cơ bản liền chỉ có thể làm nhân yêu. Lần này Từ Trung Quốc đi ra ngoài châu Âu giới bóng đá ngôi sao mới bắt đầu biến thành giới bóng đá yêu tình. Cùng các UEFA thi đấu sau ngày thứ 2, Dani United câu lạc bộ chính thức tuyên bố, đội bóng tiên phong Gù Tủy Lỷ lấy 280 vạn bảng Anh giá cả chuyển nhượng gia nhập liên minh tở giờ Mi ở Littleberber. Dani United cảm tạ Gù Tủy Lỷ 5 năm qua vì là đội bóng làm ra cống hiến chờ vân vân. Có điều có bợ rủ sở hịt ánh sáng che lớp, cái này chuyển nhượng tin tức cũng không có gây nên quá to lớn tiếng vọng. Thậm chí hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy, bán đi Gù Tủy Lỷ nâng đỡ bợ dự sở thượng vị, đây mới là sáng suốt nhất quyết định. Ngày 30 tháng 7 Sau cuộc tỷ số dởm ở kịp giải đấu vòng thứ nhì, đội United đi sân khách khiêu chiến hệ Everton. Mùa giải trước hai đội vì tranh đoạt người thứ ba tranh chấp rất hùng mà hệ Everton tuy rằng cuối cùng không thể bắt được người thứ ba, nhưng vẫn là thu được câu chiến tư cách. Cũng không định đến nhọc nhằn khổ sở chiếm được câu chiến tư cách, một vòng Cúp thi đấu liền bị đào thải ra khỏi cục Bây giờ hai đội lần thứ hai tao ngộ. Mùa giải trước loại kia một mất một còn tranh cướp bầu không khí đã tiêu tan đến gần đủ rồi. Đội nhà United tuy rằng lập tức tuần này lại muốn đi hung ga gì sân khách đánh út EFA ở Gibraltar, nhưng bảy trận trước thành lập ưu thế thật lớn, hoàn toàn không cần lo lắng. Đơn vị United vẫn là sắp xếp ra toàn chủ lực đội hình khách chiến hệ ớt. Cuối cùng, dựa vào hiệp hai bở rủ sở kiến tạo dọn đi đánh đầu ghi bàn, đơn vị United ở sân khách mới bắt hệ ớt, thắng được mùa giải mới giải đấu thủ thắng. Bắt hệ ớt sau khi, đơn vị United liền bắt đầu chuẩn bị đi châu Âu trên đại lục đánh Âu chiến. Mùa giải trước tuy rằng đơn vị United cũng tham gia Âu chiến, nhưng đánh chính là đội Mi ở Leeds và căn bản đều không ra nước Anh trong phạm vi. Lần này đơn vị United mới là đường hoàng gia dáng xuất ngoại đi đá thi đấu. Bợ rủ sở vốn tưởng rằng đơn chính là một tòa đủ tiểu nhân thành nhỏ, chỉ có 10 vạn ra mặt nhân khẩu coi như thêm vào vùng ngoại thành cũng chỉ có 30 vạn. Thế nhưng đi đến Hung Gazi, vợ rủ sở mới biết cường bên trong tự có cường bên trong tay. Đác lại là Hung Gazi trung bộ sông đổ nổ bên một cái chỉ có 2 vạn nhân khẩu chấn nhỏ, liền như vậy một cái chấn nhỏ, người ta trên trấn còn có một nhà chuyên nghiệp nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá, hơn nữa còn vận doanh đến không sai, mùa giải trước tu được Hung Gazi giải đấu người thứ hai ở Trung Quốc, 2 vạn nhân khẩu hẳn là một cái làng đi. Không thể không nói, châu Âu bên này bóng đá bầu không khí xác thực tốt hơn rất nhiều, tùy tiện trong một thôn một bên đều có câu lạc bộ bóng đá, đúng là mỗi một đứa bé từ nhỏ đều tiếp xúc qua bóng đá đều đi khảo nghiệm qua chính mình có hay không bóng đá thiên phú. Ngày mùng ngày 4 tháng 8, đội United ở Hungary sân khách cùng bạc chiến thành 11 hòa, lấy tổng số điểm 51 đem đối phương đào thải ra khỏi cục. Cuộc tranh tài này Jonny rủ sẹo lần thứ hai thu được thủ phát, thế nhưng tiếp tục biểu hiện không được, liền gần nhất trong khi huấn luyện biểu hiện không tệ mà tiến vào danh sách lớn Vat đi thu được thay thế bổ sung ra trận cơ hội, hơn nữa còn biểu hiện không tệ. Chính là Vat đi ở một lần phạt góc tấn công bên trong đem bóng tiếp ứng hạ xuống, để David dọ bờ tớ sủng thu được sút cơ hội, do đó thu hoạch đi bàn. Chương 64. Cuộc của kẻ thất bại. Chương 64. Cục của kẻ thất bại. vị United đào thải đến từ Hungary mặc thôn trang đại biểu đội, thành công thăng cấp mùa giải này UEFA ở Europa League cả Mỹ phỉ hình phụ ra thi đấu. Căn cứ trước đây rút tham ký biểu, vị United đối thủ là tư cách tham dự Champions League thi đấu vòng thứ 3 bên trong dìm ấy dạ Liga Benfica cùng thổ siêu chạm dùng sọ trong lúc đó người thua. Thành thật mà nói, cái này quý vị cũng không được tốt lắm, hai đội bóng đều là tham gia Champions League cấp bậc, ai đều không dễ trêu đặc biệt là Benfica, cái kia càng là hàng năm đều ở Champions League bên trong gần như có năng lực đánh vào vòng coi như rơi đến âu liên cũng là thuộc về quán quân mạnh mẽ tranh cướp người cái kia cấp bậc mùa giải trước benfica liền đánh tới uefa ở rồi vòng bán kết mới ở trong nội chiến bại bởi cùng giải đấu đối thủ coi như là thổ nhĩ kỳ đội bóng chạm trúng họ vậy cũng là mùa giải trước thổ siêu giải đấu người thứ hai thực lực tuyệt đối mạnh mẽ trên thực tế đợt united trận trước đạt được 4, không đại thắng sau khi Scotland truyền thông ngay ở vì là đợt united cân nhắc phụ gia thi đấu đối thủ các truyền thông nhất trí cho rằng nếu như là benfica bạo lệnh thua rơi xuống cái kia cơ bản lạnh lạnh, nếu như là chạm rơi xuống Daniel United còn có cơ hội, nhưng cơ hội cũng khẳng định so với đối phương tiểu. Trên thực tế bở rủ sở vẫn tương đối tán thành cách nói này, chủ yếu là hiện nay Daniel United bên trong vấn đề còn không giải quyết. Nếu như Daniel United xử lý tốt nhân viên biến động sau khi đội bóng dung hợp các loại vấn đề, cái kêu bở rủ sở cảm thấy coi như là gặp gỡ Benfica, Daniel United cũng là có thể cùng đối phương ban một sọ so tay, có thể hiện tại đội bóng vẫn còn đau đớn kỳ, không làm được thật sự liền chạp dùng sọ đều không đánh được. Champee Onlit thi đấu là muốn so với UEFA Europa League càng sớm hơn tiến hành, vì lẽ đó đặn nhị United đi hùng ga đánh thời điểm tranh tài, tư cách tham dự Champee Onlit thi đấu vòng thứ 3 đã toàn bộ kết thúc. Thực lực càng mạnh hơn Benfica ung dung lấy 31 điểm số đảo thải chập giùm cỏ, vì lẽ đó đặn nhị United ở cả Mỹ phỉ hình phụ ra thi đấu đối thủ chính là thổ Nhĩ kỳ đội bóng đáng nhắc tới chính là, mùa giải này sở có tỷ tập trợ giờ Mỹ ở kịp giải đấu chỉ có một nhánh Champee Onlit đội bóng diễn chờ, bọn họ ở tư cách tham dự Champee Onlit thi đấu vòng thứ 3 bên trong 12 bại bởi Thụy Điển đội bóng màn cũng rơi xuống tham gia UEFA Europa League phụ gia thi đấu. Vì lẽ đó hiện nay sở của tỉ sống trợ giờ Mỹ ở kịp giải đấu có 3 chi đội bóng tham gia UEFA Europa League phụ gia thi đấu, căn cứ trước đây ký biểu, Đanị United đá với thổ nhị kỳ giải đấu chạm rừng sọ, Seoul đá với Thụy Sĩ giải đấu tích vĩnh, Gật lật gỗ dẹn chờ đá với sở Slovenia giải đấu mạ dị bộ. Ba tổ quyết đấu ở trong, Đanị United tiểu nơi thế yếu, dẹn chờ nhưng là một cái 5 năm năm mở cục diện, dù sao đối diện là sở Slovenia giải đấu ban bá đội bóng, Seoul là duy nhất một cái thực lực chiếm ưu đấu cờ chỉ cần ở Serbia không có gì bất ngờ xảy ra thành công thăng cấp tình huống, rèn trở cùng đợt lì Unai tịt có một cái có thể đánh tiến vào UEFA Europa League chính thi đấu, cái kia sợ có tịt đỡ giờ mì ở kịp giải đấu tiếp tục duy trì hai cái trang The Only tiêu chuẩn hẳn là vấn đề không lớn. Scotland truyền thông lại đang tính toán châu chiến xếp hạng vấn đề. Mùa giải trước là dựa vào rèn trở nỗ lực, Scotland giải đấu mới miễn cưỡng vượt trên Thụy Sĩ giải đấu, làm cho mùa giải này sợ có tịt đỡ giờ mì ở kịp giải đấu quan á quân đều có thể đi tham gia mùa giải sau trang đi Only, nhưng bởi dẫn trước ưu thế nhỏ vô cùng, nếu như cái này mùa giải châu chiến điểm lại bị vượt lại, Cái kia mùa giải sau bắt đầu sở có tỉ sự trợ giờ mi ở kiếm lại phải biến đổi thành chỉ có quán quân mới có tư cách tham dự Champions League. Hơn nữa rất khéo, xem tiếp lại chính là ở phụ gia thi đấu trực tiếp đụng với Thụy Sĩ đội bóng tích vĩnh, vì lẽ đó sẽ tiếp đánh bại đối phương chẳng những có thể chính mình thăng cấp, còn có thể để Thụy Sĩ giải đấu thiếu một nhánh đội bóng tiến vào ô chiến chính thi đấu 3 đi hùng ga gì sân khách đánh xong thi đấu, Derby United phải không ngừng không nghỉ chạy về Scotland đi tham gia cuối tuần giải đấu. Liên hiện nay tôi nói, UEFA Europa League được coi trọng trình độ thật sự không quá cao, rất nhiều đội bóng tới tham gia UEFA Europa League đều là đi đi qua trong này giờ giờ mi ở lit cùng đội bóng của Cagliari càng là điển hình có điều người Ý ta li mới là độc nhất bọn họ chỉ có đang bị gọi là tiểu vật thời điểm coi trọng UEFA ở Rome một ít tiểu vật ánh sáng tản đi sau khi người Ý ta li không chỉ không trọng thị UEFA ở Rome còn đem UEFA ở Rome một cái rất khó nghe tên cho phát dương Quang đại cục của kẻ thất bại từ lúc ba cúp lớn thi đấu liên đại mẹ kèn bù ở ở đã nói UEFA ở Rome là cột của kẻ thất bại nhưng khi đó hậu bệ kèn bù ở ở nói câu nói này tiền đề là trong nước giải đấu quán quân đều là đi tham gia Champions League Cục thi đấu quán quân đi tham gia hoài nợ ở, cục, chỉ có giải đấu thứ 2 thứ 3 tên những người thất bại này mới đi tham gia UEFA Europa League. Có điều danh hiệu này lúc đầu cũng không có bị phát dương quan đại, dù sao niên đại đó Âu chiến tiêu chuẩn ít hỏi, mỗi một hạng Âu chiến quán quân đều là hàm kim lượng rất cao. Sau đó Âu chiến cải chế sau khi, Âu chiến tiêu chuẩn không còn như vậy nghiêm khắc, UEFA Europa League hàm kim lượng cũng nghiêm trọng giảm xuống, lúc này đội bóng của CGA không chỉ không trọng thì UEFA Europa League trả lại tìm rất tốt lý do. Bởi vì đó là cột của kẻ thất bại ai trăm tí vòng bảng thi đấu người thứ 3 là muốn ngã xuống tham gia UEFA ở Europa League vòng nó cốt, cũng là mang ý nghĩa không thể tham gia nữa được quan tâm nhất trăm tí hon vòng nó cốt, cái kia. Không phải người thất bại là cái gì? Người thất bại đi tham gia, tự nhiên cũng chính là cột của kẻ thất bại đương nhiên, UEFA ở Europa League không bị thiết đãi, là các loại nguyên nhân tổng hợp tạo thành, mà trong đó khá lớn một cái chính là ở mỗi tuần 4 nhà hành thi đấu. Trong khi thi đấu đều là sắp xếp ở mỗi tuần 2 hoặc là thứ tư buổi tối, nhưng UEFA ở Europa League sở hữu thi đấu đều là sắp xếp ở thứ 5, này gặp làm cho dự thi đội bóng phi thường cản. Thứ 5 buổi tối mới ở xa xôi dị quốc sân khách đánh thi đấu, lại muốn không ngừng không nghỉ chạy về trong nước đi tham gia thứ 7 hoặc là chu thiên giải đấu, này không chỉ để đội bóng căn bản không có thời gian vì là giải đấu làm chuẩn bị, hơn nữa LV đút đồ buôn ba còn phi thường dễ dàng ảnh hưởng đến đội bóng trạng thái ba. Ngày mùng ngày 6 tháng 8, thứ 7, sở có ở kịp giải đấu vòng thứ 3 ngày thi đấu cũng là UEFA ở Europa League thi đấu sau 2 ngày, Đơn vị United ở sân nhà nên tiếp FC Tmi dị ẩn phiêu chiến. Đơn vị United câu lạc bộ bên kia vốn là cảm thấy Hung Gazi sân khách cũng chính là đi cái hình thức, sẽ không lãng phí quá nhiều tinh lực, vì lẽ đó cũng không có đi xin chậm lại thi đấu đến chủ nhật cái gì, dù sao nếu như đánh vào UEFA ở Europa League chính thi đấu, sau đó muốn chỉ hoãn đến chủ nhật thi đấu buổi diễn có thể sẽ tương đối nhiều. Có thể đi Hung Gazi chạy một vòng trở về, đội bóng trạng thái vẫn là chịu đến ảnh hưởng. Sân nhà đối mặt thực lực cũng không có quá to lớn tăng lên bảo vệ hội chuyên nghiệp FC Mỹ dị ẩn. Đàn United vẫn không mở ra cuộc diện. Hơn nữa, cuộc tranh tài này, Peter Has tấn lại từ đội thanh niên để bắt người tới điều chỉnh thử đội hình, trên hàng tiền đạo là đội thanh niên tiên phong giờ ẩn đảo cùng Jörn hợp tác thủ phát, thủ phát hậu vệ cánh phải cũng biến thành đội thanh niên để bắt tới người mới kết hóa sỡn, toàn đội phối hợp cũng bởi vậy chịu đến trình độ nhất định ảnh hưởng. Đàn United loại này đội bóng nhỏ chính là như vậy, mỗi cái mùa giải chuyển nhượng đều thẻ đến gắt đao phần lớn tình huống huấn luyện viên trưởng muốn người đều là chính mình trên đội thanh niên đi chọn lựa kiếm, có thích hợp người hay dùng, không, có vậy cũng không, có cái nào. Hiệp một hai đội cùng nhau nộp giấy trắng, Đội thanh niên để bạt tới giờ ẩn đáo biểu hiện cũng không chắc liền so với rủ sở càng tốt hơn. giữa sân lúc nghỉ ngơi lại đổi vát đi. Peter Hutton thật giống không quá tin tưởng một cái địa khu giải đấu đến tiên phong, vẫn luôn đối với sử dụng vắt đi tương đương cẩn thận đúng là cái hoà sơn tạo được, chí ít toàn bộ hiệp một cũng không có phạm cái gì sai, nhưng bờ rủ sở cũng không có được cái này hậu vệ cánh quá nhiều trợ rút. Phút thứ 64, cô ở trước sân chế tạo một cái đá phạt, vị trí không sai, nhưng khoảng cách bên ngoài vùng cấm tuyến có chút quá gần rồi ở như vậy một cái vị trí, bờ rủ sở lôi ra tiêu chuẩn đường vòng cung lớn, đem bóng toàn tiến vào không thành góc trên bên phải. Vở dù sở ly lại là một cái đặc sắc đá phạt trực tiếp phá cửa, trợ giúp Đơnị United đánh vỡ bế tắc. Mùa giải mới bắt đầu tới nay, Đơnị United toàn thể trạng thái là không tốt lắm, nhưng cũng may ly trạng thái tốt vô cùng, hắn dùng liên tục ghi bàn cùng kiến tạo thúc đẩy Đơnị United tiến lên. Vở dù sở ghi bàn trợ giúp đội bóng phá vỡ cục diện bế tắc, cũng làm cho FC T Mỹ dị ẩn phòng thủ bị tan ra rồi, liền phút thứ 79, John Lee nhận được mặt căng ca chuyển bóng lại xuống một thành, trợ giúp Đơnị United khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, Đơnị United ở sân nhà 20 bắt FC T Mỹ dị ẩn, phòng ngự sân nhà là xe. Chương 65 Arsenal thành ý. Chương 65, Arsenal thành ý mùa giải mới sợ có tỉ tạm trợ Jeremy ở kịp giải đấu chỉ đã ba vòng, Đợnỷ United tạm thời lấy 2 thắng 1 hòa có 7 điểm xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 4. Xếp hạng đầu bảng chính là 3 thắng liên tiếp xèo típ, ngoài ra còn có rèn trở cùng một thể ý hiểu cũng là 2 thắng 1 hòa, bất quá bọn hắn hiệu số bản thắng thua nhiều hơn Đợnỷ United. Giải đấu vòng thứ 3 qua đi, Đợnỷ United có thể có một cái chu thời gian nghỉ ngơi, Đợnỷ United huấn luyện nhân viên dự định thừa dịp thời gian này mau mau tối luyện đội hình. Mà trong lúc này Scotland trong nước truyền thông bắt đầu phong truyền, vừa Glasgow dẹn trở khả năng phải có phiền phức đơn giản tới nói chính là dẹn trở rất có thể sẽ tao ngộ tài chính vấn đề, có đối mặt phá sản nguy hiểm. Kỳ thực xem rèn trở cùng sẽ tiếp loại này không có ảnh hưởng lực tiểu giải đấu ban bá đội bóng, trừ phi là có một cái rất béo tốt kim chủ ba ba, không phải vậy phần lớn ở tài chính trên đều là khá là căng thẳng. Dù sao bọn họ muốn duy trì chính mình giải đấu ban bá địa vị, hàng năm tiêu tốn tuyệt đối không nhỏ. Có điều tuy rằng tài chính căng thẳng, nhưng nói tóm lại cũng vẫn tính có thể kiên trì được, rất nhiều giải đấu ban bá đội bóng không đều là như vậy phụ trọng tiến lên mà thế nhưng nước anh thuế vụ cục ở năm nay ra sân khấu một hạng quy định mới này trở thành áp đảo rèn trở cuối cùng một cọng cọ ở mấy năm trước vì cắt giảm chi, rèn trở tầng quản lý liền bắt đầu chọn dùng lấy công nhân phúc lợi tin thác phương thức cho cầu thủ thanh toán bộ phận tiền lương này có thể giúp câu lạc bộ ở một mức độ nào đó tiến hành tránh thuế cũng coi như là chui cái pháp luật chỗ trống thế nhưng năm nay thuế vụ cục ra sân khấu quy định ở trong không chỉ lấp kín trước đây chỗ trống còn làm cứng nhắc quy định rèn trở trước đây loại kia cách làm là nghiêm trọng trái pháp luật lần này tránh thuế biến thành trốn thuế nước anh thuế vụ cục hiện nay chính đang chuẩn bị đem rèn trở cáo ra tòa án Nước Anh thuế vụ cục không chỉ yêu cầu dẹn chờ bù giao này mấy năm trước trốn thuế hơn 50 triệu bảng Anh, còn phải nộp lên trên hơn 25 triệu bảng Anh phạt tiền. Dẹn chờ căn bản không thể cầm được ra nhiều như vậy tiền đến, cái tước phá sản độ khả thi liền lớn vô cùng. Tuy rằng hiện nay dẹn chờ còn đang tiến hành nhiều mặt giao thiệp, nhưng nói tóm lại hiệu quả không lớn, này càng như là đang trì hoãn thời gian. Nếu như cầm không ra tiền đến, dẹn trở là thật sự gặp phá sản. Dẹn chờ tình cảnh kỳ thực cùng đội nghỉ này không có liên quan quá nhiều, có điều dẹn chờ nếu như thật sự phá sản, bọn họ không chỉ sẽ bị trừ điểm liền mùa giải sau hậu chiến tư cách cũng không có, mà năm nay sợ có tỉ sự trợ giờ mì ở kịp nhưng là quan á quân đều có thể thu được tư cách tham dự trang Tiolit. Coi như sẽ tiếp, tiếp tục duy trì lực thống trị, vậy cũng còn còn lại một cái trang Tiolit tiêu chuẩn có thể tranh cửa à, rất nhiều đội bóng đã đang nhìn chằm chằm cái kia còn lại tiêu chuẩn 3. Bỡ dù sợ theo đội bóng huấn luyện trong lúc, tên của hắn lại một lần bị nước Anh truyền thông đề cập đang tiến hành năm 2011 mùa hè chuyển nhượng ở trong, Arsenal mất máu quá nhiều, thiếu một chút băng huyết. Giữa sân hạt nhân kiêm đương ra ngôi sao bóng đá pạ bở dị gà muốn chết muốn sống náo loạn rất lâu. Cuối cùng vẫn là lấy tự móc tiền túi đền bù giới hình thức trở về Barcelona. Nadi cũng chịu đến đến từ tiền tài Cảng Hóa, chuyển nhượng đi tới dầu mỏ cường hào Man City ôm ốc. Barcelona tứ quân tử một hồi liền đi ra hai, tổn thất nghiêm trọng. Arsenal cần gấp bồi bổ. Liên giáo sư Héger không thể không ở trên chuyển nhượng thị trường trung quanh vét, mà căn cứ nước Anh truyền thông đưa tin, bợ rủ sở cũng là Arsenal mục tiêu một trong. Với bắt đầu bợ rủ sở còn tưởng rằng chỉ là lẫn lộn một hồi mà thôi, không nghĩ tới hai ngày, Arsenal lại thật sự báo giá 3 triệu bảng Anh đối với một cái ở sở Scotland giải đấu đá bóng. Cầu thủ tới nói, cái này báo giá không tính thấp. Hiện nay giới bóng đá không phải chủ lưu giải đấu tiểu yêu phổ biến cũng chỉ đáng giá trên cái giá này, còn chưa tới sau đó loại kia một cái tiểu yêu đều muốn lên ước hiện đại. Đơn vị u bên này đúng là rất nhanh sẽ từ chối Arsenal báo giá, dù sao mới vừa mới bán đi một cái gũ túi ly, lại bán bợ rủ sở, cái kia năm nay đơn nghỉ u thi đấu liền hoàn toàn không ý nghĩ. Không nghĩ đến Arsenal còn rất có quyết tâm, rất nhanh càng làm báo giá cho thêm đến 400 vạn bảng anh, đã xem như là rất có thành ý, đồng thời còn liên hệ bợ rủ sở có môi giới cách ly. Mà bợ rủ sở Twitter dưới cũng bắt đầu có Arsenal lại đây cho hắn lại. Ha, tiểu tử. Ngươi không phải vẫn muốn vì là Arsenal đá bóng sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt, ngươi còn đang chờ cái gì? Đơn vị United bên này đối với bờ rủ sở vẫn tương đối xem trọng, tạm thời không có bán ra bờ rủ sở kế hoạch, hoặc là nói bọn họ cũng không cảm thấy 400 vạn bảng anh liền có thể mua đi bờ rủ sở. Bờ rủ sở chính mình cũng không có muốn định rời đi, dù sao năm nay chính là hắn đơn độc mang đội chứng minh chính mình năm thứ nhất. Nhưng trước đây lão John đã cho hắn chụp lên một cái Arsenal trung thực hành mũ, liền bờ rủ sở cũng ở chính mình Twitter trên làm cái thanh minh rất cao hứng có thể có được Arsenal thưởng thức, nhưng ta chỉ có thể đối với Heger vấn luyện viên nói một câu xin lỗi. Đạt vì, Gụ Tuyết đã đi rồi. Nếu như ta lúc này cũng rời đi, nào sẽ để đơn vị U.N.I tịt rơi vào phi thường bị động cục diện bên trong. Nếu như ta làm như vậy rồi, cái kia lại cùng bạ bờ gì gạ hoặc là Na Di loại người như vậy khác nhau ở chỗ nào đây? Bờ dù sợ Twitter rất nhanh sẽ gợi ra lượng lớn quan tâm, dù sao hắn là mới vừa mới ở Âu chiến hoàn thành quá hát trịch một đời mới yêu tình. Đơn vị U.N.I tịt fan bóng đá đều là đến khen hắn, để hắn lại lăn lộn cái có tình có nghĩa mũ. Có điều cái khác một ít fan bóng đá liền không quá khách khí. Bởi vì bở rủ sở Twitter lên tiếng có chào phúng bả bở gì gạ cùng Nazi hình y, mà thôi thân phận của hắn, khoảng cách bả bở gì gạ loại kia cấp bậc ngôi sao bóng đá vẫn là kém rất xa ở phát Twitter đồng thời, bở rủ sở cũng làm cho kết ly cho Arsenal chuyển đạt ý đồ, hắn ở năm nay mùa hè sát thực không hề rời đi Daniel United dự định 3. Ngày 13 tháng 8, sở có tỉnh gờ giờ Mỹ ở kiếp giải đấu vòng thứ 4, Daniel United đi gờ lạt gỗ sân khách khiêu chiến xéo tiếp. Cuộc tranh tài này bở rủ sở bị phòng thủ đến mức rất chết, bởi vì Daniel United đội bóng rèn luyện còn chưa khỏe Những người khác đều không quá to lớn lực uy hiếp, hiện nay đội nghỉ United bên trong cũng là bở dụ sở một người là có uy hiếp. Sel liền tóm lấy điểm này, đối với bở dụ sở nghiêm phòng thủ kèm cặp, đại hạn chế lớn đận nghỉ United tấn công. Liên ở sân vận động Sel Tier Park, đận nghỉ United tao ngộ một hồi 25 thảm bại. Sel Tier xem như là báo mùa giải trước của FA trận chung kết một mũi tên mối thủ. Có điều bở dụ sở cũng không phải không hề biểu hiện, hắn ở hiệp 1 nắm lấy một cơ hội đưa ra tinh chuẩn chuyền vào trong, kiến tạo vắt đi phá cửa, để hắn thu hoạch gia nhập liên minh đận nghỉ United sau đó bàn thắng đầu tiên. Vắt đi hàng này tiến vào cái bóng liền cao hứng theo kẻ ngu si như thế, hoàn toàn không để ý đội bóng thua bóng. Ở về đấn đi trên xe buýt bàn luận trên trời dưới biển, cái gì cuộc kế tiếp liền muốn lập cú đút, lại cuộc kế tiếp trực tiếp hắc chỉ loại hình mạnh miệng, một chút có điều đầu góc liền trực tiếp phun ra ngoài. Peter Huston không quá tin tưởng hàng này cũng không phải là không có nguyên nhân, hắn khả năng chủ yếu là lo lắng hàng này đầu góc không dễ xài. Sân khách bại bởi xèo tít, này xem như là một cái trong dữ liệu kết quả, dù sao đội bóng gần nhất trạng thái không được, có điều thua cái 25 thật là có chút ý thảm. Cũng may tuy rằng sân khách thảm bại, Danny United giải đấu xếp hạng cũng không có phát sinh biến hóa, vẫn là xếp ở vị trí thứ 4, không có cái khác đội bóng chạy tới. Có điều 3 người đứng đầu đội bóng toàn bộ thắng trận, Danny United cùng trước người đội bóng chênh lệnh bị kéo dài một chút. Cùng xét tìm sau cuộc tranh tài, Danny United liền cần lập tức chuẩn bị tuần này UEFA Europa League cả Mỹ phỉ hình. Chương 66. Vật khí. Chương 66. Vật khí. Ngày 18 tháng 8 nước Anh thời gian buổi chiều 6H, UEFA Europa League cả Mỹ phỉ hình phụ ra thi đấu trận trước thi đấu chính thức khai hỏa. Đội United ở sân nhà nên chiến tới chơi thổ nhị kỳ đội bóng chập chúng họ. Trải qua khoảng thời gian này liên tục điều chỉnh thử đội hình, đội United huấn luyện nhân viên cũng cơ bản xác định đội bóng thủ phát. Giữa sân bốn người, trung vệ tổ hai người cùng với thủ môn cũng không hề biến hóa, hậu vệ cánh phải vị trí huấn luyện nhân viên quyết định bắt đầu dùng người mới kết quả sợn, server dị trạng thái thực sự là trượt quá nhiều, không thể lại đảm nhiệm được thủ phát ra. Hậu vệ cánh trái vị trí cũng cho làm cải biến, để sẽ án đi lòn cùng bạ dị thay phiên ra trận, hai người ai biểu hiện thật liền lên ai. Bà gì đu lát mùa giải trước liền thời gian giải chờ ở đội chủ lực, có điều đều là hậu vệ cánh trái vị trí thay thế bổ sung. Trải qua một cái mùa giải, tôi luyện thực lực cũng tăng trưởng không ít, có thể cùng đi lòn làm cạnh tranh. Cho tới mới gia nhập, hạn giờ hiệu rõ bờ tơ sống. Hắn tuy rằng ở kiến tạo trên rất có thiên phú, nhưng thân thể đối kháng sát thực quá yếu, hiện nay bị định vị vì là hậu vệ cánh trái trên đệ nhị thay thế bổ sung. Mà quan trọng nhất trên hàng thiên đạo, đội bóng liên tục thử nghiệm Johnny Ruse cùng dọn đảo hai cái người mới sau khi, vẫn là quyết định để khu vực giải đấu đến Ra Mi Vắt đi cùng dọn lì hợp tác. Vat đi có thể sẽ đầu góc không quá dễ sử dụng, nhưng trái tim tuyệt đối rất lớn, một chút cũng không luôn uống. Về điểm này liền so với cái kia hai cái người mới tốt hơn rất nhiều. Cùng chạm chân sắm cò ưu FA ở Oldalica Mỹ phỉ hình. Peter Hudson liền sắp xếp ra mới nhất quyết định đội hình. Thủ môn, Tony, Hậu vệ, Bà Dì đủ lát. Đao tỷ tổng, Grealish, Thảm sơn. Giữa sân, Cơ giết cố gầy. David dọ vợ tờ Sổng, sợ tâm tạm sưng giòn, vợ dù sờ. Tiên phong, Vat đi, John Lee đáng tiếc. Cái này đội hình mới cũng không có cho đội bóng mang đến thắng lợi. Sân nhà đối mặt chạp dũng sổ, từ tình cảnh trên xem đợn ủy United là chiếm ưu một phương, nhưng dù là không thể thu hoạch đi bàn. Mở màn phút thứ 11, vợ rủ sờ ngay ở vùng cấm trước cánh phải một cất sút xa đánh cho rất thoải mái, chính hắn đều cho rằng này bóng có, có thể quả bóng nhưng đánh vào không thành cột dọc dịa ngoài bắn ra đường biên ngang. Phút thứ 32, đợn ủy United thu được một cái trước sân vị trí rất tốt đá phạt, vợ rủ sờ lại đánh ra cao trình độ, để quả bóng đường vòng cung nhiễu qua người tưởng sau thẳng đến trên góc phải mà đi Có thể lần này là đối phương thủ môn tuyệt gạ dễ dịn phát huy thần dũng, phi thân tới dùng tay đem bóng cho lấy một hồi, làm cho quả bóng hơi hơi biến hướng sau khi đánh chúng sang ngang đạn về bên trong vùng cấm. Tiếp theo bị cấp tốc tới rồi thổ nhị kỳ hậu vệ giải vây. Bỏ dù sở suy đoán, đối phương thủ môn hẳn là làm sớm di động, không phải vậy hắn hẳn là nhào không tới này bóng. Nhưng cái này cũng là đối phương gan lớn, đánh bạc thành công, hoặc là nói là vận may của chính mình quá kém một chút. Ngoài ra, bỏ dù sợ còn ở hiệp 2 đưa ra một lần không sai truyền vào trong, dồn lý lực ép đối phương hậu vệ đánh đầu cẩn thành này vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu lại bị đối phương Ba Lan hậu vệ cách lạc ngói cơ ở trước cửa theo bản năng một hồi nhấc chân, liền như thế cho cản đi ra. Mặt trăng ca cũng cho vắt đi đưa ra quá một lần đối mặt không thành, nhưng vắt đi sớm đệm bóng góc xa đầy lại rồi. Dù sao cũng là mới vừa từ khu vực giải đấu chuyển tới tiên phong, kỹ thuật trên còn cần mài giũa. Trạm quân ở bên kia cũng sáng tạo ra quá một ít cơ hội, có điều đồng dạng không có thể bắt trụ đặc biệt là thi đấu thời khắc cuối cùng, Dani United vẫn không mở ra cục diện, vẫn rủ sợ có chút nóng này chỉ huy toàn đội quy mô lớn để lên. Lúc này bị đối phương đánh một lần phi thường có uy hiếp phản kích, để thổ Nhật Kỳ tiền phong án tìm tập thu được rất tốt đối mặt không thành cơ hội, cũng may tận nghỉ thời khắc mấu chốt đứng ra, nhào tới đối phương dưới chân đem bóng cho đoạt tới. Này bóng cũng làm cho đội nghỉ United toàn đội đều hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh rớt xuống cả người. Peter Huston càng làm mau mau ở đây một bên nhảy nhót tương bừng chỉ huy một phen, cuối cùng hai đội lấy không không điểm số kết cuộc. Nếu như sân nhà đều không thể bắt chạp được sport, cái tia đội nghỉ United năm nay UEFA ở Europa League lưu trình khả năng liền muốn khó khăn, bởi vì tất cả mọi người đều biết, tổ Nhật Kỳ sân khách là phi thường khó đánh. Ta nghĩ cái này cũng là thời khắc cuối cùng Bờ rủ Sở ly ở đây trên phi thường sốt ruột nguyên nhân. Scotland bình luận viên cũng bắt đầu không coi trọng Đanny United. Tuy rằng không thể thoại nguyện sân nhà thắng trận, nhưng chúng ta cũng không có thua bóng, thi đấu còn có hiệp 2, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần đi sân khách bắt được một cái có ghi bàn thế hòa, chúng ta vẫn là có thể thăng cấp. Bờ Vũ Sở ở sau trận đấu đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm nói như vậy. Kỳ thực Bờ rủ Sở chính mình cũng biết, sân nhà không thể bắt, liền thật sự chỉ có thể đi sân khách cùng người Thổ Nhĩ Kỳ liều mạng, cái kia thật sự gặp phi thường khó khăn. Thổ Nhĩ Kỳ có toàn châu Âu điên cuồng nhất cổ động viên. Nơi đó sân khách tự nhiên cũng phi thường khó đánh, không ít châu Âu nhà giàu đều từng ở nơi đó chạm qua bích, mà Danny United nói riêng về mặt giấy thực lực còn muốn hơi yếu quá đối phương, sân khách lưỡng trìnhe sợ thật lại như bình luận viên nói như vậy, lành ít dữ nhiều ba. UEFA Europa League phụ gia thi đấu trận trước kết thúc, Scotland đội bóng toàn thể tình thế không tốt lắm. Danny United ở sân nhà cùng chập giẫm dẫm bỏ chiến thành không không bình, gật lật gỗ rèn chờ đi sân khách 12 bại bởi Mã Gibo, này hai đội hiện nay đều ở không quá có lợi cục diện trên. Chỉ có sẽ tiếp tình huống bên kia tốt hơn, bọn họ ở sân nhà 30 đại thắng tích lĩnh, thang cấp chính thi đấu đã không thành vấn đề. Nếu như mùa giải này sợ có tỉ sự trợ Jeremy ở kịp giải đấu chỉ có sẽ tiếp một nhà đánh vào hâu chiến chính thi đấu, cái tiêu hâu chiến điểm trên là rất khó cướp được Thụy Sĩ giải đấu, bởi vì người ta hiện nay có bốn chi đội bóng tiến vào hâu chiến phụ gia thi đấu, ba dư cùng sụ dít là ở Chamti onlit phụ gia thi đấu, người trẻ tuổi cùng tích vĩnh là ở Âu liên phụ gia thi đấu. Coi như xếp tiếp đào thải tích vĩnh, lại cực đoàn một điểm, trận trước đã sân khách không không đánh hỏa sợ boot Lisbon người trẻ tuổi, bọn họ lượt về trở lại sân nhà cũng bị đào thải ra khỏi cuộc, nhưng Thụy Sĩ giải đấu vẫn sẽ có hai đội bóng tiến vào hâu chiến chính thi đấu. Bởi vì Chamti onlit phụ gia thi đấu coi như thua rồi cũng là trực tiếp rơi xuống tham gia UEFA Europa League vòng bảng thi đấu, và giữa cùng sự dịch này hai đội bóng, bọn họ đã chí ít bảo đảm chính mình UEFA Europa League chính thi đấu tư cách, thậm chí bọn họ đánh thật hay một chút lời nói, là có khả năng là muốn tiến vào Champions League chính thi đấu. Vì lẽ đó Scotland giải đấu bên này muốn bảo đảm tiếp tục ở Âu chiến điểm trên ngăn chặn Thụy Sĩ giải đấu, nói thế nào cũng phải hai đội tiến vào Âu chiến chính thi đấu, như vậy mới kỳ sẽ khá là lớn. Quá mấy ngày, Scotland các truyền thông còn đang lo lắng Âu chiến điểm vấn đề thời điểm, đột nhiên có tin tức tốt truyền đến, Danny Unai thì không cần lại đi thổ nhĩ kỳ sân khách đá lượt về thi đấu trực tiếp thăng cấp mùa giải này UEFA ở Europa League chính thi đấu. Nguyên nhân là mùa giải trước thổ Nhĩ Kỳ giải đấu Quán quân Fenerbahçe chịu đến giả bóng án liên lụy, bị UEFA cấm chỉ tham gia mùa giải này Champions League. Cái kia người thứ hai chập ron ron liền tự động đẩy lên, trực tiếp đi tham gia Champions League vòng bảng thi đấu. Lần này đần dị Unai xem như là lượng cái tiện nghi, không cần lo lắng thổ Nhĩ Kỳ mà quỷ sân khách vấn đề. Kỳ thực ở mùa hè thời điểm, thổ Nhĩ Kỳ thấp cấp bậc giải đấu liền bùng nổ ra giả bóng bê bối. Này vốn là cùng Fenerbahçe cũng không quan hệ gì thế nhưng phụ trách điều tra thổ nhĩ kỳ liên đoàn bóng đá tìm hiểu nguồn gốc, tra ra những này giả bóng đều là thổ nhĩ kỳ rơi bóng đá một ít nhân vật có quyền thế ở sau lưng điều khiển, mà những này người có quyền thế vật ở trong, liền bao quát phê nở bạn chủ tịch ở bên trong mấy cái câu lạc bộ cao tầng. Hơn nữa cũng không chỉ là như vậy, những người đá giả bóng thấp cấp bậc cầu thủ ở trong, còn có từ phê nở bạn thuê xuống cầu thủ trẻ. Lần này phế nở bạn là bùn vàng ba rơi đến đung quân bên trong, không phải thì cũng là phân. UEFA bên kia đầu tiên là làm xin quên, để phế nợ bạn chủ động lui ra mùa giải này Champions League thế nhưng vệ nở bạc cũng không mong muốn bọn họ công bố cái kia đều là chủ tịch câu lạc bộ vấn đề cá nhân cùng vệ nở bạc câu lạc bộ là không có bất cứ quan hệ gì bọn họ chắc chắn sẽ không chủ động lui ra cham tiaolit liên uefa tham gia điều tra gần nhất mới rơi xuống cuối cùng phán quyết cơ chế cướp đoạt mùa giải này vệ nở bạc tư cách tham dự cham tiaolit do chập rung rập bỏ đẩy lên kỳ thực chúng ta đã sớm làm tốt muốn đi thổ nhĩ kỳ sân khách thắng trận chuẩn bị có điều hiện tại tình huống như thế cũng xem là tốt có thể để cho chúng ta lịch thi đấu càng thoải mái một ít dù sao coi như đi thổ nhĩ kỳ sân khách thắng được thi đấu đội bóng cũng sẽ trở nên rất mạnh mẽ Trung Quốc có câu nói gọi đại nạn không chết át sẽ có hậu phúc, vận khí của chúng ta không sai, ta tin tưởng đội bóng năm nay sẽ ở UEFA ở dầu 3 lít bên trong đánh ra thành tích tốt. Đây là bờ rủ sở ở đi sân nhà giải đấu trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc trả lời. Trường 67, Âu Liên Phân Tổ Trường 67, Âu Liên Phân Tổ Ngày 20 tháng 8, sở có tỷ sắp tờ giờ ở Mỹ ở kịp vòng thứ 5 ngày thi đấu, đợt nghỉ United ở sân nhà nên tiếp thăng hạng đợt đầm lại nạ tới chơi. Đợt đầm lại nạ chỉ là sở cót lên một nhánh đội bóng nhỏ. Mấy năm trước cũng bởi vì tài chính khó khăn mà giáng cấp, ở Tô Giáp giải đấu trà trộn mấy năm sau khi rốt cục lại thăng cấp trở về. Mà Đadn Đẫm Lại nạ đội trong lịch sử đáng giá nhất xương đạo nhân vật, tự nhiên chính là Alex Ferguson. Ferguson chính là ở hiệu lực Đadn Đẫm Lại Na trong lúc đạt đến chính mình nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao, hắn ở nơi đó thắng được quá Scotland Cup FA cùng với giải đấu Á quân, đồng thời còn được tuyển sở Scotland giải đấu chiếc giày vàng. Cuộc tranh tài này tuy rằng chỉ là sân nhà đối mặt một nhánh hạng, hạ, nhưng đadn nhị fan bóng đá nhưng nhiệt tình phi thường cao, toàn đội ra trận thời điểm sân bóng tiếng hoan hô càng là xem muốn lật tung sân bóng như thế. Đơn United cổ động viên nhiệt tình, tình tăng vọt, bởi vì bọn họ mới vừa thăng cấp UEFA ở Europa League chính thi đấu. Đây là ô chiến cải chế sau đó bọn họ lần thứ nhất đánh vào chính thi đấu. Đây quả thật là là một cái đáng giá hoan hô thời khắc. Tuy rằng Đơn United trên dưới đều rất cao hứng với đội bóng thăng cấp Âu chiến chính thi đấu, thậm chí muốn đem cuộc tranh tài này xem là chúc mừng hiện trường. Thế nhưng đấn đấm lại nạ nhưng rất không phối hợp, làm một chi sớm đã sớm đem mục tiêu định vì bảo vệ thăng hạng. Bọn họ muốn làm chính là đối mặt mỗi một cái đối thủ đều cần cố gắng cướp được mỗi một phần. Mở màn nửa giờ, Đơn United vẫn đánh cho không nóng không lạnh cũng không có thể hiện ra quá mạnh mẽ tấn công dụ vọng, Đần đấm lại nã cảm giác mình đã thấy rõ thi đấu tình thế, liền bắt đầu đổi khách làm chủ, hơn nữa còn thật ngay ở phút thứ 45, do bọn họ giữa sân và sút mạnh phá cửa, đạt được điểm số trên dẫn trước. Giữa sân nghỉ ngơi lúc Peter Haston rất không vừa ý đội bóng hiệp một biểu hiện, đại gia cần mau mau lên tinh thần đến, chúng ta vừa mới mới vừa thăng cấp Âu liên chính thi đấu, nếu như lập tức ngay ở sân nhà bại bởi một nhánh thắng hạng, cái kia sẽ như thế nào? Mọi người đều không nói gì, lúc này vắt đi những trùng, rất lúng túng. Lần này Haston không có bất mãn, trái lại phụ hòa nói, "Đúng, này gặp để chúng ta rất lúng túng." Những người khác cũng sẽ cảm thấy, chúng ta chính là một nhánh dựa vào số chó ngáp phải rồi tiến vào ô chiến chính thi đấu tuổi bắt đội bóng. Kỳ thực Đanị United lần này thăng cấp chính thi đấu quả thật có nhất định vận khí thành phần, bởi vì thật đi thổ nhị kỳ sân khách cùng chập quân support đánh nhau một trận, ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói. Có điều bờ rủ sơ đồng ý Hasten lời giải thích, sân nhà bại bởi một nhánh thăng hạng thật sự sẽ làm toàn đội đều rất lung túng. Liên hiệp hai bắt đầu, Đanị United bắt đầu phát lực, nhu cầu đánh vỡ cục diện lung túng. Phút thứ 48, bở rủ dụng một cú sút xa pháo cao sạ vang lên toàn đội tấn công chống trận, đần đấm lại cũng rất phải cụ thể rất có giác ngộ thu hồi đi đánh tới phòng thủ phản công, hơn nữa chủ yếu là phòng thủ làm chủ, phản kích cũng chẳng có bao nhiêu. Liên như vậy, đơn vị United tấn công thế như chiều, từng đợt tiếp theo từng đợt đánh ở đấn đấm lại nạ phòng thủ đê đập trên, rốt cục vẫn là cho gõ mở ra khe hở. Phút thứ 77, bọn dù sở cùng mặt trắng ca ở trung lộ làm một cái hai quá một phối hợp sau khi, không giữ bóng trực tiếp dùng má trong đẩy một cái, quả bóng xuyên qua đối phương hậu vệ rát sần tôm sần dưới háng, tiến vào bên trong vùng cấm. Cánh trái của hộ thúc ngựa chạy tới, tiếp bóng lập tức đệm bóng góc gần, làm cho đối phương thủ môn căn bản nhào không cứu kịp. Lý lấy một cú sảo diệu xuyên hướng chuyền bóng tiến tạo cơ hội phá cửa, Dani United rốt cục san bằng tỷ số. Trừ ra giải đấu vòng thứ nhất ở ngoài, Lý ở gần nhất 4 trận giải đấu đều là có thu hoạch, hoặc là có ghi bàn, hoặc là có kiến tạo. Bình luận viên còn đang vì bở rủ sở khoe thành tích, trên sân tình thế lại phát sinh ra biến hóa. Phút thứ 82, khoảng cách mới vừa cái kia ghi bàn bèn bèn quá khứ 5 phút, bở rủ sờ ở trước sân cánh phải dẫn bóng quá rơi mất đối phương hậu vệ ổ xin cắn, tiếp theo hướng ngang dẫn bóng một bước, lập tức lên chân dứt điểm. Quả bóng thẳng tắp bay về phía khung thành trên góc phải, đận đấm lại nạ thủ môn gã là chờ lần thứ hai thành đồ gỗ ngơ ngác đứng ở trước cửa không đạt được gì. Guo ổn. Bất dù sở Li vừa nhanh vừa mạnh xuất xa phá cửa đần United vượt lại điểm số. Li mỗi một chân dứt điểm đều có vẻ rất có sức mạnh, đây chính là hắn xuất cồn đạt điểm. Đần đâm lại nã nếu như muốn bảo vệ lời nói, ta nghĩ thủ môn gạ là trở có thể sẽ là bọn họ một trở ngại lớn. Đần United ở trong vòng 5 phút hai lần ghi bàn, hắn hai lần đều đứng ở thủ môn không phản ứng chút nào, đây tuyệt đối không phải một cái hợp lệ thủ môn chuyện nên làm. Bất dù sợ cái này ghi bàn cũng thành tuyệt sát ghi bàn, đón lấy 10 phút đần United bắt đầu thích hợp thu về chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi. Mà đợn đầm lại nạ bên kia cũng không có sáng tạo ra cái gì cơ hội tốt. Dựa vào bờ rủ sơ một truyền một bắn, đợn ý United ở sân nhà hữu kinh vô hiểm 21 nịch chuyển đánh bại thăng hạng đợn đầm lại nạ, phòng ngừa giải đấu hai liên tiếp thất bại. Mà ở vòng này cái khác thi đấu ở trong, Zen ở cùng mập thể y và trực tiếp giao chiến bên trong 30 tháng lợi, xeo tịch nhưng ở sân nhà là xe, không một bại bởi Sen Johnston. Liên giải đấu 5 vòng qua đi bảng tổng sắp trên. Giển chờ lấy 4 thắng 1 hòa 13 điểm leo lên bảng tổng sát thủ, Celtic 4 thắng 1 phụ 12 điểm xếp hạng phía sau, mật thể ý cùng Đanị United đều là 3 thắng 1 hòa 1 phụ tích 10 phần, có điều mật thể ý so với Đanị United thêm một cái hiệu số bản thắng thua, vì lẽ đó xếp hạng thứ 3 tên. Nay một vòng Đanị United thắng trận mà trước người đội bóng có hai chi tối bóng, xem như là để Đanị United đem trên một vòng sân khách thảm bại sẽ tích điểm kém cho bù đắp lại, hiện nay khoảng cách đầu bảng chỉ có 3 điểm trên lại 3. Giải đấu vòng thứ 5 qua đi tuần này, Âu chiến phụ ra thi đấu hiệp 2 thì đầu đấu võ. Đanị United bởi hiệp 2 thi đấu thủ tiêu có thể ở nhà nghỉ ngơi xem tivi. Scotland giải đấu bên này, Jenner ở sân nhà không thể lấy ra tốt biểu hiện, cùng Mạc Gi bổ chiến thành 11 hoa cục, lấy hai, ba tổng số điểm bị đảo thải ra khỏi cục. Seoul tiếp cũng rất mạo hiểm, bọn họ đi đến Thụy Sĩ sân khách, mở màn vẹn vẹn 2 phút liền bị thẻ đỏ phạt xuống một cái trung vệ, thật ở tại bọn hắn vẫn là ở hiệp 2 đánh vào một cái cực kỳ trọng yếu sân khách đi bàn, tuy rằng cuối cùng lấy 13 điểm số thua trận, nhưng vẫn là dựa vào trận trước thành lập ưu thế to lớn thành công thăng cấp. Vì lẽ đó mùa giải này hầu chiến, Scotland giải đấu chỉ có Seoul tiếp cùng Đan Mì hai đội bóng thành công thăng cấp chính thi đấu. Cũng may hô chiến xếp hạng đối thủ cạnh tranh thụy sĩ giải đấu bên kia cũng không được tốt lắm. Bọn họ ngoại trừ tích vĩnh bị sập tiệp trực tiếp đào thải ở ngoài, bỡ người trẻ tuổi trở lại sân nhà cùng sở botin Lisbon 2, hai đánh hòa, bởi vì sân khách ghi bàn thiếu mà bị đào thải ra khỏi cụm. Mà tham gia Champions League phụ gia thi đấu hai đội bóng, bạ dưa thành công thăng cấp, su di bị đào thải rơi xuống tham gia UEFA ở Europa League vòng bảng thi đấu. Vì lẽ đó thụy sĩ giải đấu cũng tương tự chỉ có hai đội bóng tiến vào Âu chiến chính thi đấu. Bất quá bọn hắn có một cái bạ dẻo là tham gia Champions League. Thi đấu còn chưa đấu võ liền có thể bắt được 4 điểm khen thưởng điểm Âu chiến chính thi đấu tiêu chuẩn toàn bộ xác định, tùy theo mà đến chính là Cham Di On cùng Âu liên vòng bảng thi đấu phân tổ. Danny Umaytịn chủ tịch Etty Tổm sân cầm đầu tầng quản lý tự mình dẫn đội đi Monaco tham gia rút thăm. Huấn luyện viên trưởng Dieter Huston cũng theo đi tới. Đây là bọn hắn trong đời lần thứ nhất đi tham gia loại này trọng đại rút thăm nghi thức. Dù sao Âu chiến rút thăm không chỉ chỉ là đánh Cham Di On cùng Âu liên vòng bảng thi đấu phân tổ, còn có thể ban phát một ít mùa giải trước trọng yếu giải thưởng. Châu Âu rồi bóng đá rất nhiều nội danh nhân vật đều sẽ trình diện, đúng là một cái giao tiếp địa phương tốt. Messi cùng Barcelona không nghi ngờ chút nào trở thành lễ trao giải trên người thắng lớn nhất, Messi được tuyển lần thứ nhất châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng tương tự vào danh sách rổ vẹn vẹn được đáng thương 3 tấm bầu bằng phiếu, liền như vậy bị trào phúng vì là la 3 phiếu. Bây giờ chính là Messi xưng bán nhân đại, giàu cũng chỉ có thể tạm thời kìm nén. Trao giải qua đi, tùy theo mà đến chính là Tram Di cùng Âu liên vòng bảng thi đấu rút thăm. Chương 68 Kiến tạo H9 Chương 68 Khi tạo HG 2011-12 mùa giải UEFA ở Europa League vòng bảng thi đấu rút thăm kết quả chính thức đi ra, Eddie Tổm Sần tiếp tục hăng cái kia không sai ký vận, vì là Danny United đánh vào một cái coi như không tệ vòng bảng. Danny United bị phân đến cùng dễ vì gì? YGVZ Twitter, The Jimmy ở League Phun Hèm, Đan Mạch O đèn C1 vòng bảng, này vòng bảng xác thực cũng không tính quá khó khăn, Danny United chỉ cần phát huy khá một chút nhì, hoàn toàn có khả năng vượt qua vòng bảng. Có điều đều là sở Scotland đội bóng sẽ tiệt liền không may mắn như vậy, bọn họ lại bị phân đến một cái bảng tử thần ở trong. Dàng đạo lý, UEFA Europa League bên này lực cạnh tranh so với Champions League nhỏ rất nhiều, là rất ít sẽ xuất hiện bảng tử thần, nhưng bọn họ chính là vận khí tốt như vậy, bị phân đến cùng La Liga Atletico Madrid, CJA UNC, Ligue 1 một vòng bảng. Nay vòng bảng ngoại trừ sẽ tiếp ở ngoài, tất cả đều là đến từ năm giải đấu lớn đội bóng, Seo tiếp muốn vượt qua vòng bảng, khả năng thật sự cần phế đem khí lực câu chiến chính thi đấu sắp xảy ra, lại đến toán phân thời điểm. Scotland các truyền thông lần này toán phân rất nhanh, rút thăm phân tổ mới ra đến không lâu, bọn họ cũng đã toán được rồi. Căn cứ trước đây Scotland giải đấu cùng Thụy Sĩ giải đấu từng người đội bóng ở cả Mỹ phỉ hình trên 5 phân biểu hiện, cộng thêm cái này mùa giải sau khi kết thúc, tháng 6 năm 07 mùa giải Âu chiến điểm đến kỳ, Scotland giải đấu chỉ cần làm được ở mùa giải này Âu chiến chính thi đấu bên trong bờ rỉ sĩ giải đấu nhiều nắm 2 điểm Âu chiến điểm, là có thể tiếp tục ngăn chặn đối phương, nắm giữ hai cái Champions League tiêu chuẩn. Scotland các truyền thông cũng cho tham gia chính thi đấu hai đội bóng làm tốt nhiệm vụ phân phối, sẽ thấy Thụy Sĩ giải đấu bên kia cũng là hai đội bóng tham gia Âu chiến. Căng cứ từng người đội bóng thực lực phân chia, Sele Tiệp đối đầu Bà Dẻo, Dani United đối đầu Suzi, từng người so với đối phương nhiều nắm một điểm Âu chiến điểm là được. Liền như vậy, đơn giản hợp lý. Cái này phân chia đối với Dani United tới nói cũng không phải khó, Suzi bị phân đến cùng gì mẩy dạ Liga sở tốt team Lisbon, C. Lazio, dù bạn nhỉ à Gasolinho một vòng bảng, Suzi hẳn là rất khó vượt qua vòng bảng, Dani United so với đối phương nhiều nắm một điểm Âu chiến điểm, nên vấn đề không lớn. Thế nhưng Sele ti bên kia khả năng liền có chút khó khăn, bọn họ vốn là bị phân đến một cái bảng tự thần bên trong, còn muốn so với Bà Dẻo nhiều năm một phần. Phải biết bạ dự tham gia chính là Tram Đi Onlix, thi đấu còn không đánh thì có 4 điểm tới tay. Xe tiếp còn muốn ở đây cơ sở trên so với đối phương nhiều năm một phần, quả thật có độ khó. Mà bạ dự ở Tram Đi Onlix bên trong là phân đến cùng tờ giờ mi ở Litmo, dịp ở Liga Benfica cùng với dù Mani ạ gạ lật thì sắt thép một vòng bảng. Từ vòng bảng độ khó đến xem bạ dự hẳn là không thể thăng cấp vòng cốt, nhưng thu được một vòng bảng thứ ba cơ bản vấn đề không lớn. Đến thời điểm còn muốn rơi xuống tiếp tục tham gia UEFA ở 2020 vòng knockout, như mỗi một loại này bên dưới. Còn muốn sẽ tỉ so với đối phương nhiều nắm một điểm âu chiến điểm, vậy thì là yêu cầu sẽ tích tiết yếu từ bảng tự thần rết ra đến, tiến vào vòng nọ cuộc sau đó cũng phải bao nhiêu lấy chút nhị phân mới có thể làm được nhiệm vụ của bọn họ. Celtic làm giải đấu bá chủ, vốn là nên chủ động gánh vác lên vì là sợ có tỉ tụ trợ mi ở kịp giải đấu kiếm âu chiến điểm nhiệm vụ. Đây là Scotland truyền thông lợi giải thứ ba UEFA Europa League vòng bảng thi đấu muốn tháng 9 trung tuần mới đấu võ, trước đó, Dani United còn muốn trước tiên chuẩn bị giải đấu. Ngày 27 tháng 8, Sơ Coti tụ trợ rở mi ở kịp vòng thứ 6, Dani United đi sân khách khiêu chiến Stenford. Trận đấu bắt đầu trước một ngày, bọn dù sợ liền nhận được kết li điện thoại, cuộc tranh tài này gặp có đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên đến bên sân khảo sát biểu hiện của hắn. Cũng không phải hiện nay nước Anh thành niên đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Fabio Cào Lồ, mà là hiện nay nước Anh đội Olympic tiếp huấn luyện viên Sở Tuấn Vệ ở sở. Olympic bóng đá là rất không bị các nước châu Âu coi trọng, vì lẽ đó các nước châu Âu rất ít gặp có đội Olympic thuyết pháp như vậy, nếu như bọn họ thu được Olympic tư cách, bình thường đều là trực tiếp phái hữu 21 đội tuyển quốc gia đi tham gia. Có điều sang năm 2012 London Olympic, nước Anh nói thế nào cũng là chủ nhà. Bọn họ hay là muốn đối với Olympic bóng đá hạ mục này hơi hơi coi trọng một hồi. Vì lẽ đó ở năm nay mùa hè thời điểm, FA chuyên môn sắp xếp nước Anh Đú 21 chủ xoái sở tuận bẹ ở sở vì là đội Olympic huấn luyện viên trường, cho hắn một năm này, để hắn từ mỗi cái cấp bậc đội tuyển quốc gia bên trong chọn cầu thủ, thành lập một nhánh có lực cạnh tranh nước Anh đội Olympic, chuẩn bị tham gia mùa hè sang năm Olympic bóng đá thi đấu. Mà lần này, Hắn chính là chuyên môn vì chọn cầu thủ mà đến khảo sát bở rủ sở ở quận đi Ermit bắt sân bóng, trên một vòng sân khách đại kết quả bất ngờ người đánh bại Stetsen Zorn tiếp tục trạng thái tốt đẹp. Dani United bên này mở màn 2 phút liền do bạ gì Du đánh ra một cất sút xa siêu phẩm phá cửa tình huống, bọn họ lại ở hiệp 1 liền ngay cả bàn ba bóng, lấy 31 điểm số kết thúc hiệp 1. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, trên khán đài sở tuột bẹ ở sở cùng mình trợ giáo Gazez ở gạt đang bàn luận hiệp thi đấu. Tốt, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Sao ở gạt đưa cho đối phương vừa nghe mới vừa mua cà phê sau hỏi. Vẫn được đi, hiệp 1 người vẫn đang nhằm vào hắn nhưng hắn vẫn là ở đường biên hình thành mấy lần không sai được phá, trong đó một lần truyền vào trong còn rất có uy hiếp, nhưng thằng nọ kia cao cái không thể nắm chắc. Vệ ở sở uống một hớp cà phê sau nói rằng: "Vậy ngươi cảm thấy hắn có thể trúng cử ngươi đội bóng sao?" Sao ở gắt tiếp tục hỏi: "Còn cần nhiều quan sát một chút, ta cũng không thể nhanh như vậy liền hạ quyết định, hơn nữa hắn mới 18 tuổi, nếu như ta chọn tháng một năm 18 tuổi cầu thủ vào đội, rất có thể sẽ gợi ra một ít tranh luận." Vệ ở sở dừng một chút tiếp tục nói: "Ngươi biết đến, nếu như tiếp không phải ở London tự hành, căn bản không ai gặp quan tâm, có hay không đội Olimpia chuyện như vậy, thế nhưng bây giờ Rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm ta. Đúng là như vậy, có điều đợi được sang năm dự thi thời điểm, hắn chính là 19 tuổi, tuổi tác cũng không coi là nhỏ. Ta dám cam đoan, sang năm Olympic trên, châu Âu dự thi mấy quốc gia khẳng định đều sẽ có 19 tuổi cầu thủ, hơn nữa còn không biết. Sao ở gắt tiếp tục nói, ta ngược lại thật ra hy vọng tên tiểu tử này có thể vào đội, bởi vì hắn giống như ta đều là cờ Crotol Pelit trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra, Crotol Pelit trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ nhưng là rất ít xảy ra sản ngôi sao bóng đá. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, Dani United này vừa bắt đầu phản công. Trước hơn 10 phút phản công cũng không có thu được hiệu quả, liền đơn vị tịt hơi sự nghỉ ngơi. Mấy phút sau khi lại quay đầu trở lại. Phút thứ 69, mươi dù Barjus ở đường biên liên tục đột phá đối phương hai cái hậu vệ, đem bóng đảo tam giác chuyển về đến vòng ngoài cấm địa. Mặt trăng Ca trở ở nơi đó nên bóng đánh bắn, đem bóng trực tiếp đánh vào khung thành trên góc phải. Phút thứ 76, mươi dù Barjus ở cánh phải cùng Tevatson phối hợp sau lại một lần đưa ra tinh chuẩn chuyển vào trong, lần này dọn lì thành công ngăn chặn đối phương hậu vệ cướp được điểm, định ra một cái cửa trước đàn hồi bóng, quả bóng nhảy lên sau từ đối phương thủ môn trên hai tay mới bay vào trong lưới khung thành. Barjusli. Hắn ở mấy phút bên trong liên tục đưa ra hai lần kiến tạo, Danny United san bằng tỷ số. Ta có thể nói như vậy, vợ chủ Sơ Lee đã thống trị Sơ Scotland Sơ Hữu sân bóng cánh phải, thật sự không ai có thể hạn kiểm chế được hắn. Bình luận viên đang điên cuồng nói khoác vợ chủ Sơ, vợ chủ Sơ ở cùng đội hưu chúc mừng sau khi, cũng ngẩng đầu hướng về trên khán đài xem hai mắt, nhưng cũng không nhìn thấy có huấn luyện viên dáng vẻ người. Lẽ nào bởi vì đội bóng hiệp thắng 1-1 3 là hậu, cái kia cái gọi là đến khảo sát huấn luyện viên liền sớm rời đi. Vợ chủ Sơ không khỏi nghĩ như vậy. Danny United liền truy hai bóng san bằng điểm số. Sen Jones bắt đầu có chút sợ sệt, bọn họ huấn luyện viên ở đây một bên chỉ huy đội bóng duy trì trận hình, không muốn lại cho Đanị United cơ hội. Này bao nhiêu vẫn là đưa đến một chút hiệu quả, đón lấy hơn 10 phút, Đanị United sát thực không có lại sáng tạo ra cơ hội tốt. Thế nhưng phút thứ 91, phút bù giờ mới vừa mới vừa bắt đầu thời điểm, Đanị United lại một lần đánh tới trước sân, Bờ rủ Sở đổi đến trung lộ, cánh trái cổ hồi chuyển tới một cái bóng cao. Lúc này Bờ rủ sợ nhưng nhìn thấy vắt đi ở nhạy bén phía bên phải chạy chỗ xuyên vào, liền hắn cũng không nghĩ nhiều, nên bóng đẩy lên vùng một cái cái cổ, trực tiếp đánh đầu chuyền ngang. Quả bóng bị chính xác đưa đỏ đến vắt đi trước người, vắt đi nhấc chân dùng đầu gối đỉnh đầu, liền như vậy thu hoạch chính mình gia nhập liên minh Dunia United thứ hai đi bản, đồng thời cũng là cuộc tranh tài này tuyệt sát bóng. Li đánh đầu chuyển ngang vắt đi kính dâng tuyệt sát, quá khó mà tin nổi, Li ở cuộc tranh tài này hoàn thành rồi kiến tạo hạt chìm, hơn nữa cái cuối cùng vẫn là tuyệt sát bóng kiến tạo. Giải đấu vẹn vẹn tiến hành đến vòng thứ 6, Li đã đưa ra 6 thứ kiến tạo, ta nghĩ cái này mùa giải vua kiến tạo đã không có bất ngờ, thật sự, còn có vắt đi cái này khu vực giải đấu tới tiên phòng hắn nên cảm tạ chính mình số may. Cùng lý như vậy một cái đỉnh cấp hạ sĩ sực chờ ở một nhánh đội bóng, hắn đến trước mắt đánh vào hai cái đi bàn, đều là ly cho hắn Kiến Tạo. Sáu cuộc tranh tài hai bóng, cái này hiệu suất cũng không thấp, ta nghĩ cái này mùa giải sau khi vắt đi muốn giá trị bản thân tăng mạnh, nghe nói lúc trước đợt United chỉ bỏ ra 15 vạn bảng Anh liền tiến cử hắn. Bình luận viên cơ bản đều là ở thổi phong bợ rủ sở kiến tạo Hachi, các đồng đội cũng là chạy tới cùng bợ rủ sở đồng thời chúc mừng, chỉ có vắt đi hàng này chính mình chạy đến đội chủ nhà khán đài trước mở hai tay ra, tao bao tinh tướng chúc mừng, dẫn tới trên khán đài đội chủ nhà fan bóng đá điên cuồng xuýt hắn. Chương 69 Sao ở gan. Chương 69, sao ở gan. Dựa vào bờ rủ sở nghề nghiệp cuộc đời cái đầu tiên kiến tạo Hattrick, Dani United ở sân khách hoàn thành đại nghịch chuyển 43 đánh bại Sten thành công mang về 3 điểm đồng thời tiến hành vòng này cái khác thi đấu ở trong, Celtic, giàn trở cùng với một thể ý hiểu đều phân biệt thắng trận, vì lẽ đó bảng tổng sắp 4 vị trí đầu xếp hạng vẫn không có phát sinh biến hóa. Bờ rủ sở theo toàn đội trở lại dẫn đi thời điểm, Kitli đã đang đợi hắn. Cái kia huấn luyện viên có đến xem ta thi đấu sao? Bở dự sở cảm thấy nếu như chính mình thật vất vả tới một lần kiến tạo Hattrick, đối phương không thấy chẳng phải là lãng phí. Nhìn ta mới vừa vẫn cùng đối phương thông qua điện thoại từ cách ly trong miệng. Bọn dù sở mới biết mình cùng nước anh đội tiếp kéo lên quan hệ nguyên nhân. FA phái sở tuấn vẽ ở sở thành lập đội olimpik còn phải năm ngoài mới gia nhập FA công tác gazette ở gạt đi đánh phụ trợ. Sa ở gạt xuất đạo với cờ giết trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Tuy rằng nghề nghiệp cuộc đời chưa bao giờ hiệu lực quá nhà giàu, nhưng có thể trưởng kỳ chúng cử đội tuyển quốc gia anh này cũng đã xem như là ngôi sao bóng đá cấp bậc cầu thủ đương nhiên. Sa ở tối thành danh sự kiện. Vẫn là ở năm 1996 nước Anh ở dô vòng bán kết trên, chủ nhà nước Anh cùng kẻ thù nước Đức trong lúc đó về nanti đại chiến, hai bên sáu vị trí đầu cái cầu thủ đều toàn bộ phạt bên trong tình huống. Sao ở gạt cái thứ bảy lên sân khấu đem bóng phản ném, làm cho nước Anh bị nước Đức đào thải ra khỏi cục. sang năm lại là ở dô 5, hai ngày trước nước Anh truyền thông ở hồi tưởng nước Anh kỳ trước ở dô lữ chính lúc, sao ở gạt liền bị không nghi ngờ chút nào lại một lần lôi ra đến tiên thi, hơn nữa là liên tục nhiều lần tới tới lui lui tiên. Dù sao ở Gatt lúc trước đã ném, nhưng là nước Anh duy nhất một lần tiến vào Euro trận chung kết cơ hội Aberdeen rủ sở trước Crystal Palace trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân hai đại ngôi sao bóng đá. Một cái là ở Gatt, một cái khác nhưng lại ẩn gì tất. Ai ẩn gì tất chính là cái kia Arsenal huyền thoại. Henry trước cả Arsenal xử ghi bàn kỷ lục duy trì người. Sao ở ở giải nghệ sau khi làm qua mấy năm huấn luyện viên, nhưng dạy học không tính quá thành công. Middlesbrough chính là ở dưới sự hướng dẫn của hắn thành công giáng cấp. Năm 2010 bị Middlesbrough dứt việc sau đó, làm đã từng đội tuyển quốc gia cầu thủ. Sa ở tìm tìm quan hệ cũng là tiến vào FTA bên trong kiếm cơm ăn. Lần này bị phái phụ trợ thành lập nước Anh đội Olympic, làm Cờ Jitô huyền thoại sở gạt đầu tiên liền hướng về ở sơ đề cử giá hạ. Hiện nay Cờ Jitô Bé nổi tiếng nhất thiên tài cầu thủ đáng tiếc Cờ Jitô bên kia cũng không nghĩ như thế, bọn họ cũng không quá đồng ý để cho mình thiên tài cầu thủ đi đá Olympic bóng đá loại kia. rất rưỡi, thi đấu. Trên thực tế cũng không chỉ là Cờ Jitô rất nhiều nghề nghiệp câu lạc bộ cũng không quá đồng ý chính mình trùng muốn cầu thủ đi đá Olympic. Không tám năm Argentina mộ bình Messi đi tham gia Bắc Kinh Olympic thời điểm. Barcelona đều thiếu một chút cùng Argentina liên đoàn bóng đá làm lên giá đến, đến rồi. Lao tử đều dự định lấy Messi làm trụ cột kiến đội, các người còn mộ binh hắn đi tham gia Olympic bóng đá loại kia cho má thi đấu, này xem như là mấy cái ý tứ hạ. Đây chính là lúc đó Barcelona thái độ. Lần này Cazorla pè lịt khéo léo từ chối sở gặt lòng tốt, bất quá bọn hắn để cử bở rủ sở cái này Cazorla pè xuất thân đệ nhị thiên tài, đúng, tuy rằng bờ rủ sở ở sở Scotland giải đấu đã được vui vẻ sung sướng, nhưng vẫn có không ít người cảm thấy rủ sợ thiên phú là không sánh bằng giá hạ. Sở Scotland giải đấu trình độ thấp sức ảnh hưởng lại nhỏ, trời sinh liền bị người xem thường, không ít tự đại người nước Anh càng là cảm thấy, sợ có tỷ suất nợ giờ mi ở kịp giải đấu cũng chính là cùng Lizvan một cái cấp bậc đặc biệt là gần nhất nước Anh khu vực giải đấu tới vắt đi đều ở đơn vị Unai đã lên chủ lực, này càng là thành sở có tỷ suất nợ giờ mi ở kịp giải đấu trình độ thấp mạnh mẽ chứng cứ, liên sở gạt liên hệ cách ly, mới có lần thi này sát hành trình. Olympic bóng đá tuy rằng không có hàm kim lượng, nhưng lần này là ở London cử hành Olympic nếu như ngươi có thể tham gia lời nói, đây đối với tăng lên ngươi ở nước Anh nhân khí là rất có ích lợi, dù sao nước Anh fan bóng đá là nhất định sẽ quan tâm cái này thi đấu cứ lo lắng bỏ rủ sở không muốn đi tham gia, còn cố ý khuyên bảo: "Yên tâm đi, ta đối với cái kia thi đấu vẫn rất có hứng thú." Bở rủ sở nói rằng: "Đó lấy chính là đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, ngươi giúp ta ước một hồi sở ở đi, ta tự mình đi bãi phòng hắn một hồi." Ba. Sở có thể tờ giờ mi ở kịp vòng thứ 6 giải đấu cuối tuần này, châu Âu năm giải đấu lớn sản sinh không ít điểm số lớn thi đấu, có Man City sân khách 51 đại thắng Watford, Real sân khách 60 quét ngang sạ dậy gỗ dạ các loại. Nhưng những ngày điểm số đều không kịp tờ giờ mi ở list một hồi tiêu điểm chiến dịch, MU sân nhà đá với Arsenal đại chiến. Mau ở Ultrafort 82 cùng đánh đối thủ cũ Arsenal, Juni hoàn thành hạt chít, đây thật sự là một cái khiến người ta khiếp sợ không gì sánh nổi thi đấu kết quả. Tuy rằng Arsenal tại đây cái mùa hè mất máu quá nhiều, nhưng cũng không đến nỗi thua thảm như vậy đi. Trận này thảm bại là Heger dạy học Arsenal tới nay thua thảm nhất một hồi, đồng thời cũng là Arsenal gần 115 năm qua thua thảm nhất một hồi. Arsenal lần trước thua thảm như vậy thời điểm, Đại Thanh đều còn không vong, Quang tự hoàng đế đều còn tại vị. Cũng là từ trận này thảm bại lên, có Arsenal fan bóng đá bắt đầu hô lên Heger tan học khẩu hiệu. Làm Arsenal tier fans, hắn cũng không thể không phát ra một cái Twitter, tuy rằng ở cuối tuần hoàn thành rồi lần thứ nhất kiến tạo Hachin, nhưng ta vẫn là không cao hứng nổi. Bựu Sở phát hiện mình trồng lên Arsenal trung thực fans, cái này nhân vật thiết lập ngũ sau đó có chút lấy không quá hạ xuống. Có khả năng là chứa chứa, chính mình liền tin là thật, cũng có khả năng là, tiền thân Bựu Sở lưu lại ý thức ở ảnh hưởng hắn. Có điều thời gian dài ngủ trang thành một cái Arsenal fans lẫn vào đoàn người, này tựa hồ cũng không sai. Làm nổi danh Arsenal fans cầu thủ, Bựu Sở Twitter phía dưới rất nhanh cũng có Arsenal fans đến nhắn lại. Bờ rủ sở, ngươi ở kỳ nghỉ mùa đông liền chuyển nhượng đến Arsenal đi. Arsenal hiện tại giữa sân, ta cảm giác chính là ngươi đến rồi đều có thể đá trên chủ lực. Hiện tại là Arsenal thời điểm khó khăn nhất, chúng ta cần nhất chính là bờ rủ sở loại này người mình. Thời điểm khó khăn nhất, kỳ thực bờ rủ sở muốn với bọn hắn nói, thời điểm khó khăn nhất còn chưa tới đây ba. Sở có tỷ lệ giờ mỹ ở kịp vòng thứ 6 qua đi chính là hơn 10 thiên đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Bờ rủ sở thừa dịp thời gian này trở về London. Từ khi mùa giải trước thuê đi, sở Scotland đá bóng bắt đầu, bờ rủ sở liền thời gian giải trợ ở đi Ngược lại bên kia hoàn cảnh cũng không sai rất thích hợp ở lại. Lần này là bờ rủ sở lần thứ nhất trở lại London. Có điều hắn về London không phải vì những chuyện khác, mà là cố ý đi bái phòng xạ ở gạn. Bờ rủ sở cẩn thận nghĩ tới, ở đội tuyển quốc gia lựa chọn trên, hắn chắc là chỉ có thể tuyển nước Anh. Scotland hắn là không quá muốn đi, Trung Quốc bên kia lại vẫn đối với hắn cũng chẳng quan tâm, khả năng là đánh hắc đánh cho bọn họ không có thời gian đi, vì lẽ đó nước Anh tự nhiên chính là hắn lựa chọn cuối cùng. Nhưng nước Anh vấn đề lớn nhất chính là cạnh tranh kịch liệt. Bờ sở hiện nay còn ở Scotland đá bóng, này vẫn đúng là vào không được thành niên đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng mắt. Hiện nay sẽ hiện hàng tiền đạo hạt nhân nghe gì hắn chính là cái người anh, mùa giải trước các hạng thi đấu vì là xuất tiến vào 31 cái bóng, nhưng vậy thì thế nào? Đội tuyển quốc gia anh bên kia để đều không đề cập tới tên của hắn một lần. Vì lẽ đó Bở Dụ Sở muốn tiến vào đội tuyển quốc gia anh, cũng chỉ có thể làm từng bước từng bước một từ đội thanh niên đánh tới. Mà sang năm Olympic bóng đá thi đấu, vậy thì là một cơ hội tốt. Chương 70. Nước Anh đội Olympic. Chương 70. Nước Anh đội Olympic. Bở Dụ Sở mở ra chính mình trước kia tiện đi xe, theo hướng dẫn vòng tới vòng lui nhiều lần, rốt cục ở London vùng ngoại thành tìm tới Sở căn nhà làm bờ rủ sơ ở ngoài phòng đỗ xe thời điểm, sáu ở gắt liền mở cửa đi ra kiểm tra. dù sao cũng là trước đó hẹn cẩn thận bái phòng, đối với mới biết hắn sẽ đến. Xin chào, sáu ở gạt huấn luyện viên. bờ rủ sở trước tiên nên đón nắm tay chào. không cần khách khí như thế, bờ rủ sở, gọi ta ga z là được. bờ rủ sở theo đối phương vào nhà, lập tức liền nhìn thấy hai cái 10 tuổi khoảng chừng cô bé ở bên trong phòng lẫn nhau truy đuổi chơi đùa. bên trong phòng khách sofa ôm gối vứt đến đâu đâu cũng có, có một chiếc dép đã ném tới bờ rủ dưới chân đến, đến rồi. nghĩa, định, vội vàng đem sofa thu thập xong, có khách đến, đến rồi. Sao ở gạt giả vợ tức giận giống lên một tiếng, thế nhưng hai cái cô bé một chút cũng không sợ hắn, trái lại trùng hắn trợn mắt khinh thường. Các nàng quá ngịch ngợm. Sao ở gạt lúng túng cười cợt, chỉ được bản thân quá đi thu thập. Rất nhanh, sao ở gạt phu nhân cũng đi ra, là một cái vóc người cao gầy nữ nhân, cái đầu một chút cũng không thể so một em mở tám ra mặt sở gạt gạt đến trước vợ dụ sở liền cố ý hiểu rõ quá sở gạt gia đình tình huống. Sao ở gạt thế tử ả lì rộng lại hắn năm đó còn ở cờ rít tổ vẽ lì đá bóng thời kỳ liền nhận thức, hai người rất sắp bước vào hôn nhân cung điện, nhiều năm qua cảm tình vẫn rất tốt, cũng có hai cái con gái nia cùng phải lịnh mà từ mới vừa nhìn thấy tình huống đến xem, sao ở gặt hơn nửa còn là một con gái nô. Bở rủ sở trước tiên ở phòng khách cùng sở ở gặt một nhà ngồi một lúc, còn thuận tiện đồng thời ăn cái cơm trưa. Cơm trưa trên đã cùng bở rủ sở quen thuộc hai cái cô bé bắt đầu không ngừng mà hỏi liên quan với thế hệ lẹ phèn hất vấn đề. Nơi đó một bên thật sự có voi sao? Không có voi, thế nhưng bên trong các loại đồ vật đều là cùng voi có quan hệ. Trên tường có rất nhiều voi hoạ, cái chén cùng cái ghế chờ cũng là làm thành voi dáng vẻ. Cái nào có thể đi xuyên qua tường sao? Ta xác nhận quá, thật không có. Ta lần thứ nhất đi là ở chỗ đó vê đút cờ trên vách tường thấy có người viết bức tường này có thể mặc quá khứ, liền ta thử một hồi. Sau đó mấy ngày sau đó trên chán của ta đều đẩy một cái túi lớn. Ha ha ha. Chờ chúng ta đi Erebor, cũng nhất định phải đi tự mình thử xem. Bất dù sợ tiểu hài hước dẫn tới hai cái bé gái cười ha ha, sà ở gặt cũng rất cao hứng. So với mới vừa hắn đưa hai bình sở Scotland hít kỳ hữu hiệu. Thế hệ lẹ Fenhouse ở vào sở Scotland thủ phủ Erebor là sở Scotland nổi tiếng nhất quán cà phê, sở dĩ nổi danh là bởi vì nơi đó là Harjivater nơi sinh ra. Năm đó, Di Cờ Giáo Lĩnh chính là ở nơi đó viết ra Haji Bọt Tờ Di. Sau đó theo Haji Bọt Tờ điện ảnh thành công to lớn, thế hệ Lệ Phèn cũng thanh danh lan xa, mỗi ngày đều có đến từ các nơi trên thế giới Haji Bọt Tờ đi vào tham quan. Bây giờ thế hệ Lệ Phèn đã bị Haji Bọt fans tự phát trang sức thành Haji Bọt chủ đề quán cà phê, bàn trong ngăn kéo có lượng lớn Haji Bọt fans nhắn lại tờ giấy, hành lang trên vách tường có các loại Haji Bọt vẽ xấu, thậm chí trong cầu tiêu mỗi một tấc vách tường mỗi một trường pha lê trên đều bị tràn ngập đủ loại kiểu dáng Haji Bọt Tờ có liên quan lời nói. Bờ rủ sở mới vừa nói câu kia, bức tường này có thể mặc qua khứ, cũng không phải hán biên, là thật sự tồn ở nơi đó ve đốt cờ trên vách tường đương nhiên. Bờ rủ sở cũng không có như vậy nốc, gặp thật sự dùng đầu đi gặp trở ngại bích. Nói tóm lại, thế hệ lệ phèn hạt đối với Haji và là có rất lớn sức hấp dẫn. Hai cái lọ lì tạ tựa hồ cũng là Haji và Có điều sở gặt còn không dẫn các nàng đi e đi bật từng trải qua, cho nên bọn họ rất tò mò, không ngừng mà lôi kéo bờ rủ sở hỏi ba ăn qua cơm trưa. Cổng phía nam huấn luyện viên liền mang theo bờ rủ sở tiến vào thư phòng. Hai người muốn nói một ít liên quan với đội Olimp, vấn đề, đương nhiên không thể ở phòng khách ngay ở trước mặt người cả nhà đàm luận ảnh. Sargat, Sargat, trực tiếp phiên dịch thành tiếng Hán, vậy thì là cổng phía Nam. Vì lẽ đó bờ rụ sợ vừa nhìn thấy hắn cái họ này, liền không khỏi nghĩ đến cổng phía Nam, khả năng cùng Trung Quốc Tây môn gia tộc là có một ít không biết liên hệ, nói không chắc mấy trăm năm trước nhà bọn họ cùng Tây môn Khánh còn có thân thích quan hệ đây. Bờ rụ sơ, hiện tại đội Olimp vẫn chưa hoàn toàn đáp dựng lên, chủ yếu là còn có chút vấn đề. Tiến vào thư phòng, cổng phía Nam huấn luyện viên liền bắt đầu cùng bờ rụ sơ nói tới đội Olympic Sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Kỳ thực ở cực kỳ lâu trước đây, nước Anh cũng là đội Olympic, khi đó nước Anh đội Olympic hoàn thành tích tương đối khá, thắng được quá 3 lần Olympic quán quân, cùng hùng Gazi đồng thời đặt ngang hàng trở thành thắng được Olympic bóng đá quán quân số lần nhiều nhất quốc gia. Nhưng sau đó bởi vì các loại nguyên nhân, làm cho tự năm 1960 sau đó, nước Anh cũng lại không đi tham gia quá Olympic bóng đá thi đấu. Trước đây không có tham gia Olympic bóng đá, chủ yếu bất đồng chính là FIFA bên kia cũng không thừa nhận nước Anh trong nước tứ đại liên đoàn bóng đá có thể đơn độc đại biểu nước Anh đi tham gia Olympic đơn giản tới nói chính là đội tuyển Anh Scotland lên đội, Wales đội cùng với Bắc Ai lên đội, ai cũng không thể đơn độc đại biểu nước Anh, nước Anh đội nhất định phải là một nhánh tổng hợp đội bóng. Kỳ thực Châu Âu bên này là không hề đơn độc sắp xếp Olimp chọn lựa thi đấu, mỗi lần đều là ở UEFA Champions thời điểm thuận tiện tiến hành Olimp chọn lựa. UEFA Champions bên trong thu được nhất định thứ tự, là có thể tự động thu được Olimp tư cách đại biểu Châu Âu khu đi tham gia Olimp bóng đá thi đấu. Trước đây nước Anh cùng Scotlandland đều từng thu được Olympic tư cách, nhưng đều nhân vì cái này bất đồng mà không có đi dự thi. Nhưng hôm nay London Olympic nước Anh nói thế nào cũng là chủ nhà lại vắng chỗ liền có chút không còn gì để nói. Năm 2005 nước Anh thu được Olympic tổ chức tạm thời, ngay lúc đó thủ tướng Blair liền công khai tỏ thái độ quá, làm chủ nhà nếu như không có một nhánh chính mình dự thi đội bóng, đó là đáng hẹn, hơn nữa hắn hy vọng tốt nhất vẫn là một nhánh liên hợp nước Anh đội. Liên từ năm 2007 bắt đầu, nước Anh thì có thương nghị thành lập nước Anh Liên hiệp quốc áo đội lời giải thích đáng tiếc, Scotland cùng Bắc Ireland dồn dập biểu thị từ chối, đặc biệt là Scotland, liền ngay cả thương nghị có hay không thành lập nước Anh quốc áo hội nghị, bọn họ đều biểu thị tuyệt không dự họp chỉ có vẫn cùng nước anh quan hệ chặt chẽ với bọn họ miễn cưỡng đồng ý sự tình liền như thế kéo 4 năm, mai cho đến đầu năm nay, FIFA mắt thấy lại mang xuống. Sang năm Olympic thật sự nếu không có chủ nhà dự thi, đến thời điểm mọi người đều muốn luôn làm trò hề. Liên FIFA rơi xuống cưỡng chế thanh minh, yêu cầu Scotland cùng Bắc Ireland vô điều kiện thả người. Bách với FIFA áp lực, Scotland cùng Bắc Ireland chỉ được liền như vậy ngầm thừa nhận. Nhưng trên thực tế đây, dự thi tổng muốn cầu thủ tự nguyện chứ, Người cũng không thể cưỡng chế yêu cầu cầu thủ đi dự thi chứ. Scotland cùng Bắc Ireland cầu thủ dồn dập chủ động tỏ thái độ, coi như bị tuyển chọn bọn họ cũng không thể đi. Dù sao bọn họ tổng có thể tìm tới mình không thể đi, lý do. Vì lẽ đó hiện nay này chi chính đang chuẩn bị thành lập đội Olympic, chọn nhân tài phạm vi kỳ thực cũng là chỉ là nước Anh cùng E. Mặc dù có chút hữu danh vô thực, nhưng cuối cùng cũng coi như là có thể xây dựng lên một nhánh đội Olympic. Có điều nước Anh truyền thông cũng không có bỏ qua cơ hội này, bọn họ lại bắt đầu lẫn lộn lấy ai làm trụ cột kiến đội vấn đề. Nước Anh truyền thông quan điểm, không nghi ngờ chút nào là nên lấy Beckham làm trụ cột kiến đội, hắn dù sao cũng là nước Anh bóng đá lớn nhất đại biểu tính nhân vật. Trên thực tế Beckham cũng sớm đã bị tuyển làm sang năm London Olympic đại sứ hình ảnh, sang năm lễ khai mạc thời điểm còn có thể phụ trách bó đuốc giao tiếp chờ nhiệm vụ, mà bản thân của hắn cũng ở truyền thông trước công khai tỏ thái độ, công bố phi thường đồng ý đại biểu nước Anh đi tham gia Olympic. Có thể trở thành đội Olympic huấn luyện viên trưởng vẽ ở sở, nhưng cũng không mong muốn lấy Beckham làm trụ cột kiến đội, hắn cho rằng Beckham già rồi, đã ở vào giải nghệ bên dưới, căn bản không thích hợp lại đại biểu nước Anh đi dự thi. FA bên kia cũng mơ hồ có loại này cái nhìn, bọn họ tựa hồ chống đỡ ở sở. Có thể Vệ ở sở mới vừa ở truyền thông trước mịt mở biểu thị Beckham không quá thích hợp, lập tức liền bị các đường truyền thông phê vỡ đầu chảy máu. Cũng may Vệ ở sở cũng không có trực tiếp thừa nhận không mộ binh Beckham tổ đội, hiện nay còn có cứu vãn chỗ trống. Vệ ở sở chân chính ý nghĩ, kỳ thực là muốn lấy hiện nay hợp tờ giờ Mi ở Lít bạo hồng ga Z3 lê làm chủ cột kiến đội. Huấn luyện viên Hột vừa lao dệt nạp cũng đã biểu qua thái, Hột vừa sẽ không đối với mộ binh Ba lê tham gia Olimp tiếp sự thiết trí cả Có thể Vệ ở sở dự định tự mình đi cùng Ba lê thương nghị thời điểm, nhưng liền đối phương mặt cũng không thấy, chỉ là Ba lê có môi giới liền đem hắn đuổi rồi. Rất rõ ràng Bản Lê căn bản không lọt mắt. Olympic bóng đá loại này thi đấu, hắn cũng không tính ở cái kia bên trên lãng phí tinh lực. Vì lẽ đó cho tới bây giờ, này chi nước Anh quốc áo nên lấy ai làm trụ cột kiến đội cái này để nhất việc quan trọng đều vẫn chưa thể xác nhận, cái khác càng là một đoàn luận ma. Có điều bờ rủ sợ ngươi không cần lo lắng, ngươi ngày đó biểu hiện xuất sắc đã cho kệ ở sở huấn luyện viên lưu lại rất ấn tượng sâu sắc, tin tưởng đến thời điểm mặc kệ ai là hạt nhân, đội bóng đều sẽ có ngươi một vị trí. Hơn nữa ta ở đội bóng cũng là có một ít lời nói quyền, ta đến thời điểm sẽ tận lực giúp ngươi. Dù sao chúng ta đều là cờ tổ pelleys đi ra người. Sao ở gắt cuối cùng lời nói, xem như là để bợ rủ sợ ngày hôm nay bái phòng không có gọi phí. Chương 71, trạng thái chập trùng. Chương 71, trạng thái chập trùng đội tuyển quốc gia ngày thi đấu qua đi, châu Âu các giải đấu lại muốn bắt đầu một vòng mới hành trình, hơn nữa rất nhanh Âu chiến vòng bảng thi đấu cũng sẽ đến. Năm 2011 ngày 10 tháng 9, có sợ Cotter bị ở kịp vòng thứ 7 ngày thi đấu, Đơnị United đem ở sân nhà nên chiến tạm thời xếp hạng đầu bảng gỡ lạt gỗ diễn trợ. Trận đấu bắt đầu trước, Đơnị United fan bóng đá ở nã sân bóng đánh chúng ta mới chính là tranh thủ vinh dự đội bóng. Như vậy một cái oai phi. Năm nay Đanị Tịt đánh vào Âu chiến chính thi đấu, mà làm giải đấu ban ba cấp rèn trở lại bị đào thải ra khỏi cục, Đanị Tịt các cổ động viên phi thường dẫn cho rằng hảo. Hơn nữa cuộc tranh tài này qua đi tuần này, Đanị Tịt liền đem ở sân nhà nên đến mình đội trong lịch sử lần thứ nhất Âu chiến vòng bảng thi đấu. Thập niên 80 thời điểm Đanị Tịt tuy rằng ở Âu chiến đánh ra quá thành tích tốt, nhưng khi đó hầu Âu chiến vẫn không có dẫn vào vòng bảng thi đấu lần này. Mà Âu chiến dẫn vào vòng bảng thi đấu sau khi, unai tịt lại chưa từng có đánh vào quá chính thi đấu. Vì lẽ đó, đơn vị tịt cái này lần thứ nhất xác thực làm đến có chút muộn, có điều muộn dù sao cũng hơn không đến tốt. sân nhà đối mặt dèn chờ, Bọ rù sở cảm giác tình trạng của chính mình rất tốt. Phút thứ 25, cánh trái của hình thành sau khi đột phá truyền năng, Bọ rù sở ở vùng cấm phía bên phải góc vị trí tiếp bóng, nghiêng người, với chân, dứt điểm. Toàn bộ quá trình phi thường trôi chạy, quả bóng dán vào thảm có bay về phía không thành dưới trái góc chết, rèn chờ thủ môn dễ gõ bay người vô tới, cũng chỉ có thể là chê cánh tay mình đoạn một tiết. Bọ rù sở Hắn đánh ra một cú phi thường tinh chuẩn suốt gol, đệm rẽ gọ không thể ra sức. Từ giải đấu vòng thứ nhì bắt đầu đến hiện tại, tổng cộng 6 vòng đấu, ly mỗi một trận đều có ghi bàn hoặc là kiến tạo, chưa bao giờ xuất hiện quá bất ngờ. Tán nạ điển sắc trong sân bóng vang dội la lên, Bọn dù sở chỉnh đề âm thanh, gù thủy lý sau khi rời đi, bọn dù sở hỏa tốc trở vị, hôm nay đã sớm là tòa này sân bóng duy nhất còn cưng. Phút thứ 37, bọn dù sở ở vùng cấm hình cung đỉnh một cú sút xa đánh cho chất lượng rất tốt, nhưng đối phương thủ môn rẽ gọ thể hiện xuất sắc, bay người một quyền đánh ra hướng về khung thành trên góc phải mà đi quả bóng. Thế nhưng cơ hội ở cánh trái mở ra phạt góc. Vợ rủ sợ ở vùng cấm phía sau một cái quay đầu lại trong rằm, quả bóng sát hữu cột dọc lại một lần bay vào rèn trở không thành. Guo ổn. Vợ rủ sợ ly đánh đầu ghi bàn hoàn thành lập cú đút. Ly cuộc tranh tài này rất ấn phấn, hiệp một liền hoàn thành rồi lập cú đút, trợ giúp đơn vị Unai tịt đạt được 20 dẫn trước. Mới vừa cái kia đánh đầu, hẳn là ly nghề nghiệp cuộc đời lần đầu đánh đầu ghi bàn. Mùa giải trước thắng lợi công thần kẹn ním lơ bị bán đến thổ Nhĩ Kỳ giải đấu sau khi rèn trở năng lực tiến công rõ ràng suy yếu, hơn nữa bọn họ hiện nay còn đối mặt khủng hoảng tài chính, không biết cái này mùa giải bọn họ cuối cùng có thể đánh ra ra sao thành tích mới vừa đi đến thế giới này thời điểm 17 tuổi bở rủ sợ chỉ có 1m75 thân cao bây giờ hơn một năm qua khứ bở rủ sở thân cao đã dài đến 1m78 ở tranh đánh đầu thời điểm tuy rằng không chiếm ưu nhưng cũng sẽ không quá chịu thiệt hiệp 1-2 đội chính là lấy 20 điểm số kết thúc giữa sân nghỉ ngơi lúc đi Huston không hề dinh dưỡng biểu dương một phen bở rủ sở. tiếp theo yêu cầu đại gia hiệp 2 thích hợp thu về một ít bắt thi đấu quan trọng nhất hiệp 2 bắt đầu dẹn chờ nước mỹ giữa sân éo đu ngay ở một lần ngã xuống đất chiến đấu bên trong đá đến mặt trắng ca cái đã ra một đạo miệng nhỏ thấy máu này gợi ra hai bên một lần xung đột nhỏ Đối phương è e đủ ăn được thẻ vàng, Dani United bên này vọt tới hung hăng nhất vắt đi cũng ăn được thẻ vàng. Bên sân Peter Haston căng thẳng đến không được, không ngừng mà hô đại gia bình tĩnh, cũng may trọng tài chính không chế lại tình cảnh, xung đột không có quyết đại. Thế nhưng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, bọn dù sở phát hiện tình trạng của chính mình đột nhiên đã không thấy tâm hơi, không có hiệp một loại kia nhắm mắt lại đều có thể biết cung thành ở nơi nào cảm giác. Dẹn chờ bên kia nhân cơ hội bắt đầu phản công, ở phút thứ 61 lúc, do bọn họ Bắc Island tiên phong giả phở đế hỏa nhau một bóng. Lần này Đanị United toàn đội đều sốt sáng lên đến, đến rồi, một bóng dẫn trước là không an toàn nhất điểm số, toàn thế giới đều biết ở bờ rủ sở tấn công không như vậy sắc bén sau khi Đanị United cũng chỉ có thể càng nhiều thu về phòng thủ. Có điều hiệu quả cũng không tệ lắm, ở trọng tài chính thổi lên toàn chẳng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, Jenner vẫn không thể nào thu mạch bàn thắng thứ hai. Bóng đá thi đấu chính là như vậy có không biết tính, có lúc đến phút bù giờ còn có thể liên tiếp phát sinh ghi bàn, mà có lúc mở màn 1 2 phút liền phá cửa, đón lấy cái này điểm số nhưng vẫn duy trì đến trận đấu kết thúc. Bất luận làm sao Dựa vào bờ rủ sở ở hiệp một lập cú đút, đần Ý U.N.I.T ở sân nhà 21 đánh bại dê đầu đàn gờ lạt gỗ dèn trở. Vòng này cái khác buổi diễn thi đấu bên trong, Seo Tịp ở sân nhà 40 đại thắng một thể y hẻo, liền sở có tỷ số tở dở mỉ ở kịp bảng tổng sắp một hồi liền phát sinh biến hóa rất lớn. Seo Tịp dựa vào trận thắng lợi này sau khi lấy 6 thắng 1 phụ 18 điểm thành tích leo lên đầu bảng, dèn trở cùng đần Ý U.N.I.T đều là 5 thắng 1 hòa 1 phụ tích 16 phân, phân biệt xếp hạng người thứ hai, ba, một thẻ y hẻo thắng một hòa hai phụ có 13 điểm xếp hạng đệ tứ. Trận đấu kết thúc, bọn dù sợ liền không thể chờ đợi được nữa đi tìm chính mình thầy huấn luyện Luka Sava dò hỏi. Kỹ thuật này rất thông thường, bọn dù sợ, bất kỳ cầu thủ đều sẽ có trạng thái chập trùng, coi như là Messi cũng như thế, ngươi chỉ có điều là trước đây không có từng tao nội loại này phi thường đột nhiên trạng thái lướt xuống, vì lẽ đó có chút số sắng. Kỹ thuật ngươi loại này bởi vì trên sân bóng phát sinh xung đột mà đột nhiên trạng thái lướt xuống, này cũng không phải tối ly kỳ, có cầu thủ thậm chí khả năng bởi vì bên sân fan bóng đá một câu nói dẫn tới hắn không cao hứng, liền lập tức sẽ không tìm được trạng thái. Chân chính ngôi sao bóng đá hàng đầu Bọn họ đều là gặp tự mình điều tiết, khi không có trạng thái thời điểm, bọn họ thông qua các loại phương pháp kích thích chính mình tìm kiếm trạng thái, làm thật trạng thái đến đến rồi, bọn họ sẽ tận lực duy trì được trạng thái như thế này, để thật trạng thái duy trì đến lâu hơn một chút. Cho tới làm sao tìm được trạng thái, điều này cũng không có gì độc môn tuyệt kỹ, ta có thể thông qua thích hợp huấn luyện trình độ nhất định trợ giúp ngươi, nhưng càng nhiều vẫn là dựa vào chính ngươi, có một cái thật ngốc cũng là biện pháp hữu hiệu nhất, vậy thì là ở trải qua trạng thái chập trùng thời điểm tận lực tự mình tìm tòi, trải qua đến càng nhiều càng dễ dàng tìm tới bí quyết. Vì lẽ đó cầu thủ trẻ đều là dễ dàng trạng thái chập trùng. Đột nhiên một hồi liền trạng thái đại bạo phát, tiếp theo lập tức trạng thái lại mất rồi, để huấn luyện viên trưởng phi thường đau đầu. Kỳ thực ngươi đã là cầu thủ trẻ ở trong, trạng thái khá là ổn định loại kia. Kết hợp sạc và nói những này, bờ rủ sở cảm thấy, trạng thái chập trùng đã là thuộc về tinh thần thuộc tính khống chế phạm vi. Tinh thần thuộc tính càng cao, càng dễ dàng tìm tới trạng thái, có trạng thái cũng càng dễ dàng bảo trì lại. Mà bờ rủ sở chính mình hiện nay 74 điểm tinh thần thuộc tính, đây là thuộc về bên trong lệnh trên trình độ. Chương 72: Tình thế bất lợi. Chương 72: Tình thế bất lợi. Nước anh thời gian ngày 14 tháng 9 buổi tối 8 giờ 5 phút, Đanĩ United FIFA ở Europa League vòng bảng thi đấu sâu diễn đầu tiên đến. Đanĩ United vòng bảng thi đấu vòng đầu tiên đối thủ là giải ngoại hạng Đan Mạch cấp giải đấu ODEC, bị Scotland truyền thông cho rằng là Đanĩ United vị trí vòng bảng thực lực yếu nhất đội bóng. Kỳ thực sẽ là mùa giải trước Đan Mạch giải đấu giải đấu người thứ hai, là có tư cách tham dự Champions League, chỉ có điều ở Champions League phụ gia thi đấu bên trong bị La Liga tàu ngầm vàng đáo thải ra khỏi cục, mới rơi xuống đánh đu FFFA ở Europa League. Có điều coi như như vậy, Olden sẽ vẫn bị Scotland truyền thông nhận định là là vòng bảng yếu nhất một cái. Dundee United muốn vượt qua vòng bảng, thiết yếu đang đối mặt Olden sẽ hại trận thi đấu toàn lấy 6 phần. Tiếp theo lại từ phùn hẻm cùng tuệ tỵ trên người tận lực cướp điểm. Đây chính là Dundee United vượt qua vòng bảng chính xác mở ra phương thức. Buổi tối đó tảng nạ nã đi sân bóng hoàn toàn bị màu vàng nóng bao trùm. Ở toàn trường Dundee United fan bóng đá hưng phấn tiếng reo hò bên trong. Dundee United cùng Olden sẽ chiến thành hai, hai hòa. Olden sẽ hai lần đạt được dẫn trước, Dundee United hai lần bằng. Vì là Đơnị United ghi bàn phân biệt là Tao Đi Tổng cùng Bạ Dì Dulat, hai cái hậu vệ. Bờ Dụ sơ biểu hiện rất bình thường, cũng không phải trong đội biểu hiện người tốt nhất, nhưng cũng không phải kém cỏi nhất. Tao Đi Tổng đánh đầu ghi bàn lần kia phạt góc cơ hội chính là Bờ Dụ sở sáng tạo ra đến. Rất rõ ràng, Bờ Dụ sơ vẫn không có thể tìm về thật trạng thái. Sân nhà đối mặt hẳn là vòng bảng yếu nhất ổ đèn sẽ đều chỉ lấy đến một hồi thế hòa. Lần này sở lên các truyền thông không quá xem trọng Đơnị United, bắt đầu cho rằng khả năng rất khó từ này vòng bảng bên trong giết ra khỏi chúng đây. Vòng bảng thi đấu là 6 cái tập hợp thi đấu chúng ta vẹn vẹn là hiệp một không có đạt được lý tưởng thành tích, ta cũng không cho là vậy thì có thể kết luận Dani United không thể vượt qua vòng bảng. Bỡ dù sở chỉ được ở sau trận đấu phỏng vấn thời điểm như vậy trả lời. Bỡ dù sở nói tới cũng không phải sai, tuy rằng không thể sân nhà bắt ô đèn thế, nhưng dù gì cũng là bắt được một phần, kết quả này vẫn tính miễn cưỡng có thể tiếp thu. Cùng vòng bảng khác một cuộc tranh tài đồng dạng là không thể phân ra thắng bại, phùn hẹp ở sân nhà 11 đánh hòa toàn tờ. Vì lẽ đó vòng đầu tiên vòng bảng thi đấu kết thúc sau đó, Dani vị trí ca tổ 4 chi đội bóng đều là chỉ lấy đến một phần. Tuần này UEFA Europa League vòng bảng thi đấu qua đi, rất nhanh lại là cuối tuần này thi đấu. Ngày 17 tháng 9, Sporting G.A. ở kịp vòng thứ 8, Đan Mì United ở sân nhà nên chiến Inverness. Cuộc tranh tài này Đan Mì United rất dễ dàng bắt, mặt trang cà, dọ vợ thở sống cùng dọn dĩ đi, đi bàn, để Đan Mì United ở sân nhà 31 bắt đối thủ. Vòng này đồng thời tiến hành gờ Lạt Goddesby ở trong, rèn chờ sân nhà 42 bắt xéo tiếp, lại một lần trở lại đội bảng, mà Đan Mì United xếp hạng cũng theo tăng lên trên một vị. Hiện nay rèn chờ cùng Đan Mì United đều là 19 điểm, xéo tiếp 18 điểm. Ba chi đội bóng điểm cắn rất chặt đúng là một thế hi hiệu vòng này ở sân nhà không 3 thắng bại सेन Johnston, có chút muốn đi đội ý tứ. Mặc dù sợ liên tục hại trận thi đấu vừa không có ghi bản cũng không có kiến tạo, Scotland các truyền thông cũng bắt đầu chú ý tới, bất quá bọn hắn đưa tin càng nhiều chính là, bọn dù sợ li cuối cùng từ cái kia khủng bố trạng thái bên trong đi ra, trở về bình thường, như vậy ba. Thời gian tiến vào tháng 9, không chỉ là ô triển đến, quốc nội cup thi đấu cũng bắt đầu rồi. Ngày 20 tháng 9, Scotland Cup liên đoàn thập lục cường thi đấu đấu võ. Danny United đối thủ là Tôất đội bóng ở bên trong liên đối mặt một nhánh sở Scotland đệ 3 cấp bậc đội bóng, Peter Haston trực tiếp liền mang theo một đám thay thế bổ sung cầu thủ đi tới sân khách, bọn rủ sở cái này mới lên cấp hạt nhân căn bản đều không tiến vào danh sách lớn, an tâm ở lại đần đi nghỉ ngơi. Danny United ở sân khách cũng không có tao ngộ khó khăn gì, trên hiệp 2 cấp tiến vào một bóng lấy 20 điểm số đánh bại đối thủ, thành công thăng cấp cúp liên đoàn tứ kết. Cuộc tranh tài này thu được thủ phát cơ hội án giờ hiệu rõ bở tở sống biểu hiện không tệ, đội bóng hai cái ghi bàn hắn đều có tham dự, thứ hai ghi bàn càng là hắn đưa ra trực tiếp tiến tạo. Thập lục cường qua đi tứ kết rút thăm ở trong, Dani U Nai tịt rút chúng phạt kịp, một nhánh tô Giáp đội bóng. Kỳ thực cái này rút thăm kết quả cũng không được tốt lắm, bởi vì phạt kịp mới vừa ngay ở thập lục cường bên trong 32 đảo thải gờ lạt gỗ dẹn trở, chế tạo một cái siêu cấp đại ít. Lưu ý tuy rằng hiện nay dẹn trở tình huống có chút gây go, trong đội có chút dung chuyển, nhưng ai cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ bị một nhánh tô Giáp đội bóng cho đảo thải ra khỏi cuộc. Cúp liên đoàn sau khi kết thúc, rất nhanh cuối tuần giải đầu đến, ngày hai mươi bốn tháng chín, sơ có tỷ số mỹ ở kịp vòng thứ chín, Dani U đi sân khách khiêu chiến hại bờ mỹ ẩn. Cuộc tranh tài này, bọn dù sở xem như là tìm về trạng thái. Phút thứ 19, bọn dù sở ở cánh phải quá đi đối phương hậu vệ tổ vợ sau đưa ra chuyền ngang, dọn dĩ trước cửa bắn phá phá cửa. Phút thứ 56, bọn dù sở cùng tay phạt sờn làn chuyền phối hợp sau đem bóng tà nhét vùng cấm, kiến tạo vắt đi đối mặt khung thành phá cửa. Bọn dù sở tổng cộng đưa ra hai lần kiến tạo, trợ giúp Đan nghỉ United ở sân khách 42 đánh bại Hải ẩn, thu mạch giải đấu 5 thắng liên tiếp. Cuộc tranh tài này hàng tiền đạo tổ hai người dọn cùng vắt đi đều phân biệt lập cú đút, vắt đi hàng này rốt cục hoàn thành rồi lập cú đút, lại muốn đắt sắt lên. Bắt Hải ẩn sau khi Độiỷ United liền cần chạy tới châu Âu đại lục, đi tham gia UEFA Europa League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2. Độiỷ United đối thủ là Twente, bị cho rằng bản vòng bảng thực lực mạnh nhất đội bóng. Twente là mùa giải trước Eredivisie gì à quân, có tư cách tham dự Champions League, có điều ở Champions League phụ ra thi đấu bên trong bị Benfica đào thải hạ xuống. Lại cái trước mùa giải, Twente vẫn là Eredivisie gì quán quân. Phải biết Eredivisie gì gì là một cái ba cường tranh bá giải đấu, có thể từ ba cường thủ bên trong cấp đi quán quân. Đây là một cái rất đáng gờm thành tựu ở Hà Lan nước hách dạ hẹo sân bóng. Võ Vũ Sở cảm thấy đến biểu hiện của chính mình xem như là không sai. Hiệp một phút thứ 31, Võ Vũ Sở ở trước sân trung lộ nhận được mặt trăng ca chuyển bóng, một hồi trụ bóng lắc bỏ đối phương giữa sân lèn zip lên chân suốt xa, quả bóng đụng tới đối phương hậu vệ sợ tê lạ, sản sinh một cái tiểu lệch bẻ gãy sau hình thành khúc xạ phá cửa. Cái này bóng trợ giúp Đan Nghị United ở sân khách mở tỷ số, đồng thời cũng là bở rủ sở hô chiến chính thi đấu thủ bóng. Hiệp 2 phút thứ 74, Võ Vũ Sở lại thông qua cá nhân đột phá xé ra không gian sau kiến tạo cổ phá cửa, trợ giúp đem điểm số ban thành ba hòa. Nhưng cuối cùng Danny United vẫn là ở phút thứ 83, bị đối phương thay thế bổ sung ra trận William Zen Senn tuyệt sát. Danny United ở sân khách 34 bại bởi Twitter, ở hâu liên vòng bảng thi đấu trên liên tục 2 vòng chịu không nổi. Hai vòng chỉ lấy đến một phần, Danny United lần này là thật sự có chút ra biên báo nguy. Sáng sớm ngày thứ 2 trở lại Scotland, Danny United toàn đội ngay ở Eddie bật sân bay bị Scotland phóng viên ngăn chặn. đi là tòa thành nhỏ, chỉ có một cái rất nhỏ sân bay, cũng không có quốc tế chuyến bay, vì lẽ đó đánh đâu chiến chỉ có thể đến Eddie bật đáp máy bay. Hào sân huấn luyện viên, ngươi cho rằng đội u còn có thể từ vòng bảng thi đấu ra biển sao? Đau, đi tổng. Ở sân khách trước tiên đạt được ghi bàn tình huống, các người nhưng phối hợp phân tán liền ném ba bóng. Có phải là đội bóng phòng thủ cầu thủ trong lúc đó có mâu thuẫn? Bỏ dù sợ, ngươi ở sân khách một chuyển một bán, đội bóng nhưng liền một phần đều không lấy được. Ngươi có hay không đối với đồng đội mình cảm thấy thất vọng? Liên tiếp vấn đề hướng về đội u toàn đội anh tạc mà đến, mọi người đều chỉ có thể lựa chọn tránh to lớn cát. Có điều làm đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá. Bỏ dù sợ vẫn là đơn giản trả lời hai câu. Thua bóng là tất cả mọi người trách nhiệm, mỗi người cũng không thể ngoại lệ, bao quát ta ở bên trong. Hai vòng chỉ lấy đến một phần, này cũng không phải tận thế, chúng ta còn có bốn vòng đấu có thể bổ cứu. Có đội bóng ba vòng chỉ lấy đến một phần, bọn họ đều có thể cuối cùng thăng cấp vòng loại cốt, thua hồ chúng ta chỉ là hai vòng nắm một phần mà thôi. Chương 73, tờ thứ năm thẻ. Chương 73, tờ thứ năm thẻ. Bất dù sợ nói cũng không sai, quả thật có đội bóng ở Âu chiến vòng bảng thi đấu bên trong ba vị trí đầu vòng chỉ lấy một phần, cuối cùng nhưng có thể thăng cấp vòng loại Trong này nổi tiếng nhất, nên chính là tờ Giờ Mi ở Lid 2 chi nhà giàu sáng tạo hai lần đó 0-3-0-4 mùa giải Arsenal, chính là tờ Giờ Mi ở Lid bất bại thắng lợi cái kia mùa giải, bọn họ ở Tram Ti Hon Lid bên trong vòng bảng thi đấu 3 vị trí đầu vòng chỉ lấy một phần xếp hạng lọc đáy, còn bao gồm có sân nhà không 3 bại bởi Inter Milan xỉ đụ. Nhưng ở sau 3 vòng Arsenal tìm về trạng thái, 3 trận toàn thắng, 3 quát sân khách 51 báo thủ Inter, cuối cùng lấy vòng bảng đầu tên ra biên 0708 7 0 8 mùa giải Liverpool bọn họ đồng dạng ba vị trí đầu vòng chỉ lấy một phần xếp hạng lớp đáy, nhưng vòng thứ tư Liverpool và lấy một hồi 80 đại thắng bắt đầu phản kích, ba tháng liên tiếp sau có thể vượt qua vòng bảng, có điều không thể bắt được vòng bảng đệ nhất. Ngoại trừ này hai lần khá là nổi danh bên ngoài, tháng 4 năm 05 mùa giải Auto, tháng 5 năm 06 mùa giải LDB Germany, tháng 8 năm 09 mùa giải Panathinaiko, bọn họ đều làm được quá ba vị trí đầu vòng chỉ lấy một phần, cuối cùng nhưng có thể vượt qua vòng bảng trắng cử. Scotland truyền thông sợ rĩ rất hồi hộp, là bởi vì hiện nay sợ có tỷ giờ mì ở kịp hai đội Âu chiến tình thế cũng không quá tốt. Đậnị United hai vòng chỉ lấy đến một phần, Celtic bên kia cũng giống như vậy, bọn họ đồng dạng hai vòng vòng bảng thi đấu chỉ lấy đến một phần. Celtic ở đệ một vòng vòng bảng thi đấu sân khách không hai bại bởi Atletico Madrid, đệ nhị luân hồi đến sân nhà cùng u NEC 11 đánh hòa tương tự hai vòng năm một phần. Có điều dựa theo tờ Scotland truyền thông lời giải thích, Celtic tình thế muốn tốt hơn một chút quá Đậnị United, bởi vì đón lấy Celtic là liên tục hai trận đối mặt tổ bên trong yếu nhất Ligue 1 dành, có thể toàn lấy 6 phần lời nói, điểm lập tức liền đoạt về đến rồi. Mà đến United bên này đây, trước sân nhà đối mặt tổ bên trong yếu nhất Âu đen sẽ cũng chỉ lấy đến một phần, bây giờ muốn liên tục hai trận đối mặt Tờ giờ giờ mi ở Leeds United, có thể nắm cuộc kế tiếp thế là tốt rồi. Sơ gọi tỉ sợ giờ mi ở kịp hai đội Âu chiến không đánh được, mà cạnh tranh Âu chiến xếp hạng Thụy Sĩ giải đấu bên kia, Su Dịch tuy rằng biểu hiện rất tồi bắp, cũng là hai trận chỉ lấy đến một phần, nhưng bạ dẹo, nhưng ở trang The Only League bên trong đánh cho vui vẻ sung sướng. bà giờ ở hai vòng trang The Only League vòng bảng thi đấu bên trong, đầu tiên là sân nhà 21 đánh bại dù màn ỉ ạ gạ lật tỉ sát thép, tiếp theo đi sân khách lại 33 bước hòa mụ hải vòng vòng bảng thi đấu cầm 4 điểm. Bạn giờ xem ra thật giống có cơ hội từ này vòng bảng ra biên, đây đối với Sở Cotlen giải đấu tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. UEFA Europa League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2, đã nghỉ United này vòng bảng khác một cuộc tranh tải, phùn hẻm đi Đan Mạch sân khách 20 đánh bại ổ đèn xệ. Vì lẽ đó hiện nay này vòng bảng bên trong, phùn hẻm cùng tuyển tơ đều là một thắng một hòa tích 4 điểm. Đạn lì United cùng ổ đèn sẽ đều chỉ có một phần, xem ra rất giống là phùn hẻm cùng toẹn tờ dắt tay thăng cấp, Đạn lì United cùng ổ đèn sẽ bị trở thành tuổi bắp như vậy một cái cuộc diện Âu chiến cùng trong nước nhiều tuyến tắc chiến tình huống, lẫn nhau trong lúc đó đều là dễ dàng cái dậy, Đạn lì United ở Âu chiến bên trong sân khách bị tuyệt sát, trở lại trong nước giải đấu quả nhiên gặp sự cố. Ngày mùng ngày 2 tháng 10, Soccety tập trợ giờ Mỹ ở kịp vòng thứ 10, Đạn lì United ở sân nhà nên đón giải đấu đối thủ cạnh tranh mạnh thếỷỷ ở trực tiếp khiêu chiến ở Âu chiến đường dài bốn ba cộng thêm thua bóng xong trọng dưới ảnh hưởng, Đạn lì United toàn đội trạng thái đều không đúng quá tốt. Hiệp một liền không ba lạc hậu với đối phương. Tuy rằng hiệp hai hai tòa sởn đánh vào một cú sút xa, giúp chính hắn hoàn thành rồi nghề nghiệp cuộc đời thủ bóng nhiệm vụ, nhưng điều này cũng chỉ có thể là để Đanị United tạm thời cứu vãn một chút bộ mặt, cũng không có thể phòng ngừa đội bóng ở sân nhà 13 bại bởi mất thể Manchester United. Đanị United trận này thua bóng, nhưng Đanị United ở bảng tổng sắp trên vị trí nhưng không có phát sinh biến hóa, bởi vì vòng này sẽ tiếp ở sân khách bạo lệnh không hai bại bởi Häupt, cũng không thể nhân cơ hội chạy tới đúng là gỡ lật gỗ rèn trở gần nhất hai vòng liên tục thắng trận, đã cùng Đanị United kéo dài 3 điểm trên lệch. Hiện nay rèn chờ 25 phần, đơn vị Unai tịt 22 điểm, sẹo tịt 21 phần, một thẻ yẹo 19 điểm. Rèn chờ không cần phân tâm âu chiến, xem ra đúng là có cơ hội hoàn thành giải đấu bốn liên quan. Tiền đề là bọn họ có thể giải quyết chính mình khủng hoảng tài chính cái này bom hẹn giờ ba. Đơn vị Unai tịt tao ngộ các hạng thi đấu hai liên tiếp thất bại, nếu như xử lý không làm, khả năng là sẽ khiến cho tuyết lở hiệu ứng toàn diện với bản. Thật vào lúc này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu đến rồi, này có thể để cho đơn thoáng hoa một hơi này cái đội tuyển quốc gia ngày thi đấu là 2012 ở thi đấu vòng loại cuối cùng hai vòng vòng bảng thi đấu thi đấu kết quả cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cơ bản đều là càng mạnh hơn đội bóng thăng cấp. Ý lần tam đảo bên này nước anh trực tiếp thăng cấp. Sợ có cùng Bắc Ireland bị đảo thải ra khỏi cuộc Ireland thu được một vòng bảng người thứ hai còn có thể đi tham gia phụ gia thi đấu liều cơ hội. Mà bờ rủ Sở cũng ở đội tuyển quốc gia thi đấu trong lúc dành thời gian huấn luyện bởi vì hắn khoảng cách thắp sáng tờ thứ 5 thẻ đã không xa. Huấn luyện vài ngày sau. Bọn dù sợ tờ thứ tư thẻ xuất xa cao thủ mức độ hòa hợp rốt cục tăng lên tới 33%, hắn cũng rốt cục thắp sáng chính mình tờ thứ năm thiên phú thẻ. Tận dụng mọi thứ, Thomas L. thắp sáng sau có thể thu được Thomas Müller chạy chỗ thiên phú, làm thẻ mức độ hòa hợp vượt qua 45% lúc, chạy chỗ ý thức tăng cường 15%. Bọn dù sợ không nghĩ đến là như vậy một tấm liên quan với chạy chỗ thiên phú thẻ, hơn nữa còn là Thomas Müller, một cái tại Ngũ Tiên Phong. Nói tới chạy chỗ, khả năng rất nhiều người gặp càng nhiều nhớ tới ỉn Dạ Phi, nhưng thì thực Thomas Müller cũng là cùng Ịn Dạ Phi như thế, chủ yếu dựa vào chạy chỗ ở trên sân bóng không lý tưởng ngôi sao bóng đá. Thomas L mới xuất đạo thời điểm liền khắp mọi mặt đều bị người lên án, luận thân thể hắn không rất cường tráng, luận tốc độ hắn không đủ cấp tốc, đại khái là thuộc về nghề nghiệp cầu thủ bên trong khá thấp loại kia trình độ, liền ngay cả chuyển ngừng mang bắn chờ kiến thức cơ bản hắn cũng không đủ vững chắc, thấy thế nào đều không giống như là có thể thành công cái kia một loại người. Nhớ tới còn có fan bóng đá chuyên môn vì hắn biên quá tiết mục ngắn, dừng bóng xa 3m, số liệu cường làm mất mặt, ngừng kế hoạch lớn qua người, chuyến xa toán sút gol, bắn lên trời hôn kiến tạo, đã thử tạo ủ lòng. Nhưng chính là một người như vậy, hắn từng bước một đá ra, còn hôn thành ngôi sao bóng đá, hàng năm đều có thể tiến vào không ít bóng Năm 2010 còn ở Nam Phi cầm đứt cột chiếc giày vàng. Hắn dựa vào cái gì? Vàng chính là tận dụng mọi thứ giống như chạy trốn kĩ sảo. Thấp sáng tấm này chạy trốn thiên phú thể. bở rủ sở phát hiện mới bắt đầu mức độ hòa hợp chỉ có 19% này chứng minh chính hắn chạy trốn thiên phú hẳn là cũng không cao lắm. Hiện nay bờ rủ sở thấp sáng mấy chiếc thẻ đường biên khoái mã mức độ hòa hợp 52% viên nguyệt loan đao mức độ hòa hợp 49% vương tử đảo chân mức độ hòa hợp 41% suốt xa cao thủ mức độ hòa hợp 33% tận dụng mọi thứ mức độ hòa hợp 19%. Viên Nguyệt Loan Dao mức độ hòa hợp đã 49% rất nhanh sẽ có thể đạt đến 50% kích hoạt phụ gia thuộc tính. Thuộc tính cơ sở phương diện, bờ rủ sở thân thể thuộc tính đã đến 70 điểm, kỹ thuật thuộc tính đến 72 điểm, tinh thần thuộc tính gần nhất tăng hơi dài một chút, đến 75 điểm. Lại thắp sáng một cái thẻ, bờ rủ sở cần phải làm là mau mau thích hướng tiên phú, để mau chóng sử dụng đến thi đấu bên trong đi. Chương 74, sát thủ tái hiện. Chương 74, sát thủ tái hiện đội tuyển quốc gia ngày thi đấu qua đi, Dani Umai lại muốn chuẩn bị giải đấu chuyện. Năm 2011 ngày 15 tháng 10. 2011-12 mùa giải sơ của Tottenham giờ mỉ ở kịp giải đấu vòng thứ 11, cũng là trận trước tuần hoàn một vòng cuối cùng. Đợt nghỉ United đi đến sân khách khiêu chiến đối thủ cũ Aberdeen, làm đợt nghỉ United toàn đội ra trận thời điểm. Aberdeen so với tọt quả cầu xếp tràng toàn trường đều là tiếng sụt, đặc biệt là nhằm vào bờ rủ sơ nhiều nhất. Lại là một lần New Firmnet đi đến. Hiện nay đợt nghỉ United tuy rằng ở bảng tổng sắp trên xếp hạng xa cao hơn Aberdeen, nhưng tình huống của bọn họ cũng không được tốt lắm. Trước đây tao nổ các hạng thi đấu hai liên tiếp thất bại, trạng thái khả năng bần cùng. Bình luận viên phân tích nổi lên thi đấu tình thế mà chính cũng may vào lúc này gặp gỡ đối thủ cũng in Dundee United nên cũng có chút khó chịu. Nếu như trận này lại thua bóng, Dundee United chính là ba liên tiếp thất bại. Hơn nữa lập tức đến ngay tuần này lại là UEFA ở rồi thi đấu, không làm được Dundee United liền muốn bốn liên tiếp thất bại. bất kỳ đội bóng nào nộ bốn liên tiếp thất bại, vậy tuyệt đối đều là một hồi đả kích khổng lồ, rất có thể sẽ gây nên liên tục vỡ bảng. vì lẽ đó cuộc tranh tài này đối với Dundee United tới nói phi thường trọng yếu. đồng dạng Aberdeen cũng biết điều này, vì lẽ đó bọn họ cũng chắc chắn sẽ không để Dundee United dễ chịu. Ả Bờ ỉn sát thực không có để đạn nhì Unai tịt dễ chịu, mở màn bọn họ liền chiến đấu đến mức rất hung, làm cho đạn nhì Unai tịt tấn công khó có thể phát huy. Hơn nữa phút thứ 21, mươi Ả Bờ ỉn tiên phong sở Cốt Duy Ninh ngay ở chiến đấu một cái một phần hai bóng thời điểm đã đến hậu vệ cánh trái bạ dì Đu lắt mắt cả chân, làm cho người sau người bị thương xuống sân. Nhìn thấy đạn nhì Unai tịt bên này có người bị thương, trong sân bóng Ả Bờ ỉn fan bóng đá đều cùng kêu lên hoan hô lên, mà trọng tài chính phán phạt cũng rất nhẹ, lại chỉ cho đối phương một tấm thẻ vàng. Bà dì Đu Lát ở thu được cơ hội tới nay vẫn luôn biểu hiện không tệ. Cơ bản đã là đội bóng chủ lực, bây giờ bị thương xuống sân, đối với đậnỉ United tới nói khẳng định có không nhỏ ảnh hưởng. Peter Huston ở đây một bên tức giận mắng vài câu sau, cũng chỉ được đổi sẽ ản đi lòn. Thừa dịp đậnỉ United bên này nhân viên bị thương sĩ khí không cao, Aber ở hiệp 1 kết thúc trước phút thứ 43, do bọn họ Iceland giữa sân trong thẻ Ana một cước bạo lực suốt xa phá cửa, đạt được điểm số trên dẫn trước. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, đậnỉ United vị trí đội khách phòng thay đồ có chút nặng nề, liên tục thua bóng xác thực rất kích đội bóng sĩ khí, liền ngay cả vắt đi cái này yêu thích người lắm mồm đều không nói lời nào. Hiệp hai các ngươi có cơ hội liền nhiều đem bóng chuyển cho ta đi, ta đi tìm cơ hội phá cửa, cuộc tranh tài này chúng ta tuyệt không thể thua. Bợn Dù sợ mắt thấy tiếp tục như vậy cũng không phải một chuyện, chủ động mở miệng nói rằng. Bợn rủ sợ biết, hiện tại mới 2 liên tiếp thất bại liền sĩ khí đê mê, nếu như lại thua một hồi, đón lấy UEFA ở Europa League đối mặt phồn hẹp cũng nhất định phải nát, vì lẽ đó này một hồi là thật sự không thể thua, hơn nữa tốt nhất là muốn thắng hạ xuống. Đúng, các ngươi nhiều đem bóng cho bợn rủ sợ, để bợn đi tìm cơ hội. Peter Huston cũng rốt cục không ra, như vừa tình dấp chiêm bao giống như nói rằng. Hiệp hai bắt đầu trước mấy phút Đậnỉ Unaietit vẫn không có tìm tới quá cơ hội tốt, bình luận viên cũng bắt đầu nói tới, nếu như thi đấu ở đây sao tiếp tục nữa lời nói, Đậnỉ Unaietit thật sự phải tao ngộ 3 liên tiếp thất bại. Bở dù sợ ly nhưng là được xưng A B bờ ẩn sát thủ, mùa giải trước Đậnỉ Unaietit 3 zạ bờ ly mỗi trận đều biểu hiện phi thường xuất sắc, cống hiến hai bóng 3 kiến tạo số liệu, nhưng cuộc tranh tài này hắn tựa hồ bị hạn chế lại. Ly ở cuộc tranh tài này đúng là đã được có chút giống cái tiên vòng, so với Di vãng, hắn hướng về bên trong vùng cấm chạy chỗ số lần rõ ràng tăng hơn nhiều, nhưng xem ra đến bây giờ cũng không có hiệu quả gì. Phút thứ 57, mặt trăng ca trước sân dẫn bóng, ở trước sân trung lộ vị trí chế tạo một vị trí rất tốt đá phạt. Lần này hai đội đều có chút sốt sáng lên. Cái này đá phạt vị trí tốt vô cùng. Bọn rủ sở liếc nhưng là chúng ta sợ có tỷ số tự mì ở kịp giải đấu đá phạt chuyên gia. Lần này ạ bờ ỉn khả năng phải có phiên phức. Nhìn thấy rốt cục có cơ hội tốt, bọn rủ sở cũng hít sâu một hơi. Cuộc tranh tài này ạ bờ ỉn đối với hắn phòng thủ làm được cũng không tệ lắm. cộng thêm trọng tài chính phán phạt trường mực khá là tùng. Bọn rủ sở vẫn không có thu được cái gì cơ hội tốt. Mặc dù sợ tuy rằng ở vận dụng chính mình mới vừa lý giải những người chạy chỗ kỹ xảo, nhưng đẳng nhị tịt giữa sân sức sáng tạo cũng không được tốt lắm, trước vẫn luôn không ai có thể cho hắn chuyển ra bóng tốt, làm cho hắn chạy chỗ xem ra càng như là ở mù di ba chạy. Ngoại trừ chạy chỗ ở ngoài, thi đấu trước bọn dự sở viên Nguyệt Loan đau mức độ hòa hợp đã đến 50% phát động đá phạt độ chính xác tăng cường 20% phụ gia thuộc tính. Mặc dù sợ có thể cảm giác được, chính mình đã phạt trạng thái tốt vô cùng, có điều nên cũng không phải phụ gia thuộc tính trực tiếp cho hắn bổ trợ, mà là phát động phụ gia thuộc tính thời điểm, thuận tiện cũng kích thích ra hắn đá phạt thật trạng thái bở dù sở hiện tại cảm giác chính là mặt trăng ca chế tạo ra loại vị trí này tốt vô cùng đá phạt, tựa hồ hay cùng đá về ti như thế đơn giản, hắn hiện tại chính là như thế bằng chứng. Nếu như chỉ là phụ gia thuộc tính liền có thể để hắn thời gian dài nắm giữ tốt như vậy cảm giác, cái kia bở dụ sợ cảm thấy, sau này mình đã phạt ghi bản xuất có thể sẽ phi thường kinh người. Nếu như chỉ là dung hợp Beckham đá phạt thiên phú thể một nửa, hơn nữa một cái phụ gia thuộc tính liền có thể nắm giữ so với Beckham bản thân còn lợi hại hơn trình độ, vậy thì quá không chân thực, vì lẽ đó bở dù sợ ti tưởng chính mình nên chỉ là ở phát động phụ gia thuộc tính thời điểm thuận tiện kích hoạt rồi thật trạng thái đứng ở bóng trước, đối diện A bờ in cầu thủ ở cẩn thận từng ly từng tí một vội vã cuống cuồng sắp xếp bức từ người, bọn dù sợ nhưng có loại, mặc ngươi mấy đường đến, ta, chỉ một đường đi, thu bạo cảm. Theo trọng tài thổi còi, bọn dù sợ chạy lấy đà, đứng lại, nghiêng người, với chân, đánh bóng. Liên tiếp động tác sau, quả bóng cấp tốc tất cánh, nhanh chóng lướt qua nhảy lấy đà bức tường người đỉnh đầu, đường vòng cung rất nhỏ, càng như là một cái parabola, hướng về khung thành góc trên bên phải mà đi. À bờ ỉn cái này mùa hè mới tiến cử Colombia thủ môn David Gola phản ứng coi như không tệ. Lúc này bay người nào quá lại đây. Tuy nhiên chỉ là đưa tay trên không trung vơ vét một cái không khí, quả bóng sớm liền trôi qua. Vợ rủ sợ ly đá phạt trực tiếp phá cửa. Này bóng tựa hồ là một cái power shot tăng lên trên xu thế rất rõ ràng, nhưng nàng mang theo bờ rủ sợ ly đá phạt nhất quán đặc điểm, tốc độ bóng cực kỳ nhanh. Colombia người là lần đầu tiên tới Scotland đá bóng, mới vừa ly biểu hiện nên để hắn giải đến Scotland giải đấu đá phạt trình độ. Cái này đã phạt kỳ thực cũng không có quá nhiều có thể nói đạo địa phương, chủ yếu là vị trí được, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Đan United toàn đội điên cuồng chúc mừng, bao quát huấn luyện nhân viên bên kia. Trước đây đội bóng liên tục thua bóng, Đan United nội khí phân là có chút hỗn ngạt, bây giờ mọi người đều thừa dịp cái này ghi bàn cố gắng phát tiết một hồi. Phát tiết sau khi, các đồng đội tựa hồ cũng bắt đầu tìm về trạng thái. Phút thứ 59, một lần nữa mở bóng sau Đan United lần thứ nhất thế tiến công, mặt chang ca liền một cước sút xa đánh trúng rồi ạ bờ in ngang. Lần này ạ bờ in fan bóng đá không náo loạn, bắt đầu biến thành kinh ngạc thốt lên thán phục thở dài. Phút thứ 63, mặt Trăng Ca ở trung lộ cùng cổ phối hợp sau khi đem bóng treo tiến vào vùng cấm bên trái, vợ rủ sợ chạy trô đúng lúc xuất hiện ở vị trí, nhẹ nhàng nhảy lấy đà ngực dừng lại, sau khi hạ xuống chân phải theo quả bóng rất xuống vị trí mũi chân một đâm, quả bóng từ gần cột dọc đoan lăn tiến vào đối phương khung thành. Google ổn. Bỡn Vũ sờ ly trước cửa đâm bắn phá cửa. Ly hoàn thành rồi lập cú đút, Đản Nghị United nghịch chuyển điểm số, tình thế bắt đầu ngã về Đản Nghị United một bên. Ta hiện tại tin tưởng, Ly chạy chỗ cũng không phải lung tung chạy, hắn đúng là cố ý gây ra, lần này hắn rốt cục cùng đội Hưu đánh ra phối hợp. Thế nhưng này vẫn chưa xong. Phút thứ 72, thay thế bổ sung ra trận sẽ án đi lộn ở cánh trái bộ một bên đến cuối, Đào Tam giác đem bóng chuyền về, Vở Vũ Sơ đột nhiên khởi động bỏ qua cùng phòng thủ hắn người nước Pháp Mã Vơ đi đến trước cửa cấp ở đối phương hậu vệ Khang Sĩ Chỉ Ni chạy tới giải vây trước ngã xuống đất sập bắn, liền người dân bóng đồng thời bay vào đối phương khung thành bên trong. Oồ bình luận viên phát sinh hí lên nức phổi hò hét. Vở Vũ Sơ Li Hạch chỉ hắn hoàn thành rồi hạch chỉ. Quá khó mà tin nổi, Li ở hiệp 2 liên tục phát lực, hơn 20 phút liền hoàn thành rồi hạch chỉ, trợ giúp Danny Unnai tịt hoàn toàn mịch chuyển thế cục. Li hắn là hoàn toàn xứng đáng oạ bờ in sát thủ. Hắn mới vừa ở hiệp một chỉ là ngủ gật, hiện tại hắn tỉnh ngủ, à bở in người thống khổ liền đến. Đây là ly ở giải đấu bên trong lần thứ nhất hạt chít, hắn trước đây đã hoàn thành quá kiến tạo hạt chít, đồng thời ở giải đấu nắm giữ ghi bàn hạt chít cùng kiến tạo hạt chít, ly đúng là kham cùng rượu kết hợp thể, hắn quả thực là không gì không làm được. Bỡ dù sở hoàn thành hạt chít, Đanị United 31 dẫn trước, đây cơ hội là một cái khóa chặt thắng cục điểm số, Đanị United toàn đội lại một lần ở so với tột quả cấu sét điên cuồng chúc mừng lên. Có điều rất nhanh à, in bên kia kháng nghị liền đến, tuy rằng thua hai bàn, nhưng bọn họ rõ ràng không hề từ bỏ. Bọn họ còn muốn cùng Đanị United tiếp tục điều. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Đanị United bắt đầu rồi bảo thủ phòng thủ phản công đấu pháp. Phút thứ 84, vắt đi lãng phí một lần triệt để khóa chặt thắng cục đối mặt không thành bóng, nhưng này không quá quan trọng. Tuy rằng Abertin vẫn là ở phút bù giờ thời điểm kiếm được một cái giả bộ xuất hiện nghi tranh luận penalty, nhờ vào đó hòa nhau một thành, nhưng này đã không thể thay đổi thi đấu tiêu diệt. cuối cùng Đanị United vẫn là ở sân khách 32 đánh bại Abertin, chung kết chính mình liên tiếp thất bại. Chương 75. Tốc bảo vệ chiến. Chương 75. Tóc bảo vệ chiến ả bờ in sát thủ lại phát thần uy, sân khách đại diễn hất trị rổ. Beckham kết hợp hoàn mỹ thiên phú thể, bờ rủ sở li bờ rủ sở li chém giết kẻ thù. Danny Unai tịt ngưng hẳn liên tiếp thất bại. Sáng sớm ngày thứ hai, bờ rủ sở sau khi rời giường nhìn thấy chính là những ngày đưa tin, đều là Lao Jon sáng sớm mới vừa mua về mới nhất báo chí. Tối ngày hôm qua trở lại đần đi, Lao Jon liền nhạc điên nhạc điên đem bờ rủ sở hất trị bóng đá cầm thu gom. Sáng sớm hôm nay lại mua nhiều như vậy báo chí trở về, tất cả đều là có liên quan với bờ rủ sở đưa tin. Bờ rủ sở rời giường rồi. Nhìn thấy bợ rủ sờ lên, lão Jones dơ dơ lên trong tay đang xem báo chí nói rằng, tới xem một chút, những này báo chí đối với người đánh giá vẫn là rất khách quan mà. Scoti City tự trợ mì ở kịp vòng thứ 11, Dani United tiền sân khách thắng được Nữ phẩm Derby, thế nhưng rèn trợ cùng Scoti lại đồng loạt mất điểm. Seltyp ở sân khách 33 bức hòa kỳ màn knock, chỉ lấy đến một phần. Là thật sự bức hòa, hiệp một lạc hậu 3 bóng tình huống, hiệp 2 liền truy 3 bóng, Seltyp mới gian nan bắt được một phần. Nhiều tuyến tác chiến rõ ràng đối với Scoti ảnh hưởng cũng không ít, gần nhất 4 bánh giải đấu, bọn họ lại chỉ thắng mơ hồi. Dạn chờ nhưng là ở sân nhà bị đội chủ hạng SCT Mỹ Di ẩn 11 bước hòa. Không hoàng tài chính liền như một cái thanh kiếm đạ mộ cớ treo ở dạn chờ đỉnh đầu, để bọn họ vẫn không thể an tâm thi đấu đúng là một thể ý thuận lợi thắng trận, thừa cơ hội này đem điểm đổi theo một chút. Sơ có Corti tập trợ giờ Mỹ ở kịp 11 vòng qua đi bảng tổng sắp trên, dạn chờ 26 phần, Derby United 25 phần, Seoul tiếp cùng mật thể ý hiểu đều là 22 điểm, cũng không có quá to lớn rõ ràng trên lệch. Tuy rằng sân khách bắt đối thủ cũng ngưng hẳn liên tiếp thất bại, nhưng rất nhanh tuần này liền đem là UEFA Europa thi đấu, nếu như ở sân nhà đều bại bởi Phùn hẻm. Cái kia đoàn nghỉ Unmai tịt mùa giải này UEFA Europa League vượt qua vòng bảng khả năng, liền thật sự chỉ có thể tồn tại với trên lý thuyết. Vì lẽ đó, sau trận đấu ngày thứ 2 đoàn nghỉ Unmai tịt cũng không có nghỉ, hay là muốn như thường lệ huấn luyện, chỉ có điều lượng huấn luyện gặp nhỏ rất nhiều. Bởi tối hôm qua mới hoàn thành quá chịch, vợ dù sợ nhiệt độ chính cao, vừa tới sân huấn luyện ở ngoài thì có phóng viên vi lại đây. Vợ dù sở, đối với tuần này UEFA Europa League thi đấu, ngươi có ý kiến gì không? Không nghi ngờ chút nào, chúng ta sẽ ở sân nhà bắt phun hẹp tiếp theo đi sân khách ở trên người đối phương cũng bắt được phần, vậy thì gần như đủ chúng ta vượt qua vòng bảng. Nếu như không thể đây, nếu như chúng ta năm nay không thể từ UEFA Europa League bên trong vượt qua vòng bảng, ta liền cho mình cạo trọc, lấy làm sự phạt. Mặc dù Sở cảm thấy hiện tại Đặng Nghị Unai ở UEFA Europa ở League bên trong tình thế xác thực không tốt lắm, hắn làm đương gia ngôi sao bóng đá, cần đứng ra lấy mình làm gương. Lúc này Đặng Nghị Unai cái khác cầu thủ cũng lại đây, nghe được Bợ hữu Sở nói như vậy, bọn họ cũng dồn dập phụ họa nói, "Đúng, chúng ta cũng là, không thể ra tuyến chúng ta liền tập thể đi cạo trọc." Nhưng lúc này nhưng có một cái thanh âm không hòa hài truyền đến, ta không biết. Đại gia quay đầu nhìn lại, là vắt đi hàng này. Nhìn thấy mọi người đều theo dõi hắn xem, hắn mới ung dung thong thả tiếp tục nói, ta không cho là cạo chọc là một loại xử phạt, ngược lại, ta cho rằng đó là một loại rất khốc phương thức ăn mừng. Vì lẽ đó, chỉ cần chúng ta có thể thăng cấp vòng cốt, ta liền đi cạo chọc lấy đó chúc mừng. Được rồi, hàng này trí tưởng tượng xác thực cùng mọi người đều không giống nhau lắm ba. Ngày 20 tháng 10, mùa giải này UEFA ở Europa League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3, Đã United ở sân nhà nên chiến chủ nông trường phùn Phun hẻm kỳ thực chỉ là mùa giải trước tờ Mi ở Liệt đệ tám tên. Nói như vậy nếu như không phải xuất hiện phía trước có đội bóng bị cấm thi đấu loại này cực đoan tình huống, tờ JMI ở Liệt đệ tám tên là không lấy được câu chiến tư cách. Có điều mùa giải trước tờ Mi ở Liệt công bằng thi đua điểm xếp hạng châu Âu ba vị trí đầu. căn cứ UEFA quy định, công bằng thi đua điểm ba vị trí đầu giải đấu có thể thêm một cái UEFA ở rồi ba tư cách trực tiếp chọn lên giải đấu công bằng thi đua điểm cao nhất cái kia chi đội bóng. Phun hẻm chính là mùa giải trước tờ ở Liệt công bằng thi đua điểm cao nhất đội bóng, cũng chính là ăn thẻ đỏ và vàng ít nhất đội bóng. Bởi vậy có thể tới tham gia mùa giải này UFFA EuroPalis. Có điều phương thức này được UFFA EuroPalis tư cách là muốn từ cả Mỹ Phỉ hình vòng thứ nhất bắt đầu đánh tới, nhưng Phùn Hẻm vẫn cứ đánh qua 3 vòng cả Mỹ Phỉ hình cộng thêm một vòng phụ ra thi đấu, tiến vào cuối cùng chính thi đấu. Phùn Hẻm thực lực tổng hợp vẫn tương đối cường, ở truyền thông thực lực dự đoán bên trong cũng cho rằng bọn họ chỉ là hơi yếu quá tẹo tẹo. Hiện nay fan cỡ Phùn Hẻm bên trong có đã từng hiệu lực quá Chelsea Island khoái mã giờ UFF, đã từng hiệu lực quá Liverpool nọ từ tay xuống hạng nặng, Gis, còn có biển chùn thiên tài xạ loại, luận mặt giấy thực lực sát thực không kém. Trên thực tế hai cái mùa giải trước cũng chính là tháng 9 năm 10 mùa giải, Phùn Hèm còn đánh vào làm mùa giải UEFA ở Europa League trận chung kết, có điều ở trận chung kết bên trong bộ giờ thi đấu tiếp thua với La Liga Atletico Madrid. Cuộc tranh tài này đối với Đanị United tới nói cực kỳ trọng yếu, nếu như lại thua, bọn họ thăng cấp châu Âu liên vòng nhỏ cuộc cơ hội liền nhỏ vô cùng. Sáng sớm hôm nay có truyền thông đưa tin sưng, vỏ rủ Sơly cầm đầu Đanị United cầu thủ đã phát xuống lời thề, nếu như năm nay Đanị United không thể thăng cấp vòng knock-out, bọn họ sẽ đi tập thể cạo trọng. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, kỳ thực cũng là Đơn United toàn đội tóc bảo vệ chiến. Bình luận viên nói tới ngoài sân tin tức. Trước đây đánh vỡ liên tiếp thất bại, cộng thêm bở rủ sơ đi đầu làm không thăng cấp liền muốn cạo trọc bảo đảm, vì lẽ đó Đơn United toàn đội khí thế là rất cao ở trận nã Dinspar sân bóng. Đơn United vừa bắt đầu liền chiếm cứ chủ động. Mở màn vẹn vẹn 5 phút, ca liền thông qua chọt khe bóng để Dọn Dĩ ở bên trong vùng cấm thu được cơ hội tốt, thế nhưng Dọn Dĩ cuối cùng một cú dứt điểm không xử lý tốt, quả bóng trượt không thành mà qua. Phút thứ 11, cô ở cánh trái cắt vào bên trong suốt xa, quả bóng hầu như là sát cột dọc ra đường biên ngang phút thứ 18, Bở dụ Sơ đổi đến trung lộ cầm bóng, người bẹn chùn mụ sa đệm bẻ lệ lại đây phòng thủ hắn, Bở rủ Sơ lấy nhanh chóng đảo chân mê hoặc đối phương, tiếp theo đột nhiên hất bóng ra tốc, một hồi liền quá rơi mất người bẹn chùn đối phương bị quá đi sau khi rõ ràng không tâm lòng, lại sau lưng một phát bắt được bờ rủ Sơ thảo đấu, trực tiếp bắt hắn cho dẹp đi. Tất, nước Đức trọng tài chính tội còi, cho đoạn nghỉ 1 trước sân đá phạt, đồng thời còn hướng về người bẹn chùn đưa ra thẻ vàng. Phu sơ. Bên sân hẻm huấn luyện viên trưởng không nhịn được tức giận mắng một câu. Lúc trước hắn liền hết lần này tới lần khác bàn giao. Đán nghỉ United đội bóng này trong đội có một cái rất lợi hại cầu thủ đá phạt, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không muốn ở nguy hiểm vị trí cho đá phạt, nhưng các cầu thủ rõ ràng đều đem hắn lời nói cũng làm nói láo. Martin rồi biết, phún cầu thủ là ở khinh địch bất cẩn, dưới cái nhìn của bọn họ, một nhánh Scotland đội bóng nhỏ, bắt còn chưa là hạ bút thành văn sự, còn cần phải cố ý làm chuẩn bị. Ha ha, người anh đại khái còn không biết mở dụ sợ lợi hại, bọn họ đưa một vị trí tốt như vậy đá phạt, xem ra bở rủ sợ là thời điểm để bọn họ mở mang lợi hại. Scotland bình luận viên cũng theo chế cười đứng ở bóng trước, đợi được trọng tài chính vang lên tiếng Vợ rủ sở thông thạo chạy lấy đà dứt điểm, quả bóng bị lôi ra một đạo đại đại loan đao đường vòng cung, nhieu qua người tưởng sau bay về phía khung thành phía sau. Dứt điểm trước, vợ rủ sở nhìn đối phương ốc sở chơi lia thủ môn sở sở chạm vị, tựa hồ là muốn đánh cửa hắn đánh gần cột dọc đoan. Vợ rủ sở hiện nay đã phạt trạng thái còn không biến mất, hắn tin tưởng cảm giác của chính mình, liền đã ra mang tính tiêu chí biểu trưng đường vòng cung lớn, đánh ở xa. Quả nhiên, sở rõ ràng không kịp phản ứng, căn bản đều không làm ra cứu thua động tác, chỉ là nghiêng đầu nhìn quả bóng bay vào chính mình lưới khung thành. Vỡ dù Sở Ly mang tính tiêu chí biểu trưng viên Nguyệt Luân nào, liên tục hại trận thi đấu đá phạt đi bàn, ly tuyệt đối là tại ngũ cầu thủ bên trong đá phạt đại sư. Vỡ dù Sở mang theo toàn đội vọt tới bên sân chúc mừng, tàn nạ sát sân bóng trong nháy mắt biến thành sung sướng đại dương. Tên tiểu tử này trước đây là ở nước Anh đội bóng huấn luyện cầu thủ trẻ. Martin Rohn không nhịn được hỏi, "Hừm, nghe nói là Cristiano Pellit đội thanh niên đi ra." Trợ giáo hồi đáp, "Vậy làm sao Lưu Lạc tới Sở Scotland đến đá bóng? Không biết chúng ta có hay không khả năng tiến cử hắn." Nên rất khó, nghe nói Arsenal Mở đều đang chăm chú hắn, thậm chí hơn vừa, Chelsea bên kia cũng có liên quan với hắn nghe đồn. Chương 76, ba liên phá. Chương 76, ba liên phá. Bọn dù sờ đá phạt ghi bàn để đơn vị United tận đạt được dẫn trước, liền dựa vào khí thế tiếp tục tăng mạnh thế tiến công. Phút hẹn bên kia thì lại tựa hồ có hơi sốt ruột, đặc biệt là trước đưa đá phạt cơ hội ngủ sạ đẹp bẽ lẹ. Liên hiệp một thời gian sau này, đơn vị United còn không tìm được cơ hội tốt, đẹp bẽ lẹ trước hết từ bạo. Phút thứ 41, mặt trang ca trung lộ rắn bóng, cùng David rõ bờ tớ sủng một cái hai quá một phối hợp quá đi đẹp bẽ lẹ sau bản muốn tiếp tục dẫn bóng đột phá giết vào vùng cấm nhưng đẻm bẽ lẹ nhưng lên cơn giận giữ một hồi xoạc bóng lại đây đều trực tiếp lượng gãy ủng đẻm bẽ lệ trực tiếp sạn bên trong mặt trăng ca chân nhỏ lúc này đem hắn xoạc ngã trong đất khốn nạn ngươi con mẹ nó muốn giết người sao vợ rủ sờ ở ngay gần xông lên một cái bóp lấy cổ của đối phương lần này hai bên cầu thủ đều vây long tới đặc biệt là đi nhảy muốn đi giao huấn cái kia người mẹ trùm. cũng may nước đức trọng tài chính phản ứng cấp tốc mau mau lại đây tách ra hai bên động tác nguy hiểm hại người đẻm bị trực tiếp thẻ đỏ phát xuống vợ rủ sơ bởi vì bấm người cái cổ không làm động tác cũng ăn được thẻ vàng bộ dù sợ cũng không đi tìm trọng tài giải thích, tuy rằng đây là hắn nghề nghiệp cuộc đời tờ thứ nhất thẻ vàng. tên khốn kiếp này, không thua nổi liền nên trực tiếp chạy trở về hắn mẹ trong bụng một bên đi, không muốn đến trên sân bóng đến mất mặt xấu hổ. bình luận viên ở mở mang thời điểm, đội nghi Unai tịp ý cũng tới chẳng vì là mặt Trang Ca kiểm tra thương thế. bỏ ra mấy phút, cuối cùng mặt Trang Ca bị hai cái đội y nâng xuống sân, Peter Hudson cũng đổi đội bóng mùa hè mới từ Hải Bội Nhị ẩn tiến cử thay thế bổ sung giữa sân John Lassini. phát sinh chuyện như vậy, hiệp một cuối cùng mấy phút hai bên cũng không có tâm ham chiến, dù cho trọng tài chính cho 5 phút siêu trường đủ giờ. giữa sân lúc nghỉ ngơi, đợt nghỉ toàn đội xem như là được một một tin tức không tồi. Mặt Trang Ca là chân nhỏ mặt bên thịt dày nhất địa phương bị sạn bên trong, không thương tổn được xương, vấn đề cũng không lớn, chỉ là trình độ nhất định bắp thịt bầm tím cũng sẽ không thương thiếu quá lâu. Đợt nghỉ toàn đội đều làm nóng người, chuẩn bị hiệp hai cố gắng đánh no đòn Phùn Hẻm một trận vì là Mặt trăng Ca hà giận. Có thể hiệp hai lại phát hiện thiếu đánh một người Phùn Hẻm đã bắt đầu toàn lực thu về phòng thủ. Rất rõ ràng, bọn họ tiếp thu sân khách thua một bóng kết quả này, nhưng không muốn thua càng nhiều. Martin dồn ý nghĩ rất đơn giản phải cụ thể, hiện nay Phùn Hẻm dẫn trước đợt điểm. Coi như thua trận trận này, Đanị United cũng chỉ là đem điểm số truy bình, Phùn Hẻm còn có cơ hội trở lại sân nhà báo thù Âu chiến vòng bảng thi đấu xếp hạng là điểm tương đồng ưu tiên xem thắng bại quan hệ, trận này chỉ thua một bóng, trở lại sân nhà Phùn Hẻm thắng cái hai bóng, liền có thể ở thắng bại quan hệ trên vượt trên Đanị United, như vậy coi như vòng bảng thi đấu kết thúc lúc hai đội điểm tương đồng, khá là thắng bại quan hệ Phùn Hẻm cũng có thể chiếm ưu. Nhưng trận này nếu như thua quá nhiều, thắng bại quan hệ trên liền rất khó ban về được. Phùn Hẻm thu về phòng thủ đơn vị United để lên liên cuồng tấn công một trận cũng không thể thu hoạch đi bàn. bao Quát Hiệp hai lại một lần vị trí không sai đá phạt cơ hội, bờ rủ sở cho đá đến bức tường người trên. Cuối cùng, đơn vị United ở sân nhà mới bắt phùn hẻm, thu hoạch UEFA ở Europa League vòng bảng thi đấu cái thứ nhất 3 điểm. Cùng vòng bảng khác một cuộc tranh tài, Toẹn ở sân khách 41 bắt ổ đèn c. Vòng bảng thi đấu ba vòng qua đi, Toẹn lấy bảy ở riêng đầu bảng, đơn vị United cũng phùn hẻm đều là 4 điểm, ổ đèn c một phân lót đáy. Sân nhà bắt phun hẻm sau, đơn vị United ở UEFA ở Europa League bên trong tình thế bắt đầu chuyển biến tốt. Nhưng cùng với vì là sở Cotlando chiến đội bóng xeo tịp, bọn họ đi đến nước Pháp sân khách nhưng chỉ là cùng dẫn chiến thành 11 hòa, không thể toại nguyện thu hoạch 3 điểm, lần này sở tịp ra biên tình thế bắt đầu trở nên có chút không ổn ba. Bắt phùn hẻm sau khi, Unai tịt lại muốn đem tâm tư quay lại đến trong nước đấu trường. Sau trận đấu ngày thứ 2 tỉ mỉ kiểm tra, mặt trăng ca thương thế cũng không nặng, đại khái muốn nghỉ ngơi 4 cái chu. Ngày 23 tháng 10, sở có tỉ sắp Mi ở kịp vòng thứ 12, Unai tị sân nhà nên chiến St. Johnston. Thừa dị Đàn United ở cuộc tranh tài này đã được rất tích cực chủ động, nhưng nhưng vẫn là đắc thế không đạt được. Toàn bộ hiệp 1 2 đội cùng nhau nộp giấy trắng, bọn rủ sở có hai lần vị trí không phải rất tốt đá phạt mạnh mẽ dứt điểm, nhưng đều không thể thành công. Bọn dù sở có thể cảm giác được, chính mình đá phạt trạng thái chính đang hạ xuống. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 57, cô ở cánh trái bên ngoài vùng cấm góc vị trí lại chế tạo một cái đá phạt, bọn rủ sở chuẩn bị lại một lần nữa thử nghiệm mạnh mẽ dứt điểm. Ta dám đánh cuộc, ly lần này lại muốn mạnh mẽ dứt điểm, tuy rằng hắn đá phạt trình độ sát thực rất cao, nhưng ở loại này không phải rất tốt vị trí. Càng nhiều đi cùng đội hữu thử nghiệm phối hợp, hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Bỡ dù sợ không nghe được bình luận viên phí lời, nghe được hắn cũng sẽ khịt mũi con thường đỉnh cấp xạ thủ là làm sao đến. Đương nhiên chỉ có suốt vô nhiều, mới có thể ghi bàn nhiều. Hơn nữa vùng cấm bên trái góc trên vốn là thích hợp hắn chân phải dứt điểm. Vị trí này xem ra có chút lệch, nhưng vẫn không có lệch đến đường biên phụ cận đi, hơn nữa từ góc trái lên tới khung thành này điều tác tuyến, trái lại giúp hắn kéo dài khoảng cách nhất định, để đá phạt có thể càng tốt hơn lên không qua người tưởng. Loại vị trí này đều không thử nghiệm đánh một cước. Vậy còn là cái giẫm gì đá phạt cao thủ a đợi được tất cả chuẩn bị sắp xếp, bờ rủ sở trợ chạy tới, vây chân lên bóng, mã trong đá chúng quả bóng dưới đáy. Quả bóng cấp tốc lên không, từ đối phương bức tường người cầu thủ sợ rẹ gì tuyệt đỉnh đầu bay qua, nhiều hướng về xa nhà của Đoan. Sen Zohn Special lần thủ môn ẻn kẹ ngươi mạn phán đoán cùng phản ứng đều phi thường cấp tốc, lập tức bay người hướng về xa nhà cột Đoan vụ tới, nhưng mang theo xoay tròn cùng sức mạnh quả bóng, miễn kiếm từ bàn tay hắn cùng cột dọc trong lúc đó trong khe hở trên vào, nện ở một bên trên mạng. Goo o o o Khó Martin nổi khó nổi. Li ở gần nhất ba cuộc tranh tài đều đá phạt ghi bàn, liên tục ba cuộc tranh tài đá phạt ghi bàn, này quá thần kỳ rồi. Ta tin tưởng phía trên thế giới này đã không có cái gì có thể ngăn cản Li đá phạt. Quả bóng vừa bay vào khung thành, Scotland bình luận viên lập tức quay đầu nửa lại, bắt đầu thổi phồng lên bờ rủ sở đến. Tựa hồ mới vừa hoài nghi bờ rủ sở quá mức mạnh mẽ, dứt điểm người kia cũng không phải hắn như vậy. Liên tục ba cuộc tranh tài đá phạt ghi bàn, trong đó hai trận vẫn là ở sân nhà, tàn nạ đình sát sân bóng nhiệt tình bị bờ rủ sở hoàn toàn thiếu lên. Nước Anh fan bóng đá đều là rất yêu thích hát trợ hứng. Lần này hiện trường fan bóng đá tự phát tổ chức sướng nổi lên 98 gút cục ca khúc chủ đề lai Go go go, ạ le Chính là bài này đại gia nghe nhiều nên thuộc ca khúc, rất nhiều không quan tâm bóng đá người đều nghe qua ở một thủ phi thường có bầu không khí trợ hứng trong tiếng ca, thi đấu cũng đang tiếp tục. Lạc hậu Senzons cũng không có quá mãnh liệt phản công dụ vọng, bọn họ biểu hiện rất không đáng kể, thời gian sau này trái lại tiếp tục là Danny United không chế tình cảnh. Có điều đón lấy mãi cho đến trận đấu kết thúc, điểm số đều không có phát sinh biến hóa. Dựa vào bờ rủ sở đá phạt đi bạn, United ở sân nhà mới bắt gần nhất ba cuộc tranh tài, đơn nghỉ United đều chỉ là một bóng tiểu thắng, mà Bờ rủ Sợ đều có một cái đá phạt đi bàn. liên tục hai trận đá phạt đi bàn, hầu như sở hữu giải đấu đều có từng xuất hiện, thậm chí có lúc một cái mùa giải còn chưa hết xuất hiện một lần, nhưng liên tục ba trận đá phạt đi bàn, vậy thì tương đối ít thấy. Bờ Dù sở sau trận đấu không nghi ngờ chút nào thành bị phỏng vấn trọng điểm mục tiêu. Bờ Dù Sợ là cái gì làm cho ngươi liên tục ba trận đá phạt đi bàn, ngươi có cái gì đặc biệt bí quyết sao? Cũng không có, ta bí quyết chính là trạng thái tốt. Có nghĩ tới hay không đơn chàng đá phạt hattrick? Tạm thời không có. Ta liền đơn chàng đá phạt lập cú đút đều còn không làm được quá. Ngươi cảm giác mình trình độ khoảng cách đá phạt đại sư có còn xa lắm không? Ta cũng không biết, nhưng ta biết một chút, ở sở cốt Scotland giải đấu tiến vào nhiều hơn nữa đá phạt cũng không thể thành đại sư. Chương 77, Minh tinh thiếu. Chương 77, Minh tinh thiếu. Bờ rủ sở đá phạt ba liên kích để hắn lại một lần leo lên báo chí đầu đề, hơn nữa nước Anh bên kia truyền thông cũng ở đưa tin liên tục ba trận đá phạt ghi bàn, lần Tam đảo người số 1 đây là 442 tạp chí chuyên môn vì là bờ rủ sở làm đưa tin. Ở cuối tuần sở cốt giải đấu bên trong, Hiện nay sợ của Tite Dở giờ Mi ở kịp giải đấu được quan tâm nhất yêu tinh bở rủ sở Ly lại sáng tạo một hạng ghi chép, hắn ở liên tục 2 trận giải đấu cùng với cấp ở giải đấu trong lúc đó một hồi UEFA 3 lít thi đấu, tổng cộng liên tục 3 cuộc tranh tài bên trong, đều hoàn thành rồi đá phạt trực tiếp phá cửa, đây là lần tam đạo đỉnh cấp nghề nghiệp giải đấu bên trong lần thứ nhất có người làm được chuyện như vậy. Nói tới rơi bóng đá các loại đá phạt ghi chép, đá phạt hạt chỉ hẳn là khó nhất hoàn thành, nhưng liên tục 3 trận đá phạt ghi bàn cái này ghi chép cũng rất khó, chỉ ít giờ Mi ở lịch liền từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được quá, thậm chí được xưng kỹ thuật xuất chúng La Liga cũng không ai làm được quá. Lý này ba trận đá phạt ghi bàn người bị hại bên trong, một người trong đó chính là cổ động viên ngoại hạng Anh hết sức quen thuộc chủ nông trường Phun Hẻm. Phun Hẻm ở năm nay UEFA Europa League Trung Hòa nhì United phân đến một vòng bảng, tuần này thời điểm bọn họ làm khách sở Scotland, bị Lý đá phạt 10 đánh bại. Hai cái chu sau khi, Lý đem dẫn dắt Đanị United đi đến nước Anh, không biết hắn có hay không còn có thể kéo dài chính mình thần kỳ biểu hiện. Lý lần này liên tục ba trận đá phạt ghi bàn, không nghi ngờ chút nào gặp làm cho quan tâm đội bóng của hắn càng nhiều, Tờ giờ Mi ở lý các đội nếu như đối với hắn chân chính cảm thấy hứng thú, cần phải nhanh một chút ra tay. 442 xem ra là thật sự đối với bờ rụ sở rất quan tâm, thậm chí bọn họ đã liên hệ Kelly, hy vọng có thể ước cái thời gian đối với bờ rụ sở là một cái siêu tầm ba. Đợi nghỉ United sân nhà đánh bại Sen mà đồng nhất vòng tiến hành cái khác thi đấu, seo tiết cùng dẹn chợ đều phân biệt thắng trận, vì lẽ đó sở có tỷ sắp tờ giờ mì ở kịp bảng tổng sắp ba vị trí đầu trình tự vẫn không có biến hóa đúng là một thể y hẻo vòng này ở sân nhà cùng kỳ mạt nọc đánh ra một hồi không không một bình, lại bị kéo dài một chút trên lệ Nếu như rèn chờ gặp bởi vì tài chính vấn đề chịu đến xử phạt, không tham gia được mùa giải sau. Tramti Onlit lời nói, một thể ý không nghi ngờ chút nào là cái kia đối với còn lại một cái tư cách tham dự. Tramti Onlit mắt nhìn chằm chằm đội bóng, nhưng biểu hiện của bọn họ nhưng không đủ ổn định, một lúc trên một lúc dưới, qua lại đến mắt người ngất. Ngay ở sở có tỷ số tờ mi ở kịp vòng thứ 12 cuối tuần này, tờ rời mi ở Lit bên kia lại phát sinh một hồi khiến người ta khiếp sợ thi đấu. Tờ rời mi ở lít mạng thị Debbie bên trong mới vừa bắt chính mình mỏ niên đại thủ tràng Tramti Onlit thắng lợi Man City, bọn họ đi đến đâu tra phớt quá độ thần uy. Lấy 61 quyết đại điểm số tàn sát mù nằm nay là Man City tiến vào ông trùm dầu mỏ thời đại lần đầu tham gia Champions League, sau đó UEFA phi thường chăm sóc bọn họ, cho bọn họ sắp xếp một cái rất có thành ý vòng bảng. Cùng vòng bảng cái khác ba đội phân biệt là Bundesliga ban bá bị rèn, Serie A ngang ngược Napoli, còn có La Liga đội mạnh vị lạ để hoang nên ông trùm dầu mỏ lần đầu đánh Champions League, UEFA cũng thực sự là hao hết tâm tư, này dạng một vòng bảng, mặc kệ ai đi vào cũng phải lộ ra. Vì lẽ đó ở chính mình trước hai trận Champions League vòng bảng thi đấu, Man City đầu tiên là sân nhà đánh hòa Napoli. Tiếp theo lại sân khách bại bởi Bayern, ở trận thứ 3 mới rốt cục sân nhà 21 bắt tàu ngầm vàng, thắng được On League vòng bảng thi đấu thủ thắng ông trùm dầu mỏ ở làm chủ Man City thời điểm đã nói, bọn họ không chỉ muốn thắng được tờ giờ Mi ở League quán quân, còn muốn thắng được vô địch On League, hiện nay xem ra tựa hồ còn có chút trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Saa nhưng lần này ai cũng không nghĩ đến, mới vừa bắt On League thủ Z Man City liền nổi khủng, lập tức liền đi cùng thành tử địch sân nhà đại khai sát giới, thật là khiến người ta khó lòng phân bị. Chỉ có thể nói cường hào thế giới, mọi người đều không quá lý giải. Sân nhà thua cái 16 Cái này cũng là Ferguson thời đại mở U thua thảm nhất một cuộc tranh tài. Đây là từ trước tới nay bết bát nhất một ngày, coi như ta vẫn nghĩ lại tới chính mình cầu thủ thời đại, ta cũng không nghĩ ra lúc nào thua quá 16 loại này điểm số. Đây là Ferguson sau trận đấu tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói. Theo cuộc tranh tài này đại họa còn có ba thần, tuy rằng ba thần vẫn luôn rất hỏa, nhưng cuộc tranh tài này sau hắn càng nóng ở sân khách trợ giúp Man City mở tỷ số sau đó, ba thần nhấc lên áo đấu lộ ra chính hắn tỉ mỉ chuẩn bị một câu nói, thì hạ lên me. Câu nói này đến cùng muốn biểu đạt một cái có ý gì, không ai có thể hiểu, cũng không ai dám hỏi. Ba thần thế giới Đây mới thực sự là không ai có thể hiểu. Năm nay tờ giờ mi ở League quả thật có chút quỷ quái, trước Wenger mới trải qua một hồi làm chủ Arsenal tới nay thảm nhất thảm bại, bây giờ Ferguson cũng trải nghiệm đến đồng dạng phục vụ. Có điều vòng này Arsenal đúng là thuận lợi thắng trận, hơn nữa thắng trận sau ngày thứ hai, đại khái là khi biết bở dự sở liên tục 3 trận đá phạt ghi bàn sau. Wenger vừa cũng sự nhắc lại, đang đối mặt nước Anh tiểu báo thời điểm nói rằng, bở dự sở Lee còn ở kế hoạch của chúng ta bên trong, mùa đông chuyển nhượng thời điểm hắn khả năng sẽ xuất hiện ở Arsenal. 3. Giải đấu qua đi tuần này, United lại có thi đấu. Hết cách rồi. Nhiều tuyến tác chiến tình huống, hầu như mỗi tuần đều là ở một tuần song thi đấu, nước Anh bên này đội bóng đều là cái này điêu dạng. Ngày 25 tháng 10, Scotland Cup liên đoàn tứ kết, Derby United ở sân nhà nên chiến tô giáp đội bóng phạt kịp. Derby United vốn là đội hình liên đơn bạc, bây giờ liên tục một tuần xong thi đấu tình huống, Peter Huston càng là không dám kinh thượng, cuộc tranh tài này dù cho là ở sân nhà, hắn cũng chỉ sắp xếp vắt đi mang theo một đám thay thế bổ sung đi đánh. Cuối cùng chính là dựa vào vắt đi đi bản, United ở sân nhà 11 bước hòa cuối cùng ở penalty đại chiến bên trong đánh bại đối phương thành công thăng cấp. Tuy rằng đánh cho rất bị động, nhưng tốt xấu vẫn là thăng cấp. Sau đó vòng bán kết cùng trận chung kết phải chờ tới sang năm mới đấu võ, đến thời điểm UEFA ở Europa League vòng bảng thi đấu đã kết thúc, cũng sẽ hơi hơi ung dung một ít. Hơn nữa cũng đã đánh tới vòng bán kết, chỉ kém hại trận thi đấu liền có thể bắt được một cái quán quân, lúc này từ bỏ cũng quá không có lợi, dù cho cúp liên đoàn hàm kim lượng cũng không cao. Mùa giải này thăng cấp cúp liên đoàn vòng bán kết bốn chi đội bóng phân biệt là Derby United, Celtic, ký mặt nọc cùng kéo lệ liên. lệ liên là chi giáp đội bóng, cũng là ở vòng bán kết hai cũng muốn đánh vào đội bóng. Rất nhanh rút thăm kết quả cũng đi ra. Mọi người đều muốn lẹo lệ liên bị sặc thịt đánh vào, Danny United đem qua sang năm vòng bán kết Trung Hòa Kỳ mạt nó quyết đấu. Cúp liên đoàn sau khi rất nhanh cuối tuần, Sở Cọ Tị sợ giờ mỉ ở kịp vòng thứ 13, Danny United đi sân khách khiêu chiến Thăng Hạng Đặn đập lại nạ. Cuộc tranh tài này Danny United thắng được rất dễ dàng, gọn gàng nhanh chóng 41 nhẹ lấy đối thủ. Mặc dù Sở không có ghi bàn hoặc là kiến tạo, hắn to lớn nhất cống hiến chính là ở hiệp 10 tới nửa giờ, liền ngay cả tục tạo đối phương trẻ con miệng còn sữa giữa sân Geji mạ hai tấm thẻ vàng, để Unai ở sau đó đại nửa trận đấu thời gian đều là nhiều đánh một người. Theo tiếng tâm dâng lên cùng với chịu đến quan tâm càng ngày càng nhiều, Bở rủ Sở đã sắp muốn trở thành sở có tỷ trọng ở kịp đệ nhất ngôi sao bóng đá, vì lẽ đó tình cờ cũng sẽ có một ít minh tinh thiếu. Cuộc tranh tài này cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa chính là chết ở minh tinh thiếu bên dưới. Tuy rằng cũng sẽ không chủ động muốn minh tinh thiếu, nhưng Bở rủ Sở cũng sẽ không đi chủ động lảng tránh minh tinh thiếu. Sân khách đại thắng đối thủ, đây là chuyện tốt, chỉ có một điểm tỷ vết chính là Bở Dụ Sở liên tục đá phạt ghi bàn ghi chép bị chung kết. Nhưng chuyện như vậy vốn là rất xem vật khí, và dù sợ đúng là cũng không để ý bạn vòng đấu bên trong, rèn trở cùng mặc thể ỉ hếu đều là thuận lợi thắng trận, thế nhưng sẽ tiếp nhưng ở sân nhà cùng hai bận ỉ ân cùng nhau nộp giấy trắng, lại mất điểm. Scoti.thorpe giờ mỉ ở kịp 13 vòng qua đi, rèn trở lấy 10 thắng 2 hòa 1 thua 32 điểm xếp hạng đầu bảng, đấn ỉ united lấy 10 thắng 1 hòa 2 phụ 31 điểm theo sát phía sau, nhưng đón lấy scoti cùng mặc thể ỉ hếu đều là 8 thắng 2 hòa 3 thua 26 phần, tựa hồ có cũng bị kéo dài trên lệch vị tứ. Chương 78. Về London. Chương 78. Về London. Sân khách bắt thăng hạng đận đẩm lại nạ sau khi Đận Nghị United lại muốn chuẩn bị lập tức tuần này UEFA Europa League thi đấu. Tuần này sân khách khiêu chiến phùn Hẹp, cuộc tranh tài này tuyệt đối là phi thường then chốt, đối với Đận Nghị United có thể không từ năm nay UEFA Europa League bên trong vượt qua vòng bảng, có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Hiện nay Đận Nghị United cùng phùn Hẹp đều là ba vòng tích 4 điểm, cộng thêm Đận Nghị United thắng được hai đội hiệp một giao thủ. Vì lẽ đó cuộc kế tiếp thi đấu, Đận Nghị United nếu như có thể sân khách đánh bại Phồn Hẹp, sẽ dẫn trước đối phương 3 điểm hơn nữa còn thắng bại quan hệ chư ưu. Đanị United vượt trên Phùn Hẹp thăng cấp vòng nhỏ cột cơ bản không vấn đề quá lớn, đây là hoàn mỹ nhất kết quả. Nếu như không thể sân khách thắng trận, cũng phải tận lực đá hòa, đá hòa sau 2 đội điểm như thế nhiều, Đanị United vẫn là có thể dựa vào chủ thắng khách bình thắng bại quan hệ vượt trên Phùn Hẹp, xếp hạng đối phương trước. Bết bát nhất một loại chính là sân khách thua bóng, nào sẽ bị Phùn Hẹp kéo dài 3 điểm trên lệch, đón lấy vẫn muốn nghị thăng cấp, liền chỉ có thể nhìn đối phương sắc mặt đương nhiên, Đanị United rõ ràng trong này lợi hại quan hệ, Phùn bên kia cũng như thế có thể tính được là thêm ba. Nước Anh thời gian ngày mùng ngày 2 tháng 11 buổi chiều, Dani United toàn đội sớm một ngày đi đến nước Anh London, đem ở đây chuẩn bị ngày thứ 2 buổi tối UEFA Europa League thi đấu. Nay vẫn là bờ Dụ Sở đi đến sở Scotland sau khi, lần thứ nhất trở lại London đá thi đấu đi đến ngủ lại khách sạn ở ngoài, bờ Dụ Sở lại nhìn thấy có chuyên môn ở đây chờ hắn cổ động viên. Bờ Dụ Sở, về London đến đây đi, Cersito Palace cần sự giúp đỡ của ngươi. Nhìn thấy loại này nhắn hiệu, bờ Dụ Sở liền biết hẳn là Cersito Palace cổ động viên ở đây chờ hắn. Bựu Dụ Sở quá khứ cho bọn họ ký hai cái tên, thuận tiện hỏi nói, làm sao Đội bóng tình huống không tốt sao? Rất xấu, mùa giải mới bắt đầu tới nay liền vẫn xếp hạng trung hạ du. Cái này mùa giải hơn nửa lại không thể thăng cấp. Bọn Dù Sở sau khi rời đi, còn thật không có cô ý đi quan tâm tới Cờ Dít Bé Thành tích. Có điều hắn thật giống nghe nói mùa giải trước Cờ Dít Bé chính là cuối cùng mấy vòng mới bảo vệ thành công. Xem ra cái này mùa giải cũng là như cũ. Không phải nói ra Hạ Thiên Phú xuất chúng sao? Làm sao mang đội? Bọn Dù Sở, ngươi gặp về Cờ Dít Tô Bé Lì bóng sao? Có thể đi, chuyện sau này không ai nói rõ được. Bọn Dù Sở không đành lòng trực tiếp từ chối bọn họ, không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Ngày mùng ngày ba tháng 11, thứ năm, buổi tối bảy h, UEFA ở Rome vòng bảng thi đấu vòng thứ tư. Đội United sân khách khiêu chiến phùn hẻm thi đấu đến. Thi đấu còn chưa bắt đầu, nước Anh bình luận viên cũng đã ở hứng thú bừng bừng đàm luận. Bất quá bọn hắn đàm luận cũng không phải thi đấu đề tài mà là trên khán đài trọng yếu khán giả. Hiện nay chúng ta đã ở trên khán đài nhìn thấy rất nhiều nhân vật trọng yếu. Mới vừa màn ảnh vì chúng ta tìm tới Arsenal chủ xoáy Atletico. Cuối tuần trước pháo thủ ở London Derby bên trong sân khách năm đánh bại Chelsea. Tiếp theo hai ngày trước lại đang sân nhà cùng League một Man đánh hòa. Hiện nay pháo thủ tuy rằng ở Champions League bên trong ra biên vấn đề không lớn, nhưng ở trong nước giải đấu tình thế liền không tốt lắm, vì lẽ đó Heger tự mình đến cờ dạ vận sân bóng đến khảo sát cầu thủ, đại khái là muốn mùa đông kỳ chuyển nhượng thời điểm bổ cường. Trước Heger từng tự mình đáp lại quá, công bố bảo dự Sir Lee còn ở Arsenal kế hoạch bên trong, này tựa hồ cũng không phải tùy tiện nói một chút, Arsenal là thật sự đối với Lee cảm thấy rất hứng thú. Ngoài ra, chúng ta còn nhìn thấy MU trợ giáo, Ferguson trợ thủ đắc lực mà cỡ dặn, hồi huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản còn có cỡ Zito luyện viên trưởng Cuộc tranh tài này thật đúng là bị được quan tâm, không nghi ngờ chút nào bọn họ đều là hướng về phía bờ rủ sở Li mà đến, có điều ta cảm thấy FESm ăn huấn luyện viên có thể sớm trở lại, lấy hiện nay Li tiếng tâm cùng quan tâm độ, hắn hẳn là sẽ không lại về cờjit tổn peli đá bóng. Li coi như không đi mà, Arsenal loại này nhà giàu, cũng có thể điượt qua, Everton những này có lực cạnh tranh ở giờ mi ở elite, cơ bản không có khả năng lắm lại đi đá ngoại hạng anh. Ở lúc trước bờ rủ sở liền biết rồi Heger sẽ đến xem cuộc tranh tài này, ngược lại đều là ở London mà, cũng rất thuận tiện, nhưng hắn vẫn đúng là không nghĩ đến, còn có cái khác đội bóng người cũng sẽ đến. Có điều bờ rủ sở đúng là biết ngày hôm nay trên khán đài có Cờ rít tổ cổ động viên, bởi vì hắn nhìn thấy Cờ rít tổ V.S. Phun Hèm U.E.F.A ở London, N.E.B. như vậy quảng cáo. Nhưng bất kể là ai đến hiện trường xem so tài, bợ rủ sở nghĩ tới đều là trợ giúp đội bóng thắng được Phun Hèm. Cũng may ô liên vòng bảng thi đấu bên trong chiếm cứ tiên cơ. Có điều Phun Hèm đại khái cũng là cùng Dunia United có ý tưởng giống nhau, bọn họ cũng muốn đánh bại Dunia United chiếm cứ tiên cơ. Cơ dạ vẫn có tờ tại sân bóng mặc dù là giờ mi ở lit lại nhỏ sân vận động, chỉ có hai vạn hơn 5.000 dung lượng. Nhưng cuộc tranh tài này Phùn Hèm phan bóng đá chế tạo ra thanh thế nhưng một chút không nhỏ ở sân nhà phan bóng đá tiếng reo hò bên trong Phùn Hèm mở màn liền phát động thế tiến công muôn lớn tiếng rào người mở màn vẹn vẹn 5 phút đã từng ai lên đường biên khoái mã đà mỉ giờ u liền đột phá từ đoản sườn sau cắt vào bên trong dứt điểm đánh ra rất có uy hiếp một cước cũng may tợ nhì tập trung sự chú ý bay người hóa giải cái này bóng phút thứ 9, Phùn Hèm đường biên truyền vào trong bọn họ cao chúng phong bù bị dạ mổ dạ ở bên trong vùng tấn cấp được điểm nhưng ở cao tổng cấy giày dưới đem bóng đỉnh lệch rồi Phùn mở màn liên tục phát động thế tiến công nhưng cũng là đợt ùn mai tiện trước tiên đạt được ghi bàn. Phút thứ 27, phủn hém lại một lần nữa phát động thế tiến công, nhưng ở giữa sân bị David giọ bợ tợ sổng đoạn dưới quả bóng, tiếp theo chuyển đến bờ rủ sở dưới chân. Bợ rủ sở dẫn bóng lập tức cất bước, khởi động liền bỏ qua rồi bên người người Nijezi Ai đồ kéo, tiếp theo đảo chân sau đột nhiên gia tốc, lại quá đi người Mỹ đẹp xi, theo chính là một cước tà nhét, quả bóng từ đối phương hai cái hậu vệ trong lúc đó chống dông đi xuyên qua, thuận lợi đến phản Việt vị thành công vắt đi dưới chân. Vắt đi đối mặt khung thành đối mặt với đối, mặt với đối phương thủ môn Serser, một cước mạnh mẽ suốt xa đem ra bóng ghi bàn khung thành dưới góc trái vắt đi đối mặt không thành phá cửa, thu hoạch chính mình Âu chiến bàn thắng đầu tiên, nhưng cái này bóng hắn càng nhiều cần cảm tạ bờ rủ sở. Bờ rủ sở dẫn bóng liên tục quá rơi mất đối phương hai người, tiếp theo lại đưa ra một cước tinh chuẩn chuyển bóng, ta nghĩ cái này kiến tạo đã rất có thể nói minh thực lực của hắn. Trên khán đài những nhân vật kiên nên có quyết đoán. Sô cơ dạ giải thích trước sau như một vì là bờ rủ sở khoe thành tích, phun hẻm mở màn rất có thanh thế một phen thế tiến công vẫn không có thể có thu hoạch, trái lại trước tiên bị đánh phản kích phá môn, phun hẻm fan bóng đá đều có chút hạ nhưng trình diện đội nhì tịt fan bóng đá nhưng rất cao hứng, thậm chí còn có cờ vẽ fan bóng đá ở hồ lớn. Crotto Pelis 10 phùn hẻm, khẩu hiệu. Nhưng phùn hẻm bên kia nhưng cũng không có vì vậy mà từ bỏ tấn công, đợi được đạn lì Unnai tiện chúc mừng kết thúc thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, bọn họ lại một lần phát động nổi lên liên tục thế tiến công. Phút thứ 34, phùn hẻm rốt cục do giờ UFF đường biên sau khi đột phá kiến tạo bọn họ tiên phong hẳn giờ dịu Johnson đánh đầu ghi bàn, san bằng tỷ số. Hai đội lại trở về đồng nhất điểm khởi hai nhờ, kết quả này đối với hai bên vẫn tính công bằng, cũng vẫn tính đều có thể tiếp thu. Hiện một thời gian sau này hai đội đều đánh cho có chút bảo thủ, chậm chạp rằng có trận địa chiến, đều là cũng không muốn cho đối phương quá nhiều cơ hội nhưng chính là dưới tình huống như vậy, bọ rùa sơ lại tìm tới cơ hội. Phút thứ 45 hiệp một mới vừa tiến vào phút bù giờ thời điểm, bọ dù sơ ở cánh phải cùng lãn xì nhì lan truyền phối hợp sau khi bộ một bên đến cuối ở đường biên ngang phụ cận nhận được bóng bắt đầu cắt vào bên trong, dọc theo đường biên ngang dết vào vùng cấm, lấy ra tốc quá đi dàn mua gì tiếp theo lên giữa bóng cao đem bóng truyền ngang đến trước cửa ở trước cửa có dọn lì cùng vắt đi xong quỷ gõ cửa tình huống trước một bước chạy tới phun hẻm hậu vệ Kelly chỉ có thể mạo hiểm chặn lại chân trái với nhức muốn sớm đem bóng giải vây. Thế nhưng vị trí của hắn khoảng cách không thành thực sự là quá gần rồi hơn nữa bờ rủ sở chuyển ra lại là một cái giữa bóng cao quả bóng chặt chẽ vững vàng nện ở hắn chân nhỏ chính diện đàn hồi sau trực tiếp bay vào không thành bên trong uổu ổn phản lưới nhà đây là một cái phản lưới nhà đối phương hậu vệ đánh vào một cái phản lưới nhà người anh cướp điểm suất gôn phi thường đẹp đẽ hắn có thể hướng về huấn luyện viên trưởng xin đổi nghề đi làm tiên phong rồi sơ giải thích không chút do dự cười nhạo đối phương hậu vệ có điều nước anh giải thích nhưng đang vì hắn giải vây cái này bóng cũng không thể quái khe ly rủ ly chuyển bóng để hắn quá khó tiếp thu rồi hắn giải vây rất có khả năng sản sinh phản lưới nhà nhưng không giải vây Đối phương hai cái tiên phong đều đến trước cửa, ghi bàn cũng là chuyện khẳng định. Coi như là để huấn luyện viên tới làm lựa chọn, loại này bóng cũng thiết yếu mạo hiểm thử một lần, mạo hiểm giải vây có 10% thậm chí 20% khả năng tránh được một kiếp, nhưng đem bóng bỏ qua, tránh được một kiếp độ khả thi tuyệt đối không đủ 1%. Chương 79, Hover mời. Chương 79, Hover mời. Dựa vào bờ rủ sơ một lần kiến tạo một lần tạo hữu lòng, Derby United ở hiệp 1 tạm thời 21 dẫn trước phù hẻm. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, trên khán đài, đại lao đều lục tục rời đi. Khảo sát cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ Càng nhiều chính là xem thiên phú, cũng không phải nhất định phải xem xong cả cuộc tranh tài. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Phùn Hẹp trước tiên công một trận, không có hiệu quả sau chậm rãi liền công không ra đây. Hiện nay này chi Phùn Hẹp, bọn họ tấn công hạt nhân vốn nên là là người bèn trùng ngủ xa đệm bẻ lệ, thế nhưng trên một hồi đẹp bẻ lệ ăn được thẻ đỏ, này một hồi bị cấm thi đấu, chỉ có thể do lão tướng giờ UFF đến kháng lên này tấn công đại kỳ. Thế nhưng giờ UFF đã tiếp cận 33 tuổi, thật sự sắp giang bất động. Hiệp 1 miễn cưỡng mang đội công một trận, đưa ra một lần kiến tạo rút Phùn Hẹp san bằng điểm số sau, hiệp 2 giờ UFF là thật sự không chạy nổi cho tới nọ tuổi tay xuống hạng nặng gì, tuy rằng hắn đã từng có viễn trình đại bắc đánh gậy Alan Smith bắt đuổi, làm cho người sau nghề nghiệp cuộc đời từ đó đi tới đường xuống dốc như vậy hành động tinh người, có điều hiện tại như thế già rồi, phát bất động tháo. vì lẽ đó hiệp 2 phùn hẻm điểm số là hậu, thế tiến công trái lại không bằng hiệp một, chế tạo ra uy hiếp cũng ít rất nhiều. Đơn vị United bên này cũng tán thành loại cục diện này, liền hai đội liền như vậy rằng co. Đơn vị United trên dưới đều cũng không muốn thi đấu đá được quá mức khổ cực, mùa giải này nhiều tuyến tác chiến tình huống, tất cả mọi người đều rất mệnh nhọc. Trực quan nhất thể hiện chính là, bây giờ mùa giải mới đá 1 phần ba. Đội bóng đã trước sau có bà gì đu lắt cùng mặt chàng ca hai cái then chốt cầu thủ bị thương. Phải biết mùa giải trước đá xong một toàn bộ mùa giải, Đanĩ United cũng chỉ xuất hiện giòn dĩ cùng bờ rụ sở hai lần then chốt cầu thủ bị thương, hơn nữa đều không nghiêm trọng lắm. Mãi đến tận toàn chàng trận đấu kết thúc, cơ dạ vẫn sân bóng trên bảng tỷ số đều vẫn là 12, đội chủ nhà ở trước, đội khách ở phía sau. Làm trọng tài chính thổi lên toàn chàng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, Đanĩ United toàn đội đều ở cơ dạng vẫn sân bóng hoan hô lên. Khá lắm, các tiểu tử đều là khá lắm, bọn họ ở sân khách 21 đánh bại đối thủ. Hoàn thành rồi đối với tờ Zerimi ở Lille Fuhlhem xong, Ziet cũng vì chính mình thăng cấp vòng tròn cột đặt cơ sở vững chắc. Scotland giải thích cũng đang hoan hô, bởi vì đây là một lần Scotland đối với nước Anh thắng lợi. Cuộc tranh tài này bắt Phùn Hẻm sau khi, Derby United điểm đi đến 7 phần, mà Fuhlhem vẫn là chỉ có 4 điểm, hơn nữa thắng bại quan hệ trên Derby United còn chiếm ưu đồng thời tiến hành khác một cuộc tranh tài bên trong, Twente ở sân nhà 32 đánh bại Odense, hoàn thành rồi đối với Đan mạnh đội bóng xong, giết điểm đi đến 10 phần. Hiện nay bốn bánh qua đi ca tổ điểm tình huống là Twente 10 phần, Derby United 7 phần, Fuhlhem 4 điểm đèn xe một phân. căn cứ tình huống trước mắt, đội United chỉ cần ở cuối cùng hai vòng thắng được tùy ý một hồi, liền có thể bảo đảm chính mình thăng cấp vòng nhỏ của ba. Sau trận đấu làm toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất người đoạt giải, Bọ rùa sợ theo huấn luyện viên trưởng Tito Hudson cùng đi tham gia buổi họp báo tin tức. Nhưng là buổi họp báo tin tức trên, nước Anh các ký giả đối với kết quả của cuộc so tài nhưng không quá quan tâm, trái lại là không ngừng mà hỏi Bọ rùa sợ tương lai hướng đi. Bọ rùa, Arsenal huấn luyện viên trưởng Edgar xuất hiện ở thi đấu trên khán đài. Đây là các ngươi sớm hẹn cẩn thận sao? Tất nhiên là không ta cũng không biết Ego huấn luyện viên muốn tới cờ dạ vận sân bóng, hắn khả năng chỉ là đơn thuần đến xem một cuộc tranh tài đi. còn có mở ưu cùng hồn vua người cũng xuất hiện ở trên khán đài, ngươi biết không? cũng không biết, ta thậm chí cũng không nhận ra các ngươi nói những người kia. vậy ngươi sẽ ở cái này mùa đông kỳ chuyển nhượng rời đi sở cốt lên sao? hoặc là nói là sang năm mùa hè kỳ chuyển nhượng, ta ở đấng đi trải qua tốt vô cùng, tạm thời không hề rời đi đầnì Unai tịt ý đồ. có thể Ego đã nói sẽ ở mùa đông kỳ chuyển nhượng lại hướng về đưa ra báo giá, ngươi thấy thế nào? mỗi một lần kỳ chuyển nhượng đều sẽ có vô số báo giá nhưng trong đó có thể chân chính đạt thành chuyển nhượng cũng rất ít. Rốt cuộc cứng phó song phóng viên, bọn Vũ Sở cũng không có theo toàn đội đi dự định khách sạn nghỉ ngơi, mà là cùng Kết Ly cùng rời đi. Bọn Vũ Sở thật sự chỉ là đi về nhà nghỉ ngơi. Nhìn bọn rủ Sở lên kết ly xe đi rồi, trợ giáo Tổ bị Hự Sẩn mới mở miệng hỏi. "Không biết, hắn theo ta xin nghỉ thời điểm đúng là nói như vậy." Peter Huston thở dài. Hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng, tên thiên tài này ở lại đội United thời gian khả năng không hơn nhiều. Bọn Vũ Sở đúng là đi về nhà nghỉ ngơi, thế nhưng về nhà nghỉ ngơi trước, hắn còn phải trước tiên đi một chỗ. Kết ly tiếp tục tay lái vòng vòng quanh quanh, ô tô đi đến bắc London, đứng ở một đống trang trí tinh xảo biệt thự nhỏ trước. Hai người quá khứ gõ cửa, đến mở cửa chính là một người có mái tóc hoa dâm mặt trước quốc, ông lão, nếu như là Arsenal fan bóng đá nhất định sẽ nhận thức, đây là Weger phụ tá đất lực, Arsenal trợ giáo Ad nhân sừng cơm kẻ thuốc. Lewis chính là giải sờ, cơm kẻ ý tứ. Ad đem hai người nên vào cửa, ạ kẹn Weger đã sớm chờ ở nơi đó. Kết, vợ du sờ, các người tới. Weger đứng lên đến cùng Kết nắm chặt tay tiếp theo lại vô vô bờ rủ sở vai đây là bờ rủ sở lần thứ nhất ngay mặt nhìn thấy heger loại này dưới bóng đá nổi danh đại nhân vật không nhịn được tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi heger mang theo một bộ viền vàng kính mắt mặc một bộ áo sơ mi trắng từ ngoại hình trên xem đúng là hiền lành lịch sự bốn người ngồi vào chỗ của mình sau khi lưu ít trước tiên biểu dương bờ rủ sở một phen, bờ rủ sở, người đêm nay biểu hiện rất tốt cảm tạ nhưng này đều là toàn đội công lao bờ rủ sơ điểm ấy giác ngộ vẫn có không muốn tham công đơn giản khách sáo sau khi đề tài rốt cục tiến vào quan trọng nhất giai đoạn bờ rủ sở, người phải tin tưởng Chúng ta tuyệt đối là mang theo to lớn thành ý mời ngươi gia nhập liên minh Arsenal." Wenger đẩy một cái kính mắt của chính mình nói, "Hiện nay Arsenal tình huống xác thực không tính quá tốt, nhưng điều này cũng chính là ngươi bày ra chính mình thực lực cơ hội không phải sao?" Pat Louis cũng mở miệng nói rằng, "Gần nhất 2 năm đội bóng nhân viên biến động lớn vô cùng, mỗi cái kỳ chuyển nhượng chúng ta đều ở mất đi trùng muốn cầu thủ, hầu như hàng năm chúng ta hạt nhân cầu thủ đều đang biến động." Wenger nhìn chính mình trợ giáo một chút, nhưng cũng không có nhiều lời. "Mặc dù sở nghe hiểu Louis lời nói, ý tứ là nếu như hắn gia nhập liên minh Arsenal, chỉ cần đã được được, nói không chắc 1 2 năm sau liền có thể bị để bạt làm hạt nhân. Mà trong này một cái khác ý tứ chính là, hiện nay Arsenal hạt nhân Van der Sar -si cũng khả năng muốn rời khỏi. Van der Sar -si cái này mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc, hầu như là đạt đến chính mình nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao, vì lẽ đó Mạn Thị Song Hùng bên kia gần như mỗi ngày đều đang chuyển cùng Van der -si sở căng đan. Wenger huấn luyện viên, ta xác thực đối với ngươi tự mình mời phi thường vinh hạnh, nhưng khả năng này là sẽ ảnh hưởng ta nghề nghiệp cuộc đời trọng yếu một bước, ta thật sự không thể dễ dàng liền hạ quyết định. Đề tài cuối cùng, bọn dù sợ vẫn là như vậy nói, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm bờ rủ sở cùng kết ly liền chuẩn bị rời đi, làm nhìn bờ rủ sở các nàng xe sau khi rời đi, heger cùng mình trợ giáo lại trở về phòng ngồi xuống, hai người đều điểm nổi lên một điều thuốc, lẫn nhau chầm mặc không nói lời nào. các truyền thông không nói tên tiểu tử này là chúng ta đội bóng trung thực vẫn sao? làm sao chúng ta tự mình mời? hắn đều một chút cũng không hé miệng. Louis rốt cục không nhịn được mở miệng nói rằng, có thể thấy hắn không chỉ ở trên sân bóng bóng thương cao, trong cuộc sống cũng là tình thương rất cao người, người như thế là rất khó về mặt tình cảm đi giằng được hắn. Weger nói ra một cái yên, thực sự là đáng tiếc, nếu có thể quyết định hắn. Hơn nữa rắc, chúng ta tương lai mười mấy năm giữa sân hạt nhân thì có. Pat nói tới Zắc là chỉ Zắc quý cái, hiện nay Arsenal thiên tài siêu cấp. Tuy rằng hắn cũng không có nhà ra, nhưng chúng ta khẳng định là gần gũi nhất với tiến cử đội bóng của hắn. Wenger lại trường hút một cái. MU đây. MU đối với hứng thú của hắn cũng một chút không nhỏ, Louis nói, đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như vậy, liền vội vàng nói, Ferguson cái kia lão ra hỏa không phải vẫn đối với Robin quyến luyến không quyến à? Chúng ta có thể lợi dụng cái này đi uy hiếp hắn, để hắn chủ động lui ra trên cương. Louis cảm giác mình thực sự là nghĩ đến một thiên tài giống như biện pháp giải quyết, không nhịn được khua tay múa chân lên. Cho tới Robin, tự nhiên là chỉ Arsenal hiện nay đường ra ngôi sao bóng đá Robin van Persie. Chương 80, sự phát. Chương 80, sự phát ở về Nam London trên đường, bờ rủ sợ cũng không nhịn được hướng mình mẹ hỏi. Chúng ta như vậy trực tiếp đi tiếp xúc đối phương huấn luyện viên trưởng, có phải là không tốt lắm à? Lẽ nào ngươi cho rằng rơi bóng đá chuyển nhượng, thật sự đều là xem những người điều khoản trên viết như vậy, từng bước một theo, đệ trình tự đến. Kết ly không ngừng hồi đáp. Nếu như đều dựa theo những người quy định chuyển nhượng trình tự đến coi như là riêu, mở ưu những này đội bóng một cái mùa hè cũng mua không được mấy cái hữu dụng cầu thủ. Câu nói này cũng không phải ta nói, mà là một cái nổi danh thể dục chủ và thợ chuyên gia nói. Vì lẽ đó FIFA tuy rằng quy định, khi chiếm được cầu thủ hiệu lực câu lạc bộ đồng ý trước, cái khác đội bóng là quyết không cho phép lén lút tiếp xúc cầu thủ, nhưng sao có thể có chuyện đó? Chỉ cần là hơi hơi trọng yếu một ít chuyển nhượng, chân chính chuyển nhượng đạt thành trước khẳng định đều lén lút tiếp xúc qua, chỉ có điều lén lút tiếp xúc cấp bậc không giống mà thôi, chỉ có những người không quá quan trọng cầu thủ mới gặp căn bản không cần lén lút tiếp xúc, trực tiếp liền quyết định chuyển nhượng. Lần này Arsenal huấn luyện viên trưởng tự mình yêu cầu cùng ngươi gặp mặt, có thể nhìn ra được bọn họ là thật sự rất có thành ý, ngươi nếu như không có cái khác muốn đi đội bóng, Arsenal phải là một lựa chọn không tồi. Bỡ rủ Sở không nói gì, hắn đang suy nghĩ, chính mình thật sự có muốn đi đội bóng sao? Thật giống tạm thời vẫn không có ba. Về Nam London trong nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai Bỡ rủ Sở liền đi cùng Danny United toàn đội sẽ cùng, đồng thời về sở Scotland. Danny United ở London thắng được ten chốt chiến dịch, để cho mình Âu Liên ra biên tình thế lạc quan lúc thức dậy, xèo tiệp cũng ở sân nhà 31 bắt Liga một trận. Hiện nay sở thịt vị trí cái kia vòng bảng, bọn họ lấy 4 bánh 5 năm phân thành tích xếp hạng vòng bảng thứ 3, mà Atletico Madrid cùng U UHL sẽ đều là 4 bánh 7 phân, còn sót lại 2 vòng vòng bảng thi đấu, Selitic còn có không nhỏ vượt qua vòng bảng cơ hội. Làm sờ Scotland giải đấu đối thủ cạnh tranh Thụy Sĩ giải đấu bên kia, số dít ở Âu Liên vòng bảng thi đấu 4 bánh chỉ lấy đến 2 điểm, khoảng cách bị đào thải ra khỏi cục đã không xa, này xem như là một tin tốt. Mà tham gia trang Toni Holy Thụy Sĩ bạ trước 2 vòng biểu hiện bánh, nhưng gần nhất 2 vòng bọn họ vẹn vẹn mới bắt được một phần, hiện nay đã rơi đến vòng bảng thứ 3, này lại là một tin tốt. Chỉ cần Đanny United cùng Sporting đều có thể thành công thăng cấp Âu liên vòng playoff, coi như bà dẻo cũng rơi xuống tham gia Âu liên, Scotland bên này vẫn có rất lớn kỳ sẽ tiếp tục ở Âu chiến điểm trên ngăn chặn đối phương, bảo lưu lại hai cái tư cách tham dự Champions League. Trở lại Scotland, Danny United lại muốn chuẩn bị lập tức cuối tuần thi đấu. Ngày mùng ngày 6 tháng 11, Sporting sỡ giờ Mỹ ở kịp vòng thứ 14, Danny United đi sân khách khiêu chiến gở lạt gỗ rèn trở đây là một hồi Danny United thắng được là có thể bỏ lên trên đầu bảng thi đấu, một hồi tiêu chuẩn đấu bảng đại chiến đáng tiếc thi đấu quá trình hoàn toàn là nghiêng về một phía, căn bản không có đầu bảng đại chiến mùi vị. Đậnỳ United nhiều tuyến tắc chiến vốn là rất mệt nhọc, hơn nữa thứ năm mới đến London sân khách đánh một cuộc tranh tài trở về, tất cả mọi người đều trạng thái không được, dẹn chờ fan bóng đá còn ở sân nhà chế tạo ra to lớn thanh thế, mở màn thời điểm quả thực khói thuốc tràn ngập, đối diện khung thành đều sắp không thấy rõ đây là trước đây dẹn chờ fan bóng đá đối mặt sẽ tiếp mới chuẩn bị cho thế, bây giờ dùng đến đậnỳ United này chi đội bóng nhỏ trên người, có thể thấy được bây giờ đậnỳ United quốc khởi, đã bắt đầu bị đối phương coi là đối thủ cạnh tranh. Liên ở Glatgo ẹ tù sân bóng, đậnỳ United gọn gàng nhanh chóng cái không dàn trợ cờ Rossi ở Trung Phong dễ lạ vì hoàn thành rồi hả trí. Bậc Dù sợ tuy rằng cảm thấy đến tình trạng của chính mình kỳ thực cũng không có như vậy kém, chỉ có thể coi là phổ thông trạng thái. Nhưng bất đắc dĩ những người khác tất cả đều không ở trạng thái, một mình hắn cũng không thể cứu vãn. Hơn nữa cuộc tranh tài này sẽ án đi lòn còn bị thương. Vốn là hậu vệ cánh trái vị trí đơn vị là nhân viên khá là sung túc, sẽ ăn đi lòn cùng Bậc Dù lát thay phiên ra trận. Ảnh giờ hiểu rõ Bậc Tờ sổng đánh thay thế bổ sung, nhưng hôm nay đi lòn cùng Dulac đều tổn thương, chỉ có thể để Dò Tờ Sủng trên đỉnh. thua trận thời điểm tranh tài. Seo Tipt cũng ở sân khách 21 thắng được cùng mật thẻ ý ở trực tiếp giao thủ. Liên ở bảng tổng sắp trên, giành chờ lấy 35 phân tiếp tục nắm giữ đầu bảng. Dani United vẫn là 31 điểm xếp hạng thứ 2, Seo Tipt lấy 29 điểm lại đuổi theo, mật thẻ ý hẻo vẫn 26 phân xếp hạng đệ thứ 3. Scottie chợ tịp... giờ Mỹ ở kịp vòng thứ 14 qua đi, đó lấy chính là hơn 10 ngày đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Nay cái đội tuyển quốc gia ngày thi đấu là 2012 ở đô thi đấu vòng loại 2 tập hợp phụ gia thi đấu thi đấu thời gian, tham gia phụ gia thi đấu 8 chi đội bóng bên trong, liền bao quát có bổ đảo nhà. Có cơ tham gia thi đấu. Tự nhiên sẽ rất được quan tâm. Bồ đào nha đối thủ là Đông Âu Bosnia và Herzegovina đội, bọn họ tuy rằng ở trận trước đi sân khách bị không không bất hòa, thế nhưng trở lại sân nhà 62 đại thắng đối phương, thành công thăng cấp ở Jo chính thi đấu. Tôi bản thân cũng trong trận đấu hoàn thành lập cú đốt. Thừa dịp đội tuyển quốc gia thi đấu thời gian, bờ rủ sơ lại một lần trở lại London. Hắn lần này về London có hai việc, một là theo sở gặt cùng đi bãi phòng một hồi sở tuấn bẹ ở sở, đối phương nói thế nào cũng là nước Anh quốc áo huấn luyện viên. Dựa vào gần nhất biểu hiện xuất sắc, đặc biệt là liên tục đối mặt ở giờ mi ở hẻm cái kia hại trận thi đấu. Bờ rủ sở đã xem như là nước anh trong nước nóng bỏng tay ngôi sao mới, thực lực của hắn cũng được vệ ở sở tán thành, vệ ở sở đã hướng về hắn bảo đảm đội bóng nhất định sẽ có vị trí của hắn. Nước anh láo hiệu suất làm việc cũng là thật sự thấp, đến hiện tại còn chưa nói muốn tổ đội huấn luyện chung cái gì, liền này còn nói muốn sang năm cố gắng một cái thành tích tốt. Có điều bờ rủ sở vẫn là từ sở gạt nơi đó hiểu rõ đến một ít tình huống, bởi ga Z3 lê đối với tham gia Olympic không hề hứng thú, vệ ở sở tựa hồ là dự định tuyển Arsenal dựa sân rìa làm trụ của tổ đội. Tuy rằng hiện nay vệ ở sở tán thành bờ rủ sở thực lực, nhưng hắn đối với bờ rủ sở định vị càng nhiều chính là làm rẽ sấy bên người trọng yếu giúp đỡ. Mà bờ rủ sở về luôn luôn chuyện thứ hai, nhưng là tiếp thu một hồi 442 tạp chí siêu tầm, thuận tiện vì bọn họ đập hai tấm hình, quá hai kỳ thời điểm bọn họ sẽ tuyển hai tấm phóng tới trong tạp chí, làm tạp chí bên trong cấp phí dụng. Kỹ thực siêu tầm nội dung chủ yếu, cũng chính là đàm luận một hồi trước đây ở Cờ Zito trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của tình huống, còn có vì sao lại đi sở Cottlen đá bóng các loại đơn giản tới nói, chính là đem Cờ Zito lôi ra đến lại tiên thi một lần. Bờ rủ sở cảm thấy sau này mình đều tận lực không cần nói cờ zito bé lịt nói xấu nhân vì là sau này mình vượt thành công cờ zito lịt liền càng sẽ bị người lôi ra đến tiên thi sau đó cờ zito bé lịt tồn tại mục đích chủ yếu đại khái cũng chính là vì lộ ra một hồi bờ rủ sở vĩ đại nếu như vậy vậy thì không nên nói nữa người ta nói xấu không phải vậy gặp lương tâm bất an hết bận luôn luôn sự mới vừa trở lại ánh nắng tươi sáng thành nhỏ đơn đi bờ rủ sở còn chưa kịp hưởng thụ một hồi thích gì ánh mặt trời liền nhận được kết ly điện thoại hắn phạm tội phát ra chương tám mươi một sự kiện Trước 81, Only Mon sự kiện đội tuyển quốc gia ngày thi đấu đã gần như sắp kết thúc, nước Anh các truyền thông cũng ở đưa tin đội tuyển quốc gia thi đấu trong lúc đề tài. Nói thí dụ như trước đội tuyển quốc gia Anh ở trận đấu giao hữu đầu tiên là thắng vô địch thế giới Tây Ban Nha, tiếp theo lại thắng Thủy điển. hiện nay trạng thái chính giai. Còn có ở trước đó 2 ngày, cạm kéo lộ công khai tuyên bố Beckham không ở kế hoạch của chính mình bên trong, đem sẽ không bị mang đi tham gia sang năm Gina cùng Bà Lan Euro. Nhưng ngày 16 tháng 11 ngày này... Đại danh đỉnh đỉnh Sun Liễu tạm tở ở đầu của mình bản đầu để thả ra một cái bom nổ dưới nước gạ gã Kegger kẻ khả nghi một mình tiếp xúc sở có Tỷ đội trợ giờ Mi ở kịp cầu thủ bự dự Shirley. Liên như vậy một cái đơn giản tiêu đề, một hồi liền để cái này bình thản không có gì lạ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu bước cháy lên. Ở tháng này sơ UEFA Europa League vòng bảng thi đấu bên trong, Arsenal chủ soái Kegger tự mình đến cờ dạ vận sân bóng đi khảo sát sở có Tỷ đội trợ giờ Mi ở kịp đàn đi United ngôi sau mới bự dự Shirley, nhưng sự thực chứng minh, Kegger cũng không chỉ là phổ thông khảo sát cầu thủ đơn giản như vậy căn cứ bản báo phóng viên chụp được bức ảnh biểu hiện cùng ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc đúng 10 giờ tối khoảng trừng trái phải vợ rủ ly cùng mẹ của hắn kiêm có môi giới kết ly đồng thời ngồi xe rời đi đến niu mai thị dự định khách sạn căn cứ chúng ta hiểu rõ đến tin tức mẹ con hai người đối ngoại tuyên bố chính là về nhà nghỉ ngơi nhưng trên thực tế các nàng ô tô cũng không có đi tới các nàng ở nam london nhà mà là lái về bắc london đứng ở arsenal huấn luyện viên trưởng eger trước cửa căn cứ chúng ta chụp được bức ảnh có thể thấy rõ ràng lúc đó vì là này mẹ con hai người mở cửa chính là eger trợ giáo rất rõ ràng đây là một lần sớm có dự mưu lén lút gặp mặt. Bờ rủ sợ ly cùng với mẹ thân ở Hege trong nhà đợi đại khái nửa giờ. Sau khi mới ra ngoài lái xe rời đi, lúc này Hege cùng Louis đều tự mình ra ngoài vì là hai người tiến đưa. Tỉ mỉ miêu tả cộng thêm chứng cứ xác thực bức ảnh. Lần này cơ bản thực nền ở Hege cùng bờ rủ sợ lén lút tiếp xúc sự tình. Tuy rằng hầu như tất cả mọi người đều biết, giới bóng đá trọng yếu chuyển nhượng đều là gặp có sớm lén lút tiếp xúc, nhưng chỉ cần không bị tóm lấy chứng cứ, cái kia thì sẽ không có chuyện gì. Có thể xem bờ rủ sơ loại này bị sáng tỏ bắt được chứng cứ vậy thì thiếu không được muốn bị xử phạt nịu. và họ đưa tin rất nhanh liền bị đông đảo truyền thông đăng lại đưa tin vừa bắt đầu chỉ là ở nước anh trong phạm vi nhưng rất nhanh sẽ cấp tốc huyết tán đến toàn bộ châu âu tây ban nha báo hạt báo mát ca cạ tạ lộn thế giới mỗi ngày hai đại thể dục báo italy milan tòi dino roma ba đại thể dục báo nước đức báo dịu kỳ cờ thậm chí nước pháp lẹ e, quả tớ các loại không phải trường hợp cá biệt loại này trọng yếu thể dục truyền thông đều tiến hành rồi chuyển đi đưa tin lần này bờ rủ sở ly danh tự này thực sự là một lần là nổi tiếng hơn nữa là hồng lần toàn bộ châu âu maherger hội ngộ bờ rủ sở chuyện này cũng bị các truyền thông xưng là ôn lý môn sự kiện rất nhanh trước hết làm ra phản ứng chính là sở Scotland bóng đá đều sẽ bọn họ ở sự kiện phát sinh ngày thứ hai liền công khai tuyên bố sẽ an bài chuyên gia đối với chuyện này tiến hành điều tra dù sao bở rủ sợ là ở sở Scotland giải đấu đá bóng bọn họ đương nhiên là có quyền tiến hành điều tra tiếp theo sự kiện ngày thứ ba nước Anh bóng đá đều sẽ cũng đối ngoại tuyên bố bọn họ cũng sẽ đối với chuyện này tiến hành điều tra Arsenal thuộc về tờ The, The Mi ở bọn họ đương nhiên cũng muốn tiến hành điều tra ba ở đơn đi trong nhà bọn dù sợ cũng không dám ra ngoài gần nhất hai ngày nay chỉ cần hắn vừa ra khỏi cửa lập tức sẽ bị chen chúc mà đến phóng viên vây quanh. Bất dù giờ không cần lo lắng, chuyện như vậy trước đây lại không phải chưa từng xảy ra sẽ không đối với ngươi có quá to lớn ảnh hưởng. Lão John gần nhất hai ngày nay đều không mua báo chí về nhà bởi vì hầu như sở hữu qua báo chí đều có liên quan với ôn lý môn sự kiện đưa tin. Ngươi sẽ phải chịu xử phạt cơ bản cũng chính là một bút phạt tiền, thật sự không cái gì quá to lớn ảnh hưởng. Lão John dừng lại một chút mới muốn nói lại thôi tiếp tục nói duy nhất phiền phức chính là có thể sẽ đối với ngươi chuyển lượng Arsenal có ảnh hưởng rất lớn. Ra chuyện như vậy. Liên đoàn bóng đá Scotland bên kia bận tâm mặt mũi, là chắc chắn sẽ không lại cho phép ngươi chuyển nhượng Arsenal, chí ít ở một quãng thời gian bên trong đúng thế. Nhưng ngươi còn có thể đi cái khác đội bóng, nếu như ngươi chuyển nhượng cái khác đội bóng, bọn họ là tuyệt đối không tư cách ngăn cả ngươi. Laurenup haup đúng dáng vẻ, tựa hồ là sợ vợ rủ sở thương tâm. Ngày đó hội ngộ heo sự, vợ rủ sở cùng kết ly là cũng không có nói cho Laurenup. Bây giờ các truyền thông ở đưa tin ôn lý môn sự kiện thời điểm, thuận tiện đem vợ rủ sở gốc gác cũng cho sốc đi ra. Vợ rủ sở bản thân liền là một cái Arsenal văng cuồng, bây giờ chịu đến Arsenal triệu hoán. Ego còn đối với hắn phi thường coi trọng, như vậy hầu như có thể khẳng định, buổi tối ngày hôm ấy bờ rủ sở hẳn là đã cùng Ego đạt thành rồi thỏa thuận, rất khả năng chính là tại đây cái mùa đông kỳ chuyển nhượng, bờ rủ sở liền muốn gia nhập liên minh Arsenal. Laulon rõ ràng cũng tin tưởng các truyền thông phân tích, cho rằng buổi tối ngày hôm ấy, bờ rủ sở rất khả năng đã đáp ứng chuyển nhượng Arsenal. Bây giờ lén lút tiếp xúc sự bị chọc vào đi ra, liên đoàn bóng đá sở Scotland rất có thể sẽ bởi vậy cấm chỉ bờ rủ sở chuyển nhượng Arsenal, vì lẽ đó Laulon phá đúng, lo lắng bờ rủ sở khó có thể tiếp thu sự thực này, kỳ thực bờ rủ sở còn thật không có. Lại như kết lý nói, nếu như thật sự không cái gì thích hợp đội bóng có thể đi, cái kia đi Arsenal cũng không sai. Dù sao Heger đối với hắn vẫn là rất coi trọng. Nhưng bây giờ sự kiện bạo phát, vợ rủ sợ là cơ bản không thể lại đi Arsenal. Dù sao hắn không phải chân chính Arsenal cực đoan, không thể là gia nhập liên minh Arsenal. Ngay ở sở Scotland giải đấu bên này chờ tới mấy năm đi, vợ rủ sợ chỉ là có chút phiền lòng. Chuyện này bị tin tức đi ra, đối với vợ rủ sợ tới nói, lại như là một đứa bé lần thứ nhất lén lút làm chút ít vi phạm sự, lập tức liền bị người tóm gọn ba. Liên đoàn bóng đá Scotland bên kia điều tra vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng gặp có cái gì xử phạt còn không rõ ràng lắm. Có điều lại như Lão Doan nói, nên chính là một bút phạt tiền cộng thêm trong một khoảng thời gian cấm chỉ hắn chuyển lượng Arsenal. Có điều đợt United câu lạc bộ bên này xử phạt trước tiên hạ xuống. Đợt United câu lạc bộ trang web tuyên bố, sẽ thấy bở rủ sở ở London thi đấu trong lúc một mình đi tiếp xúc cái khác đội bóng huấn luyện viên. Đợt United câu lạc bộ bởi vậy đối với hắn thực hành trong đội cấm thi đấu hai trận, cộng thêm phạt tiền một vạn 5.000 bảng anh xử phạt. Phát sinh chuyện như vậy, United câu lạc bộ cũng khẳng định không thể im lặng không lên tiếng. Chuyện như vậy chỉ cần không có bị đặt tới trên mặt đại đến, câu lạc bộ bình thường cũng không quá để ý tới. Nhưng bị tin tức đi ra, câu lạc bộ vì vấn đề mặt mũi, nên có xử phạt cũng nhất định phải có. Vì thế Peter Huston còn tự mình đến bờ rủ sở trong nhà, giải thích đội bóng xử phạt vấn đề. Bờ rủ sở, ngươi không muốn bởi vì chuyện này mà không cao hứng, câu lạc bộ như vậy sắp xếp, kỳ thực cũng là vì để cho ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Mấy ngày nay những phóng viên kia lại như là chó điên như thế chặn ở bên ngoài, ngươi coi như đi ra ngoài cũng không thể cố gắng đá thi đấu. Bờ rủ sở biết, vậy đại khái cũng là câu lạc bộ chủ tịch dẹp đi tôm sần ý tứ chuyện như vậy không thể không xử phạt nhưng cũng không thể để cho vợ rủ sở không cao hứng dù sao hắn là hiện nay đội bóng bắt đuổi sau đó coi như muốn bán đi vậy cũng là một tảng mỡ dày chương 82 vợ rủ sở ly tác dụng chương 82 vợ rủ sở ly tác dụng ôn lý môn sự kiện bởi liên quan đến heo cơ loại này đại danh đỉnh đỉnh huấn luyện viên vì lẽ đó ảnh hưởng rất lớn nhưng bởi chứng cứ xác thực có thể nói là một khi đưa tin liền cơ bản thừa bữa vì lẽ đó điểm nóng tới cũng nhanh đi cũng nhanh vợ rủ sợ ở chính mình twitter trên phát biểu xin lỗi thanh mình Tiếp theo tờ giờ mi ở lịch bên kia Heger cũng ở truyền thông trước hướng về Dani United câu lạc bộ biểu đạt cái này, cơ bản cũng là như vậy, đón lấy chính là xem hai bên liên đoàn bóng đá gặp cho một cái ra sao sự phạt mà thôi, đúng là Heger trợ giáo bắt Luis đối ngoại tuyên bố, hắn sẽ ở cái này mùa giải sau khi kết thúc lựa chọn về hưu, này bị rất nhiều truyền thông định tính vì là bởi vì chịu đến ôn lý môn sự kiện ảnh hưởng mà làm. Ra sớm về hưu quyết định. Vở dù sợ đúng là cảm thấy, cái kia cơm thẻ thúc vốn là cao tuổi rồi, về hưu cũng là bình thường, nước Anh truyền thông chính là yêu thích chụp mũ lung tung. Có điều bờ rủ sở dự định chờ qua một thời gian ngắn không như vậy được chú ý tự mình cho đối phương gọi điện thoại, mặc kệ đối phương có phải là thật hay không bởi vì chuyện này mà sớm về hưu, đều nên cứ gọi điện thoại tham hỏi một tiếng ba. Ngày 19 tháng 11, Sir có tỷ bị ở kịp vòng thứ 15, đợt nghỉ United ở sân nhà nên chiến hệ ớt. Cuộc tranh tài này vợ rủ Sir bị trong đội cấm thi đấu, trực tiếp ở nhà xem TV. Thông qua TV tiếp sóng, vợ rủ Sir nhìn thấy tản nã dinh sách trong sân bóng rất nhiều đợt nghỉ United fan bóng đá vì hắn chuẩn bị áp phích. Vợ lưu lại, đây là hiện trường fan bóng đá áp phích chủ đề. Hẹt ợt cái này mùa giải trạng thái so với mùa giải trước tới nói trên lệnh rất nhiều, hiện nay tuy rằng xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 5, thế nhưng lạc hậu người thứ 4 một thể ý nhiều đến 7 phân, là rất rõ ràng trên lệch Có điều mùa giải này Sở Cốt giải đấu có 5 cái ô chiến tiêu chuẩn, cộng thêm rèn trở hơn nửa lại muốn không chịu nổi vì lẽ đó chỉ cần có thể bảo trì lại giải đấu người thứ 5 vị trí, cơ bản cũng là có thể khóa chặt một cái mùa giải sau UEFA Europa League tư cách. Mặc dù sở không ở tình huống, Đanĩ United ở sân nhà tấn công đánh cho lộn xộn, vẫn sáng tạo không ra quá cơ hội tốt, cũng may hệ ở cũng đã được cũng không phải rất tốt, liền cuối cùng hai đội liên thủ cống hiến một hồi không không một bình. Một cái chu sau khi ngày 26 tháng 11, sở có tí tự trợ Mỹ ở kịp vòng thứ 16, Đanĩ United đi sân khách khiêu chiến đối thủ cạnh tranh thể thế yẹo. Mặc dù sở tiếp tục cấm thi đấu, không có theo đội đi sân khách. Lần này Đanĩ United ở sân khách vẫn là không mở ra cục diện, nhưng cũng may Peter Haston điều chỉnh chiến thuật, ở sân khách chủ yếu lấy phòng thủ làm chủ, cuối cùng vẫn là bảo vệ một hồi không không thế hòa liên tục hại trận thi đấu một mình, liên tiếp làm mất đi bốn phần, Đanị United giải đấu xếp hạng bị 2 thắng liên tiếp sẽ tích vượt lại, rơi đến người thứ 3. Duy nhất có thể để cho Đanị United tự mình an ủi chính là, đầu bảng dẹn chờ gần nhất hai vòng càng bất ham, bọn họ một hòa một thua chỉ lấy đến một phần, Đanị United khoảng cách đầu bảng trên lệnh trái lại đuổi sát một phần. Rèn chờ chi sở dĩ như vậy không thể tả, chủ yếu là được bọn họ tài chính vấn đề ảnh hưởng, gần nhất tờ Scotland truyền thông lại đang đưa tin, rèn chờ phải bị tài chính sự phạt sự cơ bản bị ngồi vững. Trước đây dẹn trở vẫn đang cố gắng chung quanh bọ sức, muốn phòng ngừa gặp tài chính xử phạt, nhưng dựa theo sở Scotland truyền thông lời giải thích, gần nhất nước anh thuế vụ cục bên trong rơi xuống tối hậu thư, sang năm tháng 2 chính là dẹn trở giao nộp thuế khoản cùng với phạt tiền kỳ chót. Dẹn trở là nhất định giao không lên nhiều tiền như vậy, cái tiêu tao nộp phá sản cũng là chuyện sớm hay muộn, đội bóng bên trong cũng bởi vậy lòng người bàng hoàng xuất hiện một chút hỗn loạn liên tục hại trận thi đấu rèn trở cầu thủ đều đã được mất tập trung đánh ra thành tích như vậy cũng không có cái gì kỳ quái ở trước mắt sở của tỉ số giờ mì ở kịp bảng tổng sắp trên rèn trở tuy rằng liên tục chịu không nổi nhưng trước đây thành lập ưu thế đủ lớn bọn họ vẫn là lấy 36 phân xếp hạng đầu bảng seotin 2 tháng liên tiếp sau lấy 35 phân xếp hạng ghế phụ danny unai lấy 33 điểm xếp hạng thứ ba đệ tứ một thể y hẻo cũng có 30 phân khoảng cách danny unai đã không xa ba dù sở vắng chỗ hại trận thi đấu Vốn là trạng thái rất tốt, đợt United lập tức tạo ngộ hòa hai trận liên tiếp, liên tiếp làm mất đi bốn phần, bỏ mất đăng đỉnh đầu bảng, cơ hội tốt này tự nhiên gây nên các truyền thông quan tâm. Gần nhất này hai vòng giải đấu, đợt United nếu như hai thắng liên tiếp lời nói là có thể ở điểm trên vượt lại dẹn trở leo lên đầu bảng đây chính là bờ rủ sở ly tác dụng đây là sở Scotland Daily Mail liên quan với bở rủ sở đưa tin. Theo nguyên lý môn sự kiện bạo phát, bở rủ sở ly danh tự này đã bắt đầu xuất hiện ở Châu Âu chủ lưu truyền thông trên trang địa, nhưng ly thực lực thật sự có mạnh như vậy sao? Hắn thật sự đáng giá Arsenal cùng Ego vì thế lén lút tiến hành tiếp xúc sau Tin tưởng rất nhiều người trong lòng đều có này nghi vấn, nhưng ta nghĩ gần nhất 2 vòng Đanị United thi đấu liền rất có thể nói rõ vấn đề. Ở bờ rủ sợ ly vắng chỗ hại trận thi đấu, Đanị United liên tục bị đối thủ linh phong, không tìm được bất kỳ phá cửa biện pháp, phải biết trước đây Đanị United nhưng là sở có tỷ số trợ giờ mì ở kịp ghi bàn nhiều nhất đội bóng. Ở bờ rủ sợ ly toàn cần dự thi trước 14 vòng giải đấu, Đanị United tổng cộng đánh vào 30 cái ghi bàn, cùng rèn trợ đồng thời đặt ngang hàng sở có tỷ số trợ giờ mì ở kịp nhiều nhất. Có thể bỡ một vắng chỗ, United lập tức biến thành sở có tỷ số ở kịp ghi bàn ít nhất đội bóng. Bởi vì gần nhất hai vòng giải đấu, Derby United là sở có tỷ số tự trợ mì ở kịp duy nhất một nhánh không có đạt được bất kỳ ghi bàn đội bóng. Hơn nữa từ số liệu trên xem, bờ rủ sở Lee tác dụng cũng hết sức rõ ràng. Ở trước 14 vòng giải đấu bên trong, Ly cống hiến ra 8 cái ghi bàn, 8 cái kiến tạo khuyết đại số liệu, kiến tạo mấy ở sở có tỷ số tự trợ mì ở kịp xa xa rất trước, số bàn thắng cũng vẹn vẹn so với Stett Geji thiếu một cái, xếp hạng sở có tỷ số tự trợ mì ở kịp ghi bàn người thứ hai. United tổng cộng đánh vào 30 cái bóng, lại có vượt qua một nửa là Ly trực tiếp ghi bàn hoặc là kiến tạo. Hàn đối với đội bóng này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ta nghĩ cái này cũng là Hege tại sao muốn lén lút tiếp xúc lý nguyên nhân. Bà Scotland Daily Mel đem vợ rủ sở khỏe mạnh tuổi phong một phen, vợ rủ sở cũng không đánh bọn họ mặt. Sau đó tuần này chính là UEFA Europa League vòng bảng thi đấu vòng thứ năm. Danny United muốn đi đan mạch sân khách khiêu chiến hiện nay đã cơ bản bị nước Âu đèn đây là một hồi Danny United thắng trận liền có thể khóa chặt vượt qua vòng bảng thi đấu. Mà đối với Âu đèn sẽ tới nói nhưng chỉ là một hồi không quá quan trọng thi đấu. Ô đèn xệ trước đây bốn bánh vòng bảng thi đấu chỉ lấy đến một phần, vượt qua vòng bảng sát suất không thể nói không có, nhưng cũng vô hạn tiếp cận linh, thông tục mà nói chính là ra biên sát suất chỉ tồn tại ở trên lý thuyết đối mặt tình huống như vậy, bất kỳ đội bóng đều sẽ thả xuống lâu chiến, đem trọng tâm chuyển đến trong nước giải đấu đi. Liên ở Đan Mạch Phất ý ố lì á công viên sân bóng, Dani U tịt toàn đội lại đầy máu phục sinh sinh long hỏa hổ. Bất dù sở cũng không có trực tiếp ghi bàn hoặc là kiến tạo, hắn chỉ là ở hiệp một phút thứ 41 đường biên sau khi đột phá chuyển ngang tìm vắt đi, đối phương hậu vệ chen chân vào chặn lại, không thể hoàn toàn ngăn lại quả bóng mà quỷ khiến đem bóng gọi được dọn dủi dưới chân, tiếp theo chính là dọn dủi sút goal đạt được. Mặc dù sở chỉ có thể nói là đường biên đột phá sáng tạo ra cơ hội, nhưng này bóng sắc sắc thực thực là đối phương hậu vệ U Long kiến tạo. Hiệp hai phút thứ 75, cô vừa chế tạo ra một lần phạt góc cơ hội, trợ giúp Gezi kèn nẹt đánh đầu ghi bàn, cũng trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cuộc. Độiỷ United ở sân khách 20 bắt ở đèn xệ, sớm một vòng từ mùa giải này UEFA Europa League bên trong vượt qua vòng bảng. Chương 83, ẩn hình đầu bảng chiến. Chương 83, ẩn hình đầu bảng chiến. UEFA vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 đánh U United ở sân khách 20 bắt ổ đèn sẽ sau, thuận lợi vượt qua vòng bảng. Mà đồng nhất vòng cái khác thi đấu bên trong, Celtic ở sân nhà không một bại bởi Atletico Madrid, nhưng cũng may go gủi nở sẽ cũng không có thể thắng bóng. Celtic còn có cơ hội, bọn họ một vòng cuối cùng nếu như đi sân khách đánh bại gà lông lụa tương tự cũng có thể thăng cấp vòng knock out. Mà Thụy Sĩ giải đấu bên kia, Sujit 5 vòng vòng bảng thi đấu chỉ lấy đến 2 điểm, sớm bị đào thải ra khỏi cuộc. Thế nhưng Trang League bên trong bạ dẻo, nhưng ở sân khách bắt dù màn đội bóng gà lật thì sắt thép sau khi, lại có thăng cấp Champions League vòng cơ hội chỉ cần cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu, bạn giờ có thể sân nhà thắng trận lợi nói, bọn họ là có thể thăng cấp mùa giải này trang Dion vòng loại cốt. Nếu như bạn dự thật sự thăng cấp trang Dion vòng loại cuối, đây đối với Scotland giải đấu tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Có điều xét thấy bạn dèo một vòng cuối cùng đối thủ là tờ Mi ở list nhà giàu MU, Scotland truyền thông đều để fan bóng đá không cần lo lắng, MU là tuyệt đối không thể sân khách là xe. MU hiện nay cũng vẫn không có thể từ trang on lead vòng bảng thi đấu ra biên, một vòng cuối cùng đi Thụy sĩ sân khách, bọn họ chỉ cần đá hòa liền có thể ra biên, cơ bản là không thể để bạn dự thắng trận ba. Từ Đan Mạch trở lại Scotland, Đanny United toàn đội chịu đến các cổ động viên Nhật tỉnh hoang nên đánh vào ô liên vòng knock, đây đối với đã ăn no chờ chết hơn 20 năm Đanny United tới nói, tuyệt đối là một hạng vô thượng vinh dự. Có điều Đanny United toàn đội còn không có thời gian cao hứng, nhân vì mọi người lập tức liền muốn chuẩn bị cuối tuần giải đấu. Thế nhưng đang chuẩn bị giải đấu sau khi, vợ rủ sở mang theo các đồng đội cùng đi cửa hiệu cắt tóc. Cũng không phải tập thể cắt tóc, mà là mọi người cùng nhau đổi vắt đi đi cắt tóc. Trước vắt đi hàng ngày chơi độc lập đặc tính, toàn đội đều nói đánh không tiến vào vòng nọ cột liền cạo chọc làm chứng phạt, hắn lại nói đánh vào vòng nọ cột muốn cạo chọc chúc mừng. Bây giờ điều kiện thỏa mãn, đại gia đương nhiên phải buổi tiếp hắn đi thực hiện nguyện vọng. Sau nửa giờ, một viên mới vừa ra lò đại đầu trọc hiện ra ở đại gia trước mặt. "Con đừng vắt đi hàng này thế cái đại đầu trọc, lại phối hợp hắn đầu hình, vẫn đúng là rất xem cường ca hạch, đầu trọc cường." Ngày mùng ngày 4 tháng 12, Sở Cổ Tỷ Sợ Giở Mị ở kịp vòng thứ 17, U-Nai tịt ở sân nhà nên chiến xéo tịt. Đây là Sở Cổ Tỷ Sợ Giở Mị ở kịp hai chiêu chiến đội bóng trong lúc đó trực tiếp trên cũng là một hồi ẩn hình đầu bản chiến. Hiện nay Stik lấy 35 xếp hạng thứ 2, Đà U Nai tịt lấy điểm xếp hạng thứ ba. Tuy rằng trên cao nhất còn có một cái rèn chờ để lên, nhưng mọi người đều không quá đem hắn coi là chuyện to tát. Bởi vì tài chính vấn đề không chiếm được giải quyết, rèn chờ nắm nhiều hơn nữa phân đều không chứng dùng, cuối cùng còn chưa là đến oanh oanh phá sản giáng cấp. Vì lẽ đó, mùa giải này giải đấu quán quân gặp rơi vào nhà nào, hiện nay đến xem vẫn là City cùng Đơnị United hai nhà tối có cơ hội đương nhiên, một thế ý hiệu cũng có cơ hội, nhưng muốn nhỏ rất nhiều. Nếu là Đơnị United cùng City tranh quan, vậy này chàng hai đội trực tiếp giao thủ cũng là khá quan trọng, mặc kệ là đần đánh bại City thăng lên người thứ hai vẫn là siêu tiệp bất bại tiếp tục bảo trì lại người thứ hai đều tương đương với là chiếm cứ một cái tận hình đấu bảng thi đấu còn chưa bắt đầu tản nạ đến giữa sân bóng liền bị các cổ động viên chế tạo ra nồng nặc đại chiến bầu không khí trên khán đài một cái lớn nhất quảng cáo chính là chúng ta mới là sở cốt Len tốt nhất đội bóng hiện nay đội united đã đánh vào hâu liên vòng nọ cút mà siêu tiệp nhưng còn cần chờ một vòng cuối cùng đi sân khách của chiến sĩ tử chỉ riêng điểm này tới nói đội united sát thực thân thiết quá siêu cuộc tranh tài này, đơn vị United bên này trước bị thương, bà dì Dulac cùng sở tâm tạm sần dọn dọn dập khỏi bệnh về đơn vị lần đầu ra sân, này xem như là đơn vị United một cái lợi tốt. Liên đơn vị United đội hình ra sân lại trở về mạnh nhất cái kia 442 trận hình. Thủ môn, đơn vị. Hậu vệ, bà dì Dulac, tao đi tổng. Gheji cần net, phải thoa sờn. Dưới sân, cơ dịch cố gầy, David dọ vợ tờ sổng, sở tâm tạm sần dọn, vợ dù sờn. Thiên phong, vắt đi, dọn ri. Trận đấu bắt đầu. Bọn dù sợ lần thứ nhất cầm bóng, liền bị một cái lượng lắc lắc đại đầu chọc va lăn đi trong đất, đối phương quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, rất hôi thối thì trực tiếp đi ra. Cái kia đầu chọc là ai? Người cùng hắn có cự án. Trên sân bóng một cái khác đại đầu chọc vắt đi lại đây kéo bợ rủ sợ sau, một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng. Vắt đi cảm giác mình gặp phải nghiêm trọng khiêu khích, chủ và thợ hôm qua mới cắt đại đầu chọc, lập tức liền gặp gỡ như thế một cái ra hỏa, e sợ nhất định phải phân cái cao thấp mới được. Không kỷu, có điều hắn ngày hôm nay chủ phòng tủ ta. Bọn dù sợ vô quần, không đáng kể nói rằng mới vừa cái kia đại đầu chọc là sự tiền Hàn Quốc hậu vệ cánh tra Juji. Cha Juji là Hàn Quốc giới bóng đá người thứ nhất tốt cha Bun Kun nhi tử. Từ nhỏ ở châu Âu lớn lên, có điều hắn rõ ràng không thể kế thừa đến cha mình quá nhiều thiên phú. Dựa vào cha Bun Kun những người quan hệ thời gian dài trà trộn với châu Âu các loại giải đấu, nhưng vẫn luôn không thể đá ra thành tiệu. Mùa giải trước hắn liền gia nhập liên minh sẹo tiệm. Có điều mùa giải trước hắn phần lớn thời điểm đều đang nuôi thương, bây giờ mới là lần thứ nhất cùng bợ rủ sở ở trên sân bóng cao nộ. Bợ rủ sở cẩn thận suy nghĩ một chút, mình và hàng này xác thực không có gì quan hệ à? Hắn mới vừa đó là có ý gì? Suy nghĩ hồi lâu bọn dù sở cũng chỉ có thể đổ cho đối phương là đang ghét tị, đấu kỵ thiên phú của chính mình nghe nói cha du Di này viên đại đầu trọc lúc còn trẻ cũng là đá thiên phong hơn nữa ở nước Đức câu lạc bộ đội thanh niên còn rất nổi tiếng bởi vì tuổi còn trẻ thì có một thân khổ luyện đơn cốt ma lực rất có thể đi bản nhưng này cũng không cái gì chứng dụng ở châu Âu tình huống như thế có chính là rất nhiều ở đội thanh niên chẳng đều muốn xóa hai ba cái đi bản thiên tài tiên phong tiến vào thành niên đội như thế chính là một phế vật sau khi trưởng thành cha không chỉ không thể đá ra còn bị cho rằng tấn công thiên phú không đủ chậm rãi bị cải tạo thành hậu vệ cánh cuộc tranh tài này hắn chính là bị sắp xếp đến chủ phòng thủ bờ rủ sở mở màn liền bị cha juji cho đến một hạ mã huy theo thi đấu tiếp tục tiến hành bờ rủ sở phát hiện sự là vẫn đúng là rất coi trọng hắn bọn họ không chỉ sắp xếp cha juji chủ phòng thủ còn sắp xếp ni A tiền vệ trụ victor và nì a mã bất cứ lúc nào bốc lót đối với bờ rủ sở là tương đương tôn trọng vốn là cha juji này viên đại đầu chọc liền rất đáng ghét hắn phòng thủ cũng không chắc tốt bao nhiêu nhưng cuộc tranh tài này lại như ăn thuốc kích thích như thế các loại dây dưa đến cùng khó đánh bờ rủ sở đi đến chỗ nào hắn hãy cùng đến chỗ nào khiến người ta tương đương khó chịu. Mà đoạn nghỉ ám mã lại là điển hình hắc ngạnh tiền vệ trụ. Cuộc tranh tài này bộc lốt phi thường tích cực, tựa hồ chính là nhìn chúng rồi bờ rủ sở cái điểm này. Hai tương vây công bên dưới, bờ rủ sở biểu hiện so với bình thường vắng lặng không ít. Bờ rủ sở hơi chút vắng lặng tình huống, sẹo tiệt quả nhiên trước tiên đánh vỡ bế tắc. Phút thứ 43, đối phương hy lạp tiên phong xả mạ dạt đường biên đột phá kết quả sờn sau chuyển ngang, trung lộ ghe di hụt tội tiếp bóng sau lắc bỏ bao đi tổng dứt điểm gác thủ, sẹo tiệt liền như vậy đạt được điểm số trên dẫn trước. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, bờ rủ sở chủ động hỏi, cơ giác, hiệp hai người đổi đến cánh phải đến thế nào? Vợ rủ sở muốn thử một chút đổi đến cánh trái đi, nhìn có thể hay không càng dễ dàng tìm tới một ít cơ hội. Được, không thành vấn đề. Cô ấy đúng là đáp ứng rất kiên quyết. chương 84. Đầu chọc chạm đầu chọc. chương 84, đầu chọc chạm đầu chọc. Liên toàn bộ hiệp một biểu hiện tới nói, vợ rủ sở ly tựa hồn là bị người Hàn phòng vệ. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước, sở Cotlen giải thích trước về cố nổi lên hiệp một tình huống. Có điều người Hàn đối với hắn phòng thủ sắc thực rất biến thái, hầu như là 24 h cận vệ thức phòng thủ cộng thêm còn có cái khác cầu thủ bất cứ lúc nào bộc lót, đối mặt như vậy phòng thủ, đại khái chỉ có Messi mới có thể dễ dàng thoát khỏi được. Khi thực tình huống như thế, dễ dàng nhất hóa giải biện pháp chính là đợn United những người khác đứng ra, chỉ cần có những người khác đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc, xẹo tiết loại này phòng thủ liền tự sụp đổ. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, bọn dù sở vẫn là trước tiên ở cánh phải thử một hồi. Phút thứ 46, hắn đang ra tốc hơi hơi thoát khỏi người Hàn liền lập tức lên chân truyền vào trong, bởi khá là vội vàng, cứ pháp không thể khống chế được, quả bóng không có thể thuận lợi rơi xuống giỏn đại dĩ đỉnh đầu đá mấy phút sau khi, bọn dù sở liền đổi đến cánh trái đi. Bở rủ sơ đột nhiên đổi đến cánh trái đi tới, lần này quả thật làm cho sở bên kia có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng rất nhanh sở chủ xoáy lấy lại nồng ở đây vừa làm chỉ thị sau khi cha Duji cũng theo đổi lại đây. Mùa giải trước sau khi kết thúc, Tony mặc giày đã tan học, hiện nay sở tịp chủ xoáy đổi thành lấy lại nồng. Sẻ đã từng công hơn cầu thủ. Cha Duji là một người tiên phong cải tạo đi ra hậu vệ cánh, kỳ thực hai cái một bên cũng có thể đánh. Nhìn thấy bở rủ sơ đổi một bên, lấy lại cũng chỉ huy cha Duji theo đổi một bên. Nhưng phòng thủ trận hình đột nhiên biến động, vẫn để cho Sở Tịch phòng thủ không như vậy hiểu ngầm, Daniel tịt bắt đầu có cơ hội. Phút thứ 54, cô ở cánh phải thành công sau khi đột phá đến cuối truyền về, thế nhưng chân phải của hắn rõ ràng không bằng chân trái linh hoạt, cái này đảo tam giác bị hắn truyền lệch đến có chút nhiều. Phút thứ 63, bọn dù sở cánh trái cùng bạ dị đu lan chuyển phối hợp sau khi, lại một lần lấy đảo chân quá rơi mất cha dư gì, nhưng lần này Ken a người loạn nhị mạ làm đến chậm một chút. Bọn dù sở chân phải đẩy bóng, hướng ngang mang một bước, cản ở cái tia nước mũi như thế dính người Hàn Quốc đầu chọc đuổi tới trước, lập tức lên chân giữ điểm xem bờ rủ sơ loại này chân phải cầu thủ đánh cánh trái là hiện nay rồi bóng đá lưu hành nhất chân ngược cầu thủ chạy cánh tuy rằng truyền vào trong không tiện lắm nhưng bởi vì thuật chân cắt vào bên trong dứt điểm gặp phi thường thuận tiện bởi lên chân không gian đầy đủ bờ rủ sở cũng phát lực sung túc quả bóng mang theo tốc độ cực nhanh dán vào thẳng có thẳng đến gần cột dọc bay đi siêu tỉ thủ môn phủ cờ cấp tốc nghiêng người ngã xuống đất có điều ở hắn ngã xuống đất trước trước mắt quả bóng vừa vặn từ hắn dưới nách bay qua dùng sức đánh đến lưới khung thành trên đem lưới khung thành đều đập ra một cái đại hoa Google bộ dù sợ ly tiêu chuẩn cắt vào bên trong dứt điểm chân ép sát mặt đất chém. ở thời khắc quan trọng nhất vẫn là ly đứng dậy, hắn vì là đần ủy United bằng tỷ số. trước đây ly cũng thường thường ở trước sân trung quanh chạy chỗ, nhưng hắn càng nhiều chính là đổi đến trung lộ hoặc là chạy đến bên trong vùng cấm đi, rất ít trực tiếp đổi đến cánh trái. lần này hắn dùng ghi bản chứng minh chính mình, coi như đổi đến cánh trái đi, hắn cũng đồng dạng là có rất lớn nguy hiếp. quả bóng phi tiến vào lưới khung thành sau khi, bộ rủ sợ cũng không có trực tiếp chạy đến bên sân đi chúc mừng, mà là quay đầu hướng mới vừa đổi tới đại đầu chọc trajuji, nâng lên hai tay nhún nhún vai biệt miệng, làm một cái rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Hết cách rồi, này bóng nó vẫn là tiến bảo. Đây chính là bở rủ sở muốn đối với cái này Hàn Quốc đầu trọc biểu đạt ý tứ. Rất nhanh, Danny tịt những người khác chạy tới, lôi kéo bở rủ sở trình diện một bên chúc mừng đi tới. Bở rủ sở ngươi là chúng ta siêu cấp bở rủ sở. Tàn nạ điên sân bóng vang vọng to lớn tiếng hoan hô, bở rủ sở lại thêm một người biệt hiệu. Lần trước ôn lý môn sự kiện sau khi, Danny tịt fan bóng đá ngay ở biến đổi pháp muốn lưu lại bở rủ sở, gần nhất lại cho hắn lấy một cái siêu cấp bở rủ sở biệt hiệu làm hắn vui lòng. Kỳ thực fan bóng đá cũng rõ ràng Bộ rủ sợ như vậy cầu thủ là không thể thời gian giải chờ ở Dunia United loại này đội bóng nhỏ đá bóng, nhưng bọn họ chính là nghĩ ở thêm một năm là một năm. Dunia United đang ăn mừng thời điểm, sếp huấn luyện viên trưởng cũng không nhàu dỗi. Nãy lẽ động đầu tiên là đem mới vừa bọc lót trận hòa nila mà mang trên một trận, tiếp theo sắp xếp đội bóng đón lấy đã được bảo thủ một ít. Nếu là ẩn hình đầu bảng chiến, mục đích chủ yếu nhất tự nhiên là đứng lại đầu bảng. Hiện nay sếp tiếp là điểm dẫn trước một phương, đã hòa bọn họ hoàn toàn có thể tiếp thu, một hồi thế hòa liền đầy đủ để bọn họ tiếp tục bảo trì lại cái tiếng ẩn hình đầu bảng vị trí. Liên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bảo rủ Sở phát hiện mình bị nhìn chăm chú đến càng chết rồi. Hơn nữa phút thứ 76, Seo Ting lại tiến hành rồi một lần thay đổi người, Hàn Quốc tiền vệ trụ Ki Sung Joong lên sân khấu, thay đổi Island tiền phong Sở Tokes. Rất rõ ràng, Seo Ting là muốn bảo vệ cuối cùng này thời gian. Hơn nữa Ki Sung Joong lên sân khấu lại là hướng về phía Bảo rủ Sở đến, Bảo rủ Sở bắt đầu thường thường bị ba người kèm cặp. Này con mẹ nó là Messi mới nên có đãi ngộ đi, Bảo rủ Sở cũng chỉ có thể như vậy âm thầm nổ nước bọn một hồi. Thi đấu thời gian từng giây từng phút trôi đi, trên sân bóng điểm số vẫn là 11. Phút thứ 83, Bà dì đu lát từ cánh trái bộ một bên đến cuối, ở đường biên ngang phụ cận bị dẹp đi. Đợt nghỉ Unai tị thu được một cái đường biên ngang phụ cận đã phạt. Này cơ bản thì tương đương với là một tình huống phạt góc, nhưng bở rủ Sở quyết định tự mình đến chủ phạt. Trước đây đợt nghỉ Unai tị phạt góc vẫn luôn là cô ấy chủ phạt, bở Rù Sở trưởng thành sau đó, Peter Hudson đúng là dò hỏi quá, bở Rù Sở có muốn hay không đi chủ phạt phạt góc, nhưng bở rủ Sở cũng không có cái này ý nguyện. Chủ phạt phạt góc cũng chính là nhiều hơn hai cái kiến tạo mà thôi, nhưng Bọ Rù sợ càng muốn ở tấn công bên trong đi trực tiếp đi bàn. Có điều bây giờ cuộc tranh tài này rất trọng yếu, vợ rủ sở dự định tự mình đi chủ phạt cái này tương tự phạt góc đá phạt. Bởi vì vợ rủ sở đi chủ đá phạt bóng, Hàn Quốc đại đầu chọc cũng là tiến vào bên trong vùng cấm đi chuẩn bị phòng thủ ở sự an bài của vận mệnh dưới, Chajuji vừa vận rồi cùng vắt đi chạm đến cùng một chỗ. Vợ dù sở chiến thuật đá phạt mở sau khi ra ngoài, điểm đến cũng vừa hay chính là hai cái đầu chọc đỉnh đầu. Liền hai người đồng thời nhảy lấy đà, hai viên đại đầu chọc dưới ánh mặt trời sáng lên lấp loá, đồng thời hướng về quả bóng đỉnh quả thứ. Vắt đi đại đầu chọc trước tiên đẩy đến quả bóng, nhưng ngay lập tức một viên khác đại đầu chọc cũng thuận theo mà đến, lẫn nhau đụng vào nhau hai viên đầu chọc trên không trung đụng nhau, bờ rủ sở chỉ là rất xa nhìn đều cảm thấy đau. Hơn nữa va chạm sau khi hai người cũng không có ngã xuống đất ôm đầu gọi đau cái gì, mà là đều tốt đứng ở bên trong vùng cấm, nhìn khung thành phương hướng. Cái này đánh đầu vắt đi tuy rằng không thể phát lực đầy đủ, nhưng thắng ở đỉnh ra không sai góc độ, quả bóng trực tiếp bay vào khung thành góc trên bên phải. Bóng vào rồi, ghi bàn sau vắt đi cũng không có trực tiếp chúc mừng, mà là quay về cái kia cấp hắn danh tiếng đại đầu trọng, giơ ngón trỏ lên, làm cái xua tay chỉ động tác. Lần này người Hàn không thể nhẫn nhịn, bắt đầu cùng vắt đi lẫn nhau xô đẩy lên. Cuối cùng trọng tài lại đây cá đánh 50 lại bạn, mỗi người một tấm thẻ vàng. Vắt đi đỉnh tiến vào cực kỳ trọng yếu đánh đầu, nhưng hắn qua không lý trí, rất rõ ràng khiêu khích đối phương, lại ăn được một tấm thẻ vàng. Khả năng hai người bọn họ là trên sân chỉ có hai cái đầu trọng, lẫn nhau trong lúc đó không ưa đi. Bất luận làm sao, vắt đi cái này đánh đầu vẫn là trợ giúp Danny United ở sân nhà 21 đánh bại Seattle, thắng được trận này tuần hình đầu bảng chiến thắng lợi. Mặc dù sợ nhưng là dựa vào một truyền một bắn số liệu, lần thứ hai được tuyển toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Chương 85, đột Chương 85, đột Đơn vị United sân nhà 21 đánh bại Sèo nhờ vào đó lấy một phần ưu thế lực ép đối phương, tăng lên trên đến sợ có tỷ số dở dở mĩ ở kịp bảng tổng sắp người thứ hai. Mà ở bản vòng đấu bên trong, mọi người đều cho rằng gặp liên tục vỡ bảng rèn trợ nhưng rất mã cường, bọn họ lại tìm về trạng thái, sân nhà 21 nghịch chuyển đánh bại thang hạng đơn lần lại nào sau, tạm thời ổn định cục diện đồng thời một thểỷ hiệu cũng thuận lợi thắng trận, liền hiện nay bảng tổng sắp trên. Rèn trợ 39 điểm, Đơn vị United 36 phần, Sèo 35 phần, một thểỷ hiệu 33 điểm. Toàn thể tới nói kém đến cũng không nhiều. Đặc biệt là đem đầu bảng 39 điểm dẹn trở này chi phô trương thanh thế đội bóng xóa sau khi, kỳ thực Danny United cùng một thể ý trong lúc đó cũng vẹn vẹn là chỉ có 3 điểm chênh lệnh mà thôi ba. Bắt xẻo tiếp sau, Danny United có thể có một cái chu thời gian nghỉ ngơi. Lúc này Scotland liên đoàn bóng đá liên quan với trước đây ôn lý môn sự kiện điều tra kết quả cũng đi ra. Vốn là chứng cư xác thực sự, cái gọi là điều tra cũng chỉ là đi đi qua mà thôi. Liên đoàn bóng đá Scotland cùng sở cổ tử tự Jeremy ở kịp giải đấu ủy viên hội đối ngoại tuyên bố, đem đối với bở dụ sở làm phạt tiền 5 vạn bảng Anh xử phạt đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài xử phạt, bở dụ sở kỳ thực đã chiếm được tin tức, trong tương lai trong vòng 2 năm, sở cổ tử tự Jeremy ở kịp giải đấu ủy viên hội đều sẽ không phê chuẩn hắn chuyển nhượng Arsenal văn kiện thông qua. Nói cách khác, hắn nếu như muốn trực tiếp từ sở cổ tử tự Jeremy ở kịp chuyển nhượng đi Arsenal, sớm nhất cũng đến đợi được 2013-14 mùa giải mùa đông kỳ chuyển nhượng mới được. Cái này bở dụ sở đúng là không đáng kể, không thể đi Arsenal, hắn tin tưởng mình còn có chính là cái khác nơi đi. Duy nhất đau lòng chính là cái kia 5 vạn bảng Anh phạt tiền. Trước mắt hắn chỉ có 2 vạn bảng Anh lương tuần, hơn nữa là còn muốn nộp thuế đơn giản coi một cái, vợ dù sợ lần này tương đương với bị phạt 1 tháng tiền lương. Rất nhanh, giờ The, The Media ở phía bên kia xử phạt cũng hạ xuống. Arsenal câu lạc bộ bị phạt tiền 20 vạn bảng Anh, Heger bản thân bị phạt tiền 12 vạn bảng Anh, đồng thời còn muốn khấu trừ Arsenal điểm thi đấu vòng tròn 3 điểm, hoán lại 1 năm chất hành. Vợ dù sợ vừa bắt đầu nghe được tin tức này thời điểm vẫn đúng là bị sợ hết hồn, nếu như bởi vì chuyện này Arsenal cũng bị trừ 3 điểm, vậy mình chẳng phải là thật sự có điểm xin lỗi Arsenal. Có điều sau đó hướng về lao hỏi thăm sau khi mới biết, cái gọi là hoán lại một năm chấp hành, kỳ thực chính là nói tương lai trong vòng một năm, Arsenal nếu như tái phạm, liền trụ 3 điểm, không đáng năm đó sau là không sao. Nghe được là như vậy, vợ dù sờ mới xem như là yên tâm. Lại đến từng năm từng năm để, giới bóng đá to lớn nhất cá nhân vinh dự quả bóng vàng trao giải thời gian lại tới gần. Có điều năm nay quả bóng vàng hầu như không có quá to lớn hồi hộp, mùa giải trước Messi trợ giúp Barcelona bắt trăm đi on La Liga xong quân vương. Mùa giải này bắt đầu tới nay cũng đã trước sau bắt Tây Ban Nha Super Cup cùng với UEFA Super Cup hai cái tiểu cúp, lại quá hai cái chu lúc đất cúp cũng hầu như là vật trong túi. Hoàn toàn có thể nói, Messi đã khóa chặt năm nay quả bóng vàng. Có điều hàng năm lễ trao giải trên có thể cũng không chỉ có quả bóng vàng, còn có cái khác một ít giải thưởng, nói thí dụ như thế giới bóng đá tiểu thư, hàng năm tốt nhất huấn luyện viên, hàng năm tốt nhất đội hình các loại đương nhiên cũng còn có hàng năm tốt nhất đi bản, cũng chính là cúp cả thưởng. ngày mùng ngày 8 tháng 12 ngày này, FIFA trang web công bố năm 2011 cúp cả thưởng cuối cùng ba cái dự bị đi bạn. Mùa giải trước Trang Di Onli tập lục cường 3 ca đá với Arsenal lúc Messi một lần dẫn bóng sau khi đột phá tân bóng phá cửa. Mùa giải trước tờ Greali ở Litman thị Desbi lúc Juni móc cầu phá cửa. Còn có mùa giải trước sở tờ Cottier ở kịp giải đấu bờ rủ sở sân khách đối mặt Sct Mị gì ẩn cái kia một cước giữa sân siêu cấp siêu phẩm. Nay ba cái ghi bàn trở thành năm nay Puskat thưởng cuối cùng ba cái dự bị ghi bàn, mà vào bóng ba người cũng sẽ bị mời đi tham gia sang 5 tháng một ở sự dịp tổ chức hàng năm lễ trao giải. Tuy rằng Puskat thưởng cũng không phải cái gì hàm kim lượng quá cao giải thưởng, nhưng đối với bờ rủ sơ loại này ở tiểu giải đấu đá bóng cầu thủ tới nói đã là rất tốt ló mặt cơ hội. Tin tức xác nhận sau khi Đanị United câu lạc bộ liền chuyên môn ở trang web trên làm chúc mừng đối với Đanị United như vậy câu lạc bộ nhỏ tới nói, có một cái cầu thủ có thể chúng cử loại này giải thưởng tương tự là rất hiếm có. Kỳ thực bờ rủ Sở cảm thấy, mình có thể chúng cử 3 vị trí đầu, ngoại trừ ghi bàn đẹp đẽ ở ngoài, nói không chắc còn phải cảm tạ Heger. Cứ tưởng là do fan bóng đá bỏ phiếu quyết định, trước đây ôn lý môn sự kiện, Bở rủ Sở tiếng tăng một hồi tăng ngọt một đoạn, đoạn, đoạn dài, khẳng định cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít mang đến cho hắn một ít bỏ phiếu ba. Ngày 10 tháng 12, Sở có tí sụp trợ giờ Mỹ ở kịp vòng thứ 18. Đội United đi sân khách khiêu chiến Inverness, cuộc tranh tài này bở dụ sờ ngồi ở trên ghế dự bị đây là Peter Haston sắp xếp, vừa đến là đối thủ thực lực cũng không mạnh, gần nhất đội bóng trạng thái đã khôi phục như cũ, cũng không phải nhất định phải bở rủ sở lên sân khấu mới có thể thắng. Thứ hai nhưng là lập tức tuần này UEFA Europa League một vòng cuối cùng, Peter Haston dự định toàn lực tấn công, tranh thủ bắt tận tợ cướp được vòng bảng đầu tên. Vì lẽ đó Peter Haston sắp xếp bở dụ sờ đánh thay thế bổ sung, thuận tiện nghỉ ngơi, vì là UEFA Europa League giữ lại lực. Inverness đúng là thực lực không mạnh. Mùa giải này bắt đầu tới nay liền vẫn luôn trà trộn với nửa phần sau, rất rõ ràng đội chủ hạng. Mặc dù sợ không có ra trận tình huống, Derby United vẫn là ung dung 31 bắt thi đấu. Bản vòng đấu bên trong, Jenner, Sel tiếp cùng một thể ý tất cả đều thắng trận, bảng tổng sắp 4 vị trí đầu trên lệnh vẫn không có phát sinh biến hóa. Sân khách ung dung bắt sau cuộc tranh tài, Derby United liền muốn toàn lực chuẩn bị tuần này hô liên vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng ở trước mắt ca tổ xếp hạng trên, nguyện là lấy 4 thắng 1 hòa có 13 điểm, Derby là 3 thắng hòa một phụ tích 10 chỉ hậu toẹn 3 điểm. Chỉ cần một vòng cuối cùng sân nhà bất toẹn tơ là có thể đổi tới cùng đối phương cùng phân. Cùng phân tình huống khá là thắng bại quan hệ, mà Đan nghỉ Unmai trước đây làm khách Hà Lan là 34 thua thi đấu, nói cách khác Đan nghỉ Unmai chỉ cần sân nhà thắng hai bóng, hoặc là thắng một cái 32, 21, 1 01 bóng tiểu thắng, cũng có thể dựa vào thắng bại quan hệ chiếm ưu mà vượt trên đối phương, thu được vòng bảng đệ nhất. UEFA Europa League vòng bảng đệ nhất khả năng cũng không bằng Champions League hữu dụng, nhưng nếu như có thể bắt được số 1, tại sao không muốn đây? Đội U United chính đang toàn lực chuẩn bị cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu thời điểm, một cái tin xấu truyền tới sở Scotland ở trước một ngày tiến hành Champions -ti League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng bên trong, hố hàng MU ở sân khách đá hòa liền có thể ra biên tình huống, lại 12 bại bởi bà dẻo. Lần này không chỉ MU mình bị đào thải ra khỏi cục, còn cử đi học Thụy Sĩ đội bóng tiến vào mùa giải này Champions League vòng nó cút. đây đối với cùng Thụy Sĩ giải đấu tranh cấp vô chiến xếp hạng sở Scotland giải đấu tới nói, tuyệt đối là một cái phi thường gây go kết quả. MU chính mình hãm hại một cái, trong lúc vô tình đem Scotland giải đấu cũng hại thảm. Mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc, ngoại trừ Terzo Mi ở League quán quân mở U bạo lạnh bị knock out ở ngoài, còn có Bundesliga quán quân nhiều rất vòng bảng lót đáy bị knock out, Liga 1 quán quân lễ cũng vòng bảng lót đáy bị knock out. Nói tóm lại, mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu rất lạnh, năm giải đấu lớn quán quân ở vòng bảng thi đấu sẽ chết 3 cái. Mà Terzo Mi ở Elite dự thi 4 chi đội bóng chỉ có London xong hùng tiến vào vòng knock-out, Manchester xong hùng thì lại biến thành song hùng, toàn bộ cốt xuống núi pha đánh Âu liên ở sáng sớm ngày thứ hai sở Scotland thể dục sớm tin tức ở trong, người chủ trì chỉ, chỉ được nói như vậy, bởi MU bảo lãnh và dự tiến vào Champions -ti League vòng knock-out, hiện tại sở Scotland giải đấu vẫn muốn nghi tiếp tục bảo vệ hai cái Champions -ti League tiêu chuẩn lời nói, cái kia sẽ tiếp cùng thiết yếu đánh vào Âu liên vòng. Knock-out mới được, không phải vậy chỉ dựa vào Dani Unmai tịt một nhánh đội bóng, chúng ta hầu như không thể lại cướp được Thụy Sĩ giải đấu. Chương 86, vòng bảng đệ nhất. Chương 86, vòng bảng đệ nhất. Ngày 14 tháng 12 Nước Anh thời gian 8 giờ tối, UEFA Europa League vòng bảng thi đấu vòng thứ 6 đến. Tuy rằng hiện nay đội nhì United đã cùng toẹn tự song song dắt tay thăng cấp vòng knock-out, nhưng trước đây đội nhì United đã cho thấy muốn sân nhà bắt toẹn tờ, cố gắng vòng bảng để nhất quyết tâm. Hiện nay Thụy Sĩ giải đấu bạ dẻo đã đánh vào Champions League vòng knock-out, chúng ta sợ Scotland giải đấu vẫn muốn nghi tiếp tục cùng đối phương tranh cướp vô chiến xếp hạng lời nói, đúng là mỗi một điểm Âu chiến điểm đều rất trọng yếu, hơn nữa đội nhì United nếu như bắt vòng bảng số 1, cũng có càng to lớn hơn khả năng ở vòng knock vòng thứ nhất gặp phải hơi hơi ung dung một ít đối thủ. Cuộc tranh tài này Đanĩ United sắp xếp ra mạnh nhất đội hình, Tottenham bên kia cũng không cam lòng yếu thế, bọn họ cũng, cũng không mong muốn đem vòng bảng vị trí thứ nhất chắp tay nhường cho, hơn nữa bọn họ còn có điểm trên ưu thế, chỉ cần đá hòa liền có thể bảo vệ vòng bảng vị trí thứ nhất. Thi đấu vừa bắt đầu, Đanĩ United liền thể hiện ra rất mạnh công kích dụ vọng, hơn nữa rất nhanh sẽ có thu hoạch. Phút thứ 11, Bờ dù sờ ở trước sân cánh trái lấy tiểu Phạm Vi đạo chân hộ bóng, tiếp theo hất bóng ra tốc quá rơi mất đối phương Indonesia á giữa sân lẻ. tiến vào vùng cấm trước đem bóng phân cho trung lộ Mặt ca, Mặt Changka lập tức một cái đá phối hợp đem bóng đá đến bên trong vùng cấm. Bỏ dù sơ bỏ qua bên người cùng phòng thủ cầu thủ vọt vào bên trong vùng cấm cầm bóng, nhẹ nhàng vây chân giả bắn thật trụ, lắc được đối phương chạy tới bọc lót nước đức hậu vệ rồi sụp ngã xuống đất giằng giữ. Bỏ dù sơ đem bóng kéo trở về, mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, đem bóng từ ngã xuống đất người đức trên người chọn qua khứ. Tiếp theo quỷ gối tiểu nhẹ, người cũng theo nhảy qua đi, đuổi theo quả bóng chính là một cước đánh bắn. Bỏ dù sơ đánh bắn dứt điểm vị trí đã hầu như là ở tiểu bên trong vùng cấm. Toãn giờ thủ môn mặn mặn căn bản không kiểm phản ứng, quả bóng liền từ hắn bên cạnh người bay vào không thành. Uổu uổu uổu uổu uổn. Bỏ dù sơ ly liên tục qua người sau đánh bắn phá cửa. Ngay ở mấy ngày trước, ly chúng cử vụt thưởng ba vị trí đầu, dựa vào chính là một cấp giữa sân siêu cấp xuất sa siêu phẩm, nhưng hiện tại hắn lại hướng về chúng ta biểu diễn một loại khác đẹp đẽ phá cửa thủ đoạn, liên tục rê bóng qua người sau ghi bàn. Ở Đan nghỉ United hơn một năm nay, ly hầu như mỗi một ngày đều đang không ngừng tiến bộ, hắn phá cửa thủ đoạn cũng càng ngày càng phong phú, để các hậu vệ càng ngày càng khó lấy phòng thủ. Mặc rủ sợ liên tục sau khi đột phá ghi bàn để tản nạ điên sân bóng lại một lần sôi trào lên, toàn trường đều đang gieo họ tên của hắn. Mặc sợ siêu cấp bự dự sợ ngươi là chúng ta siêu cấp bự dự sợ gần nhất đã có fan bóng đá đang hoạt động, nên vì bở rủ sở biên một thủ chuyên môn trợ uy ca khúc, tên liền gọi siêu cấp bở rủ sở hiện trường fan bóng đá hát vang chính là trong đó một đoạn. Bở rủ sở nhanh chóng phá cửa để dẫn ý un mai tích khí thế hoàn toàn lên, đón lấy liên tục chế tạo uy hiếp. Phút thứ 17, vắt đi nhận được bở rủ sở chọt khe bóng bên trong vùng cấm lên chân dứt điểm, bất quá đối phương thủ môn phản ứng thần tốc đem bóng nhào đi ra, dọn lý đổi tới suốt bồi cũng chậm một bước. Phút thứ 23, bở rủ sở một cước ở ngoài vùng cấm sút xa đánh chúng sả ngang bắn ra đường biên ngang phút thứ 31, Đanĩ United tỉ thế tiến công cũng sắp muốn suy giảm xuống thời điểm, mới rốt cục lại một lần công phá đối phương khung thành. Bọn dù sợ ở bên trong vùng cấm chạy chỗ, hấp dẫn đối phương lượng lớn phòng thủ sự chú ý, liền lôi ra vùng cấm tiếp bóng dọn lỉ vừa nhìn không ai nhìn chăm chú phòng thủ hắn, liền chính mình đến trên một cước sút xa. Này một cước sút xa đánh cho chất lượng không sai, quả bóng đánh trúng hữu cột dọc sau trực tiếp đạn tiến vào khung thành bên trong. Đanĩ United đã đạt được 20 dẫn trước, bọn họ chỉ cần bảo trì lại cái này điểm số, liền có thể vượt trên tờ trở thành vòng bảng số 1, thậm chí ném một cái bóng cũng có thể tiếp thu lấy 21 tháng được cuộc tranh tài này cũng tương tự có thể vượt trên đối phương. Giải thích phân tích đến mức rất có đạo lý. Đơn United bên này cũng tấn công tiểu nửa trận đấu, mọi người đều hơi mệt chút, cần chậm lại tiết tấu nghỉ ngơi một chút. Liên hai mươi điểm số vẫn duy trì đến giữa sân nghỉ ngơi. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Peter Hudson vô cùng phấn khởi biểu dương đại gia, bởi vì tình thế bây giờ đối với đơn United phi thường có lợi, chỉ cần hiệp hai chúng ta không ném hai cái bóng, liền có thể vượt trên đối phương thu được vòng bảng đệ nhất, có thể hiệp hai trận đấu. Peter Hudson nói lời nói còn vang vọng bên hai, trên sân cục diện lại nổi lên sóng lớn. Hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu, tuyển tờ liền khởi xướng cường lực thế tiến công, bọn họ rất không cam tâm liền như thế thua trận thi đấu. Phút thứ 50, tuyển tờ thông qua lan truyền phối hợp sau, do bọn họ tiên phong lục dè dông ở vùng cấm phía bên phải một cước cỡ lòng phá cửa. Tuy rằng tuyển tờ hòa nhau một bóng, thế nhưng nói đến điểm số trên vẫn là đẩn ý United chiếm ưu. Có thể cũng chỉ có một bóng ưu thế, đẩn ý United còn có thể hay không thể đem ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc, ai cũng không dám bảo đảm. Thế nhưng rất nhanh phút thứ 57, Bọn rủ sơ ở cánh phải quá đi đối phương hậu vệ một bố ý nhất đưa ra một cước tinh chuẩn truyền vào trong, trước cửa dọn lý lực ép đối phương thụy điển hậu vệ bẹn xâm đánh đầu ghi bàn, hoàn thành rồi cá nhân lập cú đút, cũng trợ giúp đợt nilly united đem điểm số ưu thế lần thứ hai mở rộng vì là hai bóng. Toàn thời mới vừa có muốn lên thế ý nghĩ, ly liền cho bọn họ tạt một chậu nước lạnh, lập tức tới tắt đối phương phản công ngọn lửa. Sơ giải thích lại đang khen nổi lên bọn rủ sơ, xác thực nói bọn rủ sơ cũng không có trực tiếp tới tắt đối phương phản công ý nghĩ, bởi vì đón lấy đối phương còn ở phản công, nhưng bọn rủ sở kiến tạo lại làm cho đợt nilly united ổn định quân tâm. Đội bóng không có bởi vì đối phương phản công mà xuất hiện hỗn loạn. Liên toạn tờ phản công hơn 10 phút mắt thấy vẫn không có hiệu quả, thi đấu thời gian trở nên càng ngày càng ít, bọn họ cũng theo đó nhận mệnh. Ngược lại cũng đã vượt qua vòng bảng, đệ nhất đệ nhị còn chưa đều không khác mấy. Liên 31 điểm số bị duy trì đến cuối cùng. Dựa vào bờ rủ sở ly một chuyển một bán, giòn ly lập cú đút, đẩn United ở sân nhà 31 đánh bại toạn tờ, thành công vượt trên đối phương trở thành vòng bảng đệ nhất. Bọn họ không chỉ thành công thăng cấp mùa giải này UEFA Europa League vòng knock-out, hơn nữa còn là lấy vòng bảng đệ nhất thân phận thăng cấp, để chúng ta chúc mừng bọn họ, chúc mừng Danny United. Trận đấu kết thúc, Tàn Nạdin Sát sân bóng lay động nổi lên các loại đeo duy bằng, quả thực lại như là chúc mừng thắng lợi bình thường đối với Danny United như vậy, câu lạc bộ nhỏ tới nói, đánh vào một lần Âu chiến vòng knock-out, cũng cơ bản cùng đoạt được một cái tiểu quán quân gần đủ rồi. Trận đấu kết thúc, làm đội bóng hạt nhân vợ rủ sợ liền bị các ký giả kéo liên tục phỏng vấn vấn đề. Vợ tiến vào Âu chiến vòng cảm giác thế nào? Cảm giác rất tốt, so với đơn thuần công phá đối thủ khung thành muốn càng thoải mái hơn trên gấp mấy lần. Mùa giải bắt đầu trước ngươi có nghĩ đến có thể đi đến một bước này sao? Thành thật mà nói, ta có nghĩ tới, bởi vì ta tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng đội hữu của ta cùng với huấn luyện viên. Vậy kế tiếp vòng nọ cút, mục tiêu của các ngươi là cái gì? Mục tiêu? Đương nhiên là đi được càng xa càng tốt, nếu như có thể thắng lợi, vậy thì hoàn mỹ nhất đơn giản tiếp thu một hồi phỏng vấn, bờ rủ sơ lại trở về trong sân bóng đường, cùng toàn đội đồng thời tiếp thu hiện trường các cổ động viên hoan hô chúc phúc đối với Danny United tới nói, thăng cấp Âu liên vòng nội cuộc sát sắc thực thực là một cái vĩ đại thời khắc, đáng giá các cổ động viên vì thế mà hoan hô. Chương 87, địa ngục cấp nhiệm vụ. Chương 87, địa ngục cấp nhiệm vụ. Danny United ở sân nhà nên chiến toàn tở thời điểm, Scotland khác một nhánh Âu chiến đội bóng sẽ tiếp cũng đi đến Italy sân khách, chọn chiến Cagliari đội mạnh Ugui nợ sẹ. nếu như muốn từ mùa giải này Âu liên vòng bảng thi đấu ra biên, nhất định phải sân khách đánh bại Ugui nợ Thế nhưng 90 phút thi đấu lúc kết thúc, trên bảng tỷ số là 11. Sheffield không thể thành công đánh bại UCL, liền như vậy bị đào thải ra khỏi UEFA ở Europa League. Danny United cũng là trở thành sở có tỷ số giờ mi ở kịp giải đấu vòng đầu tiên. Mùa giải này duy nhất một nhánh đánh vào Âu chiến vòng loại cúp đội bóng Danny United địa ngục cấp nhiệm vụ sáng sớm ngày thứ hai. Tiên Phong thể dục ngay ở đầu bản đầu để cho như vậy một cái đưa tin. Mùa giải này Âu chiến vòng bảng thi đấu đã toàn bộ kết thúc. Danny United đánh vào vòng loại cúp. Này đối với chúng ta mà nói là một cái niềm vui bất ngờ. Dù sao vòng bảng thi đấu bắt đầu trước mọi người đều đối với bọn họ kỳ vọng cũng không cao, lại như lúc trước cho bọn họ phân phối âu chiến điểm nhiệm vụ lúc như thế, chỉ cần có thể làm được bỡ gì sĩ giải đấu sụt dịch nhiều bắt được một điểm ô chiến điểm, đã nghỉ United coi như là hoàn thành nhiệm vụ, mà sẽ tiệt bị đào thải ra khỏi cục. Đây là một cái trong dự liệu lại tình lý ở ngoài kết quả, bị phân đến một cái bảng tử thần ở trong, xác thực mọi người đều rõ ràng sẽ tiệt gặp có không nhỏ khả năng bị đào thải ra khỏi cục. Nhưng làm sao có lên giải đấu bá chủ cấp đội bóng, Selton lại thiết yếu từ này vòng bảng bên trong giết ra đến, vì là giải đấu kiếm được đầy đủ âu chiến điểm, cho nên nói. Đây là một cái trong dự liệu lại tình lý ở ngoài kết quả. Ở mùa giải này bắt đầu trước, chúng ta ở Âu Chiến điểm trên lấy rất yếu ớt ưu thế dẫn trước thụy sĩ giải đấu. Khi đó chúng ta cảm thấy mùa giải mới bắt đầu sau ở Âu Chiến xếp hạng trên tiếp tục ngăn chặn đối phương hẳn là rất dễ dàng, một cái khá là đơn giản nhiệm vụ. Bởi vì chúng ta có rèn chờ cùng sự thi hai đội bóng có lực cạnh tranh, mà thụy sĩ giải đấu chỉ có một cái bạn nghèo. Thế nhưng Âu Chiến cả mỉ phỉ hình kết thúc lúc hệ ớt cùng rèn chờ trước sau bị nó cao, thụy sĩ giải đấu bên kia lại có bà dượt tiến vào chính thi đấu. Khi đó chúng ta ngược lại cảm thấy mặc dù có chút độ khó. Nhưng ngược trên đối phương vẫn có không nhỏ cơ hội, liền độ khó của nhiệm vụ tăng lên trên, biến thành khó khăn cấp. Lại như lúc đó phân phối cho hai đội từng người nhiệm vụ như thế, mỗi chi đội bóng so với đối phương nhiều nắm một điểm Âu chiến điểm, vừa vặn đầy đủ. Thế nhưng bây giờ Âu chiến vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc, độ khó của nhiệm vụ đã tăng lên trên đến địa ngũ cấp. Seltyp rất thông minh, bọn họ cúp đi thuộc về Daniel Unmai tịt cái kia nhiệm vụ đơn giản, bởi vì bọn họ vừa vặn bờ dị sĩ sủ dịch nhiều cầm một điểm Âu chiến điểm. Seltyp ở ô liên vòng bảng thi đấu thành tích là 1 thắng 3 hòa 2 phụ, theo quy định có thể bắt được 5 điểm Âu chiến điểm. Sujeet ở một vòng cuối cùng đã sớm bị đào thải tình huống còn thắng được thi đấu, thành tích là 1 tháng 2 hòa 3 thua, bắt được 4 điểm Âu chiến điểm. Seoul tiếp cúp đi đơn giản nhiệm vụ, lưu lại một cái địa ngục cấp nhiệm vụ cho Đanĩ United. Bởi vì sợ có Tí Sợ Tở Dở Mi ở kịp giải đấu vẫn muốn nghĩ bảo vệ hai cái tư cách tham dự Champions League lời nói, Đanĩ United tiết yếu muốn làm đến so với bạ dẻo nhiều 5 1 điểm Âu chiến điểm. Đanĩ United ở Âu liên vòng bảng thi đấu thành tích là 4 tháng 1 hòa 1 phụ, có thể bắt được 9 giờ Âu điểm. Mà bạ đây, bọn họ tham gia Champions vòng bảng thi đấu có 4 điểm khen thưởng điểm. Vòng bảng thi đấu thành tích là 3 tháng 2 hòa mùa thua, có 8 điểm tích phân, ngoài ra lại đánh vào Cham Tion League vòng nhỏ cốt, lại có 5 điểm khen thưởng điểm. Cho tới bây giờ, bà Bagio đã bắt được 17 điểm Âu chiến điểm, Derby United muốn nhiều hơn bọn họ một phần, cũng chính là ở Âu liên vòng nhỏ cụt bên trong, Derby United còn cần lấy thêm 9 điểm tích phân. Đơn giản coi một cái, Derby United ở Âu liên 32 cường cùng thập lục cường đều song giết đối thủ thăng cấp, hơn nữa thăng cấp tứ kết tự động khen thưởng 1 điểm tích phân, mới vừa vặn đầy đủ. Nay vẫn là ở giờ thập lục cường liền bị xong giết gia cụ, không thể lấy thêm bất kỳ một điểm tích phân tình huống. Hơn nữa coi như bà dẻo rất, phối hợp không năm phần, Đanị United cũng chưa chắc mỗi một bộ nông liệt thi đấu đều có thể song giết đối thủ, nếu như trung gian xuất hiện thua bóng thăng cấp những tình huống này, vậy rất có thể tứ kết còn chưa đủ, Đanị United muốn đánh vào bán kết mới có thể thỏa mãn điều kiện. Đây đối với Đanị United tới nói, đúng là một cái địa ngục cấp nhiệm vụ, hầu như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bỡ dù sợ cũng nhìn cái này đưa tin, hiện nay Đanị United nhiệm vụ quả thật có chút gian khổ, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Có điều trang đi onlit đánh vào một cái vòng knock-out, cái kia điểm liền hầu như sánh được ở Âu liên đánh vào vòng bán kết, trên lệch còn thật là có chút đại. Không trách có chút đội bóng hạng 500 tỷ onlit thập lục cường, nhưng bọn họ ở Âu chiến điểm xếp hạng trên nhưng vẫn rất cao, cơ bản thời gian dài đều là trang tỷ onlit bậc thứ nhất thứ đội bóng 3. Theo UEFA Europa League vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc, tiếp theo mà đến chính là Âu chiến vòng knock-out rút thăm. Ngày 16 tháng 12, thứ 6, Âu chiến vòng knock-out rút thăm ở UEFA tổng bộ nhị ông bắt đầu rồi. Daniel United bên này lại là chủ tịch Getty Toddson mang theo tầng quản lý tự mình đi, lần này Peter Haston không có đi theo, dù sao muốn chuẩn bị lập tức cuối tuần giải đấu. Liên đoàn Úc nói toàn đội cùng huấn luyện nhân viên thành viên đồng thời ở câu lạc bộ quan sát rút thăm quá trình. Trước tiên tiến hành khẳng định là càng được quan tâm Trang Di Onli thập lục cường rút thăm. Rất nhanh Trang Di Onli thập lục cường kết quả đi ra xuất hiện hai tổ cường cường quyết đấu. Tờ Giờ Mi ở Litgasen đá với Cjiaac Milan, Tờ Mi ở Litchasy đá với Cjia Napoli. Rất rõ ràng anh ý đối kháng. UEFA đây là muốn đoàn diện Tờ Giờ Mi ở Lit sao? Chợ giáo tổ bị hạ dịp sơn không nhịn được thầm nói. Chỉ riêng cái này rút thăm kết quả tôi nói đúng là có cái này nghi ý. Vốn là mạn thị song hùng đã bị nước cao còn sót lại tờ Giờ Mi ở Lit 2 đội vừa vận liền đều rút chúng cường địch. phải biết Chelsea cùng Arsenal đều là lấy vòng bảng đệ nhất thăng cấp thập lục cường, mà mùa giải này thăng cấp thập lục cường tám vòng bảng đệ nhị bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có AC Milan cùng Napoli hai chi là đội mạnh, cái khác vòng bảng đệ nhị cơ bản tất cả đều là bia đỡ đạn. dưới tình huống như thế, tờ Giờ Mi ở Lit hai đội chính vừa vận liền rút chúng mạnh nhất hai vòng bảng thứ hai. người nói không vấn đề hai tin tưởng à? ngược lại tờ Latini không ưa tờ Giờ Mi ở cũng không phải một ngày hai ngày. tờ Latini cho rằng tờ Giờ Mi ở vào nhiều tiền, đều là dùng giá cao mua mua mua vừa nhiễu loạn thị trường trật tự, lại phá hoại bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của căn cơ, vì lẽ đó nhất định phải đại lực sửa trị. Nhưng mở rủi sơ lại cảm thấy, khả năng là bởi vì những người tiền đều không thuộc về UFA, để tờ Latin đi muốn hợp lý hoạt động, một hồi cũng không được, mới để hắn nhìn thì lòng. bóng đá huấn luyện cầu thủ trẻ vật này, cùng loại lương thực hẳn là không quá to lớn khác nhau đi. Trước đây mọi người đều là đảng hoàng loại lương thực, chính mình quản thật chính mình đất ruộng là được. Hiện tại có người có tiền, không trồng lương thực, bắt đầu dùng giá cao mua lương thực ăn đây quả thật là gặp dẫn đến lương giới dâng lên. Nhưng này chút vẫn loại lương từ người, bọn họ nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp nhiều loại à, dù sao lương giới cao, bán lương thực cũng có thể kiếm bộ tiền. Lẽ nào liền bởi vì có người dùng giá cao mua lương, sẽ dẫn đến sau đó mọi người đều muốn đồng thời chết đói sao? Thực sự là muốn thêm nữa tội đáng nhắc tới chính là, Chamti Onlit thập lục cường rút thăm trên, Thụy Sĩ si bà dẻo rút chúng bân ra nhà giàu bệ gen, thật sự rất có khả năng sẽ bị trực tiếp song giết ra cục. Được rồi được rồi, rốt cục muốn đến chúng ta, ta hy vọng trực tiếp rút chúng MU, Âu Liên vòng cụt rút thăm lập tức sẽ bắt đầu, vắt đi hàng này lại chế tạo lên. Ở trước trước, chúng ta là đánh không tới MU, Peter Haston đơn giản vì hắn khoa phủ một hồi quy tắc đấu liên 32 cường rút thăm cũng là cùng trang League như thế, để vòng bảng đệ nhất đá với vòng bảng đệ nhị. Mà từ trang League vòng bảng thi đấu rơi xuống 8 chi đội bóng, Champions League vòng bảng thi đấu điểm càng cao hơn 4 chi tự động phân phối vì là vòng bảng số 1, điểm càng thấp hơn 4 chi tự động phân phối vì là vòng bảng thứ 2. MU tuy rằng rất xuống, nhưng bọn họ ở trang League vòng bảng thi đấu điểm cũng không thấp, sẽ tự động cùng Đردن United đồng thời tiến vào vòng bảng đệ nhất bên này, Chỉ ít ở 32 cường hai đội là sẽ không gặp gỡ. Rất nhanh Rút thăm kết quả đi ra, Đan Mị Unai Tịt rút chúng dù Mạn Nhi ạ Bá chủ sở thì ủ ụ bù củ hệ tỷ đội. Cái này rút thăm kết quả kỳ thực coi như không tệ, Tinh đội mặc dù là dù Mạn Nhi ạ Bá chủ, còn đã từng nắm quá vô địch Chamdiolit, nhưng dù sao cũng là Đông Âu tiểu giải đấu Bá chủ, bây giờ sức chiến đấu cũng không chắc có thể mạnh bao nhiêu. Thế nhưng thập lục cường rút thăm kết quả, Đan Mị Unai Tịt liền cũng không được tốt lắm. Hiện nay Âu Liên rút thăm là 32 cường cùng thập lục cường một lần rút ra, đợi được quyết ra tứ kết sau khi sẽ cùng Chambiolid tứ kết đồng thời lại đánh một lần. căn cứ rút thăm kết quả, Tịt cùng sở hệ tỷ người thắng đem ở thập lục cường đá với Bundesliga sở Kot 04 cùng Cộng hòa giải đấu ưu sen thắng lợi trong lúc đó người thắng. Sở Kot 04 là Bundesliga đội mạnh, đánh bại ưu sen thắng lợi cơ bản vấn đề không lớn, nếu như lần Injury United thông qua 32 mạnh, đại khái suất là sẽ ở thập lục cường gặp gỡ sở Kot 04. Phải biết sở Kot 04 nhưng là hiện nay Âu Liên thắng lợi đứng đầu một trong, Dan Injury United ở thập lục cường liền gặp gỡ, tuyệt đối không phải chuyện tốt Âu Liên 32 mạnh hơn đến sau đó, châu Âu giao chân vịt công ty cho thắng lợi đứng đầu đứng hàng thứ trên, MU, Man City, Atletico Madrid. Valencia phân loại 4 vị trí đầu, mà có không muốn liền xếp hạng đệ ngũ. Mà Đận Nghị Unmai<td> đây, cùng cái khác mấy chi đội bóng đồng thời xếp hạng đặt ngang hàng hạng đệ 18 vị. Nay vẫn là trước Đận Nghị Unmai<td> cầm vòng bảng số 1, hơn nữa ở trước mắt trong nước giải đấu thành tích rất tốt tình huống, mới đạt được một vị trí như vậy, không phải vậy xếp hạng khả năng càng thấp hơn. Chương 88. Đầu bảng. Chương 88. Đầu bảng Âu Liên vòng nọ cụt rút thăm tuy rằng đi ra, nhưng còn muốn chờ đến sang năm tháng 2 mới gặp đấu võ, Đận Nghị Unmai<td> còn cần trước tiên chuẩn bị trong nước giải đấu sự ngày 18 tháng 12, sở có tỷ số Giờ dơm ở kịp vòng thứ 19. đội u Unai tỷ sân khách khiêu chiến kỳ mặt ngọc. Bởi tuần này đánh một hồi Âu liên thi đấu, đội u Unai tỷ toàn đội cũng không ở tốt nhất trạng thái, nhưng kỳ mặt ngọc đồng dạng trạng thái không được, bọn họ gần nhất 5 vòng giải đấu chỉ thắng được một hồi, chính là trạng thái đê mê thời điểm. Hai đội hiệp một chiến thành 11-1 hòa, hiệp hai phút thứ 65, vợ rủ sở chọn khe kiến tạo vắt đi phá cửa, liền như vậy ở sân khách 21 bắt đối thủ, đạt được giải đấu ba tháng liên tiếp. Vòng này cái khác thi đấu bên trong, là cổ song hùng đều thắng trận, đúng là một thể ý ở sân nhà bị bảo vệ của Ma SCT mị rỉ ẩn bức hỏa, lại mất điểm. Mùa giải này sở có tỉ số tự giờ mì ở kịp lịch thi đấu đã qua giữa, ở trước mắt bảng tổng sắp trên. Grotlacgo rèn trở lấy 14 thắng 3 hòa 2 phụ được 45 điểm thành tích tạm thời xếp hạng đầu bảng. Dani United lấy 13 thắng 3 hòa 3 thua tích 42 điểm thành tích xếp hạng thứ 2. Celtic lấy 13 thắng 2 hòa 4 phụ tích 41 phân thành tích xếp hạng thứ 3. Một lấy 11 thắng 4 hòa 4 phụ tích 37 phân thành tích xếp hạng đệ tứ. Này bốn chi chính là tối có cơ hội tranh cúp giải đấu quán quân đội bóng, đón lấy đội bóng gần gũi nhất, cũng khoảng cách một thể ỷ có 10 phân trở lên trên L3. Qua sang năm Âu liên vòng nọ cuộc đấu võ trước, Đan lì United đều có thể an tâm chỉ cho bị trong nước thi đấu, bọn rủ sở cũng dự định thừa dịp thời gian này thích hợp tăng mạnh một hồi huấn luyện, thuận tiện nhanh thêm một chút thiên phú của chính mình thẻ dung hợp. Hiện nay vợ rủ sở 5 tấm thiên phú thẻ đường biên khoái mã mức độ hòa hợp 53% trăng tròn loan đao mức độ hòa hợp 50% vương tử đảo chân mức độ hòa hợp 44% xuất xa cao thủ mức độ hòa hợp 36% tận dụng mọi thứ mức độ hòa hợp 25% Mấy chiếc thẻ bên trong, Vương Tử Đạo chân chỉ cần tăng thêm nữa 1% mức độ hòa hợp, liền có thể kích hoạt, dẫn bóng ổn định tính tăng cường 15%, cái này phụ gia thuộc tính. Mà ở thuộc tính cơ sở trên, bờ dù sở hiện nay kỹ thuật thuộc tính 73 điểm, tinh thần thuộc tính 75 điểm, thân thể thuộc tính nhưng là 72 điểm. Bờ dù sở phát hiện, thân thể thuộc tính tăng cường tựa hồ cũng không phải hoàn toàn dựa vào hệ thống, tăng trưởng đạt đến 70 sau đó, xác thực cũng hãm lại tốc độ, nhưng cũng không có chậm đến kỹ thuật thuộc tính trình độ đó. Bọn dù sở cảm thấy khả năng lại trải qua thêm một quãng thời gian chính mình thân thể thuộc tính liền muốn vượt qua kỹ thuật thuộc tính ở bờ rủ sở cho mình tăng cường huấn luyện thời điểm. ăn giờ hiểu rõ bờ tớ sồng cũng chủ động tìm tới cửa theo huấn luyện chung. bờ rủ sở, ngươi mùa giải trước là làm thế nào đến nhanh chóng thành là chủ lực. huấn luyện lúc nghỉ ngơi, dọ bờ tớ sồng cái này muộn dầu bình không nhịn được mở miệng hỏi. dọ bờ tớ sồng gia nhập liên minh đần vị United nửa năm, tuy rằng rất nhanh sẽ được taylor hudson tán thành, ở lại đội chủ lực, nhưng cũng chậm chạp đánh không lên chủ lực. nay nửa cái mùa giải thời gian, dọ bờ tớ sồng phần lớn thời điểm đều chỉ có thể đá hậu vệ cánh trái vị trí đệ nhị thay thế bổ sung chỉ có bạn gì đu lắt cùng sẽ án đi lòn liên tiếp bị thương đoạn thời gian đó hắn mới ngắn ngủi đánh qua chủ lực nhưng biểu hiện cũng không tính quá tốt hai người trở lại sau khi hắn liền lại trở về trên ghế dự bị đi tới án giờ hiểu ngươi vấn đề lớn nhất là thân thể đối kháng không đủ ngươi không chỉ cần hợp lý ẩm thực cộng thêm nhiều rèn luyện để cho mình mau chóng cường trắng lên còn cần mau chóng thích ứng trên sân bóng thân thể đối kháng thiết ấu, như vậy ngươi mới có thể hoàn toàn thể hiện ra thiên phú của chính mình đối với cầu thủ tới nói thích ứng sân bóng là cực kỳ trọng yếu mặc dù sở cũng chỉ có thể nói như vậy bởi vì hắn cũng không thể cùng đối phương nói ta là có hệ thống hỗ trợ như vậy đi bà Ngày 24 tháng 12, sơ có tỷ số ở kịp vòng thứ 20. Đội nhì ở sân nhà nên chiến hại bỡi nhì ẩn. Cuộc tranh tài này bỡ rủ sơ biểu hiện đúng quy đúng cụ, từng có hai lần không sai đột phá, nhưng không có mò đến trực tiếp ghi bàn hoặc là kiến tạo. Nhưng đội nhì vẫn là dựa vào thực lực tổng hợp trên ưu thế. Ở sân nhà 31 bắt thi đấu toàn lấy 3 điểm đồng nhất vòng tiến hành cái khác thi đấu bên trong. Sơ tỷ sân nhà 21 đánh bại kỳ mặt độc mà một thể ý hiểu, nhưng sân khách không hai bại bởi hệ Những này đều không trọng yếu, quan trọng nhất chính là gỡ gạt gỗ trở ở sân khách 12 bại bởi SCT Mỹ Dị ẩn. Rèn chờ thua trận cuộc tranh tài này sau, đội United ở điểm trên liền đuổi tới cùng đối phương cùng phân. Hiện nay đội United cùng rèn đều là cùng được 45 điểm, chỉ có điều hiệu số bàn thắng thua trên so với bất quá đối phương, đội United chỉ có thể tạm thời xếp hạng thứ hai. Thế nhưng đón lấy một vòng giải đấu, rèn chờ sắp sửa cùng sẽ tiến hành một hồi lao tên cửa hiệu Derby, lấy rèn chờ hiện nay trạng thái, mất điểm đó là rất có khả năng sự. Chỉ cần vòng kế tiếp rèn chờ mất điểm mà đội United thuận lợi thắng trận, cái kia đội United là có thể đăng đỉnh đầu bảng. Đây là 18 năm qua Danny United cơ hội tốt nhất. Sơ Cốt Len Thể Dục Đài Truyền Hình nói như vậy. Đơn vị United lần trước đăng đỉnh sở có tỷ số giờ mì ở kịp bảng tổng sắp đầu bảng vẫn là 93-94 mùa giải thời điểm. Đơn vị United dựa vào bắt đầu 3 tháng liên tiếp ngắn ngủi leo lên quá đầu bảng. Bây giờ 18 năm trôi qua, đơn vị United mới rốt cục lại một lần có cơ hội đăng đỉnh sở có tỷ số giờ mì ở kịp bảng tổng sắp đầu bảng vị trí đối với cơ hội lần này. Đơn vị United trên dưới đều rất coi trọng, tất cả mọi người đều không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt này. Ngày 28 tháng 12. Scotland tiếp tục trở mị ở kịp giải đấu vòng thứ 21, Đanị United sân khách khiêu chiến FC Mỹ dị ẩn, mà đồng thời sẽ tiếp đem ở sân nhà nên chiến gở lạt gò dẹn trở. Nay một vòng có 2 trận cực kỳ trọng yếu thi đấu, mỗi một trận kết quả của cuộc so tài không giống, cũng có thể gặp sản sinh ba cái không giống đầu bảng. Sở Cốt Len giải thích nói đến bảng tổng sắp trên tình thế. Hiện nay Rèn trở cùng Đanị United đều là được 45 điểm, Seoul tiếp tích 44 điểm. Bản vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, có khả năng là Rèn trở tiếp tục chiếm cứ đầu bảng, cũng có khả năng là United thời gian qua đi 18 năm leo lên đồ bảng còn có khả năng là sẽ tiếp đồng thời vượt trên hai đội bỏ lên trên đầu bảng. Sơ có tí Tờ giờ Mỹ ở kịp giải đấu đã rất nhiều năm không như thế cạnh tranh kịch liệt quá. SCT Mỹ dị ẩn mùa giải trước rồi cùng Đanị United có chút mâu thuẫn nhỏ, lần này là tuyệt sẽ không dễ dàng để Đanị United ở tại bọn hắn sân nhà nắm 3 điểm. Hơn nữa SCT Mỹ dị ẩn gần nhất hai vòng giải đấu trạng thái cũng rất tốt, bọn họ đầu tiên là ở sân khách bước hòa mật thẻ y bèo, tiếp theo lại sân nhà đánh bại diễn chờ. Nói đến Đanị United bây giờ có cơ hội đăng đỉnh đầu bảng, còn dựa cả vào FC Mỹ dị ẩn hỗ trợ ở FC Mỹ dị ẩn công viên sân bóng, thi đấu vừa bắt đầu hai đội liền chơi nổi lên đối công đại chiến mở màn phút thứ 18, tám, Mỹ Dị ẩn liền thông qua một lần đường biên chuyển vào trong sáng tạo cơ hội do bọn họ 1 mét 9 cao trung phong tùng sần đánh đầu ghi bàn, đạt được điểm số trên dẫn trước. Có điều sau 10 phút, đợt nhị Unai tịt dựa vào đối phương để lên tấn công sau chống rỗng, đánh một lần đẹp đẽ phản kích. Cô ấy, vợ rủ sợ cùng dọn đi lì ba mũi tên cùng phát, cô ấy ở trước sân cánh trái đưa ra chuyển chéo, vợ rủ sợ ở trung lộ xuyên vào đi, nhấc chân ở quả bóng trên đi vòng một vòng, nhưng một chút không đụng tới quả bóng, đem quả bóng lui qua phía sau bờ rủ sờ một loạt động tác đem SCT Mỹ Dị ẩn phòng thủ sự chú ý hoàn toàn hấp dẫn phía sau xuyên vào dọn lì ung dung đệm bóng không thành trống. bờ rủ sờ ly mới vừa cái kia một hồi bỏ bóng quá xào rượu hắn lấy một cái tương tự đảo chân bóng trên nhiêu vòng động tác để SCT Mỹ Dị ẩn phòng thủ hoàn toàn tan vỡ dọn lì chỉ cần đơn giản đệm bóng không thành trống là được càng quan trọng chính là toàn bộ quá trình hắn liền cũng không đụng tới một hồi bóng bờ rủ sờ xào rượu bỏ bóng cũng không có để SCT Dị ẩn liền như vậy khiếm đảm bọn họ vẫn ở sân nhà tiếp tục phát động thế tiến công. Phút thứ 34, S. T. Mỹ Dị ẩn ước sở chơi lia giữa sân Arizona, một diễn bóng đột nhập vùng cấm bị Bowdy tổng vấp ngã. Đối phương thu được một cái penalty, Bowdy tổng thì lại ăn được một tấm thẻ vàng. S. T. Mỹ Dị ẩn giữa sân cật lệ chủ đá penalty trong số mệnh, trợ giúp S. T. Mỹ Dị ẩn lại một lần nữa vượt qua điểm số. Có điều vẹn vẹn quá 5 phút, bảo thủ sở sẽ đưa ra một cước không sai truyền vào trong. Giòn lì đánh đầu cận thành bị đối phương thủ môn cản đi ra, nhưng mặt trăng ca đúng lúc đổi tới, suất bồi đã thủ. Danny United cũng lại một lần san bằng tỷ số. Hai đội ở hiệp 1 kính dâng một hồi đối công đại chiến, liên thủ cống hiến bốn cái đi bàn, đây tuyệt đối là một cái đặc sắc hiệp 1. Đối với fan bóng đá tới nói, đây là một cái đặc sắc hiệp 1, nhưng đối với Đơn vị United toàn đội tới nói, bọn họ đối với cái này hiệp 1 nhưng không đủ thỏa mãn. Đơn vị United chỉ muốn thắng được thi đấu, thời gian qua đi 18 năm lần thứ 2 leo lên đầu bảng, tinh không đặc sắc bọn họ cũng không đáng kể. Hiệp 2 bắt đầu, Đơn vị United bắt đầu thích hợp khống chế tiết đấu, không muốn lại theo đối phương tấn công tiết đi. Hơn 10 phút sau, FPT Mỹ gì ẩn quả nhiên thế tiến công chỉ hoàn tấn công trạng thái không tốt, nhưng Đan Nghị Unnai tấn công trạng thái cũng thất lạc. Dưới tình huống như vậy, phút thứ 71, cô ở cánh trái chuyển tới một cái ép sắt mặt đất bóng, Bỡ rủ Sở ở trung lộ và ngoài cấm địa quay lưng cung thành, phía sau dựa vào nhìn chăm chú phòng thủ hắn người Hà Lan sợ tệ là ngươi. Bỡ rủ Sở chân phải tiếp bóng vậy một cái, đem bóng trọn quá đỉnh đầu của mình bay đến một bên khác, thuận thế người cũng theo xoay người, khuỷu tay thuận tiện đẩy một hồi người Hà Lan, vì chính mình sáng tạo ra không gian, chân phải nâng lên chính là một cú volley lần này ngoài dự đoán mọi người ở ngoài vùng cấm tân bóng sau xoay người đánh bán tất cả mọi người đều không phản ứng lại quả bóng thẳng tắp bay vào khung thành góc trên bên phải uổu uổu uổu rủ sợ ly bờ rủ sợ ly hắn quá lợi hại rồi đây là một cái khiến người ta khiếp sợ không gì sánh nổi ghi bàn ly tân bóng sau xoay người đánh bán hắn là nghĩ như thế nào đến làm như vậy sct mỹ gì ẩn lại một lần trở thành bối cảnh bản, ly lại một lần ở đối mặt bọn họ thời điểm đánh vào thần tiên bóng bờ rủ sợ ghi bàn để sct mỹ gì ẩn công viên sân bóng đều yên tĩnh lại nhưng rất nhanh lại bị rung trời tiếng suy thay thế Có điều bờ Dụ Sở mới không quan tâm những chuyện đó, tiến vào như vậy một cái bóng, hắn vọt tới bên sân cùng các đồng đội làm cản chúc mừng đi tới. Bờ Dụ Sở, bờ Dụ Sở, ngươi là làm thế nào đến?" Quả thực quá thần kỳ rồi. Các đồng đội cũng liên tục phát sinh loại này thán phục nghi vấn. Bờ Dụ Sở chỉ là vương tử đảo chân thẻ mức độ hòa hợp đến 45% mà thôi, kích hoạt rồi phụ gia thuộc tính, cái gọi là dẫn bóng ổn định tính tăng cường bờ Dụ Sở không cảm giác được, thế nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình cảm giác bóng trở nên tốt hơn rồi." Rất nhiều lúc, trong đầu một nghĩ đến cái gì, thân thể theo liền làm được. Mặc dù sở cái này thần tiên bóng cũng là toàn cuộc tranh tài cái cuối cùng đi bàn, thời gian sau này, SCT Mỹ dị ẩn tuy rằng nỗ lực san bằng điểm số, thậm chí đều đổi hạ xéo bài y, nhưng vẫn không thể nào lại đạt được ghi bàn. Cái này hạ xéo bài y là Chelsea huyền thoại dị Mỹ hạ xéo bài cháu ruột, cũng là đá trung phong, thế nhưng trình độ so với lao hạ xéo bài chênh lệch 10 vạn 8000 hàng giảm, không đúng vậy sẽ không lưu lạc tới sở có tỷ giờ Jeremy ở kịp đá bóng, hơn nữa còn đã không lên chủ lực. Cuối cùng, Dani United ở sân khách 32 đánh bại FC Mỹ dị ẩn, đạt được giải đấu 5 tháng liên tiếp. Thi đấu lúc kết thúc Đơn vị United toàn đội liền trực tiếp ở ScT Mỹ dị ẩn công viên sân bóng hoan hô chúc mừng lên. Bởi vì đồng thời tiến hành khác một cuộc tranh tài bên trong, Sheffield ở sân nhà 10 đánh bại Genza. Nếu như vậy, đơn vị United liền thật sự leo lên bảng tổng sắp đầu bảng. Chúng ta chúc mừng đơn vị United, bọn họ thời gian qua đi 18 năm lại leo lên sở có tỷ số giờ Mỹ ở kịp bảng tổng sắp đầu bảng. Hơn nữa bằng mượn bọn họ hiện tại trạng thái, cái này mùa giải bọn họ là có khả năng đoạt được giải đấu quán quân. Lần trước có không phải lão tên cửa hiệu đội bóng đoạt được giải đấu quán quân, cái kia đã là 27 năm trước sự tình. Cái này mùa giải, Derby United hoàn toàn có khả năng sáng tạo một cái kỳ tích. Chương 89. Lại giết. Chương 89. Lại giết lại thấy thần tiên bóng, SCT Temi gì ẩn công viên sân bóng càng là bở rủ sở Ly Phúc địa sân khách gian nan này chuyện, Derby United thời gian qua đi 18 năm lại đang đỉnh đầu bảng số mệnh luân hồi, Derby United có hy vọng chung kết lao tên cửa hiệu thống trị. Derby United sân khách đánh bại SCT Temi gì ẩn đang đỉnh đầu bảng, cuộc tranh tài này rất nhanh sẽ thành ngày thứ 2 sở Scotland các phương tiện truyền thông lớn đầu bản đầu đề ở sở County Derby ở kịp loại này giải đấu. Có bất kỳ không phải lão tên cửa hiệu đội bóng có thể leo lên đầu bảng đều là rất không dễ dàng. Mà nói tới thắng lợi, lần trước có không phải lão tên cửa hiệu đội bóng có thể thắng lợi, vậy còn là 85-86 mùa giải a in đó là Ferguson mang đội a in cái cuối cùng mùa giải. Từ đó về sau, Scotland giải đấu liền vẫn bị sự tiệp cùng dẹn trợ liên thủ thống trị, không còn cái khác đội bóng có thể chia sẻ Sở Cót tỷ Sọ Giờ Mi ở kịp giải đấu quán quân. Bây giờ rốt cục lại nhìn thấy cái khác đội bóng có chung kết lao tên cửa hiệu thống trị cơ hội, hơn nữa còn là lúc trước cùng Á nổi danh tân tên cửa hiệu đội bóng đàn United, các truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tin tức lớn. Bởi sự thiệp Ferguson, cũng có phóng viên chuyên môn đi Manchester phỏng vấn đối phương. Hai ngày trước MU vừa mới mới vừa thắng được thi đấu, ở giờ mi ở lịch bảng tổng sắp trên truy bình dê đầu đàn Man City, Ferguson hiện nhiên tâm tình thật tốt, cũng nói đến việc này. Có thể có đội bóng vượt trên sự tiếp cùng đây là một chuyện tốt ở bất luận cái nào giải đấu, nếu như thời gian giải chỉ có một hai đội bóng có thể thắng lợi lời nói, đôi kia với giải đấu phát triển là bị hư hỏng hại. Bỏ dù Serly là một cái phi thường có thiên phú cầu thủ, hiện nay mở ưu chính ở vào mới cũ luân phiên giai đoạn, chúng ta hoan nghênh bất luận cái nào có thực lực cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ bao quát bỏ dù Serly. Phê tùy tiện nói một chút, bỏ dù Serly lại một lần bị nước Anh truyền thông bố trí, bởi vì hai ngày sau nước Anh truyền thông làm ra đến mùa đông kỳ chuyển lượng tối có khả năng gia nhập liên minh cầu thủ của ngoại hạng Anh ở trong, bỏ dù Ser xếp ở vị trí thứ 13 Thời gian nhanh muốn đi vào tháng 1 kết li cũng đi đến đần đi vừa đến là người cả nhà đồng thời quá cái lễ Noel thứ hai nhưng là vòng kế tiếp giải đấu qua đi bờ rủ sở liền muốn đi sự dịch tham gia phi pha hàng năm lễ trao giải bờ rủ sở tuy rằng chỉ là rơi bóng đá tiểu nhân vật nhưng nên chuẩn bị hay là muốn chuẩn bị kết ly chuyên môn vì là bờ rủ sở chọn thích hợp âu phục dạy các loại đến thời điểm còn có thể theo cùng đi thụy sĩ thuận tiện hôn cái khuôn mặt gần nhất khoảng thời gian này kết ly vì là bờ rủ sở nhận mấy cái sở cốt lên thai phẩm đại môn đều không có quá nhiều tiền có điều niên hạn cũng vẹn vẹn là một năm coi như là ăn cái thì muối Nay cùng á đi đều lục tục biểu hiện ra đối với hứng thú của ngươi, nhưng bọn họ đều là một cái ý tứ. Nếu như ngươi không thể mau chóng chuyển nhượng đại giải đấu đá bóng, bọn họ đều còn cần cẩn thận cân nhắc. Cái này bờ rủ sở đúng là trong dự liệu. Những người đại hàng hiệu tìm người phát ngôn, khẳng định cũng là muốn có quan tâm độ. Scotland như vậy tiểu giải đấu, quan tâm độ hoàn toàn không đủ. Có điều bờ rủ sở hoàn toàn không nghĩ đến, kết còn vì hắn tìm một cái rất cao bức cách công tác, Liên Hiệp Quốc nhi đồng quỹ từ thiện thân thiện đại sứ. Tuy rằng giới hạn với Scotland khu vực, nhưng rủ sở cảm thấy cái này đã rất cao sang, quyền quý, đẳng cấp. Ta trước đây công tác rồi cùng bọn họ có nghiệp vụ vắng lai, gần nhất biết bọn họ ở xem xét sở Scotland khu vực thân thiện đại sứ, liền dựa vào quan hệ đem ngươi đề cử đi đến. Ngươi là thuộc về bóng đá vận động viên bên trong hình tượng tốt hơn, ngoại hình cũng thích hợp, chính là tiếng tăm nhỏ một chút, bọn họ hiện nay chính đang khảo sát, vì lẽ đó ngươi gần nhất tốt nhất chú ý một chút, không muốn ở trên sân bóng chế tạo nghiêm trọng xung đột, còn có không muốn đi câu lạc bộ đêm. Nếu như có thể thông qua bọn họ khảo sát, mùa hè sang năm bọn họ sẽ mời mọc ngươi vì là thân thiện đại sứ. Cái này là không có tiền lắm. Hơn nữa sau đó còn muốn thường thường tham gia một ít nhi đồng từ thiện hoạt động, nhưng đối với tăng lên ngươi cá nhân hình tượng phi thường có chỗ tốt. 3. Năm 2012 ngày mùng ngày 2 tháng 1, sở Coti sở trợ mị ở kịp vòng thứ 22 ngày thi đấu, cũng là trận nghỉ United ở năm 2012 của sở so tài thứ nhất. Đơn nghỉ United đối thủ là Aberdeen, lại một lần nữu phẩm derby. Trận đấu bắt đầu trước một ngày, Aberdeen đội trưởng Khang sĩ sì chỉ ngay ở phóng viên trước nói rằng, chúng ta gặp phát huy ra toàn bộ thực lực ở sân khách để đơn nghỉ United đẹp đẽ, bọn họ đầu bảng trải nghiệm thời gian đã đến. Aberdeen cùng nghỉ là từ địch. Bây giờ Đan United quật khởi, Aberdeen nhưng còn ở bảo vệ, bọn họ đương nhiên khó chịu. Mặc dù sợ làm Đan Mì United đường ra ngôi sao bóng đá, lúc này cũng không thể không đi ra đáp lại một câu, ta cảm thấy bờ in người vẫn là trước tiên quản thật chính mình bảo vệ sự nói sau đi, nếu như giáng cấp lời nói, bọn họ muốn báo thủ đều không có cơ hội. Mùa giải trước 3 giết tới mùa giải này hiệp một sân khách đánh bại đối phương, Đan United đã liên tục 4 lần đánh bại Aberdeen. Mà lần này, ở sân nhà dựa vào đang đỉnh đầu bảng sau tinh thần sắt đỏ, United cũng tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Trận đấu bắt đầu trước, tàn nạ đỉnh xuất phát sân bóng nổi lạ nổi lên các loại hồi phi. Nam giết ạ bờ in. Chúng ta muốn bắt sở có tỷ trọng trợ giờ mỉ ở kịp quân quân, các ngươi nhưng phải giáng cấp. Còn có một chút chúc phúc vợ dù sở. Vợ dù sở, 19 tuổi sinh nhật vui vẻ. Vợ dù sở, đem cút mang về. Mấy ngày nữa, vợ dù sở 19 tuổi sinh nhật liền muốn đến, mà khi đó hắn muốn đi tụ dịch tham gia trao giải, vì lẽ đó fan bóng đá sớm chúc hắn sinh nhật vui vẻ, thuận tiện cũng chúc mừng hắn bắt được đủ số cả thường. Trận đấu bắt đầu sau, Đan Nghị Unmai tỉ thế tiến công liền như thủy triều hướng về ạ bờ in đập đến tới. Mở màn bèn vẹn, vẹn 6 phút, cô ở cánh trái đưa ra truyền vào trong, một cái cũng không phải rất tốt điểm đến, giòn đạ dị vẫn tư lực ép đối phương Slend hậu về Anna xâm đem bóng đỉnh tiến vào. Aber cũng thể hiện ra nhất định phản kháng quyết tâm. Phút thứ 13, bọn họ liền thông qua một lần đường biên truyền ngang phối hợp trước cửa bọc đánh phá cửa, thành công san bằng điểm số. Nhưng phút thứ 18, bọn dù sợ ở trước sân cánh trái cắt vào bên trong lên chân, quả bóng đánh trúng bên trong vùng cấm khang xỉ chỉ ni sạn sinh lệch bẻ gãy, hình thành khúc xạ phá cửa, tịt lại một lần vượt qua điểm số. Tiếp theo sau 5 phút phút thứ 23, Bờ rủ sơ ở trung lộ cùng mặt trăng ca lan chuyển phối hợp sau lấy một cái trầm vai giả động tác quá rơi mất đối phương bên trong hiệu thòm, tiến vào bên trong vùng cấm lập tức lên chân dứt điểm quả bóng trực tiếp bay vào khung thành trên góc phải. Bờ rủ sơ ly hắn hoàn thành rồi lập cú đút, đây là hắn đối mặt đã bờ in thường quy thao tác mỗi trận trí ít chế tạo hai bóng cuộc tranh tài này hắn đã hoàn thành nhiệm vụ căn bản đón lấy liền nhìn hắn có thể hay không hoàn thành hattrick. Đơn vị United ở sân nhà ép tới hoàn toàn không nổi đầu lên bờ rủ sờ ghi bàn sau rất nhanh vắt đi cũng có thu hoạch. Phút thứ 39, mặt trăng ca trung lộ chọt khe bóng thành công tìm tới bên trong vùng cấm vắt đi, vắt đi một cái vây chân giả bắn lửa gạt mở trước người cầu thủ phòng ngự tiếp theo ung dung đệm bóng phá cửa. Hiệp 1 chính là lấy 41 điểm số kết thúc. Giữa sân nghỉ ngơi Peter Haston thậm chí đều không cần lên tiếng, hiệp 1 thi đấu cũng đã cơ bản đánh bỏ ra. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, bờ rủ sở vẫn còn tiếp tục tìm cơ hội bởi vì hắn muốn hất chín. Phút thứ 66, hậu vệ cánh trái bà dị đu lát tiến lên kiến tạo, đưa ra một cước không sai chuyền vào trong, cướp được điểm thứ nhất dọn dị không có trực tiếp công môn, mà là đem bóng đưa đỏ đến phía sau bờ rủ sở trước người. Liên Bỡ rủ Sở về phía trước lao xuống, một cái ngư dược xuống đỉnh, đem bóng đỉnh vào khung thành. Google o o o ổn. Bỡ rủ Sở Li Hạt chỉ hắn hoàn thành rồi hạt chỉ. Mùa giải này hai lần đối mặt Á Bở Ỉn, hắn đều hoàn thành rồi hạt chỉ, hắn đúng là Á Bở Ỉn sát thủ. Ta đã tìm tới bờ rủ Sở Li đá bóng quy luật, hắn đang đối mặt Á bờ Ỉn thời điểm đều là trạng thái xuất sắc, mà đang đối mặt FC T Mỹ dị ẩn thời điểm đều là tiến vào thần tiên bóng, đây là hắn quy luật. Điểm số biến thành 50 sau, thi đấu đã không có chút hồi hộp nào. Peter Huston cũng đem bở rủ sở thuận thế thay đổi đội bóng dưới giữa mùa giải còn nhiều hơn tuyến tác chiến đây. Nếu như bở rủ sơ bị lên cơn giận giữa á bờ in người làm tổn thương, Peter Huston tuyệt đối muốn cực kỳ hối hận. Sau đó hai đội đều chậm lại tiếp tấu, 51 cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số. Chương 90 thu hồi Thượng Chương 90 thu hồi Thượng Sân nhà đại thắng ả b in sau. Danny United tiếp tục duy trì thật vất vả chiếm được đầu bảng. Vòng này cái khác thi đấu bên trong, Seattle cùng rèn chờ đều thắng trận. Hơn nữa rèn chờ vẫn là ở sân nhà đánh bại một y hẻo hiện nay sở có tỷ trọng tờ giờ mì ở kịp bảng tổng sắp trên, đợt nghỉ U奈 tỷ 51 phần, xèo tỷ 50 phần, rèn trở 48 phần. Một thể ý hẻo gần nhất liên tiếp mất điểm, hiện nay cũng chỉ có 40 phần, tựa hồ có hơi muốn không chịu nổi bà. Bắt đã bờ ỉn sau khi, sở Scotland Cup FA thi đấu sắp đến, mà bờ rủ sở cũng phải chuẩn bị đi sụt dịp tham gia lễ trao giải. Ngày mùng ngày 9 tháng 1 sáng sớm, bờ rủ sở cùng kết ly đồng thời từ sở Scotland đi bất xuất phát, liên lụy đi đến thụy sĩ thủ phủ sụt dịp chuyến bay. Trong hai người buổi trưa đến sụ dịch sân bay quốc tế, rất nhanh sẽ cùng chờ ở sân bay đón máy bay công nhân viên hội hợp, đồng thời đi đến nhà tổ chức dự định khách sạn đến khách sạn, đón lấy chính là chuẩn bị một hồi trang dung trang phục, chờ đợi buổi trưa lễ trao giải bắt đầu rồi. Lễ trao giải là 8 giờ tối bắt đầu, có điều bỡ rụm sơ loại này tại ngũ cầu thủ, cần sớm quá khứ làm nóng sân. Cũng chính là trước tiên ở ngoài sân ló cái mặt, thuận tiện cùng các cổ động viên chuyển động cùng nhau một hồi, ký cái tên cái gì. Bỡ dù sở quá khứ thời điểm, nhìn thấy Juni đã ở nơi đó, không ít fan bóng đá đang từ chắn ở ngoài với tới thân thể đòi hắn ký tên, làm rối bóng đá tiểu nhân vật. Bọn rủ sở có chút bận tâm, nếu như không ai tìm chính mình muốn ký tên, cái kia chẳng phải là phi thường lúng túng. Cho dù không ai muốn ký tên, hắn cũng có thể tin tưởng ở màn ảnh trước lúc lắc hồ sơ, tú tú nhan chỉ cái gì, nhưng này dạng sắc thực sẽ rất lão. Bọn rủ sở bở rủ sở. Cũng may bở rủ sở vẫn là rất nhanh nghe được có gọi tiếng nói của hắn đi qua nhìn, là cái kia hai cái tên là Ổ Lệ vợ cùng Daniel Danny United fan bóng đá, bọn rủ sở đối với bọn họ vẫn rất có ấn tượng. Bọn rủ sở, ta tin tưởng ngươi đêm nay nhất định có thể bắt được một ca thường. Đúng, nguyên cái kia ghi bàn so với cái khác hai cái đẹp đẽ hơn nhiều bộ rủ sở một bên ở hai người cầm số bảy áo đấu thượng sầm tiền đồng thời miệng của hai người bên trong cũng không nhàn rỗi rất nhanh bên cạnh lại có những người khác trên lại đây bộ rủ sở cũng nhận thức lúc trước điễu e đi bật nhìn hắn thi đấu cái kia hai cái du học sinh ăn mặc áo lót kẻ cơ bắp cùng cầm giờ vờ tóc dài nam phía sau còn có mấy cái đồng thời theo tới người da trắng người da đen người châu á tất cả đều có bộ rủ sở cũng không biết những này có phải là hắn hay không cổ động viên các ngươi làm sao cũng đến nơi này đến rồi bộ rủ sở không nhịn được hỏi nghe nói ngươi muốn tới sự dịch tham gia lễ trao giải vì lẽ đó liền tới xem một chút náo nhiệt a Kẻ cơ bắp nói, từ bên cạnh một cái châu Á em gái trong tay tiếp nhận một tấm áp thích, để bờ rủ sở hỗ trợ ký tên đang lúc này, hiện trường đột nhiên sao động lên, ngay sau đó là các loại, Messi, Messi, tiếng kêu đảo, là Messi đến, mới vừa theo kẻ cơ bắp đồng thời tới được hai người da đen cũng vội vội vàng vàng rời đi, rất rõ ràng là chạy đi Messi bên kia. Messi rất đơn giản cùng các cổ động viên quát quát tay, dọn xong tư thế để màn ảnh cho hắn chụp mấy tấm hình, lại lướt qua liền thôi ký hai cái tên, tiếp theo liền tiến vào hội trường. Sau đó Xavi, Iniesta chờ cơ bản đều là như vậy, cũng không có ở đây ở ngoài dừng lại quá lâu. Vợ rủ sở âm thầm nhớ kỹ, hàng hiệu ngôi sao bóng đá cơ bản chính là cái này xáo lộ, chỉ có hắn loại tiểu nhân vật này mới cần phải không ngừng cho fan bóng đá ký tên. Có điều, xác thực rất khí thế. Không trách năm đó nhìn thấy tần thủy hoàng đại phô trương du lịch, Lưu Bang sẽ nói, đại trưởng phu làm như thế cũng, hạng vũ thì lại nói, ngày khác ta làm thay vào đó, và mắt xem thời gian gần như nhanh đến 8 điểm, vợ rủ sở cũng tiến vào lễ trao giải hội trưởng, su dịch ca kỳ viện. Nhà tổ chức sắp xếp vẫn là rất hợp lý, bọn dù sở mặc dù là tiểu nhân vật, nhưng cũng là có cơ hội nắm thượng, liền liền sắp xếp ngồi ở lệch dựa trước vị trí, màn ảnh ở quét hình hàng trước đại ngôi sao bóng đá thời điểm, thuận tiện cũng sẽ quét đến hắn. Lễ trao giải còn chưa bắt đầu, bọn dù sở cùng những này trình diện đại nhân vật hầu như không có một cái là quen biết, có điều hắn nhìn thấy kết Li ở bên kia cùng Ferguson nói chuyện, liền chủ động qua khứ. "Xin chào, Ferguson hiệp sĩ." Đối mặt tiền bối, bọn dù sở hay là muốn chủ động chào. Rốt cục nhìn thấy ngươi, bọn dù Bảo Vũ Sở cùng MU đã chuyển quá không ít sở căng đan, nhưng này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ferguson đại gia không hề dinh dưỡng nói rồi một lúc, đại khái chính là Ferguson ngoài bỏ dự sở gia nhập liên minh MU một loại. Nhưng chuyện như vậy, làm sao có khả năng là này ngăn ngắn mấy phút liền có thể xác định. Đại gia chỉ có điều kết một thiện duyên mà thôi, sau đó nói không chắc liền thật có cơ hội hợp tác rồi đây. Rất nhanh thời gian gần đủ rồi, Bảo rủ Sở cùng kết ly trở lại chỗ ngồi của mình, đêm nay lễ trao giải cũng chính thức bắt đầu rồi. Lễ trao giải bắt đầu thời điểm, ở Trung Quốc bên kia đã là hừng đông, nhưng hướng mẹ vẫn là ở theo lệ tiếp sóng. Làm trao giải vừa mới bắt đầu, Màn ảnh quét đến bở rủ Sở thời điểm, người chủ trì đoạn tuyên liền bắt đầu nói rằng, mới vừa màn ảnh cho đến cái kia, dung mạo rất giống người Trung Quốc, có chút fan bóng đá khả năng đã biết hắn là ai, nhưng có khả năng còn không biết. Hắn là hiện nay ở Sở Scotland giải đấu đá bóng hoa tiểu ngôi sao bóng đá, tên là Bở Dụ Sở, chúng cử năm nay của cả thưởng. Bở Dụ Sở phụ thân là người Trung Quốc, mẫu thân nhưng là người nước Anh, chính là ngồi ở hắn bảng một bên vị nữ sĩ kia, cũng là hắn có môi giới. Bở Dụ Sở hiện nay còn chưa tròn 19 tuổi, nhưng đã là sở Scotland giải đấu nổi tiếng nhất ngôi sao bóng đá. Như vậy một cái thiên tài cầu thủ, tuy rằng hắn rất nhỏ liền di dân nước Anh, nhưng ta cảm thấy liên đoàn bóng đá có phải là nên phái người tới tiếp xúc một chút. Trước hết ban phát chính là hàng năm tốt nhất đội hình, vua bóng đá về lệ lên đài đi trao giải. Thủ môn, Casillas, hậu vệ, Alves, Vardy, Ramos, giữa sân, Iniesta, Xavi, Xabi Alonso, thiên phong, Messi, Ro, Juninho. Riêng toàn đội chuẩn bị chiến cục nhà vua vì lý do tập thể vắng chỗ năm nay lễ trao giải, vì lẽ đó tốt nhất trong đội hình có ba người chưa đến chàng tiếp theo FIFA chủ tịch Blatter lên này vì là Ferguson ban phát FIFA chủ tịch thưởng một cái rõ ràng giải khuyến khích năm nay Ferguson cùng Guardiola, Mourinho đồng thời vào danh sách tốt nhất huấn luyện viên nhưng hắn rõ ràng là không lấy được tốt nhất huấn luyện viên đến như thế một cái giải khuyến khích cũng xem là tốt tiếp theo tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên dẫn dắt nhật bản bóng đá nữ bắt bóng đá nữ vô địch thuật côn xạ xạ kỳ thì lại phu thành công thu huy thưởng tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên Guardiola không có quá to lớn hồi hộp thu huy thưởng tiếp theo là công bằng thi thưởng nhật bản liên đoàn bóng đá thu được cái này giải thưởng đó lấy chính là vùi cả thưởng cũng bị gọi là hàng năm tốt nhất ghi bàn thưởng, vào danh sách ba người phân biệt là Messi, Juninho cùng bở rủ sở, lúc này, Scotland người chủ trì cùng nữ mẹ người chủ trì đều âm điệu cao hai phần. Hiện trường màn ảnh lớn trước tiên luân phiên truyền phát tin ba người đã sắc ghi bàn, tiếp theo người chủ trì gặp lợi mời trao giải khách quý lên đài. Phụ trách trao giải chính là Mexico truyền kỳ ngôi sao bóng đá Hugo Sán Trệ, từng hiệu lực quá Atletico cùng Rio, tiêu chuẩn La Liga huyền thoại, năm đó Rio lần thứ 2 La Liga năm liền quan tuyệt đối công thần. Hugo Sánchez cũng rất trực tiếp, lên đài liền bắt đầu nói rằng, các nữ sĩ các tiến sinh Thu được năm 2011 FIFA Bùsht cát thưởng chính là tiếp sóng đổi diện bên trong, thu hoạch thưởng ba người chia làm ba khối tiểu màn hình, phân biệt hiển hiện ra. Dưới đại bờ rủ sở cũng hít sâu một hơi, cái này giải thưởng tuy rằng vô bổ, nhưng đúng là hắn nghề nghiệp cuộc đời cho tới bây giờ, quan trọng nhất một cái. Messi cơ bản không thể thu hoạch thưởng, nhân vì là FIFA đi đại tính, thưởng thưởng cũng là muốn phân bánh gạ tổ. Cát thưởng được xưng là hoàn toàn do fan bóng đá bỏ phiếu đến ra, nhưng làm sao có khả năng? nợ bờ a cái kia được xưng hoàn toàn tự chủ ổn sta bỏ phiếu đều giống nhau sẽ bị hạn chế, FIFA bên này lén lút hạn chế một hồi bỏ phiếu quá giày cuối cùng kết quả, vậy còn không là dễ dàng. Messi đã khóa chặt năm nay quả bóng vàng, cái kia buts thưởng liền cơ bản không hạn phần, chủ yếu vẫn là xem bờ rủ sở cùng Juni. Bở rủ Sở. Lee. Hugo sản trệ rốt cục đọc lên nửa phần sau, đồng thời cũng đem viết thu hoạch thưởng người tên lời ghi chép được lại, biểu diễn cho mọi người xem. Là bờ rủ Sở, chúng ta chúc mừng hắn, hắn thu được năm nay Puskas thưởng. Bảo Vũ Sở Ly là hắn thu được đủ cả thưởng, đây đối với Sở Scotland giải đấu tới nói, cũng là một cái to lớn vinh quang. Nghe được sản trệ niệm ra bản thân tên sau khi, Bảo Vũ Sở rốt cục lộ ra mỉm cười, đứng lên đến cùng mẹ mình ôm ấp một hồi, tiếp theo lên đài lĩnh thưởng. Trước tiên cùng hai cái người chủ trì nắm tay, tiếp theo hướng về sản trệ cảm ơn, lại từ trong tay đối phương tiếp nhận thủy tinh cốc. Ngày mai sẽ là ta 19 tuổi sinh nhật, hiện tại ta bắt được tốt nhất quà sinh nhật, thời khắc này thật sự phi thường tươi đẹp. Thế nhưng có thể bắt được cái này thưởng, ta thiết yếu muốn cảm tạ yên lặng chống đỡ người nhà của ta. Cảm tạ đội hữu cùng với huấn luyện viên trợ giúp, còn có cảm tạ yêu thích ta cổ động viên, đồng thời cũng cảm tạ FIFA đưa cái này giải thưởng bán phát cho ta. Cảm ơn mọi người. Cuối cùng câu này, mặc dù sơ đổi thành tiếng hắn nói, người ở chỗ này hầu như đều nghe không hiểu, nhưng xa ở Trung Quốc giải thích rương mẹ người chủ trì đoạn tuyên lại nghe đã hiểu. Mặc dù sợ câu cuối cùng cảm ơn mọi người, tin tưởng mọi người đều nghe hiểu đi, đây là tiêu chuẩn tiếng Trung Quốc. Đoạn tuyên đang cao hùng nói. Căn cứ truyền thông tin tức, bọn dù sợ là vẫn ở Trung Quốc sinh hoạt đến 10 tuổi mới đi nước Anh. Tuy nhiên đã di dân nước Anh nhiều năm, nhưng hắn còn có thể nói tiêu chuẩn tiếng Trung Quốc, giải thích hắn cũng không phải một cái quên bản người. Hắn câu này tiếng Trung Quốc, tin tưởng cũng là nói cho fan bóng đá Trung Quốc nghe. Chương 91, Hạ Thanh Dạ Tâm. Chương 91, Hạ Thanh Dạ Tâm. Bọn dù sơ bắt buộc cắt thưởng sau, lễ trao giải liền tiến vào mấu chốt cuối cùng giai đoạn. Cuối cùng khen chốt chính là hai cái giải thưởng lớn, tốt nhất bóng đá nữ vận động viên, tức thế giới bóng đá tiểu thư, cùng quả bóng vàng vì phả cáo điều ở giải thưởng lớn trước, nhà tổ chức mời ca sĩ lão muốn lên trước đài hát vang một khúc. lão là cái người nước Anh. Bọn rủ sở cũng nghe qua đại danh của hắn, được xưng nước Anh tối bị người ghét bỏ nóng nảy ca sĩ. Vở nào lúc còn trẻ vẫn là rất có tài hoa, từng có không ít tác phẩm tiêu biểu phẩm, nhưng nổi danh sau khi, hắn các loại điểm đen liền bị người nhảy ra đến, đến rồi. Vở lượn trải qua chiến trường, bản thân của hắn cũng thường thường lấy nảy mèo khen mèo dài đuôi, nhưng hát âm thanh nhưng là cái nương nương hàng, một chút cũng không dương cương. Hắn yêu thích sướng khổ tình ca, rồi lại là cái câu lạc bộ đêm vũ tử, hầu như hàng đêm sinh ca. Những này đều thành người khác chán ghét hắn nguyên nhân. Nếu như là một cái tỷ dụ lời nói, vở l thì tương đương với là nước Anh bản thái nào đó khôn. Ở trên internet các loại bị người hắc đến rối tinh rối mù, người trẻ tuổi mắng nhau đều thường thường gặp dùng bờ lập tên cách gọi khác. Người mới là bờ lão, cả nhà ngươi đều là bờ lão, đại khái chính là như vậy. Duy nhất không giống chính là bờ lập không có bị phong giết, càng là bị hắc đến hùng, hắn trái lại càng là hồng. Hát trợ hứng kết thúc, trao giải tiếp tục tiến hành. Lão ra hỏa bờ lát tơ lôi kéo Latin thiên hậu xạ kỷ giả cùng tiến lên đài ban phát tốt nhất bóng đá nữ vận động viên, cuối cùng là Nhật Bản bóng đá nữ đội trưởng Trịnh Huệ Hi thu thưởng, này cũng không có ra ngoài đại gia dữ liệu, dù sao Nhật Bản bóng đá nữ là năm ngoái vô địch quốc Cuối cùng ban phát chính là quả bóng vàng FIFA. Dự bị ba người phân biệt là Messi, Xavi cùng Ronaldo, rồi bản thân thậm chí đều không có tự mình trình diện, kết quả cũng không có ngoài ý muốn, Messi hái được vòng nguyệt quế, hoàn thành quả bóng vàng ba liên trang, sánh vai với La Có điều trao giải khách quý lên đài thời điểm, nhưng đem không ít người sợ hết hồn, đặc biệt là xa ở Trung Quốc người chủ trì đoàn tuyên, trực tiếp hô lên một tiếng, ai nha, ma ơi! Trao giải khách quý là Bờ Ra Rio Ronaldo, này cũng không kỳ quái, nhưng hắn dáng vẻ nhưng rất đáng sợ, mập đến như cái bóng như thế. Phải biết Ronaldo năm ngoái mới chính thức giải nghệ, đến hiện tại cũng mới giải nghệ không tới một năm, liền mập thành như vậy. Thời gian đối với mỗi người hiệu quả cũng khác nhau, khả năng đối với G đang tới nói, thời gian là bình tạ đỉnh dược, nhưng đối với Zonano tới nói, thời gian chính là đem heo thức ăn chăn nuôi. Lễ trao giải kết thúc, năm nay các giải thưởng lớn hạng đều không có quá to lớn tranh luận, xem như là đều đại hoan hỉ. Nhật Bản liên đoàn bóng đá thành to lớn nhất được lợi, bọn họ năm nay bắt được tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên, công bằng thi đua thưởng cùng thế giới bóng đá tiểu thư ba cái giải thưởng, là thu hoạch thưởng nhiều nhất liên đoàn bóng đá. Nhật Bản bóng đá ở năm 2011 xác thực thể hiện xuất sắc, trước sau bắt được bốn cái quán quân, phân biệt là bóng đá nam ASEAN cuộc quán quân. Bóng đá nữ vô địch vật cột, bóng đá nam Olympic quốc quân, bóng đá nữ U19 châu Á quán quân. Nhật Bản liên đoàn bóng đá từng ở năm 2005 thời điểm phát biểu quá một cái tuyên ngôn, nội dung chủ yếu chính là nói, muốn vào năm 2050 thời điểm bắt bóng đá nam vô địch vật cột, lúc đó tất cả mọi người cũng làm thành là trò cười nghe. Nhưng từ mấy năm qua biểu hiện đến xem, Nhật Bản bóng đá sát sát thực thực chính là ở hướng về mục tiêu từng bước một đi tới, tuy rằng 2050 năm không nhất định có thể thực hiện, nhưng chỉ cần tiếp tục tiến lên, người ta luôn có thực hiện một ngày ba. Lễ trao giải sau khi kết thúc, vợ rủ sở cùng kết ly đồng thời tham gia nhà tổ chức chuẩn bị tiệc tối. Tiếng tối trên, bờ rủ sở lại gặp được một cái người quen. chúc mừng thu hoạch thưởng, vợ rủ sở. cảm tạ, hạ phóng viên. người đến chính là lúc trước chạy đến sở Scotland cho bờ rủ sở làm siêu tầm phóng viên một trong. hơi hơi trẻ hơn một chút cái kia. bờ rủ sở còn nhớ đến đối phương tên là Hạ Thanh. hai người lẫn nhau khách khí một hồi sau khi, Hạ Thanh liền giải thích lý do đến. vợ rủ sở, ngươi có hứng thú hay không xin mời một cái Trung Quốc cò môi giới. Trung Quốc cò môi giới. bờ rủ sở kỳ quái hỏi. đúng, theo ta được biết, mẹ của ngươi trước cũng không phải chuyên nghiệp cò môi giới nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp ngươi xử lý châu Âu chuyện bên này vượt ta cảm thấy ngươi cần một cái chuyên môn giúp ngươi xử lý Trung Quốc có môi giới sự vật Trung Quốc có môi giới hạ phóng viên là ở tự tiến từ sao có thể nói như vậy ngươi còn là một có môi giới hiện tại còn chưa là nhưng nếu như ngươi nếu cần ta có thể lập tức đi thi một cái có môi giới giấy chứng nhận ngươi làm sao bày đặt khỏe mạnh phóng viên không làm muốn đổi nghề làm có môi giới Thủ na người chết na mà ngược lại chúng ta làm phóng viên nghề này đối với có môi giới công tác cũng cơ bản đều quen thuộc ta ở Trung Quốc bên kia có danh tiếng có thị trường sao đương nhiên là có nhưng ta ở Scotland thành danh đã hơn một năm, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá bên kia thật giống vẫn cũng không biết sự tồn tại của ta như thế, ta còn coi chính mình ở Trung Quốc không có gì tiếng tăm đây. Này cũng không phải vấn đề của ngươi, là Liên đoàn bóng đá bên trong cao tầng cũng không đồng ý quy hóa, hoặc là Liên đoàn bóng đá cấp trên cục thể dục không đồng ý quy hóa. Kỳ thực ta ở Châu Âu làm trụ sở phóng viên mấy năm qua này, hầu như hàng năm đều có thể hỏi thăm được một ít hoa kiểu thanh niên cầu thủ, nhưng Liên đoàn bóng đá xưa nay không để ý tới những này, bởi vì bọn họ không đồng ý quy hóa. Hạ Thanh bắt đầu em thay nói, liên hiện nay tôi nói Châu Âu bên này chưa ngươi ra một cái hoa kiều cầu thủ ở ngoài. Man City đội thanh niên cũng có cái một nửa Trung Quốc huyết thống Hoa Kiểu, Arsenal đội thanh niên có cái một phần tư huyết thống, Bundesliga hẻm bật đội thanh niên cũng có cái một nửa Hồng Kông huyết thống. Những người này tiếng tăm đều không người lớn, chỉ có hẻm bật cái kia tựa hồ còn có thể, nhưng liên đoàn bóng đá xưa nay không sẽ phái người tới tiếp xúc, vừa đến là bọn họ không đồng ý quy hóa, thứ hai nhưng là những này thanh niên cầu thủ thường thường đều không thể thành mới. Hoa Kiểu cầu thủ cũng không phải gần nhất những năm này mới xuất hiện, rất sớm trước đây châu Âu giới bóng đá thì có Hoa kiểu cầu thủ trong đó coi như có chút lúc còn trẻ tiếng tăm rất lớn, nhưng chân chính sau khi trưởng thành nhưng không có một cái có thể đá được đi ra. Vì lẽ đó tổng hợp những này, liên đoàn bóng đá mới không phải người tiếp xúc người, cũng không phải người không tiếng tăm, mà hai người đàm luận một lúc, cũng là từ người tách ra. Nhìn mở dù sợ rời đi bóng lưng, Hạ Thanh thở dài một hơi. Hắn cảm giác mình biểu hiện hôm nay cũng khá, tuy rằng cũng không có lập tức liền nói phục đối phương, nhưng hẳn là cho đối phương lưu lại ấn tượng không tồi. Làm Ligue một trụ sở phòng viên, Hạ Thanh năm nay mới 25 tuổi, hắn thường thường từ tổng bộ đại lao bên kia nghe được chính là, ngươi còn trẻ, nên phải nỗ lực Tương lai nhất định có thể có tiền đồ. Nhưng Hạ Thanh rất không cam tâm, hắn không tưởng tượng khang ninh như vậy, ở châu Âu bên này muốn đến 30 vài đều vẫn chưa thể hôn ra mặt. Bây giờ bờ rủ sở xuất hiện, để Hạ Thanh nhìn thấy cơ hội, chỉ cần có thể trở thành đối phương Trung Quốc thay quyền có môi giới, tuyệt đối so với ở lại Liga 1 làm một người không có tiếng tâm gì trụ sở muốn mạnh hơn nhiều. Lúc trước Diêu danh ra minh NBA thời điểm, lúc đó theo cùng đi nước Mỹ đám người kia, sau đó có thành ngành nghề bên trong nổi danh đại ký giả, có đổi nghề làm nổi lên, có môi giới, chuyên môn làm hoạt động NBA cầu thủ đến Trung Quốc chơi bóng sự, mỗi người đều hôn ra mặt bây giờ hạ thanh tin tưởng, bờ rủ sở sau đó đại khái xuất là sẽ thành công, sẽ là lại một cái ở Trung Quốc có to lớn sức ảnh hưởng hiện tượng cấp vận động viên. vì lẽ đó hắn muốn sớm giữ quan hệ tốt, tương lai nói không chắc liền theo một bước lên trời. chương 92 tìm trạng thái, chương 92 tìm trạng thái. Bở rủ sở bắt buộc cắt thưởng sự tình, ngày thứ hai liền ở Trung Quốc trên internet gợi ra bàn tán sôi nổi, thật sự bắt cảm giác có chút không quá chân thực, bởi vì cái kia ghi bàn sát thực rất đẹp. hiện tại là không phải có thể nói bờ rủ sợ đánh bại Juni cùng Messi. nói thật, ta cảm thấy hắn tương lai sẽ trúng cử quả bóng vàng danh sách. Quả bóng vàng còn hơi sớm, nhưng cố gắng biểu hiện một chút, nói không chắc năm nay có thể cạnh tranh một hồi ở rổ tỉn Golden Boy. Ở sơ Scotland đá bóng có chút đáng tiếc, thực sự không được, có thể tới chúng ta đại bên trong sao? Kiếm tiền đó là cái thẳng. Ta đã nghĩ hỏi, vì sao liên đoàn bóng đá còn không lấy ra hành động? Nói không chắc liên đoàn bóng đá là đang đợi vợ rủ sở chính mình chủ động biểu thị đây. Chủ động biểu thị cái gì? Biểu thị cái gì? Mọi người trong lòng nên đều không cái a cờ giờ mấy. Trong lòng không ảnh mấy. Là cái ý tứ gì? Không có ảnh cũng chính là có b 3 Vợ rủ sở đi sụ gì tham gia trao giải trong lúc. Đơn United thi đấu cũng đang tiếp tục. Ngày mùng ngày 8 tháng 1, Scotland Cup FA302 mạnh, Đơn United đi sân khách khiêu chiến Hamilton, mùa giải trước mới giáng cấp đi Tô giáp đội bóng. Hiện nay đội bóng đã là ở 3 tuyến tác chiến, Peter Huston cũng không muốn tăng thêm nữa độ khó, liền phái ra một nhánh biên giới cầu thủ tạo thành đội bóng đi sân khách. Cuối cùng Đơn United ở sân khách 13 thua trận thi đấu, được tội nguyện bị đào thải ra khỏi cục. Quá xinh đẹp, cái này cốt quả thực lại như là kim cương làm thành. Bỡ dù sợ vừa về tới lần đi, Lao liền không thể chờ đợi được nữa cầm cái kia thủy tinh không rời mắt. Ha ha. Ta thu gom giá trên lại nhiều hơn một cái hàng triển lãm. Lao Dôn không chỉ ôm yêu thích không buông tay, còn muốn chiếm làm của riêng. Trở lại Scotland bận rụi sợ, ngày thứ 2 sẽ theo mọi người cùng nhau vùi đầu vào đội bóng chuẩn bị chiến đấu bên trong đi tới. Ngày 14 tháng 1, Scotland sập trợ giờ Mỹ ở kịp vòng thứ 23, Dani United đi sân khách khiêu chiến xéo tí. Cuộc tranh tài này bận rụi sợ là ở hiệp 2 đại 73 điểm mới thay thế bổ sung ra trận, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản đội bóng ở sân khách 12 bại bởi đối phương đi châu Âu trên đại lục chạy một vòng trở về. Bận rụi sợ quả thật có chút mệt nhọc, có vẻ không ở trạng thái. Trận này bại bởi sợ tiệt sau khi, Danny United liền bị đuổi xuống đầu bảng vị trí, xeo tiệt thay vào đó. Xeo tiệt lấy 53 điểm đăng đỉnh đầu bảng, Danny United cùng dẹn trở đều là 51 phần. Rất nhanh một cái chu sau đó, ngày 21 tháng 1, sở có tiết ở giờ Mỹ ở kịp vòng thứ 24, Danny United ở sân nhà ngay chiến Mọc thẻ Ý Hẹo. Mọc thẻ Ý Hẹo gần nhất liên tiếp mất điểm, hiện nay chỉ có 40 phần, đã bị 3 người đứng đầu kéo dài trên lệch không nhỏ. Sân nhà đối mặt trạng thái không tốt Mọc Thệ Ý Hẹo, Danny United khẳng định là muốn thủ thắng mà một hệ hẻo cũng muốn thông qua đánh bại đội nghị United tìm đến về thắng trận trạng thái. Trận đấu bắt đầu trước, Bọ rùa sở trước tiên ở tạn nã đình sân bóng biểu diễn chính mình mới vừa bắt được Butcakut, được các cổ động viên nhiệt tình hoan hô. Thế nhưng trận đấu bắt đầu sau, Bọ rùa sở vẫn là biểu hiện bình thường. Hai đội ở hiệp một chiến thành 11 hòa. Hiệp 2 phút thứ 69, Bọ rùa sở thông qua đường biên chuyển vào trong đưa ra kiến tạo, kiến tạo Dornley đánh đầu ghi bàn. Bọ rùa sở đưa ra một lần không sai chuyển vào trong kiến tạo, hắn tựa lại tìm về trạng thái. Kỹ thực Bọ sở tự mình biết, mới vừa cái tia chuyển bóng là muốn tìm phía sau vắt đi nhưng không khống chế thật cướp pháp, Masui quỷ khiến đưa đến giòn Lily đỉnh đầu. mặc kệ thế nào, bờ dù sở cái này kiến tạo vẫn là trợ giúp đơn vị Unai Tị sân nhà 21 bắt thi đấu, tiếp tục cắn vào xẻo tít. có điều bản vòng đấu bên trong, dẹn chờ ở sân nhà bị Aber in 11 một bức hòa, bảng tổng sắp 3 người đứng đầu kéo dài thành đẳng cấp dây số. xẻo tít 56 phân, đơn vị Unai 54 điểm, dẹn chờ 52 điểm. nay vòng đấu qua đi, đơn vị Unai Tị tuyến tác chiến liền thật sự đến. ngày 25 tháng 1, tuần này, đơn vị Unai toàn đội đến hẻm tầng các sân bóng đi tham gia cúp liên đoàn vòng bán kết bộ dù sở tuy rằng gần nhất trạng thái không tốt nhưng đợt nghỉ United toàn đội trạng thái nhưng rất tốt ở Galago. Đợt nghỉ United ở đây trên mặt hoàn toàn áp chế lại kỳ Manok, chỉ có điều có chút cơ hội không thể hoàn toàn đem nắm chặt. Một quãng thời gian rất dài điểm số đều vẹn vẹn là 10 rất trước. Hiệp hai phút thứ 84, vắt đi ở bên trong vùng cấm bị vấp ngã, vì là đợt nghỉ United kiếm được một cái penalty. Mùa giải trước đợt nghỉ United người đá penalty là gụ Tilly, nhưng hắn sau khi rời đi, Peter Hudson sắp xếp đội bóng đội trưởng David dọ bộ tợ chủ đá penalty. Bộ rủ sở trước đây xạ thuật biểu hiện cũng không tính xuất sắc, vì lẽ đó không có thể thu được này trọng trách. Có điều lần này, David rõ bộ tờ sổng chủ động đem bộ rủ sở đẩy lên chấm phạt đền cũng nói rằng, lập tức UEFA ở Europa League vòng nhỏ cột liền muốn đến, đến rồi, Ngươi có thể chiếm được mau nhanh tìm về trạng thái. Bộ rủ sở biết ý của đối phương, để hắn chủ đá penalty tìm đến tìm trạng thái. Tính ra, này vẫn là bộ rủ sở gia nhập Liên Minh Dunia này tới nay, lần thứ nhất chủ đá penalty Lui về phía sau vài bước, chờ trọng tài chính thổi quay sau, bộ rủ sở chợt chạy tới, hoàn toàn phát lực sau má trong rắn chắc đá chúng quả bóng. Kỳ mặt knock thủ môn kỳ thực thắng cửa phương hướng, nhưng tốc độ bóng quá nhanh, hắn vẫn không thể nào nhào tới. Bờ rủ sở Livnanti trong số mệnh, đề nghị Unai tịt khóa chặt thắng cục, cũng khóa chặt một cái mùa giải này trận Chung kết Lít Cup tứ cách. Hy vọng cái điểm này bóng có thể giúp bờ rủ sở mau chóng tìm về trạng thái, lập tức liền là UEFA Europa Jo vòng nọ cột mùa tới. Chúng ta đều hy vọng đề nghị Unai có thể ở UEFA ở Jo Balit vòng nọ của sáng tạo kỳ tích, giúp sở có thể tự dỡ mỉ ở kịp giải đấu bảo vệ hai cái trang tỷ Honlit tiêu chuẩn đây. Bở rủ sở bắn tiễn phá cửa, trợ giúp Đan Nghị United 20 tháng được kỳ mặt nóc, thành công thăng cấp mùa giải này trận chung kết lịch Ngày thứ 2 ở đồng nhất sân bãi tiến hành khắc một hồi vòng bán kết, Celtic cùng dùng 31 bắt kéo lệ liền, cũng tiến vào trận chung kết. Liền, Đan Nghị United đem cùng sở tiệp ở tháng 3 lần thứ 2 đi đến hẻm Tấn các sân bóng, ở đây tiến hành một hồi quán quân tranh đoạt chiến ba. Hạ Thanh lại một lần đi đến sở Scotland, trên danh nghĩa là tìm đến bở rủ sở làm một cái năm mới phỏng vấn. Hai ngày nay chính là giao thừa năm mới thời khắc, lý do này cũng rất hợp lý. Có điều bở rủ sở cảm thấy, hàng này là đến lập quan hệ Hạ Thanh lần trước nói sự, Bậc rủ Sở đã cùng kết đã nói, nàng đúng là đối với này không có ý kiến đến gì, bởi vì nàng cũng xác thực ở Trung Quốc không tìm được quá nhiều quan hệ, thậm chí liền ngay cả Châu Âu giới bóng đá bên này, nàng cũng là vừa mới mới vừa làm rõ. Vì lẽ đó nếu như thích hợp lời nói, tìm một cái Trung Quốc thay quyền có môi giới cũng có thể, nhưng Bậc rủ Sở cảm thấy cũng không thể liền dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, nói thế nào cũng đến rụt rẻ một hồi. Lần này năm mới phỏng vấn Bậc rủ Sở cũng không có quá to lớn hứng thú, bởi vì hắn gần nhất không tìm được trạng thái, có chút phi lòng, chỉ là tùy tiện ứng phó ứng phó. Nói đến ở gần nhất này ba cuộc tranh tài bờ rủ sợ tiến vào một bóng kiến tạo một lần, số liệu cũng không kém, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình quả thật trạng thái không tốt. nhớ tới điểm ấy, bờ rủ sợ còn có chút kỳ quái, đi lĩnh cái cúp trở về, lại đem trạng thái làm mất rồi, thực sự là không hiểu ra sao. ngày 28 tháng 1, sơ có tỷ số giờ 0 ở kịp vòng thứ 25, đợt nghỉ U奈 tỉ sân khách 51 đại thắng Sen Johnston. ngày 11 tháng 2, sơ có tỷ số giờ 0 ở kịp vòng thứ 26, đợt nghỉ U奈 tỉ sân nhà 40 đại thắng kỳ mặt độc. nay hại trận thi đấu, đợt nghỉ tỉ những người khác đều trạng thái rất tốt, bờ rủ sợ là chân chính nằm thắng tin tức tốt duy nhất chính là, bao dù sở có thể cảm giác được tình trạng của chính mình chính đang chậm chậm khôi phục. Này hai vòng đấu bên trong, Chelsea cùng Dienne trở đều thuận lợi thắng trận. Vì lẽ đó ở bảng tổng sắp trên, ba đội điểm trên lệch vẫn không có phát sinh biến hóa, chỉ có điều điểm tổng số đều đang gia tăng. Chelsea 62 điểm, đơn vị United 60 phần, Dienne trở 58 phần. Chương 93. Cửa treo. Chương 93. Cửa treo. Sở có tỉ số tự dở mỹ ở kịp vòng thứ 26 qua đi, ngay lập tức UEFA ở rồi ba lượt vòng đỏ xe chính thức đến. Ngày 15 tháng 2. Danny United toàn đội sớm một ngày đi đến dù Maniaa thủ đô trụ vì là biết rõ Âu Liên thi đấu làm chuẩn bị. Từ bù Trazet Khang đã sân bay đi ra, mai cho đến vào ở dự định khách sạn trên đoạn đường này, Danny United đều chịu đến người Romania dân, nhiệt tình hoan nên, Âu chiến vòng knock-out, dù cho chỉ là UEFA ở Ro cũng giống như vậy nóng nảy. Sở tỷ ổ ự bù củ hệ tí đội là dù Maniaa giải đấu không nghi ngờ chút nào bá chủ, dù Maniaa giải hạng nhất thắng lợi số lần nhiều nhất đội bóng. Bọn họ ở chính mình nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao thập niên 80, đã từng sáng tạo ra trong nước giải đấu 14 trận bất bại quyết đại diệp. Càng quan trọng chính là, bọn họ ở ngay lúc đó, Tram Tiong bên trong cũng phi thường có lực cạnh tranh. Trong vòng 4 5 ba lần tiến vào vòng bán kết, hai lần tiến vào trận chung kết, một lần thắng lợi 1985-86 mùa giải là Sợ Tì Oa bổ củ hệ Tì đội lần thứ nhất đánh vào Tram Tiong trận chung kết. Bọn họ trận chung kết đối thủ là La Liga Barcelona. Hơn nữa Barcelona còn có nửa cái ưu thế sân nhà, bởi vì năm đó Tram Tiong trận chung kết là ở Tây Ban Nha Sevilla, rủ anh sợ tạ đi ủng cử. Hành. Năm ấy trận chung kết là một hồi nặng nghề thi đấu, 120 phút hai đội đều không thể sáng tạo ra cái gì tốt cơ hội. Liên tiến vào nhập thần kỳ Venanti đại chiến. Thật sự phi thường thần kỳ, Sơ Tỷ cụ Hệ tí đội bốn vị trí đầu cái chủ phạt bóng viên chỉ đá vào hai cái, bọn họ liền sớm thắng lợi. Rất tốt tính toán, bởi vì Barcelona bốn phạt toàn ném, vì lẽ đó Sơ Tỷ Ồ Hệ tí lấy 20 penalty điểm số sớm một vòng thắng lợi đá một hồi penalty đại chiến, cuối cùng điểm số nhưng là 20, đây thật sự là một lời khó nói hết. Mặc kệ thế nào, chính là dựa vào năm đó trận đó Âu chiến trong lịch sử ghi bàn ít nhất Venanti đại chiến, Sơ Tỷ Ồ Hệ tí đoạt được vô địch Champions League, sau khi còn dựa vào cái này vô địch Champions League bọn họ lại đang UFFA Super Cup trên thành công đánh bại Di Arno Kỳ đoạt được quản quân. Mà khi lúc sở Tỷ Ồ ủa Bụ Hệ Tỷ có thể cũng không phải phụ dung chấm nợ. 2 năm sau khi 87 88 mùa giải, bọn họ lại đánh vào Champions League vòng bán kết, có điều bại bởi Benfica. Ngay lập tức 1 năm sau khi sở Tỷ Ồ ủa Bụ Hệ Tỷ lại một lần đánh vào Champions League trận chung kết, mà lần này bọn họ ở trận chung kết không bốn thảm bại cho AC Milan. Nói tóm lại, sở Tỷ Ồ ủa Hệ đội là thập niên 80 Đông Âu khu vực phi thường có lực cạnh tranh đội bóng, cũng là chi thứ nhất đoạt được vô địch Tram Đông Âu đội bóng đáng nhắc tới chính là khác một nhánh đoạt được vô địch Champions League Đông Âu đội bóng, bọn họ tên bên trong cũng có cái tinh, tên là Bèn Ra Zseta, là ở năm 1991 thắng lợi, hơn nữa cũng tương tự là 120 phút cùng nhau nộp giấy trắng, thông qua Penanti đại chiến thắng lợi đương nhiên, lần này Penanti đại chiến, không như vậy có hy vọng bị tính, Hồng Tinh là lấy 53 tháng được, một cái rất bình thường Penanti đại chiến điểm số, mà này hai chi đoạt được vô địch Champions League Đông Âu đội bóng chủ lực của bọn họ trung vệ đều có đồng nhất cái cầu thủ người Romania mỉm ói giặt bờ lọ Đorđinzi si. trong lịch sử cái thứ nhất tùy tùng hai chi không giống đội bóng đoạt được vô địch Champions League cầu thủ 3. ngày 16 tháng 2 du mania địa phương thời gian 10 giờ tối 30 UEFA ở Romania vòng loại cúp 32 cường trận trước thi đấu liền muốn đấu vò Âu chiến bắt đầu thi đấu thời gian đều theo chiếu châu Âu trung bộ thời gian thống nhất quy định lý do sẽ dẫn đến Đông Âu khu vực bắt đầu thi đấu lệ muộn làm du mania bá chủ đã từng vô địch Champions League cấp đội bóng sợ tỷ ổ tỷ fan bóng đá cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình Bọn họ rõ ràng không quá đem Đani United này chi sở đội bóng nhỏ để ở trong mắt, sân nhà kéo các loại to lớn thắng lợi khẩu hiệu hay phi. Rất hiển nhiên, sở ti ổ ửa phụ hệ tỷ fan bóng đá cho rằng, ở sân nhà vì là Đani United dâng lên một hồi đại tàn sát, đây mới là đội bóng của bọn họ chuyện nên làm. Ta cho rằng hai đội so sánh thực lực lời nói, Đani United hơi hơi chiếm ưu, nhưng cũng không nổi bật. Scotland giải thích có cái nhìn bất đồng. Đani United hiện nay duy nhất mầm họa chính là, bọn họ đội bóng hạt nhân vợ rủ sở ly trạng thái không phải rất tốt, khả năng này gặp làm cho thi đấu sản sinh một ít biến số. Ở mùa giải này Âu Liên Cam bị phỉ hình giai đoạn, Li hoàn thành rồi một lần hắc chiến, vòng bảng thi đấu giai đoạn, Li có 3 cái ghi bản 3 cái kiến tạo, Li là Danny United có thể tiến vào Âu Liên vòng knock công thần lớn nhất, nếu như hắn biểu hiện không tốt, Danny United rất khả năng sẽ tấn công xì hơi. Thi đấu vừa bắt đầu, Danny United liền đem tư thái thả đến mức rất thấp, chủ đánh tới phòng thủ phản công, dù sao cũng là ở người ta sân nhà. Tinh đội cũng rất có người chủ tinh thần, mở màn liền đệ lên, bọn họ xác thực không quá đem Danny United coi là chuyện to tát. Nhưng thi đấu tiến hành rồi hơn 20 phút sau khi, Danny United cầu thủ bắt đầu phát hiện, người Romania thế tiến công kỳ thực rất táo bón. Nhìn đánh cho nhiệt nhiệt náo náo, kỳ thực cũng là chuyện như vậy, căn bản chế tạo không ra quá có uy hiếp cơ hội. Dưới tình huống như thế, Danny United bắt đầu rồi phản kích. Phút thứ 31, Bờ Vũ Sở cánh phải dẫn bóng phản công nhanh, giữa sân cùng David rõ bở tở sống làm một cái hai quá một sau khi, đến trước sân trực tiếp cắt vào bên trong dứt điểm. Tuy rằng cuối cùng quả bóng đánh vào một bên trên mạng, nhưng Bờ Vũ Sở chính mình cảm giác vẫn được, lại đến cũng không nhiều. Phút thứ 39 phản kích bên trong mặt trắng ca chợt khe để vắt đi thu được đối mặt không thành cơ hội, nhưng bị đối phương thủ môn xịp dị ẩn tạ tạ dù ạ nủ quả đoán tấn công cho thần dữ hóa giải. Hiệp một kết thúc, hai đội tạm thời lấy 0-0 điểm số kết cuộc. Giữa sân đội khách phòng thay đồ, Peter Huston bắt đầu cổ vũ lại ra, chúng ta phản kích muốn càng quả đoán một ít, thực lực của bọn họ cũng không mạnh, chúng ta nên thích hợp thay đổi sách lược, tốt nhất từ sân khách mang đi một phen thắng lợi. Trận đấu bắt đầu trước, Peter Huston vẫn là nói chính là muốn bảo thủ, sân khách không thua bóng đã đủ rồi. Nhưng thi đấu đánh tới một nửa Hắn rõ ràng thay đổi chủ ý sở tỉ ổ ự phụ cụ hệ tỉ đội rõ ràng cũng đối với mình hiệp một tấn công táo bón không hài lòng, hiệp 2 vừa bắt đầu, bọn họ liền làm một cái giữa sân đối âm thay đổi người điều chỉnh. Rất rõ ràng, bọn họ phải tăng cường thế tiến công tranh thủ sân nhà bắt thi đấu. Liền, Danny tịt phản kích cơ hội cũng biến thành càng nhiều. Phút thứ 58, tinh đội lại một lần tấn công không được, David rõ bợ tờ sống cắt bóng sau trực tiếp rời đi cho bợ rủ sở, bợ rủ sở tiếp bóng xoay người, còn ở bản mới một hiệp chính là một cái khoảng cách dài cho khe. Quả bóng từ đối phương hai cái trung vệ trong lúc đó đi xuôi qua, đi đã ở nhiều trên tiếp bóng này bóng chỉ cần để vắt đi nhận được bóng, cái kia lại là một cái đối mặt khung thành đối phương rõ ràng cũng biết điều này, cho nên bọn họ thủ môn tạ tạ dù ạ đủ quả đoán lựa chọn tấn công, chạy ra khung thành vọt tới ở ngoài vùng tâm đến, sớm một cước đem bóng giải vây đưa xong một cước khoảng cách dài cho khe bờ rủ sở còn ở bản mới một hiệp, nhìn thấy đối phương sớm giải vây, quả bóng liền chính xác hướng về giữa sân bay đến, liền hắn chạy trước hai bước, ở bên trong trong vòng vị trí, nên bóng vây chân chính là một cước mu bàn chân vay bán, quả bóng vây ra trên không trung một đạo đường vòng cung cong cong, hướng về khung thành bay qua, cách đến gần nhất tinh đội giữa sân tháp nạp nhét nỗ lực nhảy lên đến dùng đầu đi ngăn cản. Nhưng không mới tới, quả bóng bay qua đối phương hậu trường bồ đào nha hậu vệ Anves càng là trực tiếp nhảy lên đến, dùng tay đi đánh bóng, nhưng vẫn là không được tới, bởi vì hắn chính ở vào quả bóng đường vòng cùng cao nhất vị trí. Bọn họ sở dĩ gấp gáp như vậy, là bởi vì bọn họ biết, thủ môn đã đi ra, cái này bóng chỉ cần trong số mệnh khung thành trong phạm vi, tất tiến vào không thể nghi ngờ. Lướt qua hai người đỉnh đầu sau khi, quả bóng rất chính lạc ở trước cửa, đàn hồi đất sau khi bay vào khung thành bên trong. xa khoảng cách cửa treo Đối phương thủ môn tùy tiện tấn công, Li lập tức liền nắm lấy cơ hội, đến một cái siêu xa khoảng cách cửa treo, đứng ở bên trong trong vòng liền trực tiếp thu hoạch ghi bàn. Đây chính là thiên phú, này chính là thiên tài, đây chính là bờ rủ sở Li ghi bàn bờ rủ sở vọt tới bên sân, lập tức liền bị siết quá Peter Hudson ôm chặt lấy, rất nhanh huấn luyện nhân viên cùng cầu thủ đồng thời ở đây một bên điên cuồng chúc mừng lên. Tiến vào vòng nọ cột sau khi, Peter Hudson tựa hồ trở nên càng dễ dàng bị kích thích. Có điều lúc này dù giải thích cũng đang vì mình cầu thủ khuyên, ta đủ tấn công cũng không có vấn đề quá lớn, bất kỳ tình huống gì dưới cũng không muốn dễ dàng cho đối phương tiên phong đối mặt khung thành cơ hội, hắn tấn công giải vây là chính xác. Nhưng hắn không nên đem bóng giải vây hướng về giữa sân, mà là nên giải vây hướng về đường biên, như vậy liền an toàn. Đương nhiên, đối phương cái kia giữa sân cầu thủ cũng sát thực hữu giác nhạy cảm, lập tức liền nhận biết được điểm này, dễ dàng thu hoạch đi bàn. Dù Ma Ni ạ giải thích lời giải thích xác thực càng đúng trọng tâm, cái kia tấn công giải vây vấn đề cũng không lớn, duy nhất sai lầm chính là giải vây hướng về phía giữa sân. Khả năng đối phương cũng là không muốn cho một cái trước sân né biên, cho nên mới làm lựa chọn như vậy. Chương 94. Giãn trở phá sản. Chương 94 giện trợ phá sản. Bỏ ra 4-5 phút đồng hồ, trậnỷ Unai Tịt Điên cuồng chúc mừng mới ở sân nhà fan bóng đá tiếng xuýt bên trong kết thúc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Sở Tỷ ổ ựu bổ củ hệ ti đội thế tiến công trở nên càng thêm nôn nóng, Tiên Phong cầu thủ cũng bị lục tục thay lên sân đến thi đấu cuối cùng 10 phút thời điểm, đối phương thậm chí có 5 cái tiên phong ở đây trên. Thi đấu đã đến thời khắc quan trọng nhất, chúng ta chỉ cần bảo vệ cái này điểm số, chính là năng lực thăng cấp vòng kế tiếp đặt vững thật cơ sở. Scotland giải thích cũng ở thời khắc cuối cùng sốt sáng lên đến cũng may hữu kinh vô hiểm, sơ tỷ ổ ỡ bù cụ hệ tỷ cũng không có sáng tạo ra chân chính phá cửa cơ hội 90 phút trận đấu kết thúc lúc trên sân điểm số vẫn là không một. đợt nghỉ Unai tịt dựa vào bờ rụ sơ một cái bên trong vòng lốt bóng phá cửa, ở sân khách mười đánh bại sơ tỷ ổ ỡ bù cụ hệ tỷ. trận đấu kết thúc lúc đợt nghỉ tịt cầu thủ ngay ở trong sân bóng lớn tiếng hoan hô chúc mừng lên. hai tập hợp vòng loại cúp trận trước sân khách trước tiên thắng được thi đấu, này đã là một cái lớn vô cùng ưu thế. liền hiện nay điểm số tới nói, chỉ cần trở lại sân nhà không thua bóng, là có thể thành công thăng cấp. bờ rụ sơ Nói một chút ngươi lúc đó là nghĩ như thế nào? Làm sao sẽ nghĩ đến bên trong vòng cửa treo? Âu liên vòng nọ cút, tuy rằng chỉ là hai chi đội bóng nhỏ trong lúc đó thi đấu, vẫn có không ít phóng viên trình diện. Cũng không cần cố ý suy nghĩ, nhìn thấy đối phương thủ môn đi ra, ta lại có thể khống chế đến bóng, đương nhiên lựa chọn cửa treo a. Đây là ngươi mùa giải này UEFA Europa League bàn tháng thứ 7, ngươi cho là mình cái thứ nhất mùa giải Âu Chiến còn có thể lại tiến vào mấy cái bóng. Ta cũng không biết, này muốn lấy quyết cho chúng ta tao ngộ đối thủ là ai cùng với có thể đi bao xa, nếu như chúng ta cuộc kế tiếp thi đấu liền bị đào thải ra khỏi cục, ta khả năng một cái cũng không thể tiến vào. Nếu như chúng ta có thể đánh tiến vào trận chung kết, ta khả năng còn có thể tiến vào vài cái. 3. Sân khách bắt sở tỷ ổ vừa bổ củ hệ tỷ sau khi, đỡ United liền muốn mau mau trở lại sở Scotland, đi chuẩn bị cuối tuần giải đấu đương nhiên, đỡ United sân khách thủ thắng cũng được sở Scotland truyền thông lượng lớn đưa tin. Dù sao đội nhà United đã là hiện nay sở Scotland hiếm hoi còn sót lại một nhánh Âu chiến đội bóng bở rủ sở ly tái hiện siêu cấp đi bàn. Đội nhà United sân khách đánh bại tinh đội sân khách trước tiên dưới một thành. Đội nhà United thăng cấp trong tầm mắt. UEFA mấy lần cải chế sau vì để cho Trang Tionlith tứ kết cùng Âu liên tứ kết đồng thời thăng cấp lấy thuận tiện rút thăm. Vì lẽ đó hiện tại Trang Tionlith thập lục cường trận chức cùng lượt về đều là phân ở hai cái tuần này. Cũng chính là Âu liên 32 cường 2 tập hợp hai cái tuần này. Trang bên kia sẽ đem thập lục cường trận trước chia làm hai tổ. Mỗi cái tuần này tiến hành bốn cuộc tranh tài ở tuần này bên trong tiến hành bốn trận trang Di thập lục cường thi đấu bên trong cái khác thi đấu đều không có quá bất cẩn ở ngoài. Thế nhưng chỉ có một hồi tiêu điểm quyết đấu nhưng đánh ra quyết đại điểm số. AC Milan ở sân nhà 40 đại thắng Arsenal, hầu như đã giết chết thi đấu. Trang Di vòng nọ cụt trong lịch sử chưa từng có đội bóng có thể bốn bóng trở mình. Vì lẽ đó hiện tại cơ bản có thể nói Arsenal đã chết rồi, giật đều không giữ được. Cuộc tranh tài này vẫn bị gọi là Trang Di vòng nọ cụt kẻ nhu nhược ít ra chứng minh chính mình, hắn biểu hiện thần dũng lấy hai truyền một bắn long lánh toàn trường. Hơn nữa cuộc tranh tài này vẫn là Henry cáo biệt chiến, bây giờ nhưng biến thành ác mộng giống như cá biệt. Năm ngoái mùa hè mất đi vạ bờ rỉ gạ sau khi, mùa giải này Arsenal liền bước đi liên tục khó khăn, cuối cùng không thể không ở tháng 1 thời điểm, đem đã ở New York bò nuôi lão Henry thuê trở về, vì là đội bóng tăng lên sĩ khí. Henry trở về xác thực hiệu quả không sai, để Arsenal lại trở về tờ giờ mi ở list 4 vị trí đầu bên trong, hơn nữa Henry bản thân cũng ở trên sân thi đấu biểu hiện đột xuất thay thế bổ sung ra trận 7 lần, tổng cộng chỉ điểm tràng tháng 1 năm 62 phút, hắn liền đánh vào ba cái ghi bàn, trong đó hai cái vẫn là tuyệt sát bóng thế nhưng đường đường tờ giờ mi ở lít nhà giàu nhưng lưu lạc tới chỉ có thể dựa vào thuê sắp giải nghệ công vân láo tướng trở lại cứu gấp trình độ thật sự có chút ít lòng chỗ sót mà trận này trang tie on thi đấu chính là henry cáo biệt chiến nhưng đã cho cái này điều dạng có điều dựa theo nước anh truyền thông lời giải thích chuyện này vẫn cùng bờ rủ sở có chút quan hệ chính là bởi vì ôn lý môn sự kiện bạo phát để ever mất đi mùa đồng kỳ chuyển lượng tiến cử bờ rủ sở cơ hội vì lẽ đó arsenal mới đi nước mỹ đem henry thuê trở về ba ngày 19 tháng 2 sở có giờ mi ở kịp vòng thứ 27 mươi united ở sân nhà nên chiến sct mi ẩn Tuần này thời điểm, Đơn vị United mới vừa ở Rúmani ạ thắng được sở tì Old bụ của hệ tì đội. Này đối với bọn hắn thăng cấp Âu liên vòng nọ cựt vòng kế tiếp phi thường trọng yếu. Sir Cutlen giải thích nói đến tuần này thi đấu. Càng quan trọng chính là, Đơn vị United đương ra ngôi sao bóng đá bỡ rụt sở ly đánh vào toàn trường duy nhất ghi bàn. Hắn tự hồ lại tìm tới ghi bàn cảm giác. Thi đấu vừa bắt đầu, Sct Mỹ Dị ẩn liền thể hiện ra cứng rắn phòng thủ thái độ ở Đơn vị United sân nhà. Sct Mỹ Dị ẩn biết thực lực mình không ăn thua, vì lẽ đó bọn họ chủ đánh phòng thủ. A. Trên sân bóng trạng thái không ngừng, FC Mỹ dị ẩn cứng rắn phòng thủ liền mang theo không ngừng mà có phạm quy, trọng tài cái còi cũng vang lên không ngừng. Phút thứ 34, cô ấy ở trước sân cánh trái bị lấy ná, Đanny Unnai kịp được bạn cuộc tranh tài lần thứ nhất vị trí không sai đá phạt. Vở dù Sơ ly, không nghi ngờ chút nào hắn sẽ đến chủ phạt, đây là Danny Unnai kịp cơ hội. Vở dù Sở đem bóng dọn xong, lùi về sau vài bước, chờ trọng tài thổi còi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, vở dù Sở phát hiện, chính mình đoạn thời gian gần đây đều không đá vào quá đá phạt, dù cho là tại vị trí nơi rất tốt. Đích. trong tay thổi còi, vở dù Sở chạy lấy đà vẫy chân lên bóng. Quả bóng vèo một hồi bay lên đến, từ SCT Mỹ dị ẩn bức tường người bên trong thấp nhất Highland người gặp ông trên đầu lướt qua, vẽ ra một đạo tiêu chuẩn đường vòng cung, thẳng đến gần cột dọc góc trên mà đi. SCT Mỹ dị ẩn thủ môn Samson, hơn một thứ trở thành bự rủ sợ đẹp đẽ ghi bàn bối cảnh bản nam nhân, hắn lần này lại thất bại. Hắn di động một bước sau khi liền lập tức vô tới, nhưng vẫn là với không đến bóng. Quả bóng trực tiếp bay vào lưới bên trong. O o sợ ly lại là đá phạt ghi bàn hắn đã vô rồi. Đây là ly ở mùa giải này thứ năm đá phạt ghi bàn. Hắn đã truy bình chính mình mùa giải trước đá phạt số bàn thắng, hắn còn có thể lại đổi mới cao. Trên khán đài Đận Nghị Unmai tịt fan bóng đá cũng truyền đến Đận Nghị Unmai tịt fan bóng đá hưng phấn hò hét. Vở dù sở làm được quá xinh đẹp rồi, giết chết cái kiêm nớ ẩn thủ môn hắn là người vinh viên ghi bàn bối cảnh. Vở dù sợ khi theo các đồng đội hoan hô chúc mừng, FC Mỹ gì ẩn thủ môn nhưng lại ở khung thành bên trong một cước đại lực đá trúng quả bóng, phát tiết trong lòng mình oán hận. Lần này đá phạt ghi bàn, chính là hiệp một thi đấu duy nhất ghi bàn. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 53 đơn vị Tịt lại đạt được quá một vị trí không sai đá phạt, nhưng lần này Xem sân hoàn thành rồi tự mình cứu rồi. Bỏ dù sờ đá phạt vòng qua bước từ người, nhưng góc độ cũng chưa đủ tốt, bị hắn nhào đi ra, sau đó liền đứng ở trước cửa làm càng gào thét. Nhưng hắn gào thét đến hơi sớm, vẹn vẹn quá 5 phút, mặt trăng Ca liền thông qua một lần suốt xa lần thứ hai xuyên thủng hắn khung thành 20 là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số. đơn vị Tịt ở sân nhà không có quá mất công sức liền bắt trận thắng lợi này. Có điều thi đấu thời khắc cuối cùng xuất hiện một chút tí vết nhỏ, vắt đi hàng này thời khắc cuối cùng cùng đối phương hậu vệ nổi lên xung đột ăn được thẻ vàng đây là hắn mùa giải này tấm thứ ba thẻ vàng căn cứ sở có tỷ suất nợ giờ Mỹ ở kịp giải đấu quy tắc ba tấm thẻ vàng cần tự động ngừng thi đấu một hồi vắt đi cái này đã tiên phong trở thành mùa giải này đần Mỹ United bên trong cái thứ nhất tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu cầu thủ hắn cũng là có đủ nỗ lực mà vòng này cái khác thi đấu bên trong xeo tỷ sân khách 50 đại thắng hai bờ Mỹ ẩn nhưng rèn chờ nhưng ở sân nhà không một bại bởi kỳ màn lọc Rèn chờ đã trải qua xác nhận chưa đóng nổi phạt tiền câu lạc bộ sẽ đối mặt với thanh bản có điều hiện nay mùa giải còn không kết thúc cứ sở có tỷ trọng giờ mỉ ở kịp quy định, Rjencher sẽ bị liên đoàn bóng đá Scotland tạm thời bị trị, mùa giải sau khi kết thúc lại chấp hành thanh bản phá sản đương nhiên, Rjencher bởi vì nợ nần vấn đề, điểm thi đấu vòng tròn cũng sẽ bị khấu trừ 10 phân, có điều này đã không quá quan trọng, mùa giải kết thúc liền muốn phá sản, chủ không trừ điểm cũng không đáng kể. Vì lẽ đó liền hiện nay tới nói, mùa giải này sở có tỷ trọng giờ mỉ ở kịp tranh quan tình thế đã rất trong sáng. Mất thẻ ý leo đi đội, Rjencher phá sản, liền còn lại cùng hai nhà tranh cướp quân. Hiện nay 65 phân, điểm, hai đội tỷ số vẫn là rất nhỏ ngay ở một cuộc tranh tài trong phạm vi chương 95 qua người kỹ xảo chương 95 qua người kỹ xảo bắt sct mỹ dị ẩn sau khi đội united liền muốn chuẩn bị uefa ở rổ 32 cường lượt về tháng 2 đến tháng 3 khoảng thời gian này đội united gặp mỗi tuần đều là một tuần song thi đấu lịch thi đấu khá là căng thẳng ngày 23 tháng 2 đội united ở sân nhà nên đón sở thì ồ ồ vũ cu hệ tỷ khiêu chiến bởi trận trước đã có 10 dẫn trước cuộc tranh tài này đội united cơ hội lên cấp rất lớn lượng lớn fan bóng đá chen chúc tiến vào sân bóng Chờ đợi chứng kiến đội bóng thăng cấp thập lục cường thời khắc. Thập lục cường thập lục cường. Thi đấu còn chưa bắt đầu, trên khán đài liền truyền đến to lớn tiếng reo gào, Dani United các cổ động viên dùng như vậy hò hét vì là đội bóng cố lên tiếp sức. Bở rủ sở, làm toàn đội ra trận, sân bóng phát thanh hô lên bở rủ sở tên của, cả nạp đình sân bóng vang lên to lớn tiếng hoan hô. Vẫy bở rủ sở bở rủ sở, không nghi ngờ chút nào, hiện tại bở rủ sở đã là tòa này sân bóng vương tử, có không người có thể so sánh nhiệt khí. Trở lại sân nhà, có trên một hiệp thành lập ưu thế, cộng thêm sân nhà fan bóng đá cố lên, Dani United đánh cho càng tự tin. Li xa. đáng tiếc đánh cao, cô vừa chuyền ngang vắt đi trước cửa cúp điểm. Kém một chút, thi đấu vừa bắt đầu, Danie United liền chiếm cứ trên sân ưu thế, lần này người Romania thành bị động đánh phòng thủ phản công một phương. Có điều sân bóng tình thế tựa hồ cũng chuyển biến, Danie United chiếm cứ ưu thế, vẫn không thể chuyển hóa thành ghi bàn, đúng là sợ tỷ ổ ự bổ cụ hệ tỷ phản kích đánh cho ra dáng. Phút thứ 28, bọn họ liền thông qua một lần phản công nhanh, do bọn họ tiên phong hoàn thành công môn, quả bóng đánh chúng ở xa của đem tất cả mọi người giật này mình. Đơn United thiết yếu phải cẩn thận một ít, bọn họ chỉ có dẫn trước một bóng ưu thế, nếu như bị người Romania đánh vào một bóng, cái kia ưu thế của bọn họ liền trong nháy mắt không có. Sir giải thích cũng đang vì đơn vị United bảy mưu tính kế lên, vì lẽ đó, bọn họ tốt nhất vẫn là đánh cho bảo thủ một ít, có thể thăng cấp vòng kế tiếp là tốt rồi. Mặc dù có chút khúc chết, nhưng hiệp một hai đội ai cũng không có thể nắm lấy cơ hội, điểm số vẫn là không không. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Peter Hudson cũng có ý tưởng giống nhau, yêu cầu đại gia bảo thủ một ít, dù sao Danny United chỉ cần một hồi thế hòa liền có thể thăng cấp, không cần mạo hiểm sốt ruột hẳn là đối với mới vừa đối với hiệp hai trận đấu trước 10 phút, đơn vị United đều không vội vã tấn công, chậm rãi sở tỉ ổ ụ bù cù hệ tỉ quả nhiên sốt ruột lên. cái này điểm số duy trì đến cuối cùng, bọn họ nhưng là sẽ bị đào thải ra khỏi cục nhưng là Zunani đội bóng mới vừa mới để lên tấn công, lập tức liền gặp sự cố. phút thứ 61, đối phương tấn công không có quá cơ hội tốt tình huống, ở giữa sân qua lại đảo chân, mặt trăng ca tiến lên chặn lại, tuy rằng không thể thành công, nhưng khiến cho đối phương chuyển bóng xuất hiện sai lầm, liền mở rủ sở chân dài một bước, liền đem bóng gãy xuống. Mới vừa cắt bóng về phía trước mang hai bước, đối phương giữa sân bắt thì nỗ liền ngăn ở trước mặt, bờ rủ sở vai trái chìm xuống, làm một cái hướng về trái biến hướng giả động tác, dẫn được đối phương trọng tâm di động, dưới chân nhưng má ngoài đem bóng chụp trở về, thuận thế hướng về phải đột phá đẩy mạnh đến trước sân, ở vùng cấm trước gặp gỡ đối phương Serbia hậu vệ Matinovski, bờ rủ sở dưới chân luân phiên hù bóng, tiếp theo hất bóng ra tốc lại quá đi đối phương tiến vào vùng cấm, nhưng mới vừa gia nhập vùng cấm lập tức lại có Argentina hậu vệ rằng đan lại đây vị, bờ rủ linh cơ hơi động, trực tiếp nhẹ nhảy xoay người, chân trái và phải thuận thế luân phiên cào bóng xoay người trong quá trình liền người dẫn bóng cùng đi. Li trầm vai giả động tác hắn quá khứ rồi, đảo chân lại quá đi một cái. Oh my god, Maxi tuẩn li hắn thành công rồi. Bậc Rùa liên tục trở lên thân giả động tác, đảo chân, sẽ tuẩn ba cái động tác liên tục quá đi ba người, này đã rất miết ưỡng, chính hắn cũng bị bức đến đường biên ngang phủ cận đối phương thủ môn đã canh dự ở gần cột dọc khẩu chờ hắn. Lúc này bậc Rùa cũng không nghĩ tôi muốn chuyển bóng, trực tiếp liền lên chân dứt điểm. Quả bóng muốn từ gần cột dọc trong khe hở đi xuyên qua, nhưng bị đối phương đã sớm chuẩn bị thủ môn dùng cánh tay cản đi ra, nhưng theo vào tới vắt đi đệm đẩy một cái, đem bóng đẩy mạnh không thành. Quá đáng tiếc, Li một lần cuối cùng dứt điểm không tiến bảo. Mặc dù là vắt đi ghi bàn, nhưng chúng ta không thể không lại nhìn một lần Li mới vừa lần này không phải người bình thường đột phá. Hắn dùng mặt thẻ áo giả động tác, đạo chân cùng mắt sẽ tổn ba cái sân bóng thực dụng nhất qua người kỹ năng, liên tục quá đi đối phương ba người, nếu như cuối cùng hắn còn có thể đem bóng ghi bàn, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khuyết đại đi bàn. Lần này ghi bàn vắt đi không có trình diện một bên đi tình tướng, mà là một hồi sổng tới trực tiếp nhảy đến bọ rủ sở trên lưng. Oanh hống. Bọ rủ sở liên tục đột phá thời điểm, trong sân bóng liền vang lên to lớn tiếng kinh hô. Vắt đi ghi bản sau khi, lại biến thành nổ vang gào thét. Bọn dù sở siêu cấp bọn dù sở. Rất nhanh, tán nạ dinspack trong sân bóng liền vang dội siêu cấp bọn dù sở chi ca Bọn dù sở không nghĩ đến chính mình chỉ là thử một chút chính mình dung hợp kỹ năng, suýt chút nữa nhi thành công, còn trực tiếp làm nổ toàn trường. Trên sân bóng có thể qua người kỹ năng có rất nhiều, nhưng muốn nói lên thuận tiện thực dụng, tốt nhất vẫn là mặt thẻ áo giả động tác, đảo chân cùng tùn này ba cái đảo chân rất nhiều nam mỹ cầu thủ đều đặc biệt yêu tha thiết, luôn phiên đảo chân vừa có thể hộ bóng, có thể mê hoặc đối thủ, tiếp theo đột nhiên hất bóng ra tốc, đây quả thật là rất dễ dàng qua người. Không đúng vậy sẽ không trở thành giới bóng đá bị sử dụng đến nhiều nhất qua người kỹ xảo. Mặt sẽ tùn cũng rất sử dụng. Nói riêng về qua người tỷ lệ thành công, đó là so với đảo chân còn cao hơn, nhưng không ít cầu thủ xoay người qua đi cảm giác phương hướng không được, làm cho đón lấy xử lý bóng dễ dàng phạm sai lầm. Vì lẽ đó sử dụng rộng rãi tính không kịp đảo chân. Mặt thẻ áo giả động tác lại xương được thân giả động tác hoặc là chầm vai giả động tác, dựa vào nửa người trên khoảng trường, trái phải trên dưới lây động lừa dối đối thủ, do đó ung dung đem bóng mang tới. Cái này qua người động tác là nước anh cầu thủ sợ tạt nhì mặt thẻ sớm nhất bắt đầu rộng rãi sử dụng, bởi vậy bị gọi là mặt thẻ áo giả động tác mà mặt thẻ hảo bản thân có thể trở thành người đầu tiên nhận trước quả bóng vàng người đoạn giải cùng hắn đối với cái này qua người động tác sáng tạo tính sử dụng có quan hệ trực tiếp mặt thẻ áo giả động tác là ba loại qua người kỹ xảo bên trong trụ cấp nhất hầu như sở hữu cầu thủ đều học được cũng đều gặp một điểm nhưng cùng lúc cũng là cần nhất thiên phú nếu như không có thiên phú trên người giả động tác như thế nào đi nữa luyện cũng lừa gạt không được người giới bóng đá tại ngũ cầu thủ ở trong đối với trên người giả động tác sử dụng tối thành tạo không nghi ngờ chút nào chính là Messi đương nhiên Messi là tại ngũ cầu thủ bên trong có thiên phú nhất hắn dùng đến tốt nhất tựa hồ cũng không tệ xấu. Messi qua người, thường thường đều là mang theo bóng quá khứ, đều không hoa gì hoạt, chính là không ngừng mà dưới chân tiểu nát bộ mang theo bóng trực tiếp liền quá. Này cũng là bởi vì Messi trên người giả động tác dùng đến lô hỏa thuần thành, phòng thủ người rất nhiều lúc căn bản phán đoán không ra Messi gặp từ đâu vừa đi. Người ở bên ngoài xem ra, Messi chính là chuyến bóng liền trôi qua, cầu thủ phòng ngự hay cùng cái cọc gỗ tử như thế, đứng ở đằng kêu ung dung bị quá, này mới phản ứng được trở lại truy. Bất dù sở bản thân cũng đã có đảo chân thiên phú thể, gần nhất lại đang xạ vạ dưới sự giúp đỡ luyện tập cái khác hai cái. Hắn hy vọng mình có thể đem này ba cái thực dụng giả động tác đều rèn luyện, chí ít có thể trong trận đấu bình thường sử dụng. Mặc dù sơ một lần liên tục đột phá tuy rằng không thể trực tiếp phá cửa, nhưng giúp đội bóng sáng tạo ra cơ hội để vắt đi đánh vào một bóng, làm cho nghỉ lì tịt ở tổng số điểm trên 20 dẫn trước, đội bóng có thể hơi hơi yên tâm một ít. Sau đó sở tỷ ồ ủa bổ củ hệ tí lại một lần phát động thế tiến công, để lên tấn công hơn 10 phút, mắt thấy vẫn là phá cửa vô vọng, thế tiến công liền từ từ tiêu tan. Liên thi đấu cuối cùng mấy phút, hai bên đều ở qua lại cũng bóng chờ đợi trận đấu kết thúc, hiện trường fan bóng đá cũng hát vang ca khúc, chờ đợi thi đấu lúc kết thúc tất tất tất làm trọng tài chính hai ngắn một trường tiếng còi vang lên tản nạ đình sát sân bóng sân bóng quanh một tiếng bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô đấng nhị United đấng nhị United toàn trang trận đấu kết thúc chúng ta chúc mừng đấng nhị United bọn họ thành công đào thải Juventus đội bóng sở tỷ ưu ở cúp hệ ti thăng cấp mùa giải này UEFA ở Europa League thập lục cường Sir Coyle giải thích cũng đang lớn tiếng la lên đây đối với đấng nhị United tới nói là một cái vĩ đại thời khắc là một cái chỉ được hoan hô thời khắc bọn họ tất cả mọi người đều vì này trả giá to lớn nỗ lực tuy rằng sân nhà và khách đều là mười tiểu thắng nhưng bọn họ làm được sân nhà và khách song giết đối thủ, đây đối với sở có tỷ trọng nợ giờ mì ở kiềm giải đấu tranh cấp châu chiến xếp hạng tới nói là một tin tức tốt. chương 96 ma quỷ lịch thi đấu chương 96 ma quỷ lịch thi đấu đơn vị united trở lại sân nhà lại lấy 10 điểm số đánh bại sở thì ở eu đủ cụ hệ thì hai tập hợp 20 song giết đối phương thành công thăng cấp mùa giải này uefa ở rovalis thập lục cường song giết thăng cấp này tựa hồ là ấn lại sở cốt truyền thông phương thức kế toán hoàn thành có thể mau chóng ở châu chiến điểm trên truy đuổi bà dẹo. Thế nhưng cùng ở tại tuần này tiến hành trang tí onlit thập lục cường trận trước mặt khắc bốn cuộc tranh tài bên trong, bà bạ ở sân nhà đại kết quả bất ngờ mười tuyệt sát bại rèn. Bạ đeo đối mặt bảy rèn lại bắt được một phen thắng lợi, đây đối với sở Cotland giải đấu tới nói tuyệt đối là tin giữ một cái. Nếu như bạ dự tiếp tục ngựa ô xuống, thực sự là đem bảy rèn cho đào thải ra khỏi cục, cái kia sở Cotland giải đấu liền thật không cần đảm luận truy đuổi ô chiến điểm chuyện. Coi như là đón lấy bảy rèn trở lại sân nhà trở mình tăng cấp, nhưng hiện nay bạ dự thắng được bảy rèn sau đã lại cầm hai điểm ô chiến điểm, Derby United muốn truy đuổi, cái kia độ khó lại gia tăng mấy phần. Trước đây dự tính bạ giờ thập lục cường bị xong giết ra cục tình huống, nghỉ Danny United đều cần ở Âu liên vòng nọ cuộc bắt được 9 giờ Âu chiến điểm mới được, bây giờ bạ dẻo lại cầm 2 điểm, cái kia đận Danny United chính là muốn bắt 11 điểm Âu chiến điểm. Đối với sở cỏ tỷ sợ trợ mì ở kịp liên giải đấu tới nói, hiện tại đổi thành ở Âu chiến xếp hạng trên truy đuổi Đan Mạch giải đấu càng thích hợp. Đây là sở Scotland mỗi ngày vận động báo lời giải thích. Mùa giải này Đan Mạch giải đấu ở Âu chiến bên trong biểu hiện giống như vậy. Bọn họ không có bất kỳ đội bóng đánh vào Âu chiến vòng knock cút, vì lẽ đó tính toán điểm sau khi, Dani United chỉ cần ở Âu liên vòng knock cút nắm 10 điểm Âu chiến điểm, liền có thể trợ giúp Scotland giải đấu vượt lại đan mạch giải đấu. Kỳ thực 10 điểm tích phân cùng 11 điểm tích phân, khác biệt cũng không lớn, cũng phải cần chúng ta liệu mạng mới có thể hoàn thành. Đây là bờ rủ sở liên quan với vấn đề này trả lời. Mà tuần này bên trong trang The Honest còn có một hồi bạo lệnh thi đấu, theo Blue Chelsea đi Italy sân khách, lại 13 bại bởi Napoli. Chelsea tuy rằng gần nhất 2 năm có nhân viên lào hóa các loại vấn đề, nhưng sân khách thua cái 13, vẫn có chút thái quá. Hiện nay Chelsea ở Tờ Giờ Mi ở Lít bên trong bị Arsenal bỏ ra 4 vị trí đầu, Tram Ti Ho bên trong sân khách điểm số lớn thua mặt cầu lâm đào tải, thậm chí trong nước cúp liên đoàn cũng đã bị nó cao, cúp FA đồng dạng không thể lạc quan. Chuyện này làm sao xem, đều là một cái vỡ bản cục diện. Hiện tại Chelsea bên trong đã bùng nổ ra tướng xoáy bất hòa nghe đồn, cùng nhân hai thế, bộ ả hồ đã đối với phòng thay đổi mất đi không chế, cách tan học nên không xa. Đơn vị United ở Liên thập lục cường đối thủ bên kia, Schalke 04 ở 32 cường trận trước đi sân khách 11 cùng đội bóng của Gremio thắng lợi đánh hòa tình huống, hiệp 2 trở lại sân nhà 31 đánh bại đối phương, thành công thăng cấp thập lục cường. Đơn vị United ở UEFA Europa League thập lục cường đối thủ chính là Schalke 04, không có bất kỳ may mắn tình huống xuất hiện đáng nhắc tới chính là Schalke 04 hai tập hợp bốn cái đi bàn, tất cả đều là bọn họ phong bá hận tệ là đánh bảo. Hiện nay hận tệ là trạng thái xuất sắc, ở Bundesliga cùng UEFA Europa League bên trong đều xem như là ghi bàn như ma. Đây đối với đậnỳ United tới nói tuyệt không là một tin tức tốt ba. Ngày 26 tháng 2, sở có tỉ dự giờ Mỹ ở kịp vòng thứ 28, đậnỳ United đi sân khách khiêu chiến hệ ớt. Hệ ớt mùa giải này trạng thái không lớn bằng mùa giải trước, tuy rằng hiện nay còn có tranh cướp mùa giải sau UEFA Europa League tư cách cơ hội, nhưng thực lực tổng hợp đã cùng đậnỳ United không thể sánh bằng. Hoặc là cũng không thể nói là hệ ớt trạng thái không được, người ta vẫn là vẫn nơi ở cái kia tranh cướp Âu liên tư cách vị trí, chỉ có điều đậnỳ United đã tăng lên trên đến tranh quan trình độ ở thái nhân Hà Pháo đại sân bóng. Đậnỳ United trên hiệp 2 đều vào mùa bóng trung dùng 20 bắt thi đấu. Hiệp 1 giòn đi lì trước cửa đâm bắn mở tỷ số, hiệp 2 bở rủ sở dẫn bóng đột nhập vùng cấm đánh bắn khóa chặt thắng cục. The United sân khách bắt hẹ ở đồng thời, Chelsea cũng ở sân nhà mới năm rơi xuống mặt thệ y tiếp tục lấy hai phần kém cỏi ngăn chặn The United. Bản vòng đấu qua đi, bởi cup FA bị knockout, The United có thể có một cái chu thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng một cái chu sau khi, The United đại chiến liền muốn đến. Scotland BBC chuyên môn vì thế cho một phần đưa tin, The United ma quỷ lịch thi đấu. Mùa giải này bắt đầu tới nay, Đơn Nghị United chính là sở có Tỷ Sập Tợ giờ Mì ở kịp giải đấu to lớn nhất Ngụy Ô, ai cũng không nghĩ ra bọn họ có thể đá được tốt như vậy. Ở giải đấu bên trong, Đơn Nghị United cùng sẽ tiếp ở bảng tổng sắp ngoao chóng hẹp dây dưa kéo lại, ở UEFA Europa League bên trong, Đơn Nghị United là mùa giải này sở có Tỷ Sập Tợ giờ Mì ở kịp duy nhất một nhánh đánh vào vòng nọ của đội bóng, hiện tại bọn họ đã giết tiến vào thập lục cường. Thậm chí bọn họ còn ở cúp liên đoàn bên trong cũng đánh vào trận chung kết, rất nhanh sẽ cùng tiếp ở hẻm tần các sân bóng tranh cướp cuối cùng quán quân. Hiện nay xem ra, Daniel United tựa hồ có muốn tranh cướp tam quan vương xu thế. Cuối tuần này ở Thái Nhân Hà pháo Đại sân bóng 20 bắt hẹ ở sau, Daniel United tiếp tục ở bảng tổng sắp trên gắt gao cắn vào xeo tịt, nhưng mùa giải này bọn họ to lớn nhất thử thách cũng sắp đến. Tan học cuối tuần, Daniel United sân nhạc lên chiến Inverness, đây là một hồi vấn đề không lớn tí đâu. Nhưng ngay lập tức, Daniel United tai nạn đến đến rồi đầu tiên là muốn ở tuần này sân nhà nên chiến ra đội mạnh sở cốt không muốn, cuối tuần lại đi sân khách đánh gở Lạt gỗ Renter, ngay lập tức tuần này lại muốn bay đi nước nước sân khách lại đánh sở cốt không muốn, xong xuôi lại lập tức bay trở về, đi gở Lạt gỗ cùng sẽ tiếp tranh cúp lịch. Như vậy một cái lịch thi đấu, thấy thế nào đều là tiêu chuẩn ma quỷ lịch thi đấu, hơn nữa còn trong nước nước ngoài liên tục phi, thôi bất cẩn một chút, đận nghỉ United sẽ ba tuyến tăng vỡ. Nếu như đang kinh diễm hơn một nửa cái mùa giải tình huống ba tuyến tác, cuối cùng cái gì quán quân cũng không lấy được, đôi kia với nghỉ tới nói, tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Phải biết mùa giải trước bọn họ chí ít còn lấy được một cái cúp FA. 3. kỳ thực bờ rủ sở khi biết cái này lịch thi đấu sắp xếp thời điểm cũng một mặt tròn váng Này con mẹ nó không phải ma quỷ lịch thi đấu, hoàn toàn có thể xưng là tử vong lịch thi đấu có được hay không? Hai cái chu thời gian đã bốn cuộc tranh tài ở UEFA ở Europa League bên trong hai trận chiến sở Scotland 4 ở trong nước đấu trường phân biệt liều mạng gờ lạt gỗ song hùng, có một hồi vẫn là quán quân tranh đoạt chiến, này đổi ai tới đều không chịu nổi a hơn nữa bờ rủ sở trả lại giải đến. Đã U奈 câu lạc bộ đi liên đoàn bóng đá Scotland hy vọng điều tiết lịch thi đấu nhưng bị cự tuyệt. UEFA Europa League lịch thi đấu khẳng định là điều tiết không được, nhưng trong nước lịch thi đấu Danny United hy vọng có thể điều tiết một hồi. Có thể liên đoàn bóng đá Scotland không đồng ý, lý do của bọn họ rất thỏa đáng, những này lịch thi đấu là đã sớm an bài xong, đặc biệt là trận đó trận chung kết League vé vào cửa đều đã sớm bán ra. Lần này Danny United cũng không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt liệu mạng chứ. Ai gọi nhân gia cấp trên có người lấy. Danny United hiện nay có thể làm, cũng chính là thừa dịp hiện tại có một cái chu thời gian nghỉ ngơi, nhanh nghỉ ngơi được, chờ đợi đại chiến đến. Mà lúc này, bọn dù sở chịu đến một lần mời Chủ tịch câu lạc bộ Eddie tổn sân lại một lần mời hắn cùng đi ăn tối. Thế nhưng đi đến đối phương dự định khách sạn sau khi, lại phát hiện còn có một cái hói đầu ông lão ở. Bờ rủ sở, thật hân hạnh gặp ngươi, ta là Jonathan Ba Hói đầu ông lão mặt mày hồng hào tới cùng bờ rủ sở nắm tay. Chương 97, Jonathan Thản Ba thành ý. Chương 97, Jonathan Thản Ba thành ý. Ba Nẹn tiên sinh, người tốt. Jonathan Thản Ba đại danh, bờ rủ sở vẫn là nghe quá. Hiện nay nước anh trong nước nổi tiếng nhất hai đại bóng đá có môi giới một trong, một cái khác là Juni có môi giới bạo sở trẻ phọt có điều sở trẻ phật tuy rằng cùng bạn nẹt nổi danh, càng nhiều chính là dựa vào dưới cờ có Juni cái này hiện nay tờ giờ mi ở list đầu bảng ngôi sao bóng đá giữ thể diện. Kỳ thực gần nhất mấy năm qua, nhiều lần tam đảo bên này thiên tài cầu thủ hầu như đều bị bạn nẹt thu vào trong túi, trong đó nổi tiếng nhất chính là hiện nay ở tờ giờ mi ở list bạc hồng đã cùng đông đảo nhà giàu liên tục chuyển ra sở cang đan ga z Khả năng lại trải qua thêm mấy năm, chờ Juni già đi sau khi anh đệ nhất của môi giới nên chính là bạn nẹt. Thậm chí nếu như ga z ba trưởng thành có thể đạt đến mong muốn lời nói, nói không chắc rất nhanh bạn nẹt liền sẽ trở thành châu Âu cao cấp nhất đại của môi giới. Bây giờ bà Nẹt thông qua Eddie Tổm Sơn quan hệ hẹn mình gặp mặt, Bờ rủ Sở cũng đại khái có thể đoán được ý đồ của đối phương, không ngoài chính là coi trọng chính mình, muốn mời chính mình gia nhập liên minh hắn dưới cửa. Quả nhiên, Eddie Tổm Sơn rất nhanh sẽ tìm lý do đi rồi, lưu lại Bờ rủ Sở cùng bà Nẹt đơn độc ở chung. Bờ rủ Sở, kỳ thực ta rất sớm đã quan tâm đến ngươi, ngươi đúng là một cái rất có thiên phú người trẻ tuổi. Bà Nẹt mở miệng trước đạo, "Cảm tạ bà Nẹt tiên sinh tán thưởng, không cần khách khí như vậy, gọi ta Dỗ Nạt Thận là được." Lúc này đối phương dự định yến hội cũng tới đến rồi, bà Nẹt nói rằng, "Chúng ta vừa ăn vừa nói đi." Vốn là ta cho rằng ngươi chính là loại kia phổ thông thiên tài cầu thủ, tương lai có thể trở thành một nhánh tờ giờ mi ở lít phổ thông đội bóng ngôi sao bóng đá, hoặc là ở nhà giàu kiếm được một cái vị trí chủ lực. Vậy thì gần đủ rồi. Nếu như chỉ là nếu như vậy, ta cũng sẽ không đến tìm ngươi. Dù sao ngươi đã có mẹ của ngươi làm có môi giới, quan hệ là khá là ổn định. Thế nhưng mùa giải này bắt đầu tới nay biểu hiện của ngươi, để ta bắt đầu cảm thấy, ngươi sẽ là loại kia tương lai có cơ hội xung kích quả bóng vàng cầu thủ. Vì lẽ đó, ta cho rằng ngươi gặp cần sự giúp đỡ của ta. Bờ dù sợ vẫn đang vùi đầu ăn đồ ăn, cũng không có đáp lại đối phương có điều hắn ở dựng thẳng lỗ thay nghe nghe một chút cái này hói đầu lao già có thể có cái gì thuyết pháp vợ dù sợ ngươi cảm giác mình tương lai có thể nắm quả bóng vàng sao thấy vợ dù sợ nãy giờ không nói gì hói đầu lao già đặt câu hỏi có thể đi có lẽ sẽ có một ngày như vậy nhưng Messi ruột đều còn ở thời đỉnh cao khả năng còn muốn chờ rất lâu vợ dù sợ thôn khối tiếp theo bít tết, xem như là cho một lời khẳng định nếu như ngươi muốn nắm quả bóng vàng vậy ngươi cần làm rất nhiều công tác cũng không đơn thuần chỉ là ở bóng trên sân biểu hiện thật liền đầy đủ trên sân bóng biểu hiện chỉ là cơ sở, ngoài ra, ngươi còn cần truyền thông giúp ngươi tuyên truyền, người chuyên biệt giúp ngươi kéo phiếu, người có danh vọng giúp ngươi tạo thế, những thứ này đều là rất thử thách của môi giới, không có một cái đỉnh cấp của môi giới, đây là rất khó làm đến. có thể Messi có môi giới chính là phụ thân hắn, cũng không phải chuyên nghiệp, hắn hiện tại cũng đã quả bóng vàng ba liên quan. bả dù sở cố ý hỏi ngược lại, đó là bởi vì hắn ở Barca đá bóng, đó là toàn thế giới có ảnh hưởng nhất lực câu lạc bộ một trong, rất nhiều phụ thân hắn chuyện nên làm, Barca đã sớm giúp hắn làm tốt. bả nghe không để ý lắm nói rằng. Năm 2010 sở biểu hiện đủ sông trưa, nhưng hắn tại sao thua như vậy thảm, liền ba vị trí đầu đều tiến vào không được. Đệ nhất chính là sở Nick có môi giới cho chống đỡ cường độ không đủ, ở tuyên truyền tạo thế trên hoàn toàn không sánh bằng Messi, đệ nhị nhưng là Cesc Fàsout, Inter Milan toàn thể sức ảnh hưởng so với Barca cũng kém không ít. Ba, cùng hỏi đầu ông lão bạn nẹt ăn một bữa cơm, vỏ rủ sở nghe đối phương thao thao bất tuyệt một phen, có điều cuối cùng cái gì cũng không đảm luận xong. Vỏ dù sở không thể bởi vì đối phương một lời nói liền chuyển đầu quá khứ, đối phương nên cũng biết điều này, vì lẽ đó ở lúc rời đi, bạn nẹt nói rồi như thế một câu. Nếu như ngươi còn có lo lắng lời nói, ta có thể chủ động biểu thị một hồi thành ý của ta. Có thể mấy ngày sau đó, vợ rủ sở vẫn không có cảm nhận được đối phương cái gọi là thành ý là cái gì. Vừa không có phái người đến đưa tiền tặng lễ, cũng không có an bài mỹ nữ tới chăm sóc gầm thực sinh hoạt thường ngày, này là cái dám gì thành ý. Liên vợ rủ sở cũng đem việc này quên hết đi, hiện nay đội bóng nhưng là phải chuẩn bị ma quỷ lịch thi đấu, không tâm tư đi cùng đối phương chơi đoán xem đoán. Ngày mùng ngày 3 tháng 3, sở có tỉnh sắp tờ giờ mỹ ở kịp vòng thứ 29, bởi internet thực lực tổng hợp cũng không mạnh cuộc tranh tài này peter hudson sắp xếp bở rủ sở ngồi trước ở trên ghế dự bị lợi mệnh có tình huống trở lên trạng. lập tức tuần này sở có không muốn đến nhà đến thăm bắt đầu đà nhì united liền muốn đối mặt luân phiên đại chiến bở rủ sở có thể nghỉ ngơi vẫn là tận lực trước tiên nghỉ ngơi một chút cuộc tranh tài này đánh cho rất thuận lợi hiệp một cờ dịch cổ với cùng david dọ bở tờ sống ghi bàn trợ giúp đội bóng 20 mươi trước hiệp hai johnny rủ sổng ghi bàn khóa chặt thắng cục đà united ở sân nhà rất dễ dàng ba bắt thi đấu vợ rủ sở toàn bộ hành trình đều không có lên sân khấu càng quan trọng chính là ở ngày thứ hai tiến hành thi đấu bên trong, Sheffield đi sân khách bị A-B-In 11 bức hòa, bất ngờ ném mất hai phần. Dựa vào đối thủ cũ A-B-In hết sức giúp đỡ, Dundee United rốt cục ở điểm trên truy bình Sheffield. Hiện nay Dundee United cùng Sheffield đều là lấy 22 tháng 3 hòa 4 vụ thành tích tích 69 điểm. Bất quá đối phương có hiệu số bàn thắng thua trên ưu thế, còn có thể tiếp tục chiếm cứ đầu bảng vị trí. Đang đại chiến đến trước, Dundee United có thể ở điểm trên truy bình Sheffield. Tin tưởng này gặp đối với tinh thần của bọn họ có tăng lên không nhỏ. Đây là tờ Scotland truyền thông phổ biến cái nhìn. Mà lúc này, nước anh bên kia truyền tới một tin tức ngoài ý muốn đội tuyển quốc gia anh huấn luyện viên trưởng cạm Kéo Lỗ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói đến Bờ Rủ sở. Cạm Kéo Lỗ đối với Bờ Rủ sở dưới chân kỹ thuật có rất cao đánh giá. Bờ Rủ sở li đột phá để ta nghĩ tới Messi, đặc biệt là trước hai tuần lễ UEFA Euro ba lít đối mặt Sợ thì Âu đội vụ Cú hệ tỷ lần tiêu cực hạn đột phá. So với Rủ hoặc là Beckham, ta cảm thấy hắn càng như là dùng chân phải đá bóng Messi. Lần này Bờ Rủ sở khả năng lại muốn thêm một cái biệt hiệu chân phải Messi. Hơn nữa Cảm Kéo Lỗ không chỉ chỉ là đối với Bờ Rủ sở khích lệ, hắn cuối cùng còn biểu thị ta hiện tại đang suy nghĩ. Mùa hè ở Jo danh sách lớn trên, có hay không nên cho hắn lưu một vị trí? Bờ rủ sợ không cần nghĩ cũng biết, đây chính là rộ nạt thản bạn nẹt nói tới thành ý bờ rủ sợ có khả năng trúng cử nước Anh quốc áo sự, nước Anh truyền thông sớm đã có quá đưa tin, mà bờ rủ sợ tại đây cái mùa giải UEFA ở Jo Paris trên biểu hiện cũng không ai cảm thấy hắn không xứng với. Nhưng thành niên đội tuyển quốc gia sự, trước đây nhưng là chưa từng nhắc qua. Hơn nữa bây giờ không chỉ chỉ là trúng cử thành niên đội tuyển quốc gia, còn có khả năng trực tiếp muốn đi tham gia ở Jo loại này giải đấu lớn. Cạm này rất đột nhiên một hồi, để bờ sợ tên lại bị nước Anh truyền thông qua lại phiên xảo mấy lần đương nhiên thẳng định là có bao có biếm. Có người cho rằng bự rủ sơ một cái ở sờ Scotland giải đấu đá bóng, hơn nữa vừa mới tròn 19 tuổi, tham gia một hồi ô tiếp loại kia thanh niên thi đấu liền gần đủ rồi, Chung cử ở vô danh sách lớn vốn là lãng phí tiêu chuẩn. Cũng có người tán thành cả kéo lỗ lời giải thích, thanh niên cầu thủ vốn là một chút lựa ra, nếu như lần này liền có thể có niềm vui bất ngờ đây, chương 98. Số 7. Chương 98, số 7. Thuận lợi bắt giải đấu, còn bất ngờ ở điểm thi đấu vòng tròn trên truy bình đầu bảng xéo típ, Dani United có thể an tâm chuẩn bị UFFA thi đấu. Scot 04 làm hiện nay UEFA ở Europa League đệ ngũ thắng lợi đứng đầu, ở về mặt thực lực tuyệt đối muốn so với Đanị United mạnh hơn không ít, Đanị United là không nghi ngờ chút nào nhược thế mới. Ngày mùng ngày 7 tháng 3 buổi chiều, Bundesliga đội mạnh Scot 04 liền đến sớm đạt Scotland. Cương địch bức kích, Đanị United fan bóng đá cũng rất đoàn kết, chuyên môn tổ chức nhân thủ đi dọc theo đường đi đem bọn họ. Liên tiếp, lại đây ở Âu Liên vòng nhỏ cuộc giai đoạn đối mặt năm giải đấu lớn đội mạnh đội bóng, hơn nữa đại biểu Scotland xuất chiến lại là một nhánh ngựa ô đội bóng, tất cả những thứ này đều rất có chủ đề tính, lượng lớn Scotland truyền thông tràn vào đến thành nhỏ dẫn đi. Tới chứng kiến trận này hiếm thấy thi đấu. Bởi dù sở làm này chi ngựa OG lầu đán, hắn đương nhiên sẽ bị các truyền thông nắm lấy phỏng vấn. Sercot 04 là một nhánh thực lực mạnh phi thường sức lực đội bóng. Bọn họ ở Bundesliga bảng tổng sắp trên một lần cùng Dortmund cùng với Bern Munich tranh cấp đầu bảng. Hoàn toàn có thể cho rằng bọn họ là một nhánh Bundesliga quán quân cấp đội bóng. Cuộc tranh tài này không nghi ngờ chút nào sẽ rất gian nan. Bọn họ trong đội vừa có dô loại này công thành danh tọa kinh nghiệm phong phú lão tướng cũng có hận tệ lạ loại này chính trực đỉnh cao đỉnh cấp cầu thủ, thậm chí còn có dở dạ ít lờ loại này tên quan Bundesliga thanh niên thiên tài, chuyện này với chúng ta phòng thủ sẽ là một đại thử thách. Vở dù sờ nói tới cũng không sai, không 04 ở mùa giải này trên giữa lịch thi đấu một lần cùng bị rèn, nhiều rất tranh hùng, có điều đến lại giữa lịch thi đấu, bọn họ có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào, từ từ đi đội, nhưng cũng là rất ổn Bundesliga 4 vị trí đầu đội bóng. Mà mùa giải này không 04 sở dĩ thành tích xuất sắc, chủ yếu dựa vào chính là bọn họ trên hàng tiền đạo Hà Lan trung phong hận tệ lạ trạng thái xuất sắc, đánh ra chính mình nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao biểu địa ba. Nước Anh thời gian ngày mùng ngày 8 tháng 3 8 giờ tối, UEFA Europa League thập lục cường trận trước, sở có tỷ số giờ Mỹ ở hiệp đơnì Unai từ sân nhà đá với Bundesliga sở có không bốn thi đấu tức sắp bắt đầu rồi. Mà cuộc tranh tài này cũng bị xa xôi phương Đông tâm lãng thể dục tiếp sóng. Sina sở bất là nắm giữ gần nhất hai cái mùa giải Champions League liên bản quyền, nhưng bọn họ chủ yếu tiếp sóng vẫn là Champions League. UEFA Europa League được quan tâm độ rất thấp, thi đấu thời gian vẫn là sau nửa đêm, dẫn đến tỷ lệ người xem cũng rất thấp. Cùng Champions League đó là hoàn toàn không so được, quảng cáo cái gì càng là bán không ra giá. Cơ bản cũng chính là chấp nhận chọn một ít thi đấu tùy tiện bá một hồi. Dù cho mùa giải này UEFA Europa League bên trong xuất hiện một cái có chút danh tiếng hoa kiểu, điều này cũng cũng không thể thay đổi tâm lãng thể dục tiếp sóng kế hoạch. Dù sao một cái hoa kiểu có thể tăng thêm bao nhiêu tỷ lệ người xem, này cũng không rõ ràng, hơn nữa coi như thật sự gia tăng rồi tỷ lệ người xem, cũng không thể lập tức kéo tới quảng cáo áp vòng bảng thi đấu giai đoạn. Tâm lãng thể dục cơ bản chính là mỗi vòng chọn 2 trận năm giải đấu lớn đội mạnh đội bóng bá hồi, tiến vào vòng nọ cuộc sau khi trực tiếp buổi diễn nhiều hơn một chút, nhưng cũng chủ yếu là những đội mạnh mẽ kia thi đấu. Tỷ như chi 30 vị trí đầu hai mạnh, bọn họ liền chủ yếu bám ở Man City cùng Atletico thi đấu. Mà bây giờ đến thập lục cường giai đoạn, trận này sở cốt không bốn thi đấu cũng xuất hiện ở bọn họ tiếp sóng trong kế hoạch. Tuy rằng UEFA Europa League thực sự hấp dẫn không lớn, nhưng bờ rủ sở tấm lưới này hồng hoa kiểu ngôi sao bóng đá vẫn là bao nhiêu có một ít quan tâm độ. Thi đấu còn chưa bắt đầu, thì có một đám người tụ tập đang trực tiếp thảo luận lên. Cuộc tranh tài này bờ rủ sở có thể hay không chiến a, hắn không lên còn đá cái giam a? Cái tiêu chi sở lên đội bóng nhỏ chính là dựa vào một mình hắn liệu chết, không hắn vậy còn không như trực tiếp chỉ thua Nếu như bợ rủ sợ không lên, chúng ta còn xem cái gà cổ, trực tiếp đi ngủ được. Nói đúng, đợi hơn nửa đêm, chính là vì nhìn một chút cái kia bợ rủ sợ có phải là thật hay không xem trên mạng có mấy người thổi lợi hại như vậy. Đơnị United toàn đội ra chất lúc, dung lượng không tới 2 vạn người tản nã đi sân bóng phát sinh tiếng reo hò, nhưng như là một tòa 10 vạn sân vận động bình thường. Đơnị United đi tới. Đơnị đi tới. Lúc này, tâm lãng sắp xếp không biết tên đi tiểu nói cũng bắt đầu đọc nổi lên hắn sớm chuẩn bị tốt bản hảo. Căn cứ lúc trước hai bên sắp xếp thủ phát tới xem. Sơ không bốn hàng tiền đạo hạt nhân hận tệ lạ cũng chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong. Đây đối với sơ lên đội bóng nhỏ Đài United tới nói là một tin rất tốt. Hận tệ lạ dù sao cũng là hiện nay Bundesliga bảng vua phá lưới xếp hạng thứ nhất cầu thủ. Coi như là ở toàn bộ Châu Âu trong phạm vi, hắn cũng là mùa giải này Châu Âu ghi bàn hiệu suất chỉ đứng sau Messi, rồi hiệu suất cao tiên phong. Messi cùng dồn là hiện nay Châu Âu chỉ có chẳng đều ghi bàn vượt qua một bóng cầu thủ, mà hận tệ là hiệu suất của hắn cũng không kém bao nhiêu. Hắn ở 34 trận thi đấu đánh vào 33 bóng, vô hạn tiếp cận mỗi trận một bóng. Sơ có không muốn để một cái hấn tệ lạ, có điều đần nghỉ United bên kia là chủ lực ra hết, bộ phận fan bóng đá quan tâm Hoa Kiểu ngôi sao bóng đá bờ rủ Sở cũng ở đội hình ra sân bên trong. Kỳ thực bờ rủ sơ ở mùa giải này hiệu suất cũng rất cao, ta vì mọi người niệm một hồi hắn mùa giải này số liệu. Mùa giải này hết hạn đến trước mắt, bự rủ sơ đã vì là đần nghỉ United ở các hạng thi đấu ra trận 37 lần, đánh vào 20 bóng, đưa ra 14 lần kiến tạo, biểu hiện như vậy kỳ thực cũng phi thường kinh diễm, đặc biệt là ở UEFA Europa bên trong, trước mắt hắn đã có 7 bóng 3 kiến tạo, bao quát cả Mỹ Phỉ hình một lần hạ chỉ. Hai bên ở trên sân bóng đứng lại, bờ rủ sờ hít sâu một hơi, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Không thể không nói, đối diện sờ cốt 04 đội hình, sắc thực so với đần nghỉ United này chi cây cỏ đội bóng tới nói mạnh hơn rất nhiều. Sờ cốt 04 bản cuộc tranh tài đội hình ra sân là 433. Thủ môn, tim hiệu đẹp dàn. Hậu vệ, cơ dị tỷ ẩn phốt, mạ tịp, phạm phạ đọng tù lòs, à sủ tổ ủ trí đạ. Giữa sân, Louis Thuân Bi, Jones, Nà Jons, Marco Ogier. Thiên Phong, Joe, Obasi, mà gì cả. Hơn nữa cuộc tranh tài này Sơ Quốc Không 4 vẫn có bảo lưu, bọn họ hận tệ là cùng giờ dạo ít lở hai cái then chốt cầu thủ đều đang ngồi thay thế bổ sung, rõ ràng là muốn bảo lưu tinh lực trở lại đá Bundesliga. Hoặc là nói, Sơ Quốc Không muốn cảm thấy, đá Dani United căn bản không cần trên toàn chủ lực. Dani United bên này nhưng là nhất quán 442. Thủ môn, Dani, hậu vệ, Badi Dulac, Tao Đi Tổng, Gezi phạt Peter Sơn. Giữa sân, Cơ Dứt Cố Vệ, David dọn vợ Tạm Dòng, dù sờ. Tiền phong, vắt đi, dọn đi. Tây Ban Nha trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Trận này UEFA ở Jo thập lục cường thi đấu chính thức bắt đầu. Schöcklen giải thích, nước Đức giải thích, thậm chí Trung Quốc giải thích, lúc này đều nói một câu gần như lời nói. Thi đấu vừa bắt đầu, đội nhì Unai trước tiên mở bóng, quả bóng đến hậu trường đảo chân hai lần sau khi đi đến cánh phải bờ rủ sở dưới chân, bờ rủ sở cầm bóng trước mặt vừa vận chính là Jo đã từng bét ma bờ vương tử, bờ rủ sở vai phải chìm xuống, làm dáng hướng về phải đột phá, lừa dối tính làm sau khi đi ra, lập tức đem bóng bắt trở về từ bên trái nhanh chóng hất bóng qua khứ, bờ rủ sở hắn dễ dàng đột phá Jo tâm lãng đi tiểu nói đột nhiên cả kinh, tựa hồ lại như là ghi bàn bình thường. rô vốn là không phải cầu thủ phòng ngự, phòng thủ cũng không được, bây giờ càng là già rồi, bị bờ rủ sơ đột phá là hoàn toàn bình thường. đột phá rô sau về phía trước vài bước, trước ở chỉa hậu vệ cánh trái phốt tới trước, bở rủ sơ liền lên chân một cái giữa bóng, cao chuyển chéo vùng cấm đáng tiếp vắt đi cùng dọn lý đều cầu thủ phòng ngự bị lại, không thể xông tới tiếp bóng. mạ tịp ở bên trong vùng tấm hạ thấp thân dùng đầu đem bóng đội lên đi ra. tuy rằng không thể chế tạo ra nguy nhưng mới vừa bờ rủ sơ đột phá cái kia một hồi, vẫn bị phóng viên màn ảnh liên tục kèn kẹt đánh xuống. Một cái sở Kotland giải đấu số 7 ngôi sao mới dẫn bóng đột phá đã từng bắt ma bờ số 7 vương tử, này vẫn có nhất định để tài tính. Chương 99, quyết đấu trên. Chương 99, quyết đấu trên. Bọn dù sở phát động đợn nhỉ United tịt đệ nhất ba thế tiến công không có hiệu quả, nhưng tùy theo mà đến, là một làn sóng tiếp theo một làn sóng liên tục thế tiến công. Ly cắt vào bên trong suốt xa. Này bóng có không có đụng tới mạ tiếp cánh tay. Đơn nhỉ tịt cầu thủ ở trách cứ, thế nhưng trọng tài cho rằng không có bóng ném. Cô hơi chuyển vào trong. Đây đánh đầu cẩn thành. Hiệu đẹp gian lực công hắn đập ra cái này gần trong gang tấc đánh đầu cận thành. thi đấu vừa bắt đầu liền tiến vào gây cấn tuột độ giai đoạn chủ yếu là đần nhì Unai tịt trạng thái thần dũng không ngừng mà xung kích về đằng trước sở cốt không hàng phòng thủ cuối tuần ở điểm thi đấu vòng tròn trên truy bình nội bảng xem ra chuyện này đối với đần nhì Unai tinh thần tăng lên rất lớn bọn họ mở màn liền áp chế lại đối diện người đức đây là sở cốt lên giải thích lời giải thích hù hú hơi lớn ý này chi sở cốt lên đội bóng tuyệt đối không phải dễ đối phó bọn họ hoàn toàn có năng lực cho sở cốt chế tạo phiền phức đây là nước đức giải thích lời giải thích hù, hù nhưng là chỉ sở cốt huấn luyện viên hù, hù sở tí vẩn Đợi nghỉ u tịt mở màn bất ngờ thể hiện xuất sắc, mà bờ rủ sở chính là bọn họ tấn công hạt nhân, quan trọng nhất tấn công khởi xứng điểm. Tâm lãng đi tiểu nói thì lại ở càng nhiều đàm luận bờ rủ sở. Không quản bọn họ đàm luận chính là cái gì, nhưng này đều có một cái điểm giống nhau, đợi nghỉ u tịt mở màn sát thực gáp chế lại sở cốt không muốn. Trên khán đài đợi nghỉ u tịt phan bóng đá trợ uy tiếng ca cũng biến thành càng vang rội, vì là đợi nghỉ u tịt thế tiến công lại bỏ thêm một tầng UFF. Phút thứ 27, Bờ dù sở cùng mặt trắng ca ở giữa sân một cái hai quá một phối hợp thành công, một hồi bỏ qua rồi đẩy bím tóc đầu nước mỹ giữa sân dẹt mái nà runs, tiếp theo Bờ dù sở đảo chân quá đi mà tip, ra tốc ngạnh chuyến lại chuyến quá Ostria O'hai and ở tiểu vùng cấm phủ cận tới gần đường biên ngang vị trí, rốt cục có lên chân cơ hội. Bờ dù sở cũng không có chút nào không hăm hở, trực tiếp vây chân mạnh mẽ xuất xa. Bờ dù sở đảo chân quá rơi mất mà tip, lại ra tốc lại quá đi một cái, lên chân dứt điểm. lên giải thích âm điệu ở từng bước cất cao. Quả bóng dán vào thảm cỏ bay về phía không thành không Scotland thủ môn hiệu đẹp dạng phản ứng rất nhanh, lập tức hướng về trên đất ngồi xuống, muốn dùng một chiêu cây giả bằng dễ, cái quấn lấy này bóng. Nhưng quả bóng tốc độ bóng so với phản ứng của hắn nhanh hơn nhiều, đã sớm từ hắn dưới hướng bay qua, đại lực đánh vào lưới khung thành trên. Goo goo o giải thích âm điệu đạt đến điểm cao nhất. Vở dù sở phi thường đặc sắc liên tục qua người sau xuyên hang dứt điểm hắn làm được. Đây là một cái cực kỳ đẹp đẽ đi bàn, người Đức tầng tầng hàng phòng thủ bị một mình hắn phá hủy, vở dù đơn kỷ vĩ xem một cái anh dũng không sợ đấu sĩ. Sir giải thích lại bắt đầu giới thổi phân đoạn. Đây chính là thiên phú Đây chính là năng lực cá nhân, bao dù sơ dựa vào một người liên tục đột phá, vẫn cứ vì là đơn vị Unai giết ra một con đường máu. Tâm lãng đi tiểu nói cũng ở cao giọng thổi phồng, bao dù sơ bây giờ là Châu Âu giới bóng đá được quan tâm nhất ngôi sao mới một trong, này thật không phải chỉ là hư danh, liền mới vừa cái này đi bàn, hoàn toàn chính là dựa vào thiên phú mạnh mẽ nghiền ép, căn bản không có cách nào phòng thủ. Mà lúc này, tâm lãng phòng trực tiếp cũng bị cái này ghi bàn làm nổ. Ai có thể nói cho ta, mới vừa đó là xảy ra chuyện gì? Này con mẹ nó là người làm ra sự tình sao? Never, ta trước tiên thổi vì là kính. Nộp bờ 666 liền xong được nhi. Này ghi bàn so với Messi còn Messi quá điều. Ai nói với ta bờ rủ sợ chính là một cái ở sở Scotland tiểu giải đấu soạt số liệu lưu manh ngôi sao bóng đá. Đứng ra, ta bảo đảm không đánh chết hắn. Sở Cốt cái phòng tuyến này ở Bundesliga tuy rằng không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng còn có thể không có trở ngại. Làm sao ở bờ rủ sợ trước mặt có vẻ như thế không đỡ nổi một bọn đây. Ngôi sao bóng đá linh quang lóe lên liền có thể thay đổi một cuộc tranh tài. Đây chính là sống sở, sở cây rẻ đặt tại trước mặt. Là ngôi sao bóng đá đột nhiên tia chấp thời điểm. Đừng nói là sở có không bốn loại này phổ thông hàng phòng thủ chính là thế giới tốt nhất hàng phòng thủ đến rồi cũng chỉ có thể ở phía sau vừa ăn thổ. Đánh vào một cái đẹp đẽ liên tục qua người sau phá cửa, bọn rủ sở mới vừa vọt tới bên sân làm một cái mang tính tiêu chí biểu trưng vùng quyền động tác, liền bị theo sát mà đến đội hưu từng cái từng cái nhảy đến trên lưng, đặt ở thẳng có trên điên nổi lên la hán. Lúc này trên khán đài cũng truyền đến chỉnh tề như một tiếng tiêu gạo, bọn dù sở siêu cấp bọn rủ sở. Bên sân trên, sở 04 huấn luyện viên trưởng Hữu sở tí vẫn gãi đầu một cái, hắn cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình sắp xếp một nhánh nửa vòng đội đội hình xuất chiến, có phải là thật hay không hơi lớn ý. Nhưng 32 cường đối mặt đội bóng cuộc rèn rèn thắng lợi thời điểm, bọn họ cũng là như vậy đã. Trận trước sân khách trên một nhánh nửa vòng đổi đội hình bảo đảm trận trước không cần có quá rõ ràng thế yếu là được, lượt về trở lại sân nhà lại chủ lực ra hết, một lần bắt thi đấu. Hiệu quả cũng rất rõ ràng, trận trước sân khách chiến thành 11 hòa cục, lượt về trở lại sân nhà sau khi lấy 31 điểm số một lần bắt thi đấu. Có thể cuộc tranh tài này nhưng không giống nhau, đội bóng từ mở màn đến hiện tại liền vẫn bị đè lên đánh, vẹn vẹn chịu đựng hơn 20 phút liền bị phá cửa, lại tiếp tục như thế, sơ tí vẫn lo lắng cho mình đội bóng còn sẽ tiếp tục mất bóng. Sự thực chứng minh. Sơ tí vẫn lo lắng cũng không phải dư thừa, bởi vì Đan Nhĩ tị thế tiến công vẫn còn tiếp tục. Phút thứ 40, Đan Nhĩ tị không chế bóng quyền ở giữa sân liên tục cung bóng, lúc này Dọn Dụi đẩy ra đối phương bên trong vùng cấm đưa tay một bóng. Ngược lại cũng không quá cơ hội tốt, David dọ vợ tớp sổng liền đem bóng treo hướng về bên trong vùng cấm. Thế nhưng Dọn Dụi bị mạ tỉp ở phía sau đẩy, căn bản không thể thuận tiện đem bóng tiếp ứng hạ xuống, chỉ có thể miễn cưỡng nhảy lấy đà đánh đầu chống đỡ một hồi. Cũng không ai biết Dọn Dụi cái kia một hồi là muốn đem bóng đỉnh hướng về chỗ nào, nhưng này bóng quả thật bị đỉnh trở về vào ngoài cấm địa vị trí. Vỡ dù sờ trên tách bên người cùng phòng thủ mát Marco ở một bước dài nhảy tới, vững vàng dừng bóng, lập tức liền lên chân chuyền xa. Vỡ dù sờ chuyền xa rời đi, vắt đi trước cửa bạc đánh. Vỡ dù sờ một cú chuyền xa đem bóng chuyển đến khung thành phía sau, vắt đi đã đường biên nhiều trên đột nhiên rơi tới. Quả bóng sức mạnh rất thích hợp, vắt đi chỉ là ngược dừng lại tiếp theo chân phải đẩy một cái, quả bóng liền lần thứ 2 lăn tiến vào sờ Scott 04 không thành. Goo o o o giải thích lại một lần phát sinh tiếng gào thét. Ly chuyền xa rời đi vắt đệm bóng phá cửa Đan United 20 dẫn trước 20 một lần tinh rượu đoàn đội phối hợp dọ vợ tờ sòng đem bóng treo cho đẩy ly đẩy ly đem bóng điểm về cho ly ly trực tiếp chuyển xa rời đi vắt đi hoàn thành phá cửa hiệp một cũng đã 20 mươi trước điều này làm cho tạ nạ đinh sát sân bóng tiếng hoan hô hầu như muốn lật tung trần nhà mà bên sân hủ út sờ tí vẩn xoa xoa mặt của mình để cho mình tinh thần một ít bắt đầu cùng trợ giáo thương nghị hiệp hai trận đấu chiến thuật nếu như là mang theo không hai lạc hậu điểm số về nước đức có như lượt về sở cốt không 4 chủ lực ra hết cũng chưa chắc còn có thể trở mình mới đã không tới nửa trận đấu vợ rủ sở cũng đã hoàn thành rồi một chuyển một bán Tâm Lãng đi tiểu nói lại đang bàn luận bở rủ sở số liệu. Hiện nay dẫn nghỉ United 20 dẫn trước, đây là một cái lúc trước ai cũng không nghĩ ra điểm số. Phong trực tiếp cũng lần thứ 2 thảo luận lên bở rủ sở chuyển bóng đến. Không tệ là sở Scotland Beckham, này chân chuyền xa rời đi rất được tiểu bẹt chân truyền. Làm sao cảm giác thực sự là xem ở soạt số liệu như thế đây, như thế đơn giản liền một chuyển một bán. Đó là sở có không muốn bất cần rồi, bọn họ còn không phát lực đây, hoàn tệ là cùng tiểu Đức đều còn ở băng ghế chỗ ngồi. Mặc kệ xa khoáng có hay không phát lực, nhưng cái này hiệp một bở dự sở biểu hiện đã đầy đủ xuất sắc. Chương 100. Quyết đấu dưới Chương 100, quyết đấu dưới. Hiệp một trận đấu kết thúc, không 04 ở Sercot sân khách tạm thời không 2 lạc hậu với Danny United. Đây là một cái rất nghiêm túc điểm số, nếu như không thể mau chóng làm ra thay đổi lời nói, thợ mỏ mùa giải này Âu Chiến lữ Trình khả năng muốn tuyên cao kết thúc. Nước Đức giải thích đàm luận nổi lên không 04 tình thế. Hai đội về phòng thay đổi lúc. Unai bên này vừa nói vừa cười mà sờ có không bốn bên kia nhưng là có chút túi đầu đủ rũ ở giữa sân phòng thay đổi hạẩn chỉ cường địa một chuyện không nên để cho đối phương bắt được sân khách ghi bản đối với hai tập hợp thi đấu tới nói sân khách ghi bản xác thực rất trọng yếu sân nhà 20 điểm số tuyệt đối thân thiết quá 31 mà sờ có không bốn bên kia bọn họ ở hiệp 2 vừa bắt đầu liền làm thay đổi người điều chỉnh giờ dạ ít lờ lên sân khấu thay đổi nhì dề tiên phong hộ xi, si. rất rõ ràng sờ có không muốn muốn bắt đầu phát lực hơn nữa lần này thay đổi người hiệu quả cũng rất rõ ràng Giờ Ra lên sân khấu làm cho đợn nghị Unai tịt cánh trái hàng phòng thủ bắt đầu căng thẳng. Giờ Ra Yl hắn quá rơi mất đối phương hậu vệ, chuyển ngang mà cạ bên trong không có thể nắm lấy cơ hội. Lừa gạt mở đối phương không sai chọn khe bóng, Dù hắn không thể đúng lúc chạy tới. Lần này đổi thành nước Đức giải thích đang không ngừng hô to gọi nhỏ. Rất hiển nhiên, cánh trái bạ gì đu lát một người căn bản không phòng ngự được Giờ Ra Yl, những người khác cần phải không ngừng quá khứ bù vị. Liền, sơ có không muốn thế tiến công từ từ tăng vọt lên, trạng thái cũng biến thành càng ngày càng tốt. Dưới tình huống như thế phút thứ 61, vợ dù sở thông qua một cước trước sân cánh trái cắt vào bên trong suốt xa, nỗ lực dùng cây dọa khỉ, vì là đội bóng nói lại sĩ khí. Vợ dù sở chính mình cảm giác dứt điểm cái kia một hồi cảm giác là hoàn toàn đi ra, nhưng này bóng lại bị phi thân tới Nhật Bản hậu vệ Atsuto Uchi đã nghiêng người sượt một hồi, nhẹ nhàng lệch bẻ gãy sau khi, quả bóng đánh trúng cột dọc bắn ra đường biên ngang. Sau đó trọng tài còn không thấy, liền phạt góc cũng không cho một cái. Ngay lập tức phút thứ 67, không 04 liền thu hoạch đi bàn. Hậu vệ cánh phút tiến lên một lần rất phổ thông truyền bóng, do ở vùng cấm tuyến trên vị trí tiếp bóng, lên chân một hồi lốp bóng. Quả bóng đánh ra tốt vô cùng đường vòng cung, vòng qua tận nhỉ phi vào khung thành trên góc phải. Zô mang tính tiêu chí biểu trưng lốp bóng phá cửa. Nước Đức giải thích lần này hư vấn, Zô vẫn là cái kia dô, dù cho ra rồi, hắn vẫn là Zô, phi thường xảo diệu tứ lạng bạc thiên cân, một hồi lốp bóng phá cửa, sờ cốt không 04 bắt được cực kỳ trọng yếu sân khách ghi bàn. Tâm Lãng Đi tiểu nói ngược lại thổi phòng nổi lên Zô. Cái này ghi bàn để vui mừng đại một hiệp tặn nã điển giấc sân bóng âm thanh nhỏ rất nhiều, mọi người đều biết cái này ghi bàn ý nghĩa ở Âu chiến vòng nhỏ cốt trong lịch sử, trận trước 20 trận trước, cái kia thăng cấp sát suất có thể lên đến 9/10. Nhưng 21 dẫn trước lời nói, cái kia thăng cấp sát suất cũng chỉ là vừa vượt qua 5 phần 10, một cái hầu như một nửa mở cục diện. Bên sân Peter Huston gân cổ lên hồng hộc thở hổn hển mấy hơi thở hổn hục, nhưng cũng không thể không tiếp thu như vậy một cái cục diện. Peter Huston cho rằng bảo vệ một cái 21 điểm số cũng không sai, sân nhà thắng trận dù sao cũng hơn thua bóng tốt. Nhưng hù Hữu Sở tí vấn bên kia nhưng không phải nghĩ như vậy, hắn để đội bóng hạt nhân cầu thủ Hận Tệ là đi bên sân làm nóng người. Phút thứ 75, Hận Tệ lạ lên sân khấu thay đổi người Romani gì ẩn mã bên trong. Hàn Thế lạ lên sân khấu lập tức để Sở không bốn tấn công hỏa lực lại mạnh mẽ mấy phần, tình cảnh hoàn toàn xoay ngược lại, Sở không bốn toàn diện áp chế Đặn Nhị United. Dưới tình huống như thế, vợ dù Sở cũng chỉ có thể theo toàn đội không ngừng mà trùng quanh bù lậu. Có điều phút thứ 81, vợ dù Sở thông qua đối phương để lên sau chống rỗng, một cước khoảng cách dài chọn khe bóng, cho Dọn Dyli này ra một cái đối mặt không thành. Nhưng Dọn Dyli không xử lý tốt cái này đối mặt không thành bóng, bị đối phương thủ môn tấn công hóa giải. Liền tiếp đó, Sở rất nhanh sẽ tìm tới cơ hội. Phút thứ 85, giờ Dạ ít lở cánh phải chuyền vào trong, trước cửa cấp điểm ló bắn. Danny phản ứng thần tốc một cái tát đem vật bóng bàn đi ra, thế nhưng ngay lập tức đuổi tới rô một cước đâm bắn, đem bóng buộc tiến vào. Rô rô, nước Đức giải thích chỉ còn dư lại không ngừng mà la lên rô. Chúa nhẫn ở đây một bên chạy trốn hôn môi ngón tay, Danny United toàn đội thì lại đứng thẳng ở trên sân bóng trận mắt mắt muồm. Hiệp thắng 1-2 không dẫn trước, đến hiện tại bị ban thành hai, hai hỏa, Danny United toàn đội lại như là ngồi một chuyến rổ lở quả stơ như thế. Sau đó thi đấu cuối cùng mấy phút, hai đội đều không có quá nhiều động tác. Sir có không bốn bên kia đã rất hài lòng với kết quả này, bọn họ hiện nay đã là chiếm cứ ưu thế một phương. Đậnỷ United bên này đây, chủ yếu là sự đá kích này làm đến có chút lớn, cộng thêm bên sân Peter Huston cũng đang chỉ huy đại gia ổn định điểm số đã từ 20 biến thành 22, Peter Huston phi thường lo lắng các cầu thủ vọt một cái động, điểm số còn có thể sẽ biến thành 23 thậm chí 24, dù sao đối diện khí thế đã hoàn toàn lên. Toàn trang trận đấu kết thúc, Đậnỷ United ở sân nhà 20 dẫn trước tốt đẹp dưới cục diện, bị đối phương liền tiến vào hai bóng ban thành hai, hai hòa, đây đối với Đậnỷ United tới nói là một cái khá là gay go cục diện, làm cho đối phương bắt được hai cái sân khách đi bàn. Scotland giải thích đang vị United Có điều sân nhà 22 cũng không phải tận thế, bọn họ còn có cơ hội đi sân khách đánh bại đối thủ thăng cấp, Âu chiến trong lịch sử sân nhà 22 đá hỏa nhưng cuối cùng thăng cấp đội bóng vẫn có không ít, cẳng có sân nhà 33 thậm chí thua bóng, bọn họ đều còn có thể đi sân khách nghịch chuyển thăng cấp. Rô đá một hồi hoàn mỹ thi đấu, ở đội bóng 02 lạc hậu bất lợi tình huống, hắn thông qua lập cú đúp đem thắng bại Thiên Bình lại kéo về đến Scott 04 một bên, Sở Cốt tận quản lý cần phải nhanh một chút quyết định ra hạn hợp đồng hợp đồng, hắn đáng giá như vậy một phần hợp đồng. Nước Đức giải thích đang bàn luận dô. Tuy rằng không thể sân nhà bắt thi đấu, nhưng bờ rủ sở cá nhân biểu hiện còn là phi thường mắt sáng. Mặc kệ cái này, mùa giải đợt United còn có thể hay không thể ở UEFA ở Europa League tiếp tục tiến lên. Tin tưởng bờ rủ sở cũng không đến có hy vọng. Tâm lãng đi tiểu nói thì lại đang bàn luận bờ rủ sở. Trận đấu kết thúc, bờ rủ sở cũng có chút tủi rũ. Hắn cảm giác mình đã rất nỗ lực biểu hiện, có thể cuối cùng vẫn là chỉ được như vậy một cái cục diện. Lúc này, bờ rủ sở cảm giác được có người đứng ở trước mặt mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là cuộc tranh tài này lập cú đúc. ngươi gọi bờ rủ sở ly đúng không? Ngươi đêm nay biểu hiện rất xuất sắc, chúng ta thiếu một chút liền thua ở dưới chân của ngươi. Rô vừa nói vừa cởi áo đấu nói, chúng ta trao đổi một hồi áo đấu thế nào? Rô như vậy ngôi sao bóng đá hàng đầu tìm đến mình trao đổi áo đấu, vợ rủ sở vẫn là rất vinh hạnh, cũng thuận thế cởi chính mình áo đấu. Cảm tạ, bất quá chúng ta vẫn là thua ngươi. Hai người trao đổi áo đấu lúc, vợ rủ sở nói như vậy. Cuộc tranh tài này chính là Rô lập cú đút, mới để Đạt Nhi Unai tịt thắng lợi hóa thành hư không. Ta cho ngươi một cái kiến nghị. Dô đem vợ rủ sở áo đấu đắp đến trên bả vai nói rằng, ngươi nên mau chóng chuyển nhượng đến năm giải đấu lớn đi đá bóng nơi đó mới là ngươi bảy ra chính mình sân khấu. Sở Scotland quá nhỏ, bất lợi cho ngươi nỗ lực ra tốc. Dỗ vừa nói vừa xoay người, trên vai đắp áo đấu tiêu sái đi rồi, nhưng bờ rủ sở vẫn là nghe đến hắn câu cuối cùng. Ngươi xem các ngươi trên hàng tiền đạo thẳng nốc kia cao cái, ngoại trừ vóc dáng không còn gì khác, liền này đều sắp bị ngươi tròn này thành sợ có tỷ số giờ mì ở kịp giải đấu vừa pha lưới. Dỗ câu cuối cùng, xem như là đối với bờ rủ sở thực lực khẳng định. Có điều bờ rủ sở cũng không quá tán đồng, lì xác thực trình độ không cao, nhưng thắng ở hai người đồng thời phối hợp hơn một năm, lẫn nhau trong lúc đó vẫn rất có hiệu ngầm Không phải vậy hắn cũng không thể ăn được nhiều như vậy bánh. Cái này mùa giải giòn lý sắc thực đã ra nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao mùa giải, mùa giải mới bắt đầu tới nay liền thời gian giải xếp hạng sở có tỷ số trợ giờ mi ở kịp bảng vua phá lưới ba vị trí đầu trong vòng, quả thật có cơ hội xung kích một hồi sở có tỷ số trợ giờ mi ở kịp chiếc giày vàng. Chương 101, Âu chiến đề tài. Chương 101, Âu chiến đề tài. Độiỷ United ở sân nhà cùng sở có 04 chiến thành hai, hai hòa cục, cuộc tranh tài này vẫn rất có đề tài tính. Hiệp một 20 dẫn trước, hiệp hai sở có 04 liền ban hai bóng, cuối cùng lấy 22 điểm số kết cuộc. Đợi nghỉ Unai United bên này là bở rủ sở cái này siêu cấp ngôi sao mới thể hiện xuất sắc, cống hiến một chuyển một bàn số liệu. cốt không bốn bên kia nhưng là đã từng bắt ma bờ Vương Tử Dô biểu hiện thần dũng, hiệp hai lập cú đúp trợ giúp đội bóng san bằng điểm số. Hơn nữa hai người đều là người mặc số 7 áo đấu, những thứ này đều là truyền thông có thể bố trí đề tài. Sau trận đấu, bở rủ sở cùng Dô trao đổi số 7 áo đấu bức ảnh, liền leo lên rất nhiều sở lên truyền thông trên trang địa. Hơn nữa ở sau trận đấu bị bình chọn vì là toàn trường tốt nhất Dô, hắn ở buổi họp báo tin tức trên cũng biểu đạt đối với bở rủ sở tán thưởng. Bở rủ Sở Ly không nghi ngờ chút nào là một cái phi thường có thiên phú cầu thủ, hắn ở hiệp một biểu hiện thiếu một chút đem chúng ta đánh bối rối, cũng còn tốt chúng ta hiệp hai tìm về trạng thái, không phải vậy ngày hôm nay có thể sẽ tao ngộ một hồi thảm bại. Ta sau trận đấu cùng hắn trao đổi ảo đấu, hơn nữa ta kiến nghị hắn đi năm giải đấu lớn đá bóng, hắn có thực lực này, nên đến càng to lớn hơn trên sàn nhảy đi bày ra chính mình. Dẫu cuối cùng đối với bở rủ Sở tán thưởng cũng là một đại đề tài. Dẫu loại này tiếng tăm to lớn ngôi sao bóng đá, hẳn là bất cứ lúc nào cũng có thể hấp dẫn đến một đám phóng viên quan tâm. Có thể ở Scotland cùng nước Đức ở ngoài, bao dù sợ lần này biểu hiện chịu đến quan tâm cũng không nhiều, chủ yếu là nhân vì cái này tuần này tiến hành trang Tiolit thập lục cường lượt về, xuất hiện rất nhiều đề tài ba. Cái này tuần này trang Tiolit, cái thứ nhất đề tài đội bóng chính là Arsenal. Arsenal trận trước ở San Siro thua cái không bốn tình huống, trở lại sân bóng Émi -E dịt bọn họ phấn khởi phản kích, lại hiệp một liền ngay cả tiến vào ba bóng, đem tổng số điểm truy thành 34. Nhưng là ở rất nhiều người đều cho rằng Arsenal muốn không ngừng cố gắng sáng tạo kỳ tích thời điểm, bọn họ lại đột nhiên uy. Arsenal ở hiệp một liền đoạt về ba bóng tình huống lại hiệp hai nối nghiệp không còn chút sức lực nào, không bao giờ tìm được nữa cơ hội, cuối cùng dã trạng xe cắt. Tuy rằng không thể cuối cùng sáng tạo kỳ tích, nhưng Arsenal biểu hiện vẫn phải là đến phổ biến tán thưởng, bọn họ bị biểu dương chính là tuy bại còn vinh, bị gọi là là dũng cảm phá thủ, ở ngọn lửa hừng hực bên trong quang vinh ngã xuống ở lúc trước thời điểm nước Anh Daily Mirror đã nói, tuy rằng Arsenal trở mình sát xuất hầu như là số 0, nhưng nếu như bọn họ thử đi nỗ lực một hồi, nào sẽ để thi đấu trở nên càng thú vị. Arsenal nỗ lực một cái Quả thật làm cho thi đấu trở nên thú vị rất nhiều, trực tiếp đem rất nhiều người giật nảy mình, Milan fan bóng đá thậm chí đều suýt chút nữa coi chính mình muốn ôn lại ý sờ Tabunem. Mà Arsenal cũng bởi vậy được rộng rãi tán thưởng. Rất nhiều lúc, loại này hai tập hợp bóng đá thi đấu, thứ tự trước sau kỳ thực rất trọng yếu. Lần này Arsenal là trước tiên sân khách thua cái 0-4, lại trở lại sân nhà thắng cái 30, không thể trở mình thành công, nhưng thắng được cũng tán thưởng. Nhưng nếu như Arsenal là trước tiên ở sân nhà thắng cái 30, lượt về nhưng đi sân khách thua cái không muốn, cái kia không nghi ngờ chút nào bọn họ sẽ bị toàn thế giới chỉ trách, sẽ bị phê đến máu chó đầy đầu không còn gì khác. Kỳ thực chỉ riêng cuối cùng kết quả tôi nói, đây là hoàn toàn tương tự, đều là bị đào thải ra khỏi cụ điểm số đều là 34, nhưng thứ tự trước sau không giống nhau, được đánh giá nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Mà lần này Arsenal sự náo nhiệt một fan sau khi lại cùng bờ rủ sở kéo lên quan hệ. Nếu không là Suniệu phạm tội khốn nạn từ bên trong làm khó dễ, chúng ta ở mùa đông thời điểm liền tiến cử bờ rủ sully cuộc tranh tài này nói không chắc liền bắt. Đây là một cái Arsenal fan bóng đá phát sau trận đấu Twitter còn chuyên môn bờ rủ sở. Arsenal cuộc tranh tài này không thể thành công bắt, một là bởi vì Arsenal ở hiệp hai tăng mạnh phòng thủ thứ hai là arsenal chính mình hiệp một liều đến quá hung, dẫn đến hiệp hai cầu thủ đều rõ ràng nối nghiệp không còn chút sức lực nào, mà trên ghế dự bị lại không người có thể dùng. hiệp hai hegger đổi đi đều là ai? người hàn phát chủ vĩnh, một dọc cầu người chạm mạc, đều là xương tên rác rời điểm tâm, căn bản không được tác dụng. không phải hegger muốn đổi bọn họ đi đến, mà là trên ghế dự bị thực sự là không ai, chỉ có hai người này xem như là mặt ngoài ngăn nắp chút ít. hơn nữa đổi xong hai người này sau khi, hegger liền không tiếp tục lại thay đổi người, bởi vì trên ghế dự bị cũng không còn tấn công cầu thủ. Mùa giải này bờ rủ sở ở UEFA Europa Paris trên biểu hiện vẫn phải là đến không ít tán thành, vì lẽ đó cái kia Arsenal fan bóng đá cho rằng nếu là có bờ rủ sở ở hiệp hai thay thế bổ sung ra trận lời nói nói không chắc liền làm quân đầy đủ sức lực trợ giúp Arsenal hoàn thành kinh thiên đại lịch chuyển loại này quan điểm còn phải đến không ít tán thành, đặc biệt là ở bờ rủ sở đối mặt sở cốt không muốn có một truyền một bắn biểu hiện không tầm thường sau khi bị bờ rủ sở cũng ở Twitter trên làm đáp lại ta hoàn toàn đồng ý quan điểm của ngươi bờ rủ sở đồng ý cũng không phải gia nhập liên minh Arsenal mà là đồng ý nếu như lúc đó thật sự có hắn ở. Hắn có thể giúp Asean hoàn toàn đại ngự chuyển. Mà tuần này Chung Âu quan thứ 2 đề tài đội bóng chính là Ảo Bộ hệ Lạ Bộ. đội bóng này đừng xem tên bên trong có cái người Hy Lạp, nhưng người ta cũng không phải đội bóng của Hy Lạp, mà là một nhánh tiêu chuẩn sỉ rụt đội bóng. Sỉ có người khả năng liền danh tự này đều chưa từng nghe tới. Nghe qua tên, đại thể cũng không biết cái này nước nhỏ ngã xuống đất tàng trên trái đất cái nào góc. Người ta ở đâu cái góc không trọng yếu, trọng yếu chính là Ảo Bộ này chi đội bóng, bọn họ không chỉ đánh vào mùa giải này Champions League vòng knockout, hơn nữa ở thập lục cường bên trong lại đào thải Liga một li ông thăng cấp mùa giải này Champions League tứ kết. Trận trước sân khách không một bại bởi Lyon, lượt về trở lại sân nhà 10 tháng trận, dựa vào penalty đại chiến thành công thăng cấp, rất dốc lòng. Càng dốc lòng chính là, này chi sĩ ruột đội bóng, bọn họ toàn đội trên dưới giá trị bản thân chỉ có 1495 vạn Âu, còn kém 5 vạn Âu mới đủ 15 triệu 15 triệu Âu. Năm giải đấu lớn rất nhiều ngôi sao bóng đá giá trị con người đều vượt qua số này. Mà trực tiếp giao thủ Lyon, bọn họ toàn đội giá trị bản thân đại khái là 300 triệu ô, là đối phương 20 lần. Có thể này cũng không trở ngại à bộ end đào thải Lyon một lần biến thân siêu cấp ngựa ô tơ là nên rất vui vẻ hắn những năm này ở uefa chủ tịch mặc cho trên công việc chủ yếu tư tưởng chính là đều giàu nghèo công tác thủ đoạn chính là ở eu chiến đấu nâng đỡ tiểu giải đấu trên F đại giải đấu đặc biệt là giờ giờ mi ở lit loại kia cường hào địa chủ cấp giải đấu bây giờ có hạ thủ loại này lại cùng lại nhỏ lại không tiếng tâm đội bóng bạo đại lệnh đánh vào trang tian lit tứ kết này vừa vặn liền chứng minh tơ là công tác là có hiệu quả rõ ràng hắn nên muốn đi thiêu hương còn thần có thể bị bạo lệnh nhưng là ông tử tơ là mẫu quốc nước pháp đội bóng lần này nếu như biểu hiện quá cao hứng e sợ lại không quá thích hợp Này cũng thật là có chút tình thế khó xử. Tuần này trung lộ quan người thứ 3 đề tài không phải đội bóng mà là Messi. Messi đề tài rất đơn giản, cũng rất nổ tung, hắn ở trang The Only League thập lục cường lượt về sân nhà nên chiến Bundesliga Leverkusen thi đấu bên trong hoàn thành rồi ngũ từ đăng khoa, lại xưng Ngũ Tinh Liên Châu đây là trang League cải chế sau đó, lần đầu có người làm được đơn chẳng nằm bóng, xác thực đủ nổ tung. Lần này xưng Messi vì là vua bóng đá người càng hơn nhiều ba. Mặc dù sự ở UEFA Europa League biểu hiện ở châu Âu không có được rộng rãi quan tâm, nhưng ở Trung Quốc bên kia nhưng được không nhỏ quan tâm. Dù sao cũng là đối mặt Bundesliga đội mạnh một chuyển một bán, vẫn rất có hàm kim lượng. Zô nói đúng, bờ dù sờ nên chuyển nhượng đi năm giải đấu lớn đá bóng, bên kia mới là hắn sân khấu. Đơn Nghị United cái kia chi đội bóng nhỏ thực lực quá yếu, hiệp một dẫn trước hai bóng, hiệp hai đối phương vừa phát lực liền không chịu nổi, căn bản không tiền đồ. Có thể được Zô chủ động trao đổi đá đấu, cái này cũng là rất lợi hại. Các ngươi nói Zô có thể hay không hướng về Diêu để cử bờ Dù sở? Hắn sau đó có phải là có cơ hội đi Gio đá bóng? Không thể nào, Diêu như thế nào đi nữa cũng không đến nơi đi sở loại kia tiểu giải đấu mua người chứ. Diêu coi trọng Hoặc là là ở năm giải đấu lớn chứng minh quá chính mình, hoặc là là ở Champions League chứng minh quá chính mình. Cái kia MU còn không phải là cùng hắn truyền sở căng đan. MU hẳn là coi trọng hắn nước Anh hộ khẩu bản đi. Chương 102, bán nhi tử. Chương 102, bán nhi tử. Đậnị United ở sân nhà cùng sở không bốn đánh ra một cái 22 điểm số, đã nằm ở một cái bất lợi cục diện, điều này cũng làm cho Đậnị United ở sau đó ma quỷ lịch thi đấu càng thêm gian nan. Sau đó chính là chuẩn bị sợ có tỷ tự giờ mì ở kịp vòng thứ 30, United đi sân khách khiêu chiến gở gỗ Toàn đội khởi hành đi gỡ lạt gỗ trước, Bở Dụ Sở chuyên môn tìm tới Peter Huston, cùng hắn đơn độc tán gẫu một hồi. "Peter, cuối tuần giải đấu ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi." Bở Dụ Sở trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Vợ Dụ Sở, làm sao? Là thân thể không phải mái sao?" Peter Huston có chút sốt sáng lên. "Bây giờ đến mùa giải nửa phần sau, cũng là sẽ trực tiếp quan hệ đến một cái mùa giải thành tích cuối cùng giai đoạn, nếu như lúc này Bở Dụ Sở thân thể xảy ra vấn đề gì, cái kia đợt nghỉ Unmai không làm được liền muốn văn chương trôi chạy." "Không phải, ta thân thể không thành vấn đề, Peter, không cần lo lắng." ta chỉ là cảm giác thấy hơi mệt nhọc, muốn muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi, chuẩn bị tuần sau lại đi nước Đức cùng sở cốt không bốn liều trên một hồi. Bọn rủ sơ nói tới cũng là lời nói thật, mùa giải này đơn nhị nhiều tuyến tác chiến, hơn một nửa cái mùa giải thường thường đều là ở một tuần xong thi đấu. Bọn dù sơ làm đội bóng bắt bùi được thời gian nghỉ ngơi tự nhiên cũng rất ít, quả thật có chút mệt nhọc. Có điều bọn rủ sơ lời nói, nửa câu sau mới là trọng điểm, muốn đi nước Đức lại liệu trên một hồi. kỹ thực sân nhà cùng sở cốt không bốn đánh thành 22, làm cho đối phương bắt được hai cái cực kỳ trọng yếu sân khách ghi bàn sau khi, Peter Hudson đã là có muốn từ bỏ ý tứ. Từ UEFA Europa League bên trong thoát thân cũng không sai, trở lại trong nước cũng sẽ thiệt liệu chết đi tranh cái kia quan trọng nhất giải đấu quán quân đây là Peter Haston chân thực ý nghĩ. Phải biết sở có thì sở tờ giờ Mỹ ở kịp giải đấu lần trước có người có thể đánh vỡ lao tên cửa hiệu thống trị, cái kia đã là thập niên 80 Ferguson thời kỳ chuyện. Nếu như Peter Haston có thể làm được chuyện như vậy, vậy coi như là muốn, sánh vai Florian Hơn nữa bị một nhánh Bundesliga ra đội mạnh đảo thải ra khỏi UEFA Europa League, điều này cũng cũng không tính mất mặt. Nhưng hôm nay bợ rủ sợ nhưng cũng không muốn từ bỏ UEFA Europa League, điều này làm cho Peter Huston có chút đau đầu. Vở dù sợ là hiện nay đội bóng không nghi ngờ chút nào bắt đuổi, hắn ý kiến Peter Huston đương nhiên phải chăm chỉ suy tính một chút. Peter, chúng ta thích hợp từ bỏ một hồi giải đấu cũng không liên quan, chúng ta không phải còn có một hồi cùng sẽ tiếp trực tiếp giao thủ sao? Vở dù sợ nói như vậy, hiện nay đậnỷ United ở bà tuần hoàn Trung Hòa sẽ tiếp 3 lần giao thủ toàn bộ kết thúc, có điều cuối cùng ở tranh quan tổ bên trong còn có một lần trực tiếp giao thủ cơ hội. Có thể nếu như này vòng đấu thua, chúng ta sẽ bị kéo dài 3 điểm trên lệch, ở hiệu số bàn thắng thua trên chúng ta lại ở thế yếu, căn bản không phải một lần trực tiếp giao thủ liền có thể truy về được. Húnh hồ cùng sẽ tiếp trực tiếp giao thủ, người dám cam đoan nói nhất định có thể thắng? Đây là Peter Hars trong lòng lời muốn nói, nhưng hắn nhịn xuống không vỡ ra, trái lại nghĩ một hồi sau nói rằng, được thôi, vợ rủ sở ngươi nghỉ ngơi thật tốt là được, tham gia thi đấu ta sẽ an bài tốt đẹp. 3. ngày 11 tháng 3, sở có tỷ số đội giờ ở Mỹ ở kịp vòng thứ ba mươi, Danny Unai tịt đi sân khách khiêu chiến vợ lạt gỗ diện trợ. Cuộc tranh tài này đội hình ra sân bên trong, chúng ta không nhìn thấy ly, cũng không có thấy ảm sật dòng cùng đẩy ly, rất rõ ràng, Danny Unai đem quan trọng nhất ba cái cầu thủ đều đứng lệnh, chỉ sắp xếp ra một cái nửa vòng đội đội hình. Đơn vị United lần này thay phiên, rất có có thể là vì tuần này UEFA Europa League làm chuẩn bị, dù sao bọn họ còn có cơ hội ở UEFA Europa League bên trong tiếp tục tiến lên. Nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái nửa vòng đổi đội hình lời nói, đơn vị United e sợ rất khó từ ẻp bụe đổ sân bóng toàn thân trở ra. Mà tối hôm qua tiến hành thi đấu bên trong, Seltyp đã ở sân nhà 20 bắt đơn đẩm lại nạ, vì lẽ đó cuộc tranh tài này qua đi, đơn vị United khả năng cũng bị kéo dài một ít điểm chiến lệnh. Bọn dù sợ cũng không nghĩ đến, Peter Haston không chỉ để hắn nghỉ ngơi, còn để mặt chăng ca cùng dọn dủi cũng đồng thời nghỉ ngơi có điều tuy rằng không có lần đầu ra sân, nhưng bọn rủ sở ba người vẫn là đồng thời theo đội đi tới sân khách, ngồi ở trên ghế dự bị vì là đội bóng cố lên. Nhưng thiếu hụt hạt nhân cầu thủ Dundee United ở sân khách có vẻ không đỡ nổi một đòn. Hiệp một liền bị chút ba bóng, hiệp hai lại thua hai bàn, cuối cùng ở sân khách thảm bại một cái không năm đây là mùa giải này Dundee United thua thảm nhất một cuộc tranh tài. Chúng ta chính đang lâu chiến bên trong liều mạng vì là sở Scotland giải đấu kiếm điểm. Sau đó nhưng ở trong nước giải đấu bị những người rác rời đội bóng nắm lấy cơ hội bỏ đá súy giếng, ta đây còn có thể nói cái gì đó. Đây là sau trận đấu bờ rủ sở đối mặt phóng viên nói chỉ có một câu nói Bờ rủ sợ lời nói bị một ít cái gọi là rèn chờ điện thoại nắm lấy phê bình phê hắn không tôn trọng rèn trở như vậy một nhánh vĩ đại đội bóng đúng là một cái rèn trở fan bóng đá ở Twitter trên nói càng hợp lý một ít ngược lại cái này mùa giải kết thúc chúng ta liền muốn phá sản hiện tại còn chưa là có thể thắng một hồi toán một hồi các người kiếm Âu chiến điểm chúng ta một chút chó má cũng không hưởng thụ được bất luận làm sao trận này thảm bại sau khi nghỉị ở điểm thi đấu vòng tròn trên bị sẽ kéo dài 3 điểm chên lệch hiện nay sẽ 72 điểm Unai tịt chỉ có 69 điểm Còn có mười vài cái hiệu số bàn thắng thua trên lệnh, thật không phải một cuộc tranh tài liền truy về được. Bất quá đối với bở rủ sở tới nói, so với giải đấu, hắn xác thực càng coi trọng Uefa ở Qualit. Dù sao vậy cũng là ở trên Giải đấu đã thua trận, đội bóng còn nhìn về phía trước, chăm chú chuẩn bị Uefa Euro Qualit thập lục cường lượt về thi đấu. Nếu như lấy từ bỏ một hồi giải đấu để đánh đổi, vẫn là ở Uefa ở Qualit bên trong bị đào thải ra khỏi cục, đôi kia với đội bóng mới thật sự là đặc kích. Mà khi bở rủ sở kết thúc một ngày huấn luyện lúc trở về, Kelly đã ở nhà chờ hắn. Cái kia nạt thản bạn nẹt đi tìm quả ta. Kết ly câu nói đầu tiên liền gây nên bỡ rủ sợ chú ý, hắn cùng ngươi nói cái gì? Bỡ rủ sợ tò mò hỏi. Hắn khuyên bảo ta đem ngươi có môi giới sự vật chuyển tới hắn dưới cờ. Kết ly tiếp tục nói, hơn nữa hắn lời giải thích rất có sức hấp dẫn. Hắn! Bỡ rủ sợ không nhịn được hỏi, ngươi lại cảm thấy hắn lời giải thích rất có sức hấp dẫn. Thành thật mà nói, ngày đó dỗ nạt thản ba nẹt đơn độc tìm hắn nói qua sau khi, bỡ rủ sợ bao nhiêu vẫn còn có chút ý động nhưng bợ rủ sợ rất nhanh sẽ đem chuyện này quên hết đi dù sao trước mắt hắn đã có kết ly làm có môi giới hơn nữa lúc trước cũng là hắn khuyên bảo kết ly vào nghề bây giờ chuyển đầu người khác làm sao cũng không thích hợp cũng không định đến rồi nạt thản bạn nẹt cái kia hói đầu lao già còn không hết hy vọng chuyên môn đi tìm kết ly nói chuyện hơn nữa còn hiệu quả không sai lại còn nói phục rồi nàng bạn nẹt nói gặp giá cao thu mua ta công ty có môi giới nhưng sẽ không can thiệp ta giới cờ cái khác cầu thủ ta chỉ cần đem ngươi có môi giới sự vật chuyển nhượng đến hắn danh nghĩa là được ta giới cờ cái khác cầu thủ vẫn là tiếp tục do chính ta đơn độc phụ trách Lúc trước bợ rủ sở để kết ly ký xuống cái khác cầu thủ thời điểm, nàng để cho tiện là chuyên môn thành lập một nhà công ty của môi giới, nhưng loại này không có tiếng tăm gì tiểu công ty của môi giới ở châu Âu bên này không có một vạn cũng có 8.000 ngàn, căn bản không có giá trị gì. Xem ra bây giờ rộn nạt thản bạ net là lấy giá cao thu mua để đả động kết ly, hơn nữa thu mua sau khi còn có thể để kết ly bảo lưu rất lớn tự chủ tính, hắn chỉ cần bợ rủ sở có môi giới ký kết quyền, này thì tương đương với là trực tiếp dùng giá cao mua đi bợ rủ sở có môi giới quyền lợi ta cho rằng hắn nói rất có đạo lý, ngươi có môi giới giá trị chỉ có ở tại bọn hắn loại kia lại có môi giới trong tay mới có thể thực hiện sử dụng tốt nhất, mà ta sau đó cũng có thể nhân cơ hội ở hắn công ty có môi giới bên trong học ít thứ. Nếu như các ngươi sau đó hợp tác không vui, ta cũng có thể là ngươi đứng lui. Kết ly nói tới rất rõ ràng, như vậy vừa có thể đối với Bờ Dụ Sở hiện tại phát triển có chỗ tốt, cũng có thể làm cho nàng nhân cơ hội học thêm chút đồ vật. Sau đó nếu như tình huống có biến, bở rủ Sở một cước đá rơi xuống hói đầu lao giả, quay lại đến sẽ cùng kết ly hợp tác chính là ngược lại đỉnh cấp cầu thủ đá rơi xuống, có môi giới còn chưa là đơn giản đúng sự. Hơn nữa làm như vậy lời nói, hiện tại kết ly liền có thể dựa vào bán đi Bở Dụ Sở, cố gắng kiếm một món tiền. Chuyện này quả thật chính là Quang Minh Chính Đại Bán Nhi tự phát tài a có điều bạn nể khẳng định cũng là biết điểm này, nhưng hắn còn dám làm như vậy, giải thích lao già kia cũng là phi thường tự tin. Hắn tin tưởng chỉ cần Bở Dụ Sở chuyển tới hắn dưới cửa, sau đó liền sẽ không xuất hiện Bở rủ Sở chôn tránh tình huống. Chương 103: Ác mộng giống như hiệp một. Chương 103: Ác mộng giống như hiệp một. Ngày 14 tháng 3 buổi trưa, Đơn tị toàn đội từ bật xuất phát, bay đi nước Đức thi nhân hình cố hương đật Vì nước Đức đương nhiên là đi đá thi đấu, nhưng sở có không bốn vị trí gỗ sẹn kỳ trẹn cũng không có sân bay, U-Nai United chỉ có thể trước tiên bay đến vụ cận Đật Xiêu Độc sân bay quốc tế, lại ngồi xe bus quá khứ. Nước Đức đại danh đỉnh đỉnh vùng dù vừa kỳ thực chỉ có một tòa đọt sân bay, hơn nữa còn chỉ là tiểu sân bay, vì lẽ đó nước ngoài đội bóng bay đến vùng Ruhr đánh Âu chiến, cơ bản đều là bay đến tới gần Đật xeo Độc. Đật Xiêu Độc vốn là lân cận vùng Ruhr, sân bay quốc tế vị trí càng là khoảng cách vùng gần vô cùng, xe buýt một chuyến quá khứ chỉ cần hơn nửa canh giờ, quả thực lại như là vùng Ruhr sân bay bình thường. Vì lẽ đó đợt leo đập sân bay quốc tế mới là vùng dù hựu nhân dân ra vào nước Đức chủ yếu giao thông hàng trạng. Đơn nghị toàn đội đến sân bay thời điểm, sớm đã có sờ cốt không bốn cổ động viên ở xin đợi đại giá. Sờ cốt sờ cốt, sờ cốt sờ cốt. toàn đội từ lúc sân bay đi ra, một đoàn trên người mặc màu lam đập áo đấu sờ cốt không bốn fan bóng đá liền cùng kêu lên hô to lên. Vùng du hựu cổ động viên vĩnh viễn không thiếu cảm xúc mãnh liệt. Thật ở tại bọn hắn cũng chỉ là dùng loại thủ đoạn này kinh sợ đơn cũng không có cái khác quá khích thủ đoạn. toàn đội thuận lợi leo lên xe buýt, đi đến vùng bắc bộ thành thị gỗ kỳ Sau đó chính là làm tốt nghỉ ngơi, điều tiết thật trạng thái, chờ đợi biết rõ đại chiến đến ba. Nước Đức thời gian ngày 15 tháng 3 buổi tối 9 giờ, 2011 12 mùa giải UEFA Europa League thập lục cường lực về, sân không bốn sân nhà nên chiến đận nhị United thi đấu tức sắp bắt đầu rồi. Thi đấu còn chưa bắt đầu, sân bóng Arena ụp chạ kệ cũng đã biến thành một mảnh đại dương màu xanh lam đây là bờ rủ sợ lần thứ nhất ở dung lượng vượt qua 6 vạn người đại sân bóng đá bóng, mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng không thể không nói tình cảnh sát thực rất độ sộ. Xa ở Trung Quốc bên kia đã là nửa đêm ba điểm, tâm lãng thể dục trực tiếp cũng bắt đầu rồi, lần này bọn họ sắp xếp một cái hơi có danh tiếng giải thích trầm vấn phi. Cuộc tranh tài này là hai đội hiệp hai giao thủ, trước đây đỡ nỉ U-Nai ở sân nhà cùng S-Cut chiến thành 2. hai hòa, đỡ nỉ U-Nai Tịt bên kia là Hoa Tiểu ngồi sao bóng đá bở rụ S-1 chuyển một bắn, S-Cut 04 bên này nhưng là lão tướng dô lập cú đốt. Ở UEFA Europa League trong lịch sử. Sở Cottbus từng ở 96 97 mùa giải đoạt được quá quán quân, mà lúc đó bọn họ huấn luyện viên chính là hiện nay ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Hủ hữu Sở Tivend, mà Dani United bên kia, bọn họ ở 86 87 mùa giải cũng từng đánh vào quá ô cùng nhau thi đấu, nhưng không thể thành công thắng lợi. Cuộc tranh tài này Dani United vẫn là cùng trên một hồi như thế đội hình, nhưng Sở Cottbus cũng đã phái ra mạnh nhất đội hình. Thủ môn, Tim Vidje Hậu vệ, Giữa sân, Lui Honbi, phong Rô, hận tệ lạ, phạm bản. Thi đấu vừa bắt đầu, tình cảnh liền trực tiếp ngã về sở cốt không bốn một bên. Giờ Dạ Yt L đẹp đẽ cất đoạn, chuyển ngang hận tệ lạ đánh đầu cẩn thận. Uuuuu ổn. Nước Đức giải thích vừa bắt đầu liền trực tiếp cao chiều. Mở màn vẻn vẹn 5 phút, vợ rủ sở liền con mẹ nó bóng đều không đụng tới một hồi. Sở cốt không 4 lần thứ nhất tấn công không có kết quả sau khi ngay tại chỗ phản cướp. Bà dĩ đu lát trực tiếp sai lầm đem quả bóng đưa đến giờ Dạ Yt L dưới chân. Sau đó đối phương ung dung bóng cao truyền vùng cấm, hận tệ lạ bên trong vùng cấm đánh đầu ghi bàn. Ha ha, người sở cốt lên đại khái là thời gian dài ở hơn một vạn người sân vận động đã quen thuộc. Đột nhiên đi tới nơi này loại sáu vạn người đại sân bóng, bọn họ có vẻ hơi không biết làm sao. Nước Đức giải thích bắt đầu miệng súu chào phúng lên. Mọi người đều chăm chú điểm, lên tinh thần đến, không nên bị bọn họ làm trò khiếp sợ. Bậc Dù Sở dùng sức vỗ tay hô to, hy vọng cho đại gia để để thần, có thể hiệu quả cũng không nổi bật. Đón lấy toàn đội vẫn là rất không đúng. Bậc Dù Sở liều mạng muốn mang theo mọi người đồng thời phản kích, nhưng dù là phối hợp không tới một cái đâu đi. Liên bậc Dù Sở chỉ có thể càng nhiều đơn đả đấu, dựa vào năng lực cá nhân tìm cơ hội. Phút thứ 23, vợ dù sở liên tục đột phá đối phương, Jones cùng mạ tiệm tiến vào vùng cấm. trước ở người hy lạp, bạ bạ đỏ đủ lọt bọc lót lại đây trước một cước đánh sút góc xa đây cơ hội là một cái tất ghi bàn, nhưng vẫn cứ bị đối phương láo thủ môn hiệu đẹp giản bay người qua, dùng đầu ngón tay đem bóng rút ra cột dọc ở ngoài. Liên ngay lập tức phút thứ 27, đối phương hậu vệ cánh phốt tiến lên kiến tạo một cái chuyển ngang, Greali kẹn nẹt nhảy lấy đà sau vung lên cánh tay đánh trúng rồi quả bóng. Hà Lan trọng tài thổi còi, cho đối phương Venanti còn tiện thể đưa cho kẹn một tấm hoàng bào thạch thẻ. Hận thế là chủ đá Venanti trong số mình hoàn thành lập cú đúp cũng đem điểm số mở rộng vì là 20. Hiệp một mới đá một nửa, đơn vị United đã không hay lạ hậu, cộng thêm sân bóng Arsenal ổn trạc kệ khủng bố bầu không khí cùng dung trời tiếng reo hò, hầu như tất cả mọi người đều bị đánh bối rối. Võ dù sợ xem như là không có vọng đi cái kia, nhưng hiện ở tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể trở về theo tham dự phòng thủ, lấy hy vọng hiệp một không muốn lại mất bóng. Có thể hiệp một kết thúc trước phút thứ 41, người thứ ba ghi bàn vẫn là đến. David rõ bợ tự sổng cùng tao đi tổng phối hợp sai lầm, làm cho đối phương nước Mỹ giữa sân dẹt mạ Jones tìm đánh một cái rất thoải mái chuyển bóng con đường, liền một cước chuyển chéo cho khe. Bên trong vùng cấm hận Tệ Lạc bỏ qua Geri Canet, vọt tới trước cửa một cú bắn phá, quả bóng trực tiếp bay vào khung thành góc trên bên phải. Hãn Tệ Lạc hoàn thành hat-trick, Spurs 30 dẫn trước Đanị United. Bên sân mặt đỏ Dieter Haston như là bị đánh rơi mất xương giống như vậy, một hồi ngồi trở lại trên ghế, còn dùng tay che ngực, phản phất mới vừa ghi bàn trực tiếp đánh trúng rồi trái tim của hắn. Hiệp một thời gian sau này đều thành nước Đức giải thích nói khoác hận Tệ Lạc thời gian. Cơ giật lúc trước đã nói, hắn gặp ở cuộc tranh tài này đánh vỡ ghi chép, hắn thật sự làm được, hiệp 1 liền hat hắn đã trở thành Spurs 04 đội trong lịch sử một mùa giải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Cái này cũng là cờ giặt ở mùa giải này UEFA Europa League bên trong lần thứ ba Tình trạng của hắn thực sự là quá tốt rồi. Scott không muốn hoàn toàn có cơ hội bắt năm nay UEFA Europa League quản quân. Hiệp một cuối cùng mấy phút, trên thực tế Scott không muốn vẫn còn tiếp tục phát động thế tiến công. Cũng may đan United không có lại cho bọn họ cơ hội, đem không 3 điểm số duy trì đến hiệp một kết thúc. Cái này hiệp một đối với đan United tới nói, tuyệt đối là như ác ngộng bình thường. Tâm lãng Trầm vân Phi làm một cái ngắn gọn tổng kết. Mà lúc này sân bóng trên khán đài, hai con mắt chính nhìn trầm rời khỏi sàn diễn Danny United cầu thủ nói chuẩn xác là nhìn chậm chậm đi tuất đảng trước một bên bờ rủ sở cách đó không xa sở có không bốn fan bóng đá đương nhiên biết đây là chủ tịch câu lạc bộ cỡ lẹm Kenney ở cùng thể dục chủ quản hồ sơ Học. tên tiểu tử kia thật sự có người nói lợi hại như vậy Kenney ở hoài nghi hỏi hắn hiệp một lần kia đột phá liền rất có linh tính hốt hỏi một đằng trả lời một nẹo nhưng cũng không có thể đi vào bóng hơn nữa toàn bộ hiệp một hắn đều chỉ có lần đó biểu hiện Kenny ở tiếp tục nắm thái độ hoài nghi không có thể đi vào bóng là bởi vì team thể hiện xuất sắc mà toàn bộ hiệp một chúng ta đều áp chế đối diện điều này cũng làm cho hắn không có quá nhiều cơ hội biểu hiện. Học tiếp tục nói, ta cố ý hỏi qua Hủ Hút cùng Zoro, bọn họ đều đối với tên tiểu tử kia rất tôn sùng. Quan trọng nhất chính là, trước mắt hắn vẹn vẹn là ở Scotland đá bóng, giá trị bản thân cũng không cao lắm, chúng ta hoàn toàn mua được. Chương 104. Anh hùng ca hiệp 2. Chương 104, anh hùng ca hiệp 2. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, Dani United toàn đội liền lựa chọn thoát đi bình thường gấp nhanh rời đi trong sân bóng ương, đồng thời về phòng thay đồ. Vỗ dù đi ở trước nhất, xuyên qua cầu thủ đường nối đi đến đội khách phòng thay đồ trước gặp. Muôn là giam giữ, vỗ dù Sở trực tiếp đi lên. Ra sức một cước đem môn đá văng ra. Cửa phòng thay đồ tựa hồ bị đá được lon xuống một hồi, nhưng hắn căn bản không quan tâm đi vào phòng thay đồ, Bợ rủ sở cầm lấy một bình nước, vặn ra cái nắp uống một cái, tiếp theo ngựa đầu đem nửa bình nước đều rội ở trên mặt. Có thể như vậy vẫn không thể kềm chế lửa giận trong lòng khí, hắn vẫn là không nhịn được lại một hồi đem bình nước cầm một hồi đập xuống đất. Hạt nước bắn tung tóe khắp nơi, lúc này cũng tất cả mọi người đều trở lại phòng thay đồ, có ngồi, có đứng, có cúi đầu, có quay đầu nhìn bờ rủ sờ bên này. Bợ rủ sờ Peter Huston đi tới, đưa cho Bở rủ Sở một cái khăn lông sau quay đầu đối với đại gia nói rằng, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi một chút, chúng ta chờ chút thương nghị hiệp hai chiến thuật. Kỳ thực chính là tất cả mọi người đều muộn mấy phút, tiếp theo Peter Huston đứng ra cổ vũ hai câu, nói cái gì lạc hậu ba bóng cũng không phải tận thế, Liverpool còn từng ở trang Dionlis trận chung kết hoàn thành quá ba bóng đại địch chuyển vân vân. Sau khi nói xong còn có 2 phút, Peter Huston đem thời gian để cho Bở rủ Sở, Bở rủ Sở ngươi nói hai câu đi. Bở Dụ hít sâu một hơi, mở miệng nói rằng, chúng ta mặc kệ đại gia tất cả mọi người, bao quát chúng ta Mặc kệ chúng ta hiệp một đá chính là cái gì rất rưởi, đã được như thế nào đi nữa xem cước chó như thế khó coi, nhưng ta chỉ muốn nói một câu. Chỉ cần chúng ta nắm suốt toàn lực, mọi người cùng tâm hiệp lực, đồng thời dùng sức, bọn họ thời điểm tiến công chúng ta đồng thời toàn lực phối hợp lui giữ, bọn họ lui giữ thời điểm chúng ta đồng thời toàn lực đánh mạnh, chúng ta liền tuyệt đối có thể cùng làm một trận đi đối diện con mẹ nó nước đứng lao. 3. Hiệp một Đậnny Tịt cũng đã lạc hậu ba bóng, Đậnny United đã ở vào một cái hết sức gian nan cục diện trên. Hiệp 2 bắt đầu trước, Tâm Lãng giải thích Trần Vân Phi nói rằng, ba bóng lạc hậu cũng không phải không thể cứu vãn nhưng thật sự rất khó khăn, độ khả thi phi thường phi thường thấp. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, đợt nghỉ United trước tiên làm một cái thay đổi người điều chỉnh, để anh giờ hiểu rõ bờ tơ sồng lên sân khấu thay đổi bạn gì Đuluat. Hiệp một đợt nghỉ United thất bại đến thảm như vậy, cùng Đuluat lần kia mở màn sai lầm không không quan hệ. Vốn là tại đây loại cảnh tượng hoành tráng trên tất cả mọi người chút căng thẳng, hắn mở màn liền đến cái sai lầm dây đưa vào bóng, trực tiếp dẫn đến cục diện cấp tốc chuyển biến xấu, cấp tốc vỡ bản. Mà sở dĩ đổi rõ bờ sồng mà không phải sẽ án đi đòn, chủ yếu là bởi vì rõ bờ tơ sồng tiến tạo năng lực càng mạnh hơn. Trận đấu bắt đầu bộ dù sở cũng không có vội vội vàng vàng liền mang theo mọi người đồng thời hướng về sông lên dù sao mới vừa mới trải qua hiệp một loại kia tuyết lở thức cục diện mọi người đều cần thời gian điều chỉnh điều chỉnh càng quan trọng chính là sở có không bốn bên kia cũng rất phối hợp bọn họ làm một cái chuyện đương nhiên lựa chọn hiệp hai bắt đầu chậm lại nhịp điệu thi đấu đã ba bóng dẫn trước hiệp hai chậm lại tiết tấu đúng là chuyện đương nhiên nhưng đản nhị United Tịt cũng bởi vậy có thể thích hợp nghỉ ngơi điều chỉnh một chút tâm thái liền như vậy hai bên cọ sát đại khái 20 phút thời gian nước Đức giải thích đều ở kết luận đản nhị là muốn dự định từ bỏ thời điểm chính hí rốt cục mà màn phút thứ 66, do bờ tở sổng cánh trái dẫn bóng tiến tạo tiến lên, quá rơi mất nhật bản hậu vệ cánh phải a sụt tổ ủ trí đạ đến trước sân đem bóng chuyển ngang cho vùng tấm trước bờ rủ sở, bờ rủ sở tiếp bóng thuận thế hướng ngang một chuyến, tránh ra bước cấp giờ dại lơ, hướng ngang nhẹ nhàng bắt một hồi bóng, lập tức vẫy chân lên trên, đại lực xuất xa, quả bóng cấp tốc cất cánh, từ mạ tiệm bên mặt bay qua, vẽ ra một đạo cong cong tiểu đường vòng cung, trực tiếp bay về phía khung thành góc trên bên phải, sơ không bốn lao thủ môn hiệu đẹp dạng bay người vỗ tới, tận lực dỗi thẳng cánh tay, còn là trên lệch như vậy một điểm, quả bóng lướt qua bàn tay của hắn, một hồi xông vào khung thành bên trong. Ồ ồ ồ Scotland giải thích rốt cuộc hống gia bị đè nén hồi lâu ho he. Mặc dù sợ Li phá cửa đại lực suốt sa phá cửa. Đậnỷ United hòa nhau một bóng, bọn họ còn có thời gian, bọn họ còn có cơ hội, chúng ta quyết không thể liền như thế từ bỏ. Ra bóng vào, mặc dù sợ căn bản không chúc mừng, mà là vọt thẳng hướng về khung thành, đi từ trong lưới khung thành bò lên quả bóng, chạy về trong sân bóng ương chuẩn bị mở bóng. Mặc dù sơ động tác để sợ có không bốn fan bóng đá rất khó chịu, bọn họ dâng toàn trường tiếng suyệt. Nhưng bờ rủ Sở căn bản không để ý Sở có Không 4 phiền phiền nhiều nhíu một lúc, mới rốt cục lại đây mở bóng ở bờ rủ Sở hiệu triệu dưới, tất cả mọi người đều ở đem hết toàn lực. Phút thứ 68, mặt Trăng Ca ở giữa sân bị sảng ngã, nhưng hắn bò lên liền trực tiếp phạt động đá phạt nhanh, căn bản không đi lãng phí thời gian tìm trọng tài lý luận. Ngay lập tức sau 2 phút, Dọn Ly ở trước sân tranh đỉnh bị mạ tiếp hướng về trên mặt hồ một cái tát, hắn cũng không nằm trên đất giả chết, mà là xem trọng tài không có thổi, hơn nửa tấm mặt trực tiếp vọt qua cấp đệ nhị điểm đến ở loại khí thế này bổ trợ dưới, Daniel tất cả mọi người đều phát huy ra vượt xa người thường thực lực. Phút thứ 73, mặt trang ca giữa sân liên tục quá đi dở dại ít lở cùng rệt mại nà rôn hai người sau khi đưa ra về phía trước cho khe bờ rủ sở ở vùng cấm cánh phải đột nhiên khởi động ra tốc toàn lực chạy vọt về phía trước chạy dưới chân đinh giày treo lên tầng tầng thang cỏ bị đột nhiên bỏ qua phốt vội vàng trong lúc đó lựa chọn đưa tay lôi kéo miễn cương ôm lấy bờ rủ sở háo đấu vào áo nhưng ở bờ rủ sở ra sức chạy trốn dưới một hồi lại bị kéo dài bờ rủ sở toàn lực về phía trước bên dưới rốt cục ở đường biên ngang phụ cận đuổi tới bóng nhưng hắn căn bản không có thời gian điều chỉnh liền trực tiếp liền lên chân góc hẹp đánh bắn bờ rủ sở hắn đuổi đến bóng lên chân dứt điểm Scotland giải thích âm thanh đều ở lạnh léo, tựa hồ là chính hắn ở rứt điểm bình thường. Khỉ đẹp gian lập tức ngồi sồn xuống, đem chân xoay ngang, nỗ lực dùng bắp đuổi chặn ra lần này ép sát mặt đất mà đến sốc gôn. Bắp đuổi của hắn xác thực đụng tới quả bóng, có thể quả bóng ở bắp đuổi của hắn dưới duyên sượt một hồi, hơi có chút lệch bẻ gãy, nhưng vẫn là bất thiên bất dị lăn tiến vào phía sau hắn khung thành bên trong. Gộp gộp gộp gộp gộp gộp ổn. Scotland giải thích lần thứ hai phát sinh kinh thiên hò hét. Gộp gộp gộp gộp. Bờ rủ, bờ rủ, bờ hắn lại tiến vào một bóng lại tiến vào một bóng. Cơ hội của chúng ta tới rồi thật sự tới rồi. Lúc này nước Đức giải thích cũng bắt đầu sốt sáng lên đến, thêm vào phút bù giờ thi đấu thời gian còn có đại khái 20 phút, cục diện bây giờ trở nên không quá lý tưởng, người Sơ Scotland đã lên thế. Hy vọng Sơ Scot không muốn có thể bảo vệ cục diện này, hoặc là nói tìm cơ hội lại tiến vào một bóng, triệt để phá tan người Sơ Scotland. Derby United đã từ 0-3 truy thành 23, bọn họ chỉ cần lại tiến vào một bóng, liền có thể truy bình tổng số điểm, hơn nữa còn có sân khách ghi bàn ưu thế, đến thời điểm dựa vào sân khách ghi bàn nhiều mà đào thải Sơ Scot không muốn. Tâm lãng giải thích Trầm Vân Phi nhưng là đang tính toán thăng cấp tình thế bờ rủi sợ trước sau như một trùng vào không thành đi ôm bóng, nhưng sợ cốt không bốn bên kia hồn bị sông lại ngăn cản bờ rủi sợ. rất rõ ràng, bọn họ cũng sốt sáng lên đến rồi, muốn ngăn cản đdn United hoặc là nói ngăn cản bờ rủi sợ. bờ rủi sợ trực tiếp đẩy ra đối phương, trùng vào không thành ôm bóng đá liền chạy ngược về. đdn United toàn đội sớm liền trở về một hiệp đứng vào vị trí, sợ cốt không bốn nhưng là lại một lần làm phiền nửa ngày mới lại đây mở bóng. sân bóng Arena ộp trả kẻ tiếng xịt cũng càng lúc càng lớn. bờ sợ lần thứ hai hiệu triệu đại gia tiếp tục phát lực, đánh thép sẵn còn nóng, United ở lên thế. Sợ có không muốn bên kia chặn lại phòng thủ cũng biến thành càng ngày càng hung ác. Có thể này cũng không thể ngăn cản bờ rủ sở. Phút thứ 76, mươi rủ sở chạy chỗ đến bên trong vùng cấm, bên cạnh bị người Hy Lạp vạ vạ đỏ đủ lọt tiếp thân phòng thủ. Một bên còn có mạ tiệp cùng dẹt mại nạ rôn chuẩn bị bất cứ lúc nào bù vị thuận tiện chặn lại đần nhị United cầu thủ cho bờ rủ sở chuyển bóng. cánh trái rõ bờ tở sủng cùng cô về phối hợp sau khi lại một lần quá rơi mất cả sụt tổn chí đạn lên bóng cao chuyển bên trong vùng cấm tìm bờ rủ sở. Bờ rủ sở đang bị vây quanh thức phòng thủ tình huống quay lưng cung thành phương hướng. Tay phải dùng sức một hồi đẩy ra, bạ bạ đỏ bù lọt. Lúc này quả bóng vừa vặn bay đến, Dọc bờ vợt tơ sông đường biên truyền vào trong. Bờ dù sờ móc câu dứt điểm. Lúc này tâm lãng Trần vân Phi cũng căng thẳng la lên lên. Mạ tiệp phía trước trước tiên nhảy lên sau dùng đánh đầu dài vây, nhưng nhảy lấy đã chậm một bước, chỉ là dùng ra đầu sượt một hồi quả bóng. Bờ dù sờ ở mạ tiệp phía sau nhảy lấy đà, bởi quay lưng không thành, hắn vốn là là dự định thử nghiệm móc câu dứt điểm, nhưng mạ cái kia một hồi sợ bóng, thay đổi quả bóng quỹ bay, để bờ dù sơ nhấc đến giữa không trung chân đá không tới bóng. Dưới tình huống này, vợ dù sở trên không trung ra sức vốn một cái eo, vẫn cứ kéo không trung chân nhỏ thay đổi một chút phương hướng, miễn cương đá trúng rồi quả bóng. Vợ dù sở không thể rắn chắc dùng mu bàn chân đá trúng quả bóng, nhưng trên không trung dùng má trong đá trúng quả bóng. Cái này bất quy tắc móc câu dứt điểm, để quả bóng bay về phía không thành dưới góc trái. Sở có không bốn lão thủ môn hiệu đẹp dạn vốn là đều làm tốt cứu thua bình thường móc câu dứt điểm dự định, có thể cái này ngoài dự đoán mọi người thay đổi để hắn không kịp phản ứng, chỉ là đứng ở trước cửa, nhìn quả bóng ở trên đường biên ngang đạn một hồi, bay vào phía sau hắn trong lưới khung thành. Scotland giải thích hô lên xé rách giống như tiếng gào. Afuksiki gol hatra Afuksiki gol. Bỡ dù sở hắn làm được rồi, hắn thật sự làm được rồi. Chúng ta san bằng tỷ số cấp độ sự thi nghịch chuyển san bằng điểm số. Bỡ dù sở hắn chính là thế giới tốt nhất hắn mới là trong lịch sử tốt nhất. Scotland giải thích đã gọi đến nói năng lộn rộn, tâm lãng trầm Vân Phi cũng là đang hô hoán, khó mà tin nổi khó mà tin nổi. Bỡ dù sở hắn ở 10 phút liền tiến vào ba bóng, mang đội hoàn thành rồi đại nghịch chuyển đại nghịch chuyển. Cuộc tranh tài này đúng là thoải mái chập trùng, biến đổi bất ngờ. Hiệp một đậnỷ Unai tiễn trải qua một cái ác mộng giống như 45 phút, hiệp hai bọn họ rất khả năng muốn vì chúng ta kính dân một cái cấp độ xử thì 45 phút. Chương 105. Đến tiếp sau. Chương 105. Đến tiếp sau. Miễn cưỡng hoàn thành móc câu sau khi, bờ rủ Sở tầng tầng ngã tại thảm cỏ trên. Tuy rằng hắn đã dùng tay chống đỡ địa rút mình bước đệm, nhưng trước trên không trung mạnh mẽ vặn eo dứt điểm, điều này làm cho bờ rủ Sở rất khó khống chế trong tâm, hắn vẫn bị rơi thất điên bắt đảo, có chút chóng váng đầu. Nhưng lúc này, bờ Vũ Sở nghe được vắt đi đột nhiên điên cuồng hô to, dùng sức gào thét. Lẽ nào bóng vào rồi? Đây là bờ rủ sờ trong nháy mắt ý nghĩ, dù sao mới vừa lần kia móc câu rất miết cưỡng, hắn làm một chút nắm đều không có. Vừa quay đầu lại, bờ dù sờ liền nhìn thấy quả bóng đang nằm ở trong lưới khung thành, sờ cốt lao thủ môn chính một mặt sinh không thể luyến đứng ở trước cửa. Trong giây lát này, bờ dù sơ đột nhiên liền cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới một chút cũng không đau, hắn hiện tại sung mãn sức mạnh. Hắn một hồi từ dưới đất bò dậy đến, dạt ra bước chân liền hướng bên sân chạy, muốn muốn vọt qua đến ôm ấp chúc mừng vắt đi đều bị một hồi bỏ qua rồi. Lần này, bờ dù sờ học vắt đi dáng vẻ, rất hung hăng giang hai cánh tay, mặt hướng khán đài. Trên khán đài cổ động viên Sở Cốt cũng không có lập tức công kích Bợu Dụ Sở, mà là lặng lặng nhìn hắn xếp vào vài giây bước, trên khán đài mới lục tục truyền đến tiếng xuýt cùng tiếng chửi rủa. Rất nhanh, Bợu Dụ Sở các đồng đội đều vào tới, có điên cùng ôm cổ của hắn, có điên cùng ôm cánh tay của hắn. Huấn luyện nhân viên cũng từ ghế huấn luyện viên bên kia vào tới, Peter Huston càng là chen vào trong đám người, ôm Bợu Dụ Sở hôn một cái, hô lớn, "Bợu Dụ Sở, ta yêu trên ngươi." Cũng còn tốt lão này thân chính là đỉnh đầu, không phải vậy Bợu Dụ Sở hảo tâm tình đều phải bị hắn phá hoại. Chuyện này quả thật là quá con mẹ nó điên cuồng. Quá con mẹ nó kích thích, ta nghĩ ở đã nghĩ đến một tấm bay đi nước Đức vé máy bay, ta muốn đích thân đi nên đón anh hùng của chúng ta. Scotland giải thích vẫn còn tiếp tục kích động bên trong. Đây chính là con mẹ nó bóng đá, chết tiệt bóng đá, để dòng máu của ta sôi trào, cảm xúc dâng trào. Hiệp một hận tệ là Hạt Trịch mang đội 3 bóng dẫn trước, hiệp hai bỏ rủ sờ Hạt Trịch mang đội liền truy 3 bóng, hai bên hiện tại điểm số là 33, nếu như cái này điểm số có thể duy trì đến cuối cùng, cái kia luận nghị United đem sẽ thành công thăng cấp. Tâm Lãng giải thích cũng đang nói, nếu như thật sự phát sinh, cái tia đây chính là hiện thực bản ý sờ thích khả năng hàm kim lượng không như vậy đủ, nhưng để tài tính tuyệt đối càng đủ, bởi vì đây là hai cái đội bóng phân biệt hoàn thành hạt chín. Hiện tại cục diện đã hoàn toàn ngã về người Sở Scotland, Cốt nhất định phải phải nghĩ biện pháp, thừa dịp cuối cùng hơn 10 phút, nhất định phải cứu vãn cục diện, không phải vậy đêm nay qua đi Sở Scot 04 sẽ trở thành toàn bộ châu Âu trò cười. Nước Đức giải thích đang vì Sở Scot 04 sốt ruột. Bất quá đối diện cái kia số 7 cũng sát thực rất lợi hại, hắn tên là Bờ dụ Shirley, cùng đại danh đỉnh đỉnh mình tinh điện ảnh cùng tên. Ta cảm thấy thực lực của hắn không nên lại chờ ở Sở Scotland loại kia địa phương nhỏ đá bóng, hắn nên đến năm giải đấu lớn nên đến Bundesliga, Bayern Munich hoặc là Dortmund cũng có thể suy tính một chút tiền cử hắn. Dani United toàn đội điên cuồng chúc mừng rất lâu, lần này đổi thành sờ cot 04 dục mau mau mở bóng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, sờ cot 04 bên kia cấp tốc làm ra thay đổi người điều chỉnh, tiếp theo liền bắt đầu phản công. Dani United cũng chỉ có thể tạm thời lui về đến, hơn nữa bởi trước toàn đội đều liều đến mức rất hung, hiện tại cũng có chút mệt mỏi, lùi lại trở về liền biến thành chăn cửa tử thủ, rất khó lại có thêm phản kích. Phút thứ 81, đối phương tân thay lên sân người Ni Ổ Bạ sĩ liền dẫn bóng đột nhập vùng cấm. Nhưng hắn ở góc độ không tốt, tình huống còn mạnh mẽ rứt điểm, chưa hề đem bóng chuyển cho vị trí càng tốt hơn giờ dại lờ, bỏ mất một cơ hội. Phút thứ 85, người Nhật Bản đã sủ tổ hữu trí đã đưa ra chuyển vào trong, hận tệ lại lại tranh đến đánh đầu, nhưng lần này hắn ở Gezi kẹn nẹt quấy giầy phía dưới bóng đỉnh cao. Socrates ở phản công, hơn nữa chế tạo uy hiếp cũng không nhỏ, bên sân Peter Hazard gấp đến độ nhảy nhót tương bừng đỏ mặt tia thay. Nhưng cũng may còn lại thi đấu thời gian cũng không nhiều, rất nhanh 90 phút thường quy thời gian liền đến. Nhưng lúc này Hà Lan trọng tài chính nhưng cho một cái dài đến 6 phút siêu trường bù giờ. Điều này làm cho đàn United toàn đội phi thường bất mãn, bên sân Peter Haston càng la chửi rủa lên. Hiệp hai trận đấu tuy rằng tiến vào ba cái bóng, nhưng đàn nhị United ở tiến vào cái thứ nhất bóng cùng thứ hai bóng sau khi, đều là ôm bóng lập tức trở về giữa sân mà bóng, căn bản không dùng thời gian chúc mừng. Chỉ có tiến vào người thứ ba bóng sau, đàn United toàn đội mới điên cuồng chúc mừng không ít thời gian, vậy thì cho một cái 6 phút siêu trường đủ giờ, quả thật có chút nhi quá đáng. Nhưng đàn nhị United kháng nghị vô hiệu, còn suýt chút nữa nhi dẫn tới trọng tài muốn lấy thẻ đội trưởng David rõ bỏ tự sống đội vàng đem đại ra kéo dài lúc này ăn được thẻ vàng quá không có lời, đặc biệt là những người vốn là trên người thì có thẻ vàng. phút bù giờ tuy rằng dài đến 6 phút, nhưng ở đấng nhị Unai tịt trên dưới một lòng phòng thủ dưới, đối phương cũng không có thu được cơ hội gì. có điều phút bù giờ cuối cùng một phút, giờ dạo Unai ở trung lộ liên tục quá rơi mất cổ về cùng mặt trăng ca, muốn lên chân xuất xa. bờ rủ sợ mau chóng tới một cước đem đối phương đẩy ngã, bởi vậy ăn được một tấm thẻ vàng. bờ dù sợ rất rõ ràng, cũng đã thời điểm như thế này, tuyệt không thể cho đối phương tốt lên chân cơ hội, coi như là muốn ăn thẻ đỏ cũng được với. Phạm Quy tuy rằng cũng sẽ cho đá phạt, nhưng đá phạt trước thời điểm có thể để cho đại gia chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa còn có thể xếp tường người ngăn cản, tuyệt đối muốn so với loại kia qua người sau đột nhiên xuất xa an toàn nhiều lắm. Cuối cùng, làm hấn tệ là đá phạt một cước muộn ở bức tường người trên sau khi trọng tài chính rốt cục thổi lên toàn trang trận đấu kết thúc tiếng còi. Toàn trang trận đấu kết thúc, trận đấu kết thúc, Đanny United ở sân khách hiệp một lạc hậu 3 bóng tình huống, bọn họ hiệp hai liền truy ba bóng, san bằng tổng số điểm, dựa vào sân khách ghi bàn đảo thải đối phương. Scotland giải thích lại điên cuồng hô to lên. Đây là một hồi đặc sắc tuyệt luân thi đấu. Đây là một hồi cấp độ xử thi đại người chuyện. Danny United các dũng sĩ làm được, bờ rủ Sory hắn làm được. Lúc này tâm lãng Trần Văn Phi cũng đang nói, ta nghĩ lúc này còn ở thức đêm quan sát cuộc tranh tài này, các cổ động viên khẳng định cũng giống như ta, tâm tình Phi thường kích động. Đây tuyệt đối là một hồi đáng giá đại gia thức đêm chờ đợi đặc sắc thi đấu. Hai đội liên thủ vì chúng ta kính dân một hồi kích động lòng người ghi bàn đại chiến. Toàn cuộc tranh tài sản sinh 6 cái ghi bàn, hai cái hất hai bên đương ra ngôi sao bóng đá đều phát huy thần dũng, biểu hiện Phi thường xuất sắc, nhưng thi đấu chính là thi đấu, cuối cùng chỉ có một nhánh đội bóng có thể thăng cấp. Chúng ta chúc mừng đến từ sở Scotland đội United, chúc mừng bọn họ thăng cấp mùa giải này UEFA ở rổ ba tứ kết. Đồng thời cũng chúc mừng bờ rủ sở. Thi đấu vừa kết thúc, đội United toàn đội ngay ở sân bóng Arena ập trả kẻ điên cuồng hoan hô lên. Vắt đi đem bờ rủ sở vác lên đến quanh sân lao nhanh, mặt trang ca cởi áo đấu ở trên đầu mánh suý, liền ngay cả Peter Hudson cũng ở cùng hữu sở tí vẩn nắm tay sau khi, lập tức trùng tiến vào sân bóng bên trong trắng trận chúc mừng lên. Trong giây lát này, đội United lại như là đoạt được một hạng quán quân như thế cao hứng, mà ở sân bóng trên khán đài vẫn ở quan sát thi đấu sờ cốt chủ tịch cờ lẹm ở rốt cục nói rằng ta hoàn toàn tin tưởng ngươi lời nói hắn tuyệt đối là một cái có thể trở thành là ngôi sao bóng đá hàng đầu tiên tại cầu thủ đây thể dục chủ quản hồ sơ hạ nhưng không có trả lời tiểu tử kia có như vậy một hồi đỉnh cấp cá nhân biểu diễn thú giá trị bản thân cùng được quan tâm độ khẳng định lại phải lớn hơn chướng một đoạn e sợ đã không phải sờ cốt không muốn có thể mua được đây là hạ ý nghĩ trong lòng hạ vốn là ý nghĩ là thừa dịp cái kia bợ rủ ly còn ở sờ đá bóng Chân chính quan tâm hắn hoặc là nói chân chính muốn bắt đội bóng của hắn cũng không nhiều. Sợ Cốt Không Bún có thể nhân cơ hội thiên hạ thủ Vi Cường, đem đối phương bắt. Hơn nữa Sợ Cốt Không Bún ở UEFA ở rồi đào thải đối phương nên cũng là chuyện đương nhiên. Mượn cơ hội này còn có thể thuận tiện ép, ép giá cái gì? Nhưng hại hoàn toàn không nghĩ đến, tên tiểu tử kia lại mang đội đại địch chuyển sở Cốt Không Lần này giá trị bản thân cùng quan tâm độ đều sẽ tăng mạnh. Sợ Cốt Không Bún lại không phải loại kia có thể dùng giá cao cấp người câu lạc bộ. Lần này khả năng liền hữu duyên không thuận.